tô thần cùng lãnh nguyệt hàn mỗi người ngồi xếp bằng với tuyển nhãn cách đó không xa cách nhau hơn mười t r ư ợ n g bóng người bị đậm đà tiên linh sương mù bao phủ như ẩn như hiện hai người quanh thân cũng còn cuốn nhàn nhạt linh quang cùng tràn ngập tiên vụ đan vào một chỗ tạo thành một bức huyền diệu mà yên lặng hòa quyền tô thần hai mắt nhẹ hạ tâm thần chìm vào đan đ i ể n khí biển kiếm a i cỡ quả nhãn tiểu hỗn đ ộ t kim đan giờ phút này chính lấy một loại vui vẻ tư thế xoay c h ậ m chậm ngũ thải hà quang ở tại bên trên không ngừng lưu truyển khi thì giao dung khi thì rõ ràng lộ ra không câu n ệ không đáng ngại ý những thiên đó nhưng sinh thành nước sơn hát huyền m i n h đường vân ở tiên linh chi khí thấm nhuận hạng chẳng những không có phân nửa âm t à cảm giác ngược lại tăng thêm mấy phần thâm thuy cùng thần bí phảng phất nội hàm cán khôn tiên linh chi khí quả nhiên không giống b ậ t thường tô thần có thể cảm giác được một cách rõ ràng những thứ này tự miệng nguôi hút vào cùng với từ quanh thân lỗ chân lông d ó t vào tiên linh sương m ủ vừa tiến vào trong cơ thể liền bị h ô n độn kim đan chủ động dẫn dắt hút sạch xuống bọn họ không giống tầm thường thiên địa linh khí như vậy cần đi qua phức tạp luyện hóa mới có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng mà là v liền như bách xuyên quy hải như vậy tự nhiên dung nhập vào hóa thành tinh thuần nhất ngũ hành pháp lực trong đó càng xen lẫn một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tiên vận nay tiên vận mặc dù cực kỳ đạm bạc lại đối hắn pháp lực phẩm chất có biến đổi ngầm tăng lên nguyên bản là đã tinh thuần vô cùng ngũ hành pháp lực ở dính này t i ê u tiên vận sau khi trở nên càng ngưng luyện linh động phản phát được trao cho rồi càng cao tầng thứ sinh mệnh lực không chỉ có như thế tiên linh chi khi đang bị kim đan thu nạp trong quá trình cũng có một bộ phận tản m ạ n ra chủ động dung nhập vào hắn tứ chi bất hải lục phủ ngũ tạng thậm chí còn mỗi một tấc gân cốt trong n g ó thịt đây là một loại ôn hòa lại lại cực kỳ sâu sắc b ổ i bổ cùng tôi luyện liên tô thần có thể cảm giác được hắn nục thân cường độ đang lấy một loại chậm chạp kiên cố tốc độ tăng lên dưới da thịt b ả o quang bộc phát nội liễm xương cốt cũng tựa hồ trở nên kiên cố hơn quá kim thạch loại này tăng lên cũng không phải là đơn thuần lực lượng tăng trưởng càng giống như là một loại sinh mệnh t ầ n g thứ biến đổi ngầm này tiên linh chi khí không chỉ có thể tăng tốc linh lực tích lũy càng có thể tôi luyện liền kim đan cùng nục thân khiến cho xu với thuần t trong lòng tô thần sáng tỏ bậc này bạo địa thật lạc ó thể gặp không thể cầu hắn đem tâm thần chuyên chú với hỗn độn kim đan bên trong. hãng ạ thử u nạp vận chuyển ngũ hành diễn thiên quyết chung liên quan với kim hành lực pháp môn quanh mình trong hư không rời dạc canh kim chi khí cùng với này đất chúng chung vốn là đậm đà kim thuộc tính năng lượng đều giống như bị vô hình triệu hoán tăng tốc hướng hắn tụ đến những năng lượng này cùng tiên linh chi khí đan vào một chỗ bị hỗn độn kim đan cao hiệu chuyển hóa để cho tô thần cảm thấy vui mừng là này tiên linh chi khí cùng hắn ngũ hành hỗn độn linh c ă n giữa tựa hồ có một loại thiên nhiên thân hòa lực nó không giống một ít bá đạo thiên tài địa b ả o như vậy cần phải cẩn thận địa dẫn dắt luyện hóa sinh sợ làm cho linh lực mâu thuẫn mà là dịu dàng như nước có thể cùng ngũ hành chi lực hoàn mỹ giao dung không những sẽ không sinh ra bài xích ngược lại giống như là một loại chất xúc tác khiến cho ngũ hành chi lực gian vận chuyển càng chót lọt giữa lẫn nhau chuyển hóa cũng càng thêm không câu n ệ không đáng ngại hắn thậm chí nhận ra được đem hắn thuốc giục kim hành pháp lần lúc bởi vì tiên linh chi khí dung nhập vào tiêu canh kim kiếm khí sắc b tựa hồ lại mơ hồ tăng lên chút ít hơn nữa trong đó còn nhiều hơn một phần khó có thể dùng lời diễn tả được tính bền dẻo không còn là đơn thuần cưng ơ mánh mà là cương nhu hòa hợp biến hóa càng tùy tâm nếu có thể đem ngũ hành chi lực cũng lấy tiên linh chi khí tôi luyện l i ề n một lần đi đến mỗi người cảnh giới tiểu thành thực lực của ta trong lòng tô thần ý nghĩ chuyển động đối tượng lai tràn đầy mong đợi này kim đan sơ kỳ năm cái bậc thang nhỏ mỗi một bước đều đưa kiên cố vô cùng thời gian ở nơi này như vậy tiềm tu chung lặng lẽ trôi qua không biết qua bao lâu có lẽ là ba năm ngày có lẽ là mười ngày bán nguyện đất chúng tiên vụ như c ũ đập đà tuyên nhãn ổ phản phất vĩnh viễn không thôi tô thần bên trong đan điền hỗn độn trên kim đan đại biểu kim hành miếng màu trắng kia ánh sáng rực rỡ đã sáng trói đến cực hạn rồi đem ánh sáng gần như muốn đem còn lại tứ sắc cũng đ è xuống mấy phần trong kim đan ẩn chứa kim hành căn nguyên cũng đạt tới một cái trước đó chưa từng có đầy đặn trình độ tô thần có thể rõ ràng cảm giác được hắn đối kim hành lực lượng hiệu cùng khống chế đã đạp lên một cái mới nấc thang vô luận là thi triển canh kim kim ế khí hay lại là thúc d i ụ c kim thuộc tính phòng ngự pháp thuật cũng trở nên càng muốn gì được ấ y uy lực cũng vượt qua xa sơ nhập kim đan lúc có thể so với kim hành lực đen x trong lòng tô thần động một cái biết rõ đột phá cơ hội đã đến hắn tập trung ý chí toàn lực vận chuyển ngũ hành diễn tiên quyết đem sở hữu thu nạp tiên linh chi khí cùng c à n h kim chi khí toàn bộ dẫn dắt hướng kim đan kim hành khu vực k i a phiến khu vực quan g mang t r ợ tăng vọt một cổ vô cùng sắc bén ý tự trên kim đan tràn ngập ra dường như muốn đâm phá thương cung hỗn độn kim đan có chút rung động trên đó ngũ sắc quan g hoa bắt đầu lấy một loại huyền diệ u vận luật lưu chuyển kim hành sáng trắng đại t ị n h còn lại ánh sáng bốn màu là giống như, như là chúng tinh cùng nguyệt vờn quanh cạnh vừa độc lập với nhau lại với nhau hô ứng ông một tiếng không thể nghe thấy được đều khẽ tự tô thần trong cơ thể hắn bên trong đan điện hỗn độn kim đan trợn quay lại kia đại biểu kim hành ánh sáng màu trắng khi đ ặ t tới một cái điểm giới hạn sau trận nội liễm trở nên càng thâm thúy hơn ngưng tụ ẩn chứa trong đó s ắ c b é n khí cũng tựa hồ lắng động xuống dưới không hề phóng ra ngoài lại càng lộ vẻ kỳ vi xong rồi kim đan kỳ kim hành cảnh giới nhỏ đạt thành ở kim hành lực đi đến cảnh giới tiểu thành trước mắt tô thần rõ ràng cảm giác chính mình hỗn độn kim đan trở nên càng vững chắc bên trong lẫn chứa toàn thể pháp lực cũng hùng hậu không ít quan trọng hơn là hắn núi kim thuộc tính lực lượng vận dụng đạt tới một cái mới thần thứ phản phất cùng thiên địa g i a n canh kim chi khí có một loại càng thêm sâu sắc liên lạc nhưng vào lúc này trước ngực hắn cái viên này ấm áp hỗn độn diễn tiên châu đông nhiên nhẹ nhàng chấn động một cái một dòng nước cấm tự trong ngọc bội xung ra dung nhập vào trong cơ thể hắn ngay sau đó một đoạn tin tức giống như lúc trước một dạng trực tiếp h i ệ n lên hắn trong thần thức kim hành ban đầu ngưng dệ ý nội liễm ban cho ngươi canh nguyên kiếm trải qua một bộ phát bảo hạ phẩm rách kim hoàn một đôi tô thần thần thức quét qua trong đầu quả nhiên nhiều hơn một bộ tên là canh nguyên kiếm trải qua công pháp p h á quyết kiếm này trải qua chuyên tu canh kim kiếm khí phát môn đẹ đẽ tổng cộng có chín tầng nếu có thể tu luyện đến đại thành kiếm khí khắp nơi vô địch uy lực t u y ệ t luân cùng hắn lúc trước sở học giải r i á p kim hệ pháp thuật so sánh nay c a n h nguyên kiếm trải qua không thể nghi ngờ muốn hệ thống cùng cường đại quá nhiều mà kia r á c kim hoàn là là một đôi lõe lên á m màu vàng ánh sáng vòng tròn ước chừng lớn chừng bàn tay hoàn thân phủ đầy mịn phụ văn lộ ra một cổ nặng trịch kim loại cảm nhận tô thần có thể cảm giác được đây đối với r á c kim hoàn sắc bén dị thường lại vững chắc vô cùng cả công lẫn thủ chính hợp hắn kim hành lực thi triển kiếm kinh pháp bảo trong lòng tô thân vui sướng nay hỗn độn diễn tiên n à y canh nguyên kiếm trải qua vừa vặn đền bù hắn ở kim hệ công kích thủ đoạn trên hệ thống tính chưa đủ mà rách kim hoàn làm vì pháp bảo hạ phẩm tuy phẩm cấp không cao nhưng thắng ở cùng hắn trước mặt cảnh giới cùng thuộc tính phù hợp đủ để cho thực lực của hắn lại tăng mấy phần hắn không có lập tức đứng dậy tu luyện kiếm kinh hoặc là tế luyện pháp bảo mà là tiếp tục vững chắc vừa mới đột phá cảnh giới tinh tế thể nộ kim hành tiểu thành mang đến biến hóa hắn phát hiện kim hành lực tiểu thành sau khi hắn lại thu nạp luyện hóa trong thiên địa canh kim chi khí tốc độ so với trước kia lại nhanh không ít hơn nữa kim đ a n đối với kim hành pháp lực chuyển hóa h i ệ u suất cũng càng cao ngũ tự t h â nàng cơ c sở tốc mặt mũi điểm tĩnh bình yên da thịt ở tiên vụ nổi bất hạng tựa như thượng hạng dương chi bạch ngọc tản ra bánh lánh bạo quang nàng hơi thở so với mới vừa tỉnh lại lúc lại hùng hậu không ít mặc dù vẫn là kim đan trung kỳ cảnh giới nhưng căn cơ chi vững chắc pháp lực tinh thuần rõ ràng cũng nhận được tăng lên cực lớn tiên linh chi khi đối với túc trực bên linh sàng nhất tộc thánh lực giống vậy có khó mà lường được c h ỗ t ố t nó có thể tẩy đi thánh lực chung một chút tạp chất khiến cho càng thuần thúy cũng càng có thể cùng lãnh nguyệt hàn thể nội nguyên huyết lực hoàn mỹ dung hợp lãnh nguyệt hàn có thể cảm giác được nàng đối với tự thân lực lượng không chế cùng với huyết mạch sâu bên trong tiềm tàng những thứ kia truyền thừa chi nhớ cũng trở nên càng rõ ràng nàng tự hồ cũng phát giác tô thần bên này động tĩnh lông mi thật dài k h ẽ run chậm rãi mở ra hai trong mắt cặp kia vắng lặng con người giờ phút này xem ra thiếu thêm vài phần từ chối người ngàn dặm dùng mình thêm lãnh nguyệt hàn thanh â m mang theo mấy phần mừng rỡ nàng có thể cảm nhận được trên người tô thần vẽ này càng ngưng luyện cùng phong duệ kim hành khí hơi thở tô thần cười t r ú n g chín gật đầu may mắn đem kim hành lực tu luyện đến cảnh giới tiểu thành đại sư tỷ ngươi thì sao nhìn ngươi hơi thở thu hoạch cũng là không nhỏ lãnh nguyệt hàn khỏe môi câu dẫn ra một vệt nhạt meo độ cong nhẹ g i ọ n g nói ký thác này đ ị a tiên linh khí phúc ta kim đan trùng kỷ cảnh giới đã hoàn toàn vững chắc trong cơ thể thủ linh thánh lực cùng nguyên huyết lực cũng càng thêm phù hợp đối lực lượng vận dụng so với trước kia t i n h tiến rất nhiều này đ i ệ tiên linh khí thật là thiên nguyên đại lục chưa bao ng Ta thậm chí cảm giác, nếu lời à này lâu dài này có chỗ chi cùng cổ dược, có được có xúc mạc thể tiềm tu, thứ tiên thứ trên ta thể thử những linh khí những linh không hạng. ở mượn bên dùng liền đan môn lâu lẽ lâu, l kêu quá sau kim kỳ nói này đủ thấy này địa tiên duyên chi nặng nề g h tô thần cũng là thật sâu chấp nhận nơi đây đúng là một nơi đầu tiên chúng ta bây giờ cũng thực lực đại tiến cũng nên vì bước kế tiếp làm c h ú t chuẩn bị rồi hắn đem hỗn độn diễn tiên châu cấp cho canh nguyên kiếm trải qua cùng rách kim hoàng truyện đơn giản báo cho lãnh nguyệt hàn lãnh nguyệt hàn sau khi nghe xong trong con người tia sáng kỳ dị liên thiểm lại còn có bực này cơ duyên kiếm kinh cùng pháp bảo đều là n g ư ờ i dưới mắt cần vật sư đ ệ n g ư ờ i ngọc bội này thật là sâu không lường được nàng từ trong thâm tâm vì tô thần cảm thấy cao hứng hai người nhìn nhau cười một tiếng trong lòng cũng đối tương lai tràn đầy lòng tin này tiên linh chi khí phát hiện không chỉ có để cho bọn họ tu vi t i ế n nhiều quan trọng hơn là để cho bọn họ thấy được tự thân tiềm lực vô hạn khả năng tô thần nói đại sư tỷ ta chuẩn bị trước đêm này canh nguyên kiếm trải qua bước đầu n ắ m giữ lại tế luyện này hướng về khe nước kim hoàn ngươi cũng có thể thừa dịp này cơ hội lại dùng một ít linh dược nhìn một chút có thể hay không để cho tu vi lại tinh tiến một ít Này tiên điệu lãnh, cần cần lãnh nguyệt hàn là h lấy ra dốc một gốc lúc chất hái ẩn chứa khổng lồ tinh thần năng lượng bên trên cổ linh dược dẹ đặt luyện hóa để tăng thêm một bước tu vi hoang đảo sâu bên trong mảnh này tiên linh đất t h ũ n g thời gian phảng phất mất đi ý nghĩa chỉ có nước suối linh đông tiên vụ l ợ lờ cùng với hai cái trên người tu sĩ trẻ tuổi vậy không đoạn leo lên cường rộng rãi hơi thở tỏ rõ năm tháng ở trên người bọn họ lưu lại là ngày càng thâm hậu đạo hạnh cùng thực lực bọn họ cũng biết rõ bậc này cơ duyên ngàn năm một thở phải vững vàng nắm chặt mà này kim đan sơ kỳ cực hạn đối tô thần mà nói cũng mới vừa cho thấy đem một góc băng sơn sau đó còn có một thủy hỏa thổ tứ hành lực chờ đợi hắn đi lần lượt viên mãn mỗi một lần viên mãn đều đưa là một lần thuế biến một lần trên thực lực bay vọn chương một trăm năm mươi lăm huyện tiên đạo tông truy tìm không gian liệt phùng chương một trăm năm mươi lăm huyện tiên đạo tông truy tìm không gian liệt phùng năm tháng ung dung thời gian không tiếng động hoang đảo sâu bên trong tiên linh đất trũng tựa như một bức ngừng hòa q u y ể n chỉ có tuyền nhãn tổ ổ tiên vụ bốc hơi lên không ngừng tô thần cùng lãnh nguyệt hẳn ở chỗ này tiềm tu bất chi bất giác đã là mấy tháng quán cảnh n à y mấy tháng giữa hai người đều là thu hoạch không cạn tô thần dựa vào tiên linh chi khí bồi bộ cùng canh nguyên kiếm trải qua huyền diệu không chỉ có đem kim hành lực tu luyện tới cảnh giới tiểu thành càng là đem bộ này kiếm kinh tìm hiểu hai ba phần mười vậy đối với r á c kim hoàn cũng bị hắn bước đầu tế luyện thành công tâm thần tương thông dễ dàng theo ý muốn hắn bên trong đan điền hỗn độn kim đan kim hành khu vực qu mơ hồ lộ ra một cổ vô địch n y ệ t khí liên đối toàn bộ kim đan pháp lực cũng buộc phát hùng hậu tinh thuần mỗi ngày ngoại trừ tu liên kim hành lực hắn cũng không quên chiếu cố còn lại tứ hành tiên linh chi khí đối ngũ hành hỗn độn linh cắt đích lợi là toàn phương vị hắn có thể cảm giác được còn lại tứ hành căn nguyên tích lũy dù chưa tận lực đánh bạo nhưng cũng ở vững bước tăng trưởng vì sau tiếp theo đột phá đặt nền móng vững chắc lãnh nguyệt hàn tiến cảnh giống vậy khả quan nàng vốn là tư chất tự nhiên chắc tuyệt lại có thủ linh thánh lực cùng nguyên huyết lực này hai đại chỗ dựa ở nơi này tiên linh chi khí ngày đêm dựa liên hạng không chỉ có hoàn toàn vững chắc kim đan trung kỳ tu vi càng là dựa vào nước cờ bụi cây bên trên cổ linh dược phụ trợ đem tu vi chậm rãi đẩy về phía kim đan trung kỳ đình p h o n g khoảng cách kim đan hậu kỳ cũng chỉ là cách một tầng thật mỏng vết ngăn chỉ đợi một bước mặt là được nước chạy thành sông nàng khí tức quanh người bộ phát vắng lặng thánh khiết thế nhưng thánh khiết bên trong lại nhiều hơn một phần xuất xứ từ huyết mạch sâu bên trong cổ xưa uy nghiêm làm người ta không dám k i n h thường một ngày này tô thần đang chìm ngầm với canh nguyên kiếm trải qua nhất thức kiếm chiêu suy diễn bên trong quanh thân canh kim kiếm khí ấp úng cùng tràn ngập tiên vụ xuôi ngược phát ra mịn cắt chi âm lãnh nguyệt hàn thì tại cách đó không xa tính điều chỉnh đến trong cơ thể dâng trào pháp lực cảm nộ kim đan trung kỷ viên mãn huyền diệu bởi vì chậm tồn nguyên nhân mọi người sử dụng trực tiếp trình duyệt phỏng vấn website xem nhanh nhất chương hồi đổi mới đất t r ú n g bên trong một mảnh ăn l ạ n h nhưng mà nhưng vào lúc này ẩm một tiếng t r ầ m m u ộ n như cựu thiên kinh lôi nổ vang vang lớn từ cách xa chân trời chuyển tới lại rõ ràng dưới vào hai trong hai người chấn toàn bộ hoang đảo cũng khe rú lên đất t r ú n g trung tiên vụ trở nên hơi t r ầ m lại ngay cả cái ổ ổ t u n h ã n tựa hồ cũng dừng lại vậy thì một cái t r ớ c mắt tô thần cùng lãnh nguyễn hàn gần như ở cùng thời khắc đó dương đôi mắt từ trong trạng thái tu luyện thất tình trên mặt tất cả lộ ra một vẻ ngưng trọng chuyện như thế nào lãnh nguyệt hàn đôi mi thanh tú nhữ lên nhìn v ề chuyển tới âm thanh phương hướng tô thần đứng dậy thần thức phô triển ra muốn dò xét kết quả nhưng mà một cổ kinh khủng hơn u y áp giống như trời nghiêng một dạng tự trên bầu trời ẩm ẩm hạ xuống giáp giáp sắt không trung phảng phất một mặt bị đánh nát lưu ly kính một đạo thật lớn đen nhánh vết rách không hề có điểm báo trước địa xé xanh thảm thiên mạc tia vết rách lúc đầu bất quá hơn một triệu ngay sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng hai bên lan tràn trong nháy mắt liền hóa thành một đạo ngang qua chân trời dài đến trăm ngàn trượng kinh khủng cái hào r không ở biên giới, k h gian kịch liệt vật m phùng i sắc mặt của tô thần khe biến như thế thật lớn không gian liệt phùng tuyệt không phải tự nhiên tạo thành tất nhiên là có người lấy đại pháp lực cưỡng ép xảy ra không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều tự đen nhánh tia thâm thúy không gian liệt phùng bên trong chậm rãi lái ra khỏi mấy chiếc toàn thân long lánh linh quang thật lớn pháp chu những thứ này pháp chu hình dáng cổ pháp khí thế rộng rãi thân thuyền trên trạm chỗ phức tạp vân văn cùng huyền ảo phù hấn mũi tàu nơi tất cả treo một mặt theo chiều gió phất phới cờ xí cờ xí trên dùng kim tuyến theo ba cái long phi phượng phượng vũ chữ to huyền thiên tông huyền thiên đạo tông tô thần cùng lãnh nguyệt hàn hai mắt nhìn nhau một cái trong lòng đều là khẽ hơi trầm xuống một cái huyền thiên đạo tông đây chính là cùng tiên h kiếm tông cùng nội danh thậm chí ở một phương diện khác còn hơn lúc trước đỉnh phong tô môn nội tỉnh sâu không lường được bọn họ sao sẽ xuất hiện ở đây lợi hẻo lánh hải ngoại hoàng đạo pháp chu tổng cộng có năm chiếp có nhạn linh thế g mỗi một chiếc pháp trên đỏ cũng đứng mười mấy tên mặc thống nhất đạo bảo h u y ề n thiên đạo tông đệ tử người người hơi thở t r ầ m ngưng tu vi không yếu trong đó không thiếu kim đan kỳ hào thủ mà là m người khác chú ý nhất là đứng ở phía trước nhất c h i ế c kia chủ pháp chu thuyền thủ một đạo thân ảnh đó là một tên mặc màu đen đạo bảo theo hình mây trung niên đạo nhân mặt mũi g ầ y gò tam tròn râu dài phiêu sái trước ngực tay cầm một cây phát triển ánh mắt đang mở hí tự có một cổ huy nghiêm khí lộ ra hắn đứng yên lặng nơi đó quanh thân cũng không kinh tiên h động địa sóng linh lực thế nhưng cổ xuất xứ từ sinh mệnh tầng thứ uy áp kinh khủng lại như vượt sâu đỉnh núi cao xử sững bao phủ toàn bộ đất trời ép tới người không t h ở nổi hơn nữa tuyệt không tầm thường nguyên anh hậu kỳ tô thần chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên h ắ n từng đối mặt quá nguyên anh lúc đầu huyền minh đạo nhân tàn hồn đã từng cảm thụ qua nguyên anh trùng kỳ tu sĩ hơi thở nhưng cùng trước mắt này trung niên đạo nhân so sánh đều là tiểu vu thấy đại vu người này cường đại đã vượt ra khỏi trước mắt hắn nhận thức tia trung niên ánh mắt của đạo nhân bình tĩnh quét qua phía dưới hoang đạo cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở tiên linh hoa phương hướng. nói chính xác là dừng lại ở trên người tô thần mặc dù cách đậm đà tiên vụ cùng tô thần bảy đơn sơ c h ấ n pháp nhưng tô thần lại cảm giác được một cách rõ ràng một đạo vô hình vô chất lại lại không thể thoát khỏi ý niệm đã đưa hắn vững vàng phong tỏa quả nhiên là vì ta m à tới trong lòng tô thần ý nghĩ nhanh nổi hắn leo ở trước ngực hôn độn diễn thiên châu giờ phút này chính có chút nóng lên chuyển ra từng trận cảnh báo ý huyền thiên đạo tông lại có thể truy lùng đến hôn độn diễn thiên châu bước nhảy không gian vết tích ừ giấu đầu lòi đôi tiểu bối cho là dựa vào còn con này với trận liền có thể lựa gạt được bổn tọa pháp n h ắ n h a trung niên đạo nhân lên tiế thanh âm bình thản lại mang theo một loại không nghi ngờ gì nữa huy nghiêm rõ ràng truyền vào tô thần cùng lãnh nguyệt hàn trong thay đảo này đã bị ta huyền thiên đạo tông phong tỏa giao ra hôn đ ộ n diễn thiên châu thúc thủ chịu tròi nữa có thể lưu bọn ngươi một con đường sống thanh âm của hắn không cao nhưng mỗi một chữ cũng như cùng trọng truy như vậy gõ ở tô thần trong lòng hôn đ ộ n diễn thiên châu đối phương quả nhiên là vì thế tới hơn nữa c ò n biết được ngọc bội chân chính danh hiệu trong lòng tô thần nghiêm nghị n à y hôn đội diễn thiên châu chính là hắn bí mật nhất cũng là hắn yên thân gợi phận căn bản càng là k h i ra hắn thân thế bí ẩn mấu chốt hã có thể t lãnh nguyệt hàn tiến lên trước một bước cùng tô thần đứng sau vai nàng quanh thân thánh khiết quang hoa lưu quay vắng lặng trên dung nhan không có chút nào vẻ sợ hãi chỉ là kia nắm bội kiếm ngọc thủ đốt ngón tay nơi có chút trắng bệnh nàng trầm giọng nói các hạ là huyền thiên đạo tông tiền bối ta hai người là tinh nguyệt tông đệ tử ở chỗ này t i ề m tu không biết nơi nào đắc tội quý tông lại lao động tiền bối đem người tới nàng dọn ra tinh nguyệt tông danh tiếng hy vọng có thể để cho đối phương có chỗ cố kỵ dù sao tinh nguyệt tông nhân đại sư tỷ tồn tại ở thiên nguyên đại lục cũng coi là nhất phương hết sức quan trọng thế lực tinh nguyệt tông trung n i ê n nghe vậy khoe miệng rắt một vệt như có như không độ con mang theo mấy phần lơ lễm tinh nguyện tông mặt mũi bổn tọa tự nhiên sẽ cho bất quá chuyện này quan hệ đến ta huyền thiên đạo tông một cọc thất lạc nhiều năm t r í bảo cùng bọn ngươi tông môn không liên quan t i ể u cô đ ư ơ n g ngươi như thức thời mau l u i ra chớ có sai lầm bổn tọa mục tiêu chỉ là hắn ngón tay hắn xa xa chỉ hướng tô thần dọn g mặc dù bình thản thế nhưng cổ phong tỏa khí cơ lại càng n g n g tụ phảng phất một t ò a vô hình sân nhạc để ở trên người tô thần phong tỏa đạo này một con rồi cũng được mơ tưởng bay ra ngoài trung niên đạo nhân không có lại để ý tới lanh nguyên hàn mà là đối phía sau đệ tử tuân pháp chỉ năm chiếc pháp trên đỏ gần trăm danh huyền thiên đạo tông đệ t ử đồng thanh n i n g thuận âm thanh giao động khắp nơi bọn họ nhanh chóng tản ra đều kết pháp quyết một đạo đạo linh quang tự trong tay bọn họ bắn ra ở hoang đảo bốn phía xuôi ngược thành một mảnh thật lớn quan g lưới đem chọn cái cái đảo hoàn toàn bao phủ lại quan g lưới trên phủ văn lưu chuyển tản ra cường đại cấm chế lực h i ệ n nhiên là một tòa h uy lực bất phản phong tỏa đại trận tô thần cùng sắc mặt của lãnh nguyện hàn buộc phát nặng nghề đối phương chuẩn bị đầy đủ lai giả bất tiện hiển nhiên là ôm nhất định phải được tri tâm đại sư tỷ xem ra chuyện hôm nay vô pháp thiện hi c h u y ề n âm cho lãnh nguyệt hàn người này tu vi sâu không lường được ta ngươi liên kết chỉ sợ cũng phần thắng mong m anh h ờ i sau như có cơ hội ngươi nghĩ cách phá vòng ngây không cần có ta nói bậy cái gì lãnh nguyệt hàn giọng kiên quyết cắt đ ứ t hắn ngươi sư tỷ của ta đệ cùng chung hoạn nạn khởi có thể cho ngươi một mình đối mặt cường địch phải chiến liền cùng nhau chiến mặc dù nàng cũng biết hôm nay hung hiểm và phần nhưng để cho nàng ném xuống tô thần một mình chạy thoát thân nhưng là vạn vạn không làm được trong lòng tô thần ấm áp lại cũng càng thêm nóng này hắn biết rõ lấy bọn họ trước mắt thực lực đối kháng một vị giận đùng đùng nguyên anh hậu kỳ đại năng không khác với lấy chứng trọi đá hôn đội d i ệ n thiên châu liên quan trọng đại bọn họ sẽ không dễ dàng thường tính mạng của ta nhiều nhất là đem ta bắt giữ tô thần nhanh chóng phân tích nhưng đại sư tỷ ngươi như lưu lại ngược lại sẽ thành vì bọn họ cản trở n g h e ta ngươi nếu có thể đi ngày sau nghị cách đem tin tức chuyển về tô môn m ờ i sư tôn cùng đại sư tỷ ách m ờ i sư tôn bọn họ xuất thủ cứu rút mới là thượng sách lãnh nguyệt hàn im lặng nàng hồi nào không biết rõ tô thần ý tứ chỉ là để cho nàng trơ mắt nhìn tiểu sư đệ rơi vào hiểm cảnh tiểu bối cân nhắc như thế nào trung niên đạo nhân thanh â m lần nữa chuyển tới mang theo mấy phần không kiên nhẫn bổn tọa kiên nhẫn là có hạ độ theo hắn dứt tiếng nói vẻ này bao phủ ở trên người tô thần uy áp đột nhiên tăng cường gấp mấy lần tô thần chỉ cảm thấy cả người sương cốt cũng đang rên dị, bên trong đan đ i ể n hỗn độn kim đan cũng trở quay tối tăm đứng lên thật là mạnh chỉ là khí thế chèn ép liền đã kinh khủng như vậy tô thần cắn chặt h à m r ă n g ngũ hành diễn thiên quyết tự đi vận chuyển hỗn độn trên kim đan ngũ sắc quan g hoa lưu quay gắng sức chống cự cổ ý áp này hắn biết rõ trận chiến ngày hôm nay không thể tránh được hắn chậm rãi rút ra phía sau trường kiếm mũi kiếm chỉ xéo mặt đất m u ố chương n một trăm â u l năm mươi sáu tuyệt điệu phản kích kim đan chiến nguyên anh chương một trăm năm mươi sáu tuyệt điệu phản kích kim đan chiến nguyên anh thật can đảm tia trung niên đạo nhân thấy tô thần không những không hàng ngược lại rút kiếm đối mặt gậy go trên mặt mũi xẹt qua một vệ sưng lạnh hắn không cần phải nhiều lời nữa ống tay háo nhẹ nhàng p h t một cái trong p h ú t chốc phong vân biến sắc một cổ m ê n h mông vô cùng u y áp so với trước kia thuần túy khí thế chen ép khủng bố hơn gấp trăm lần giống như như thực chất từ trên trời hạ xuống nay u y áp bên trong ẩn chứa một loại không khỏi thiên địa t r í lý phản phất toàn bộ đảo nhỏ quanh mình không gian cũng đọc lại không khí trở nên s ề n s ệ t như nước để cho người ta hô hấp cũng vì đó chất nhất nguyên anh tu sĩ lĩnh vực lực mặc dù cũng không phải là hoàn c h ỉ n h pháp tắc lĩnh vực nhưng chỉ là này phóng ra ngoài lĩnh vực hình thức ban đầu liền đã làm cho tô thần cùng lãnh nguyệt hàn hai người như thua sơn nhạc, thân hình đồng loạt trầm xuống sư đệ cẩn thận l nhưng mà kiểu kiếm quang phương tách rời thể liền phản phất lâm vào trong vũng bùn tốc độ giảm nhanh trên đó bám vào thánh lực cũng đang nhanh chóng tiêu tan ở trung niên trước người đạo nhân hơn một mươi trường ngoại liền đã ảm đạm vô quang lặng lẽ giải tán trung niên đạo nhân thậm chí ngay cả mỹ mắt cũng không từng nhấc một chút chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái lanh nguyệt hàn con g ngón đúng ra bởi vì chậm tồn nguyên nhân m ờ i người sử dụng trực tiếp trình duyệt phỏng vấn website xem nhanh nhất chương hồi đổi mới ba một tiếng v a n g nhỏ lãnh nguyệt hàn rên lên một tiếng trước người hộ thể thánh quang kịch liệt đung đưa nặng cả người giống như bị vô hình cự c h ú y đánh trúng hướng sau lùi lại mấy bước khoe miệng tràn ra một luồng đỏ tươi vẹn vẹn chỉ một cái vai liền đã bị thương rồi toàn lực phòng ngự lãnh nguyệt hàn đại sư tỷ tô thần thấy vậy nóng nảy trong lòng hắn biết rõ nguyên anh hậu kỳ cùng kim đan kỳ giữa tranh lệng giống như danh trời tuyệt không tầm thường thủ đoạn có thể để bù đắp không biết tự lượng sức mình trung n i ê n n ữ khí bình thản đạo nhân phản vất chỉ là xua đổi u hai cái phiền lòng r ồ i m ô i hắn sự chú ý từ đầu đến cuối phong tỏa ở trên người tô thần hoặc có lẽ là là tô thần trước ngực kia có chút nóng lên hỗn độn diễn tiên châu tô thần cắn chặt hàm r ă n g bên trong đan đ i ể n hỗn độn kim đan điên c u ồ n g xoay tròn ngũ thải hà quang lấy trước đó chưa từng có tốc độ lưu chuyển tiên linh chi khí tôi luyện liên quá kim hành lực giờ phút này bị hắn thúc giục đến cực h ạ n rồi canh nguyên kiếm chạy qua nước đá tô thần quát khẽ một tiếng trong tay trường kiếm một chấn từng đạo ngưng luyện cực kỳ cành kim kiếm khí vô căn cứ mà sống những kiếm khí này hiện ra một loại thâm th sắc bén vô cùng trên không trung x u ô i ngược quanh quẩn mơ hồ tạo thành một thanh càng thêm thật lớn bóng kiếm hướng trung niên đạo nhân nổ chém đi cùng lúc đó hắn xoay cổ tay một cái vậy đối với vừa mới tế luyện không lâu rách kim hoàn gào thét mà ra hóa thành lưỡng đạo màu vàng sầm lưu quang từ hai cái trái phải xảo quyệt góc độ đánh út về phía trung niên đạo nhân dưới sườn đây là hắn kim hành lực tiểu thành sau khi có thể buộc phát ra mạnh nhất công kích đối mặt tô thần một kích toàn lực trung niên đạo nhân như c ũ lộ ra nhẹ như mây gió hắn chỉ là đưa ra một bàn tay năm ngón tay mở ra hướng về phía kia gào thét tới thật lớn bóng kiếm cùng lưỡng đạo không gian phảng phất ở nơi này nắm chặt bên dưới xảy ra và mẹo k i a s ắ c bén tuyệt luân canh kim b ó n g kiếm ở cách trung niên đạo nhân còn vài trượng xa lúc liền vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành tràn đầy sắt trời điểm tiêu tan mà hai quả kia rách kim hoàn càng l à phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng tiêu gạo trên đó ánh sáng nhanh chóng ảm đạm lại bị một cổ vô hình lực lượng giam cầm ở giữa không trúng không thể động đậy sau đó len k e n h a i tiếng rớt xuống đất mễ lạc chi châu cũng tỏa hà quang trung niên đạo nhân nhẹ dên một tiếng trong giọng nói mang theo một tia k i n h thường tô thần chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh phản chấn má quay về lực khí huyết c u ầ n c u ộ n cầm kiếm thủ cánh tay cũng hơi tê tê hắn cảm giác được một cách rõ ràng chính mình công kích ở kia trung niên trước mặt đạo nhân yếu ớt giống như giấy sư đệ hắn l i n h vực lực quá mạnh chúng ta pháp thuật rất khó gần người lãnh nguyệt hàn dùng r ă n g đứng dậy sắp mặt trắng bệnh địa nhắc nhở nàng đã lấy ra một viên thuốc ă n v à o định khôi phục nhanh chóng tình trạng vết thương ta biết rõ tô thần trầm giọng đáp lại hắn tự nhiên cũng phát giác đối phương kia lĩnh vực như vậy u y áp không chỉ có thể áp chế bọn họ hành động càng có thể trừ khử bọn họ công kích đang lúc này còn lại bốn chiếp pháp trên đỏ huyền thiên đạo tông đệ tử thấy nhà mình nguyên anh trưởng lao ra tay liền ổn chiếm thượng phong r ồ i g i í t cổ võ càng có mấy tên kim đan kỳ tu sĩ dục dịch tựa hồ muốn lên trước bắt tô thần hai người ở trước mặt trưởng lão g i à n h công một đám khiêu lương tiểu sửu lãnh nguyệt hàn mắt hạnh hàm sát trong tay t r ư ở n g kiếm một h à n h một cổ càng thêm đậm đà thánh k h i ế t huy hoàng tự trong cơ thể nàng s u n g ra trong lúc mơ hồ phảng phất có một âm thanh cổ lao phượng minh ở tại phía sau văng lên nàng thể nội nguyên huyết lực vào giờ khắp này bị thôi phát đến cửa hạt rồi chuẩn bị chặn lại những thứ kia định đến gần huyền thiên đạo tông đệ tử tô thần hít sâu mù hơi ánh mắt ngược lại buộc phát tầm thường ngũ hành pháp thuật ở tuyệt đối cảnh giới áp chế trước mặt hiệu quả quá nhỏ ngũ hành hỗn độn thay đổi liên tục không nghỉ trong lòng tô thần mặc niệm ngũ hành diễn tiên quyết tổng cường bên trong đan đ i ể n hỗn độn trên kim đan ngũ sát quan g hoa lưu chuyển tốc độ đột nhiên tăng nhanh h ắ n đột nhiên tiến lên trước một bước quanh thân khí thế biến đổi không còn là thuần túy canh kim nhạy khí mà là một loại hỗn tạp nhưng lại ám hợp nào đó huyền diệu vận l u ậ t hơi thở thủy sinh mục mục sinh hỏa tay phải của tô thần bắt pháp quyết một đoàn mỏ hữu lam huyền mình trọng thủy vô căn cứ ngưng tụ tản ra lệnh t ấ u xương ý cùng nặng nề áp lực ngay sau đó, tay trái nước tấn một chùm thanh thủy ướt át ớt một thanh khí l ư ợ n lờ lên tràn đầy sinh cơ bừng bừng hắn cũng không đem này hai loại lực lượng trực tiếp công ra mà là lấy một loại kỳ lạ cách thức khiến chúng nó ở trước người giao hội huyền minh trọng thủy trí âm trí hàn ớt một thanh khí sinh cơ dồi dào hai người vốn là tương khắc nhưng ở tô thần ngũ hành hỗn độn linh căn cùng với hắn đối ngũ hành diễn tiên h quyết h i ể u hạng giờ phút này lại bắt đầu sinh ra một loại kỳ dị cộng hưởng thủy chi mềm dẻo mộc chi sinh trưởng ngay sau đó hắn tâm niệm lại chuyện đan điền trên kim đan đại biểu hỏa hành xích sắc ánh sáng cùng đại biểu thủy hành màu lam ánh s lịch q đạo đạo đây là hắn lúc trước ở tiên linh đất trung tính tu lúc thỉnh thoảng có điều nộ ra một tia thủy hỏa hỗn độn gia lông cũng là hắn đôi sinh diện tri đạo bước đầu cảm xúc ừ một mực không hề bận tâm trung niên đạo nhân giờ phút này cuối cùng cũng phát ra một tiếng nhẹ đ ê ơ hắn có thể cảm giác được trước người tô thần đoàn kia thủy hỏa giao dung năng lượng mặc dù uy lực còn nhỏ yếu nhưng ẩn chứa trong đó kia một tia hỗn loạn lại mơ hồ chỉ hướng nào đó thăng bằng ý cảnh lại để cho cái tia vững chắc như núi lĩnh vực lực sinh ra một tia cực kỳ nhỏ rung động này tia rung động mặc dù không cho tới dung chuyển hắn lĩnh vực lại giống như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá phá vỡ phần kia tuyệt đối không chế có chút ý tứ trung n i ê n khóe miệng của đạo nhân tuyệt đối không chế có chút ý tứ Tô t hôn luận ạ thủy n ngôn ngữ, song trưởng đột nhiên về phía h về kia trước đẩy Bạo Đoàn hỏa năng lượng cầu cùng trung niên đạo nhân trưởng lực ngang nhiên đụng nhau một cổ mắt trần có thể thấy sóng trùng kích lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng quấn mở đất t r u n g biên giới nam thạch bị chấn nghiền nát xa xa cây cối đồng loạt bẻ gãy những thứ kia vốn là muốn muốn sông lên huyền thiên đạo tông đệ tử bị này cổ sóng trùng kích q u é t chúng tu vi hơi yếu người trực tiếp miệng p h u n máu tươi bay ngược mà ra người tu vi cao thâm cũng là khí huyết sôi trào chật vật không chịu nổi lãnh nguyệt hàn thừa dịp này cơ hội trường kiếm trong tay huy động liên tục mấy đạo ác liệt thánh quan g kiếm khí chẳng ra đem vài tên sông đến trước nhất huyền thiên đạo tông kim đan tu sĩ bước lui vì tô thần tranh thủ cơ hội thờ dốc bụi mù tràn ngập bên trong tô thần bạch bạch bạch liền lùi lại thất bắt bộ mỗi một bức đều tại mặt đất cứng rắn bên trên lưu c ý ứ ép đem sông lên khí huyết ép xuống mặc dù như cũ nơi với tuyệt đối hạ phong nhưng hắn mới vừa một kia dựa vào đến thủy hỏa hỗn độn kỳ lạ t h u tính lại thật đối nguyên anh hậu kỳ lĩnh vực sinh ra một kia quái nhiễu kia trung niên đạo nhân cũng ở đây cổ dưới sự sung kích thân hình có chút lúc lắc một cái phất trần giải lụa nhẹ nhàng đồng bền hắn nhìn về ánh mắt của tô thần trung nhiều hơn một phần nhìn kỹ có thể lấy kim đan sơ kỳ tu vi dung chuyển bổn tọa lĩnh vực một kia ngươi đủ để kiêu ngạo trung niên đạo nhân chậm rãi mở miệng thanh em như cũ bình thản thế nhưng cổ bao phủ ở trên người tô thần u y áp nhưng ở vô hình Cũng đến đây nguyên anh hậu kỳ tu sĩ na di chi thuật căn bản không phải hắn kim đan kỳ thần thức có thể hoàn toàn bắt trong lúc nguy cấp tô thần thậm chí không kịp xoay người trong cơ thể ngũ hành diễn thiên quyết đã vận chuyển tới cực hạng hôn độn trên kim đan ngũ sát quang hoa tăng vọt kim một thủy h ỏ a thổ ngũ hành chi lực tự động tại hắn phía sau ngưng tụ thành một đạo sặc sỡ hộ thể quang thuẫn một tiếng vang chấm thấp giống như trọng truy đánh trống hung hăng nện ở tô thần áo lót tiếng ngũ hành quang thuẫn vẹn vẹn chống đỡ ngay lập tức liền tuyên cáo bể tan cảnh còn sót lại kình lực nhập vào cơ thể mà vào tô thần chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng cũng tựa như rời vị một n g ụ n máu tơi kèm lén không được nữa cuồn bắn ra thân hình giống như chặt đứt tuyến lãnh nguyệt hàn kinh hô thành tiếng trường kiếm trong tay ánh sáng rực rỡ m á h liệt một đạo ẩn chứa nguyên huyết lực thanh khiết kiếm khí liều lĩnh địa hướng trung niên đạo nhân nhanh đâm đi định v ì tô thần tranh thủ một chút hy vọng sống trung niên đạo nhân thậm chí không quay đầu lại chỉ là trở tay phất một cái tay áo bào cổ đắng gian một cổ mềm dẻo lại lại không thể kháng cự lực lượng liền đem lãnh nguyệt hàn kiếm khí trừ khử với vô hình càng là đưa nàng c h â n khí huyết cuộc quận thân thể mềm mại khét run hắn một kích thành công đang muốn đưa tay bắt đã lảo đảo muốn ngã tô thần ánh mắt nhưng thủy trung không rời tô thần trước ngực kia hỗn độn tại hắn bị bị thương nặng trong cơ thể linh lực kích động máu tơi ư dính vào ngọc đội mặt ngoài trước mắt đột nhiên bạo phát ra một trận trước đó chưa từng có mãnh liệt ông minh một cổ nóng bỏng cảm giác tự trong ngọc đội xông ra nhanh chóng chuyển khắp tô thần tứ chi bất hải chẳng những không có tăng lên thương thế hắn ngược lại mang đến một loại kỳ dị dòng nước ấm gắng ngựa ổn định hắn sôi trào khí huyết càng kinh người hơn là theo hỗn độn diễn thiên châu ông minh toàn bộ hoang đảo không là hoang đảo sâu trong lòng đất phản phất có cái gì ngủ say vạn cổ cự vật bị tỉnh lại ùm ùm ùm đất dung núi chuyển lúc trước bị không gian liệt phùng cùng nguyên anh u giờ phút này giống như là núi lửa phun trào vọt lên một đạo cao mấy trượng tiên linh chi khí khí trụ ngay sau đó lấy tiên linh đất chúng làm trung tâm từng đạo trói loa mắt ánh sáng từ lòng đất phóng lên cao ở giữa không t r ú n g sôi ngược phát h o ạ nhanh chóng tạo thành một mảnh phiến phức tạp huyền ảo cổ lao phủ văn những phủ văn này lòng lánh m ê n h mông cổ p h á t hơi thở với nhau liên tiếp tạo thành một tòa bao phủ toàn bộ hoang đ ả o bàng đại trận pháp màn sáng trận pháp màn sáng trên vô số huyền ảo đường vân lưu chuyển không chừng tản mát ra một cổ làm người sợ hãi uy áp kinh khủng cổ uy áp này lại không kém chút nào với kia trung niên đạo nhân nguyên anh h thượng cổ hộ đảo đại trận trung niên sắc mặt của đạo nhân biến hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng một cổ mánh liệt lực bài xích cùng giam cầm lực tự kia trận pháp màn sáng trung chuyển tới để cho quanh người hắn lĩnh vực lực cũng bị nhất định áp chế hắn lúc trước phong tỏa cái đảo cấm chê u a n g lưới ở nơi này khổng lồ cổ xưa trận pháp trước mặt ánh sáng thật là giống như đom đóm cùng hạ o nguyệt tranh huy trong nháy mắt liền bị trung khoa t ă n giã g chuyện như thế nào trận pháp trên đảo có trận pháp bị xúc động giữa không trung kia năm chiếc h u y ề n thiên đạo tông phát trên thuyền huyền thiên đạo tông các đệ tử ngã trái ngã phải kêu lên liên tục không chờ bọn hắn phản ứng kịp vậy vừa nãy thành hình hộ đảo đại trận đã bắt đầu phát huy hiu hiu hiu vô số đạo do tinh thần năng lượng ngưng tụ mà thành q u a n g nhận quan g tiện từ trận pháp màn sáng ngôi cái tiết điểm chống r ô n g xuất hiện giống như giống như cồn u phong bạo vũ hướng trên bầu trời pháp chu cùng với những huyền thiên đó đạo tông đệ tử không khác biệt địa tích góp bắn đi những thứ này công kích cũng không phải là nhằm vào một loại thuộc tính mà là ẩn chứa kim chi sắp bén mục chi quấn quanh thủy chi mềm dẻo hỏa chi nổ tùng thổ chi nặng nề lợi nhiều loại biến hóa khiến những kim đan kỳ đó dưới đây đ ệ tử tại bực này vi lực trước mặt công kích cơ hồ không có bao nhiêu sức chống cự pháp khí hộ thân cùng linh quang tre giống như giấy một loại bị tùy tiện xé nát trong nháy mắt liền có mấy người bị quang nhận phân thi hoặc bị quang tiện xuyên thủng từ pháp trên đỏ ngã xuống đi gần đó là những kim đan kỳ đó tu sĩ cũng ở đây bất thình lình dậy đặc dưới sự công kích đỡ bên trái hở bên phải chật vật không chịu nổi không ngừng có người bị thương ổn định kết trận phòng ngự trung niên đạo nhân nộ quát một tiếng giờ phút này hắn cũng không đói hoài tới đi bắt tô thần rồi này bên trên cổ trận pháp uy lực vượt xa hắn dự liệu nếu là để cho do đem tàn phá. hắn mang đến những đệ tử này sợ rằng phải tổn thất nặng nề hai tay của hắn bắt pháp quyết một đạo đạo huyền áo pháp lớn đánh ra định can thiệp này trận pháp vận chuyển hoặc là tìm ra trận pháp yếu kém điểm nhưng mà này bên trên cổ trận pháp huyền áo vô cùng đem vận chuyển tự thành hệ thống lại cùng toàn bộ cái đảo điện mạch linh khí chặt chẽ liên kết cho dù hắn tu vi cao thâm trong lúc nhất thời cũng khó mà dung chuyển trận pháp ánh sáng không ngừng nói lên thế công bột phát m á n h liệt quang nhận hỏa cầu băng lũ thổ thứ các loại công kích che ngợp bầu trời đem huyền thiên đạo tông đội ngũ hoàn toàn đánh loạn tô thần bị lãnh nguyện hắn đỡ gắng gượng đứng vững thân hình hắn nắm g lên trước mắt này kinh tiên h động địa biến cố trong lòng cũng là rung động không khỏi hắn có thể cảm giác được hỗn độn diễn thiên châu cùng đảo này trận pháp giữa tồn tại một loại kỳ diệu cộng hưởng tựa hồ là dòng máu của hắn hoặc giả nói là hỗn độn diễn thiên châu hấp thu dòng máu của hắn sau khi mới hoàn toàn kích hoạt tòa này i ê n lặng đã lâu c ổ trận sư đệ người ra sao lãnh n g u y ệ t hàn vội vàng mà hỏi thăm đồng thời cảnh giác nhìn chăm chú chung quanh chiến cuộc ta cũng còn khá t ô thần t h hỗn hển nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược chữ thương này trận pháp hình như là nguyên nhân bắt nguồn từ ta hắn tâm niệm vận động thử đi cảm ứng đ hắn mơ hồ có thể cảm giác được trận pháp một ít vận chuyển tiết điểm thậm chí có thể mơ hồ nhận ra được một ít trận pháp biến hóa xu hướng mặc dù không cách nào k h ô n g chế nhưng su cắt t ị hùng dẫn dắt một hai tựa hồ cũng không phải việc khó đại sư tỷ đi theo ta ánh mắt của tô thần trận lóe kéo l ê n h m ư ợ t hàn hướng trận pháp công kích tương đối yếu kém nhưng đối với huyền thiên đạo tông đệ tử mà nói nhưng là g ó c chết một cái phương hướng di chuyển nhanh chóng kia trung nhiên giờ phút này đạo nhân đang toàn lực ngăn cản đến từ trận pháp khu vực nòng cốt cường đại áp lực còn phải phân tâm che chở môn hạ đệ tử căn bản không thể quản hết được hắn trơ mắt nhìn tô thần cùng lãnh nguyệt hàn ở trận pháp ánh sáng dưới sự che chở dần dần thoát khỏi hắn chủ yếu áp chế phạm vi dẫn đến giống giận liên tục tiểu bối chạy đâu cho bổn tọa lưu lại nhưng mà trả lời hắn là trận pháp c u ầ n bạo hơn công kích một đạo to lớn lôi quang tự trong trận pháp tương t ụ hung hăng bổ về phía hắn chỗ pháp chu ép hắn không thể không toàn lực ứng đối tô thần cùng lãnh nguyệt hàn là thừa dịp này cơ hội mượn tô thần đối trận pháp mơ hồ cảm ứng không ngừng qua lại ở trận pháp khe hở cùng huyền thiên đạo tông đệ tử trong hối loạn bên kia có ba gã kim đan sơ kỳ tu sĩ trận pháp bên trái quang nhận sắ l ã n hai Nguyệt Hàn h t r người tay t ế phối hợp ăn ý tô thần phụ trách dẫn đường cùng lũ quái lãnh nguyệt hàn là phụ trách tinh chuẩn đả kích cùng bộ lậu những thứ kia vốn là khí thế hung hăng huyền thiên đạo tông đệ tử ở cường đại cổ trận cùng hai người liên kết tính toán bên liên giới không ngừng có người ngã xuống hoặc t r ọ n g thương cục diện lại nhất thời xảy ra vi diệu l ị ư ờ chuyển chương một trăm năm mươi tám tiên linh dị thú thiên nguyên dị biến chương một trăm năm mươi tám tiên linh dị thú thiên nguyên dị biến tô thần cùng lãnh nguyệt hàn phối hợp ở cổ trận dưới sự che chở liên tiếp làm được việc huyền thiên đạo tông c á c đệ tử đã trận cướp đại l o ạ n kia trung niên đạo nhân bị trận pháp chủ lực kiềm chế tuy có nguyên anh hậu kỳ tu vi giờ phút này lại cũng chỉ có thể giáng chống đỡ mắt thấy môn hạ đệ tử từng cái mất mạng dẫn đến tam thi thần bảo k i ê u nhưng không thể làm gì đang lúc tô thần dẫn lãnh nguyệt hàn chuẩn bị tìm một nơi trận pháp tương đối vững chấp nơi tạm làm điều tức chợt nghe một tiếng kinh thiên động địa gầm thét tự hoang trong đ ả o k i u tiên linh đất t r ú n g chỗ sâu nhất đột nhiên nổ vang giống tiếng gầm gừ này cùng tầm thường yêu thú gào thét hoàn toàn khác nhau ẩn chứa trong đó một loại khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm cùng t i n h k h i ế t phảng phất đến từ thái cổ h ư n g hoang mang theo một cổ g ộ t dựa thần hồn lực lượng theo tiếng gầm gừ lên toàn bộ hoang đ ả o chấn động b ộ c phát kịch liệt so với trước kia trận pháp khởi động lúc còn phải mãnh liệt gấp mấy lần tiên linh đất chúng kia phóng lên, cao khí trụ, lại này lên một tiếng sau khi lại lần nữa dương cao rồi hơn một triệu trở nên càng thêm ngưng tụ tản mát ra làm người ta tâm thần sảng khoái thanh khí chuyện、này. đây là cái gì lãnh n g u y ệ t hàn hoa dung thất sắc nàng có thể cảm giác được một cổ so với trung niên đạo nhân càng kinh khủng hơn hơi thở đang ở cái đảo sâu bên trong tỉnh lại tô thần cũng là trong lòng thị trấn trước ngực hắn hỗn độn diễn giờ phút này t h i ê n c h â u nóng kinh người cùng kia tiếng gầm gừ cùng với cái đảo sâu bên trong hơi thở sinh ra mãnh liệt cộng hưởng hắn mơ hồ cảm giác được một cái cường đại vô cùng sinh linh bị này tiên linh đất trúng dị động cùng cổ trận toàn diện hồi phục hoàn toàn thất tỉnh không chờ mọi người phản ứng một đạo thật lớn ngũ thải hà quan trợt từ tiên linh đất chung sâu bên trong phóng lên cao kỳ thế mạnh lại đem bao phủ cái đảo trận pháp màn sáng sáng mở bên trong một cái vật khổng lồ đường danh như ẩn như hiện ngay sau đó tia vật khổng lồ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng càng thêm cao vút gầm thét sau đó toàn bộ thân hình tự đất t r u n g t r u n g vừa nhảy ra chỉ thấy đó là một con tựa như kỳ lân nhưng lại mọc sừng rồng toàn thân tre lớp mịn màu xanh miếng v ậ y bốn vó đạp năm màu tường vân dị thú hai mắt sán như sao quanh thân tiên linh chi khí l ợ t lờ tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy thủy thải thần tuấn vi phạm trên người nó tản mắt ra hơi thở tinh khiết mà minh n ô n g tràn đầy bồng bộ sinh mệnh lực cùng khó mà đo lường được y năng đúng là không hề yếu với tia nguyên anh hậu kỳ trung niên đạo nhân. Tiên. tiên linh dị thú trung niên đạo nhân la thất thanh trên mặt lần đầu lộ ra hoảng sợ cùng khó tin vẻ mặt hắn kiến thức rộng liếc mắt liền nhận ra đây tuyệt không phải huyền minh h u y ề n trung những thứ kia bị ma khí xâm nhiễm biến dị yêu thú mà là chân chính dựa và o ấp đúng thiên địa linh khí nhất là tiên linh chi khí tu luyện có thành thượng cổ dị t r ù n g n à y đám sinh linh thiên sinh địa dưỡng linh trí cực cao lại đối dơ bẩn thai h ỏ a khí có bản năng chắn ép hiệu tiên linh dị thú vừa vừa hiện thân ánh mắt liền phong tỏa trung niên đạo nhân cùng với quanh người hắn quanh quần huyền minh đạo pháp hơi thở trung niên đạo nhân tu luyện công pháp mặc dù cũng là huyền môn chính tông nhưng vì theo đuổi không khỏi dính m ấ y phần sâu thảm u ám huyền mình ý cái này ở tiên linh dị thú tinh khiết trong cảm giác tựa như cùng trong đêm tối đèn như vậy n h ứ c mắt giống tiên linh dị thú phát ra một tiếng trầm thấp giống giận tựa hồ đem huyền thiên đạo tông đoàn người coi là xâm phạm đem lãnh địa ố chọc đem đậu chỗ ác khách nó bốn vò t r ợ đạt một cái hư không quanh mình tiên linh chi khí điên cuồng tụ tập ở tại sừng rồng giữa tạo thành một quả to bằng cái thất tiểu ngũ thải quang cầu ẩn chứa năng lượng kinh khủng chấn động không chút do dự hướng trung niên đạo nhân đánh đi trung niên sắc mặt của đạo nhân ngưng trọng tới cực điểm hắn biết rõ tiên linh dị thú khó dây dưa nhất là ở nơi này tiên linh chi khí sung túc trong hoàn cảnh đối phương gần như chiếm cứ thiên thời địa lợi hắn không dám t h ờ ơ trong tay phất trần hất một cái ngàn vạn chỉ bạc tăng gọn kết thành một tấm thật lớn lưới pháp luật định chặn lại kia quả cầu ánh sáng năm màu. màu cùng lưới pháp luật ngang nhiên đụng nhau b ộ c phát ra đ ì n h thai nhức góc vàng lớn cùng bạo năng lượng đánh vào quân tư phương liền bao trùm cái đ ả o cổ trận màn sáng cũng vì đó đ u n g đưa không nghỉ trung niên đạo nhân rên lên một tiếng thân hình ở giữa không trung lùi lại mấy trượng sắc mặt với liếp mấy phần mà kia tiên linh dị thú chỉ là thân hình hơi dừng lại một chút liền lại lần nữa phát khở công kích Từng đại o do thuần túy t ê n linh n chi khí sư n g tỷ mà thành phong h n ậ cơ hội tô thần trong mắt tinh quang trận lóe hắn cảm giác được một cách rõ ràng theo tiên linh dị thú xuất hiện cổ trận một ít vận chuyển tựa hồ cũng nhận được rồi ảnh hưởng không còn là lúc trước như vậy hoàn toàn kính kẽ quan trọng hơn là trung nhiên giờ phút này đạo nhân tự lo không xong đúng là bọn họ thoát thân cơ hội tốt đi lãnh nguyệt hàn cũng là người quyết đoán nàng biết rõ tô thần ý tứ hai người không hề định công kích còn sót lại huyền thiên đạo tông đệ tử mà là mượn hôn loạn che chở cùng với tô thần đối trận pháp chấn động vi diệu cảm ứng bắt đầu hướng cái đảo biên giới thối lui tô thần một bên đi nhanh một bên thử thúc giục trước ngực hỗn độn diễn tiên h châu n à y châu nếu có thể kích hoạt cổ trận lại cùng n à y tiên linh dị thú sinh ra c ộ hưởng có lẽ có thể mượn nó cùng n à y tràn đầy linh tính dị thú tiến hành trình độ nào đó khai thông ít nhất khiến nó không muốn đem chính mình hai người cũng coi là đ ị nhân hắn thử đem chính mình một luồng thân nhiệm thông qua hỗn độn diễn tiên châu dè đ ặ t hướng kia tiên linh dị thú truyền ra một cổ có lòng tốt cùng với đ ố i tinh khiết tiên linh chi khí thân thiện cảm giác kia chính cùng trung niên đạo nhân kích đấu tiên linh dị thú bàng đại đầu đầu lâu có chút nghiêng một cái kia song s á n n được tinh thần nhãn mắt tựa hồ trong lúc hôn loạn quét tô thần cùng l ã n h nguyệt hàn chỗ phương hướng lấy mắt kỳ công thế hơi chậm lại mặc dù nó cũng không lập tức trả lời tô thần khai thông nhưng ít ra không có giống đối đại huyền t i ê n đạo tông như vậy trực tiếp phát động công kích hữu hiệu trong lòng tô thần vui mừng hắn không dám xa cầu quá nhiều chỉ cần sư đệ ngươi xem bên kia lãnh nguyệt hàn đỗng nhiên chỉ hướng cái đảo một cái hướng khác tô thần theo nàng chỉ dẫn nhìn lại chỉ thấy ở tiên linh dị thú cùng trung niên đạo nhân kịch chiến dư âm cùng với cổ trận ánh sáng không ngừng dưới sự xung kích cái đảo biên giới một nơi núi cao chót vót lại răng rắc răng rắc c ầ m thanh trùng hở ra một đạo rộng vài trượng khe hở khe hở sâu bên trong mơ hồ có thủy quan g l ó e lên tựa hồ liên tiếp đảo ngoại vô tận c h i hải chỗ này k h e hở cũng không phải là trận pháp yếu kém điểm ngược lại giống như là bị hai cố cường đại lực lượng đối kháng trong lúc vô tình xé ra một vết thương chơi cũng giút ta chương n một trăm năm mươi chín kinh nghiệm thoát thân trở về thiên nguyên đại lục chương một trăm năm mươi chín kinh nghiệm thoát thân trở về thiên nguyên đại lục kia mới nứt ra khe hở sau khi cũng không phải là trực tiếp đi thông vô tận tri hải kinh đào hải lãng ngược lại sâu thẳm khó giỏ mơ hồ lộ ra một cổ cùng đảo này trận pháp hoàn toàn khác nhau lại lại đồng nguyên mà sống cổ xưa chấn động sư đệ chuyện này lãnh n g u y ệ t hàn lời còn chưa dứt tô thần trước ngược hỗn độn diễn tiên châu đã nóng bỏng được giống như bàn ủi châu mặt ngoài thân thể kia huyền ảo đường vẫn tự đi lưu chuyển tàn mát ra từng vòng n u hòa thanh quang nhắm thẳng vào kẽ hở kia sâu bên trong là chuyên tống trận đảo này sâu bên trong lại còn cất giấu một tòa thượng cổ truyền tống trận tô thần khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra bật thốt lên giờ phút này hắn vô cùng vui mừng hỗn độn diễn tiên châu không chỉ có k càng ở nơi này trong t i ệ t cảnh vì bọn họ chỉ rõ một cái chân chính con đường sống nay c h u y ê n tống trận hiển nhiên là thượng cổ di tích trung tâm bộ phận sợ rằng liền kia trung niên đạo nhân cũng chưa từng phát hiện lúc này tiên linh dị thú cùng trung niên đạo nhân kịch chiến đã đạt sự nóng sáng kia dị thú toàn thân sáng mở vạn đạo mỗi một lần vẫy đuôi vẫy vó tất cả dẫn động trong thiên địa tiên linh chi khí hóa thành các loại huyền diệu công kích hoặc là sắc bén vô cùng màu xanh p h o n g nhận hoặc là nóng rực bỏng mắt ngũ thải thần lôi đánh trung niên đạo nhân liên tục bại lui trung niên đạo nhân tuy là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ giờ phút này nhưng cũng lộ ra rất là nhức nhác cái ở tiên linh dị thú thuần túy mà tràn đầy tiên lực dưới sự x u n g kích đã gãy nào không ít trên người đạo bảo cũng có nhiều chỗ hư hại giống tiên linh dị thú lại lần nữa gầm thét sương rồng trên ánh sáng rực rỡ ngưng tụ rõ ràng đang nổi lên mạnh hơn công kích nó tự hồ cũng phát giác tô thần cùng lãnh nguyệt hàn ý đồ thế công buộc phát m á n h liệt đem trung niên đạo nhân sự chú ý cùng phạm vi hoạt động toàn bộ áp xúc ở tiên linh đất t r ú n g phụ cận vô hình chung vì tô thần hai người sáng lập quý báo thời gian d ả n h rỗi đi tô thần k h á c quát một tiếng kéo lãnh nguyệt hàn đã không còn chốc lắc t ầ n chờ hai người thân hình hóa thành lưỡng đạo lưu quang đỡ lấy trận pháp huy lực còn lại cùng chiến đấu sóng t r ù n g kích nghĩa vô phản cố xông vào đạo kiên núi cao chót vót kẽ hở kẽ hở bên trong có k h ắ c đầu tiên ước chừng tạt qua rồi tầm hơn mười t r ư ợ n g trước mắt sáng tỏ thông suốt một t ò a đường tính ước chừng ba t r ư ợ n g cổ phát thạch đài yên lặng đứng xứng xững trên thạch đài khắc vô số phức tạp mà huyền ảo phu văn cùng đạo ngoại hộ đạo đại trận đường vân giống nhau đến mấy phần lại càng tinh vi tràn đầy không gian đạo vợn thạch đài biên giới không nhiều cái lóm trong đó đại giữa không trung đưa chỉ có một lóng trung còn cần một quả ảm đạm vô quang thượng phẩ quả nhiên là truyền thống trận lãnh nguyệt hàn nhận ra này thạch đài nguồn gốc chỉ là nhìn bộ dáng kia không biết còn có thể không bắt đầu sử dụng tô thần lại không lo lắng trong cơ thể hắn hôn đ ộ n kim đ a n tự đi vận chuyển ngũ hành linh lực liên tục không ngừng mà dâng tới trước ngực hôn đ ộ n diễn tiên châu ngọc đội kia ánh sáng càng tăng lên một đạo tinh thuần cực kỳ hôn đ ộ n linh khí từ trong phân gia chậm rãi rót vào truyền thống trận thạch đài trung ương đầu mối then chốt ông theo hôn đ ộ n linh khí rót vào vốn là tính mịch thạch đài phảng phất bị đánh thức cự thú những cổ đó lao phủ văn từng cái một sáng lên phát ra trầm thấp cập hưởng toàn bộ thạch đài bắt đầu nhỏ nhẹ tiểu bối đừng mơ t ư ở n g trốn đúng vào lúc này kẽ hở chi ngoài chuyển tới trung niên đạo nhân thở hổn hển giống giận rõ ràng hắn đã phát hiện tô thần hai người mục đích chân chính đang muốn cưỡng ép thoát khỏi tiên linh dị thú dây dưa hắn tuy bị tiên linh dị thú áp chế nhưng nguyên anh hậu kỳ nội t ì n h dư âm nếu là bị hắn xông vào hậu quả thiết tượng không chịu nổi nhanh tô thần thúc giục đồng thời đem trong cơ thể linh l ự c thúc giục đến mức tận cùng lãnh nguyệt hàn cũng là đem tự thân nguyên huyết lực không giữ lại chút nào quán trú đến trong bệ đá phụ trợ tô thần tăng tốc truyền tống trận khởi động trên thạch đài ánh sáng càng ngày càng sáng không gian ba động cũng một đạo r ư ợ u ánh mắt trụ tự thạch đài trung ương phóng lên cao đem tô thần cùng lãnh nguyệt hàn bóng người bao phủ trong đó cho bổn tọa lưu lại trung niên đạo nhân nén giận ra tay một đạo ác liệt kiếm cương xuyên thấu nặng nề g h cắt trở chỉ lát nữa là phải bổ chúng trùn tia sáng giống tiên linh dị thú thời khắc mấu chốt phát ra một tiếng rung trời thét dài thân hình khổng lồ hành không na di hoàn toàn lấy chính mình sống lưng gắng gượng chịu đựng rồi một k í c h này vậy bệ ta n cảnh tiên huyết tung tóe nhưng nó cũng được công cản trở trung niên đạo nhân một cách trí mạng này vì ô thần hai người tranh thủ được cuối cùng thời gian ánh sáng thoáng qua ô thần cùng lãnh nguyện hàn bó a trung niên đạo nhân nhìn giống tuyết thạch đài phát ra một tiếng vô cùng không cam lòng g ầ m thét âm thanh giao động khắp nơi trên người hắn đạo bào nhôn u máu vừa có chính mình cũng có tiên linh dị thú sắc mặt âm trầm giống như mưa to buông xuống không trung lần này không những không thể bắt tô thần cướp lấy kia hư hư thực thực hỗn độn diễn thiên châu bảo vật ngược lại hao tổn rất nhiều môn nhân đệ tử chính mình cũng là bị thương không nhẹ liền tông môn pháp chu cũng làm tổn thương nghiêm trọng bất quá ánh mắt của hắn loay lên bình phục lại sôi trào khí huyết nhìn v ậ vậy theo cũ tản ra tràn đầy tiên linh chi khí đất trũng cùng với đầu kia đối với chính mình trợn mắt nhìn nhưng cũng giống vậy bị thương không nhẹ tiên linh dị thú. khỏe miệng m lại câu dẫn câu ra ộ tôi vệ k h n g k h ỏ độ còng. thần ư g cổ di sặc h thiên linh dị thú. Ừ, tô thần, mấy hớp bụi đất dùng răng ngồi dậy nhìn vòng quanh bụi phía đây là hoàn toàn hoang lương sa mạc đập vào mắt đều là lợm trầm quái thạch cũng khô héo đất cát trong thiên địa linh khí so sánh với kia hoang đ ả o mỏng manh đâu chỉ gấp mười lần hơn nữa hôn tạp không chịu nổi chỉ có phương xa mơ hồ có thể thấy một cái quanh co sơn mạch luân h u y ế t lãnh nguyệt hàn cũng đã lên t h ầ n nàng đánh ra b ô n phía đôi mi thanh tú hơi nhăn này linh khí như thế mỏng manh ngắm cảnh trí ngược lại có mấy phần giống như thiên nguyên đại lục tây bắc vạn hoàng c ổ nguyên tô thần lấy ra tông môn phân phát đơn sơ phong thủy đồ đối chiếu phương xa dãy núi thế đi cùng trời tế tinh thần chốc lát sau hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm đại sư tỷ nói không sai chúng ta quả thật trở lại thiên nguyên đại lục. nơi này hẳn là vạn hoàng cổ nguyên bên bờ d i ả i đất khoảng cách tinh nguyệt tông còn không nhiều mười s a và dặm mặc dù đường xá xa xôi lại thân ở hiểm địa nhưng cuối cùng là trốn chạy h u y ề n thiên đạo tông ma trảo bước lên quen thuộc đại lục hai người hai mắt nhìn nhau một cái tất cả từ đối phương mệt mỏi c h u n g thấy được một tia như chút được gánh nặng chỉ là tia tiên linh dị thú cuối cùng xả thân hỗ trợ một màn l ạ in i dấu thật sâu khắc ở tô thần trái tim để cho hắn đối đầu kia tràn đầy linh tính dị thú nhiều hơn một phần không khỏi ràng buộc cùng cảm kích dưới chân cắt vàng cùng đá vụn c ấ n biết dùng người có chút làm đau trong không khí tràn ngập làm khô mà l a n lộn trọc khí hơi thở tô thần điều tức chốc lát đem trong cơ thể nhân không gian truyền thống mà khí huyết quần c u ậ n gắng gượng bình phục lại ngắm hướng bốn phía mảnh này sa mạc vắng lặng được nay g cùng kia tiên linh chi khí dư thừa hoang đ ả o so sánh đơn giản là khác nhau trời vực trong thiên địa linh khí không chỉ có mầm anh còn kèm theo rất nhiều tạp chất thu nạp vào cơ thể cần được phí tâm luyện hóa lãnh nguyệt hàn đứng ở một khối đá lớn cạnh tóc đen bị làm khô gió thổi có chút phất động nàng thu hồi trông về phía xa ánh mắt nhẹ nhàng bóng bó chỉ là vùng đất này linh khí tựa hồ so với ký ức của ta chung còn phải mỏng manh hỗn loạn mấy phần hơn nữa luôn cảm thấy có loại không nói ra trầm m ộ t cảm để cho lòng người có chút không thoải mái nghe vậy tô thần cũng tập trung suy nghĩ cảm ứng hãn tu h hữu ngũ hành hỗn độn linh căn đối thiên địa linh khí biến hóa rất là bén ngạy đúng như lãnh nguyệt hàn nói này linh khí không chỉ có chất lượng tồi càng mang có một loại như có như không k i ể m chế thật giống như mưa to tương lâm đêm trước không chung bị mây đen tầng tầng bao trùm hít thở không thông đại sư tỷ cảm giác không kém tô thần trầm ngâm nói chúng ta rời đi thiên nguyên đại lục n à y giờ không tính là quá lâu theo lý、thuyết. địa mạch linh khi biến hóa không lẽ kịch liệt như vậy chẳng lẽ ở chúng ta rời đi đoạn này ngày giờ trên đại lục lại xảy ra cái gì biến cố hai người ở trên hoa n g đảo ngăn cách với đời cựu tử nhất sinh đôi chuyện ngoại giới không biết gì cả giờ phút này trở lại cố thổ lại trước một bước cảm nhận được này cổ khác thường chờ mượn bất kể như thế nào rời đi trước mảnh này hoa nguyên n g vùng tìm cái có tu sĩ tụ cư thành c h ấ n hỏi d ọ một phen tin tức tái thiết pháp trở lại về tôn g môn lãnh nguyệt hàn đề nghị tuy nói khoảng cách tinh nguyện tông còn không nhiều n ư ờ i xa và dặm nhưng chỉ cần trở lại thiên nguyên đại lục liền trung quy có thể tìm được phương hướng tô thần gật đầu đáp ứng hắn hồi nhìn một cái lúc trước truyền t ố n g trận tan vỡ phương hướng trong lòng mặc niệm không biết đầu k i a tiên linh dị thú cuối cùng như thế nào nó xả thân chống cự trung niên đạo nhân một đòn vì bọn họ tranh thủ quý báo thời gian phần ân tình này tô thần nhớ với tâm như có cơ hội nhất định phải nghĩ cách báo đáp chỉ là dưới mắt bọn họ tự thân còn có rất nhiều phiền thoái chỉ có thể tạm thời đem phần này niệm tưởng ẩn sâu hai người xác minh rồi đại khái phương hướng liền mở ra thân pháp hướng vạn hoang c ổ nguyên bên ngoài đi nhanh đi nay c ầ nguyên trên yêu thú tuy không nhiều nhưng cũng có chút lẻ đê ra yêu vật qua lại đều bị hai người tùy tiện tránh qua hoặc tiện tay giải quyết được r ồ i ước chừng hai ngày phía trước địa thế dần dần chậm bắt đầu xuất hiện lưa thưa cây c ố i trong không khí nóng gian cùng v ậ n đục cũng có chút cải thiện thế nhưng loại không khỏi cảm giác đè nén lại như bóng với hình chưa từng tiêu giảm phân nửa ngày hôm đó sau trưa hai người đi tới một nơi sân khẩu chợt thấy phía trước trên quan đạo có mấy đạo đội quang trước khi đi vội vã hướng của bọn hắn lúc tới phương hướng cũng chính là vạn hoang cổ nguyên sâu bên trong đi những thứ kia đội quang tốc độ không chậm nhưng hơi thở lại có vẻ hơi tán loạn không giống tầm thường lịch luyện tu sĩ thong don như vậy những người này cử chỉ đi đứng có chút cổ quái lãnh nguyệt hàn thấp giọng nói t ô thần cũng coi chút xét nói xem bọn hắn quần áo trang sức tựa hồ là nhiều chút môn phái nhỏ hoặc tàn tu như vậy vội vàng hướng hoa nguyên n g sâu bên trong đi ngược lại không tầm thường hai người hai mắt nhìn nhau một cái quyết định tiến lên hỏi t h ă m một phen bọn họ ẩn nặc bộ phận tu vi làm bộ như tầm thường đi đường tu sĩ nên đón t i ê u m ấy đạo đ ộ n quan rất nhanh liền đến phụ cận là ba nam một nữ bốn gã tu sĩ tu vi nhiều ở trúc cơ t r ù n g kỳ trên dưới bọn họ thấy tô thần cùng lãnh nguyệt hàn đầu tiên là lộ ra cảnh giác vẻ mặt đợi nhận ra được trên người hai người cũng không n c ý lại tu vi tựa hồ cũng không cao bằng bọn họ ra quá nhiều lúc mới thoáng vung lòng phong hai vị đạo hữu mời tô thần chắp tay chào khách khí vấn đạo dám hỏi mấy vị đạo hữu như thế trước khi đi vội vã nhưng là phía trước đã xảy ra chuyện gì cầm đầu là một cái diện mạo đen thui hán tử trung n i ê n hán trên giới quan sát tô thần hai người lướt mắt hơi nhữ mày nói hai vị đạo hữu là từ chỗ nào tới chẳng lẽ không biết rõ bây giờ thế đạo này không yên ổn nha bên cạnh hắn một người tuổi còn trẻ nhiều chút nữ tử mặt lộ vẻ bờn dầu tiếp lời nói đúng vậy bây giờ toàn bộ thiên nguyên đại lục cũng lộn xộn chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ vừa muốn đi vạn hoàng c ầ nguyên bên trong tránh đầu gió tìm nhiều chút cơ duyên ăn cháo c không yên ổn trong lòng tô thần động một cái ta cùng với sư m ộ i tự hải ngoại du lịch trở về đối đại lục tình trạng gần đây đúng là không rõ lắm xin mấy vị đạo hữu không keo kiệt d ạ y bà một hai hắn bất động thanh s ắ c đưa tới một quả hạ phẩm linh thạch kia hán tử trung niên thấy tô thần coi như lên đường vẻ mặt hòa hoa n chút nhận lấy linh thạch thở dài nói ai nào chỉ là không yên ổn đơn giản là nhanh muốn lật trời các ngươi là không biết rõ ở nơi này mấy tháng giữa chính ma lưỡng đạo mâu thuẫn là càng ngày càng nghiêm trọng lớn nhỏ chiến sự liên tiếp không ngừng rất nhiều môn phái nhỏ tiểu gia tộc cũng bị quân vào ăn bữa hôm lo bữa mai a một tên khác xấu xí nam tu cấp lời nói thanh âm giảm thấp xuống mấy phần mang theo mấy phân thần bí cùng sợ hãi bên ngoài bây giờ đều đang đổn nói kêu huyền thiên đạo tông hắc danh môn chính phái lãnh tụ sau lưng không biết do với ma đạo thế lực đạt thành cái gì xấu xa thủ đoạn bọn họ đang âm thầm đặt kế hoạch một cái thiên đại âm mưu muốn hoàn toàn đem chúng ta thiên nguyên đại lục nổi này thủy khói đ ụ sau đó tốt đục nước nhỏ cỏ độc bá thiên hạ đây cái gì tô thần c ũ n g nghe vậy lãnh nguyệt hàn đều là chấn động trong lòng huyền thiên đạo tông bọn họ vừa mới từ huyền thiên đạo tông dưới sự đổi u r ế t c ử u từ nhất sinh chạy thoát biết do kỳ hành chuyện bá đạo tàn nhẫn nếu nói là bọn họ cùng ma đạo cấu kết ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thể nào chỉ là tin tức này quá mức nghe rợn cả người như là thật vậy đối với toàn bộ thiên nguyên đại lục tu chân giới mà nói không thể nghi ngờ là một trận thiên đại hạp tiếp lời ấy thật không tô thần truy hỏi huyền thiên đạo tông là chính đạo hạp nhất như thế nào cùng ma đạo làm bạn ai biết do đây kia đen thui hán tử lắc đầu một cái mang trên mặt sao sợ tin tức này truyền đi có mùi có mắt nghe nói tốt hơn một chút trong đó môn phái nhỏ cũng là bởi vì không chịu nghe từ huyền thiên đạo tông hiệu lệnh hoặc là phá vỡ bọn họ một ít bí mật kết quả trong một đêm liền bị diệt môn t h ả m nốt bây giờ là lòng người bàng hoàng chúng ta những thứ này tán tu cùng môn phái nhỏ đệ tử càng làm một ngày bằng một năm rất sợ ngày nào thai họa liền hạ xuống đến trên đ ầ u mình kia nữ tử cũng bổ sung nói chúng ta ban đầu chỗ thanh khế cốc trước đó vài ngày đã tới rồi một nhóm huyền thiên đạo tông sứ giả bảo là muốn trình hợp lực lượng cùng chống ngoại địch kỳ thực là nghĩ tóm tâu chúng ta c tên quả. Ai, m ấ、so、nguyệt tông hoặc n đ kia hán g tử h không cục n g trung niên suy nghĩ một chút tên nguyệt tông bởi vì có vị kia vị kia tiên tử ở h u y ề n thiên đạo tông tạm thời còn không dám quá mức càn rỡ bất quá nghe nói thiên kiếm tông gần đây ngược lại là với h u y ề n thiên đạo tông rất thân cận mơ hồ có liên kết thế đan hà tông cùng vạn thú tông từ trước đến giờ trung lập nhưng bây giờ thế c ụ c này sợ là cũng khó mà giữ được mình thiên kiếm tông cùng h u y ề n thiên đạo tông liên kết tô thần n h u chặt lông mày thiên kiếm tông m u ố n là cùng tinh n g u y ệ t tông không thuận nếu là lại tăng thêm một cái làm việc càng phát ra quỷ dị khó lường h u y ề n thiên đạo tông tinh nguyện tông hoàn cảnh sợ rằng sẽ trở nên tương đương chật vật đa t ạ mấy vị đạo hữu cho nhau biết tô thần lần nữa chắp tay những tin tức này đối với chúng ta thập phần trọng yếu hắn lại lấy ra mấy mai linh thạch đưa tới mấy người kia thấy tô thần ra tay phong khoáng lại vừa là luôn miệng nói cảm ơn sau đó liền vội vã tạm biệt rời đi tiếp tục hướng về vạn hoàng cầu nguyên sâu bên trong c h u i đi bắt t r ư ớ c phật thân sau có mánh hổ đuổi theo nhìn bọn hắn đi xa bóng lưng tô thần cùng lãnh nguyệt hàn thật lâu không nói đại sư tỷ xem ra chúng ta phải mau sớm b ổ i về tông môn rồi tô thần giọng nghiêm trọng thiên nguyên đại lục cuộc phong ba này so với bọn hắn dự đoán muốn mãnh liệt nhiều lắm cũng phức tạp nhiều lắm lãnh nguyệt hàn gật đầu một cái sắc mặt nghiêm nghị không sai huyện thiên đạo tông lòng ngông dạ lại có tin đồn cùng ma đạo cấu kết chuyện này không giống tiểu khả chúng ta cần đem việc này mau sớm báo cho biết tông chủ cùng chư vị trưởng lão sớm làm p h ò n g bị nàng dưng một chút lại nói chỉ là không biết này tin đồn kết quả là thật hay giả nếu là thật k i u huyền thiên đạo tông nhu đồ lại sẽ là cái gì trong lòng tô thần giống vậy nghi ngờ nặng nề hắn nhớ tới này trên hoang đ ả o cổ trận nhớ lại thần bí kia trung niên đạo nhân đối hỗn độn diễn thiên châu mơ ước cùng với k i u tiên linh dị thú xuất hiện huyền thiên đạo tông làm việc khắp nơi lộ ra quỷ dị không quản bọn hắn nhu đồ cái gì dưới mắt này thiên nguyên đại l ụ sợ là đã không có bao nhiều an bình đất t ô thần than nhẹ một tiếng cảm thụ trong không khí vẻ này bộ phát rõ ràng k i ể m chế hơi thở chúng ta rời đi khoảng thời gian này bỏ lỡ quá nhiều đi thôi trước tiên tìm cái thành trấn nhìn một chút có thể hay không thông qua truyền thống trận mau sớm trở lại về tông môn phụ cận hai người không chỉ hoa nữa n bước nhanh hơn từ lúc mấy vị kia chạy nạn tán tu phân biệt sau tôi thần cùng lãnh n g u y ệ t hàn tâm tình liền bộ phát nặng nghề thiên nguyên đại lục phong vân biến ảo vượt xa bọn họ dự liệu h u y ề n thiên đạo tông giang lành đã không che giấu chút nào địa triệt lộ kỳ hành chuyện bá chủ nói thủ đoạn sự khốc liệt so sánh với lúc trước ở trên hoang đảo đ u ổ i rết đúng là chỉ có hơn chớ không kém hai người không dám lại khinh thường chút nào trên đường đi cố gắng hết mức tránh người ở trù mật thành trấn chuyên lấy hẻo lánh đường tắt đi nhanh tha là như thế dọc đường nghe thấy cũng không một không ấn chứng mấy vị t i ê u tán t u nói không q u a đã từng bình tĩnh an lành h ồ n không ít đã là người đi lầu không dụng đất hoang vu vô tình gặp được tu sĩ cũng nhiều là trước khi đi vội vã giữa hai lông mày mang theo khó mà che giấu lo lắng cùng sợ hãi t dần dần xem ra huyền thiên đạo tông lần này mưu đồ quá to lớn tuyệt không đơn giản thế lực quyết chương tô thần ở một nơi ẩn nút trong sơn ao dừng bước lại nhìn về phương xa trùng điệp dây núi nơi đó đã là tinh nguyện tông sơn môn chỗ phương hướng sắc mặt của lãnh nguyện hàn cũng là trước đó chưa từng có nghiêm túc nàng gật đầu một cái ta chỉ lo lắng tông môn tông môn tình huống sợ rằng so với chúng ta tưởng tượng còn bếp bắt hơn nàng rời đi tông môn lúc tuy đã nhận ra được quần q u ầ n sóng ẩm lại chưa từng ngờ tới thế cục sẽ trở nên ác liệt được nhanh như vậy mạnh như vậy lại được rồi mấy ngày hai người cuối cùng cũng đã tới tinh n g u y ệ t tông ngoài dây núi vây nơi này từng là bọn hắn vô cùng quen thuộc phương từng ngọn cây còn có tất cả mang theo năm xưa chi nhớ mà giờ khác này xa xa nhìn lại kia liên miên chập trùng dây núi như cũ nhưng bao phủ trên đó hộ sơn đại trận tinh nguyệt lưu quang trận lại không còn ngày xưa sáng trói cùng linh động thường ngày tinh nguyệt lưu quang trận vận chuyển lúc sẽ có một tầng màn ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ trình cái sơn môn trên đó tinh hà lưu chuyển n g u y ảnh chập trờn vừa có thủ hộ khả、năng. cũng h i ể n tông môn khí tượng nhưng hôm nay màn sáng kia ảm đạm rất nhiều trên đó ánh sao lưu chuyển cũng có vẻ hơi đình trệ thậm chí ở một ít khu vực ánh sáng còn mơ hồ có chút chấn động như là linh lực không tốt hoặc là trận cơ dấu hiệu bị thương tổn tông môn vòng ngoài trên sơn đạo trong ngày thường chỉ có vẹn vẹn mấy tên tuần sơn đệ tử giờ phút này lại trang bị thêm rồi gấp mấy lần vòng gác những thứ kia thủ sơn đệ tử từng cái vẻ mặt phòng bị người khoác áo giáp tay cầm pháp khí ánh mắt cảnh giác quét nhìn một phía nhưng mà ở nơi này phòng bị xâm n g h i ê n bên dưới tô thần lại nhạy cảm địa phát giác một cổ vây không đi mệnh n g i cùng tuyệt vọng ánh mắt của bọn họ chung ít đi tu sĩ trẻ tuổi phải có nhuệ khí cùng tinh thần phân chấn nhiều là một loại lâu dài căng thẳng sau vẻ vải cùng với đ ố i tương lai m ở mịt tình huống không ổn tô thần thấp giọng nói hắn lòng châm xuống hộ sơn đại trận suy yếu thủ sơn đệ tử trạng thái không một không có ở đây tỏ rõ tinh nguyện tông chính gặp phải thật lớn hoàn cảnh khó khăn quyển sách xuất bản cung cấp cho ngươi không sai chương hồi vô loạn lời tựa tiết đọc trải nghiệm lãnh nguyện hàn ngọc thủ không tự chủ buộc chặt đầu ngón tay có chút chắn bệnh nàng hít sâu một hơi cố gắng bình phục nội tâm vận sóng chúng ta không thể trực tiếp như vậy trở về cần được trước cùng với huyền thiên đạo tông chiều hướng hai người thương nghị chốc lát quyết định trước không kinh động bất luận kẻ nào lẻn vào đến khoảng cách tinh n g u y ệ t tông gần đây một tòa phương thị v ọ n g n g u y ệ t trấn hỏi rõ tin tức v ọ n g n g u y ệ t trấn phụ thuộc vào tinh n g u y ệ t tông xây lên chấn trên tốt xấu lẫn lộn vừa có tinh n g u y ệ t tông ngoại môn đệ tử cùng gia quyến cũng không thiếu đến từ các phe tán tu cùng lái b ô n là tin tức lựu thông nơi bọn họ thay đổi dung mạo thu liễm hơi thở trang t r í thành tầm thường trúc cơ kỳ tán tu dẹ đặt lẻn vào võng nguyễn trấn chấn. chấn trên bầu không khí so với bên ngoài càng kiềm chế trên đường phố người đi đường thưa tớt cửa tiệm cũng nhiều là cánh cửa đóng chặt, cũng là sinh ý l ắ t đác trưởng quỹ vẻ mặt b một hiệu trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng bất an phản phất đại chiến tướng trước khi tô thần cùng lãnh nguyệt hàn tìm một nhà tầm thường quan trà nhặt hẻo lánh ngồi xuống trong quan trà chỉ có linh tinh mấy bàn khác h nhân tất cả đều là thấp giọng nói chuyện với nhau vẻ mặt cẩn thận khách quan nội dung chính cái gì một cái làm gầy trong tiệm hễ h ả i đi tới tô thần điểm hai ly t r à thô lại tùy ý mà hỏi thăm tiểu ca này vọng nguyệt trấn trong ngày thường không phải thật náo nhiệt nha hôm nay sao như vậy lạnh tanh tia trong tiệm cảnh giác nhìn bọn họ lên mắt lắc đầu một cái h à n hồ nói bây giờ thế đạo này không yên ổn á khách quan hay lại là ít hỏi thăm thì tốt hơn dứt lời liền vội vã đi pha trả rồi lãnh nguyệt hàn lông mày kẻ đen hơi nhăn xem ra muốn từ người bình thường trong miệng thám thính được có ích tin tức cũng không dễ dàng tô thần cũng không nổi giận hắn để ý nghe bàn kể cận mấy cái tu sĩ nói chuyện mấy người kia tu vi không cao t h a n h â m đệ rất thấp nhưng tô thần bực nào thính lực nghe vẫn là rồi đại khái nghe nói không tinh nguyệt tông mấy ngày trước đây lại bị huyền thiên đạo tông người đánh bất ngờ bên ngoài sơn môn một nơi linh quáng tổn thất tốt hơn một chút đệ tử ai huyền thiên đạo tông khi người quả đáng ỉ vào thế lớn thật là không đem những tông môn khác coi ra gì có thể không phải mà tinh nguyệt tông như hôm nay tử sợ là không dễ chịu rồi hộ sơn đại trận cũng suýt nữa bị công phá nhiều lần ta nghe nói liền tinh nguyệt bên trong tông bộ cũng xảy ra vấn đề tốt hơn một chút trưởng lao và đệ tử bởi vì không thấy được hy vọng cũng cũng khác tìm được ra hư nhỏ tiếng một chút này không thể nói lung tung được n g h e đến đó lãnh nguyệt hàn bưng ly t r à tay khẽ run lên nước trà suýt nữa dạng rồi đi ra sắc mặt của nàng trở nên có chút tái nhật tông môn lại nhưng đã đến như vậy dồn đất đệ tử phản b ộ rời trưởng lao giao động đây đối với, với một cái tông môn mà nói là bực nào đà kích trầm trọng tô thần vỗ nhẹ nhẹ một cái tay nàng cóng tỏ ý nàng tỉnh táo hắn tiếp tục tập trung suy nghĩ lắng nghe hy vọng có thể lấy được càng nhiều có giá trị tin tức lại một lát sau bàn kề cận một cái mặt nhọn tu sĩ hạ thấp r ộ n g thần thần bí bí nói các ngươi có thể biết huyền thiên đạo tông tại sao như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m tinh n g u y ệ t tông không thả ngoại trừ suy yếu đối thủ tóm thâu địa bàn ta nghe nói bọn họ tựa hồ vẫn còn ở tinh nguyện trong tông đầu tìm cái thứ đồ gì tìm cái gì một người khác hiếu kỳ nói cái thứ đồ gì có thể để cho huyền thiên đạo tông đại động càn qua như vậy nay liên không biết nghe nói là cái khó lường bà bối quan hệ đến cái gì thượng cổ bí mật chặt chặt tinh nguyện tông lần này sợ là thật ở kiếp nạn chạy đồ vật tô thần cùng lãnh n g u y ệ t hàn hai mắt nhìn nhau một cái tất cả từ đối phương trong ánh mắt thấy được một tia kinh nghi huyền tiên h đạo tông ở tinh nguyện tông tìm tìm cái gì sẽ là cái gì tô thần trong đầu không tự chủ được hiện ra chính mình từ nhỏ đeo cái viên này ngọc bội thần bí cùng với mất tích tông chủ lục trường phong chẳng nhẽ huyền tiên đạo tông mục tiêu cùng ngọc bội có liên quan hoặc có lẽ là cùng tông chủ mất tích bộ mặt thật có liên quan hàn nhớ tông chủ trước khi mất tích tông ừ n cùng mình ngọc chất liệu tương tự tín lãnh nguyệt hàn, để cho nàng ngày sau quay giao cho mình. Lãnh nguyệt hàn rõ ràng cũng nghĩ đến tầng này, nàng g giao giao đem để một bội chất tự vật quả quay liệu sau cho cho cho h rõ hấp hơi r ồ rập. t ô n chủ mất tích vốn là kỳ quặc bây giờ huyền thiên đạo tông lại đang bên trong tông môn cổ động tìm kiếm giữa hai người này nhất định tồn tại nào đó không muốn người biết liên hệ chẳng lẽ tông chủ mất tích bộ mặt thật đã bộ phận tiết lộ đi ra ngoài xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp mau sớm liên lạc với bên trong tông môn đáng tin người rồi tô thần trầm giọng nói bọn họ không hề ở lâu thanh toán tiền trả liền rời đi con trả sau khi mấy ngày hai người lợi dụng đủ loại bí mật con đường không cần tăng chứng vật c h ứ n g a cuối cùng cũng đối tinh nguyện tông trước mắt hoàn cảnh có càng thêm rõ ràng giải tình huống so với bọn hắn tưởng tượng còn phải nghiêm nghị ở tại bọn hắn rời đi này mấy tháng gian huyền thiên đạo tông liên hiệp bộ phận phụ thuộc vào với trong bọn họ thế lực nhỏ đối tinh nguyện tông phát động mấy lần đại quy mô tập kích cùng công kích mặc dù tinh nguyện tông dựa vào hộ sơn đại trận gắng gượng ngăn cản nhưng mỗi một lần cũng tổn thất nặng nghề tông môn dự trữ linh h ạ c h đang d ư đợi tài nguyên tu luyện đang kéo dài tiêu hao chiến trung đã gần đến khô kiện càng làm bọn hắn hơn đau lòng là đối mặt huyền thiên đạo tông từng bước ép sát cùng tông môn ngày càng suy vi hoàn cảnh khó khăn bộ phận trưởng lao và đệ tử lòng tin dao động lựa chọn phản bội tông môn đầu phục huyền thiên đạo tông hoặc là rõ ràng thoát khỏi tông môn thành tán tu những thứ này phản bội rời người chung thậm chí không thiếu một ít chức vụ rất cao người bọn họ rời đi không chỉ có mang đi tông môn bộ phận cơ mật càng đối lưu lại đệ tử tạo thành cực đại sĩ tức đặc kích lãnh nguyệt hàn lúc rời tông môn trước từng nhận nhiệm vụ lúc lâm uy cùng mấy vị trung thành cảnh cảnh trưởng lao chung nhau chấp trưởng tông môn sự vụ bây giờ nay mấy vị trưởng lao vai chịu áp lực có thể tưởng tượng được b ọ nước nước tông môn. Tông môn nữa nữa theo ọ m vị này chấp sự nói huyện thiên đạo tông gần đây thế công bột phát máy liệt bọn họ mắt như nói không chỉ là suy yếu tinh n g u y ệ t tông vậy thì đơn giản bọn họ nhiều lần định công phá tinh nguyện tông khu vực nòng cốt phái cao thủ lẹt vào khắp nơi tìm kiếm đem trạng thái đi cùng trên tông môn hạ lòng người bàng hoàng cũng suy đoán huyền thiên đạo tông n h ư đồ nhất định là t ì n h nguyện bên trong tông ẩn n ú t nào đó kinh thiên bí bảo hoặc là cùng tông môn truyền thừa tướng liên quan cơ mật trọng yếu huyền thiên đạo tông dẫn đội là ai lãnh n g u y ệ t hàn truy hỏi ừ là huyền thiên đạo tông hình luật trưởng lão mặc thiên sơn người này tu vi đã đạt nguyên anh hậu kỳ đ n h phòng lòng dạ ác độc nghe nói khoảng cách hóa thần cũng chỉ có một bước ngắn hắn ngồi xuống còn có mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ cùng với nhóm lớn kim đan đệ tử thực lực vượt qua xa chúng ta tinh nguyện tông sợ có thể chống đỡ chấp sự thanh ấm phát dun nếu không phải nếu không phải tông chủ lưu lại mấy chỗ trận pháp cấm chế ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng sợ rằng sợ rằng sơn môn đã sớm khó giữ được mặc thiên sơn tô thần nói thầm danh tự này trong mắt ánh sáng lạnh lẽ lên lại vừa là huyền thiên đạo tông lại vừa là nguyên anh hậu kỳ lãnh nguyệt hàn cắn chặt môi giới năm đó nàng vân g mệnh lúc mặc dù dự liệu được con đường phía trước chật vật lại chưa từng nghĩ tới tông môn hội mo như vậy liền bị bước đến cùng đường mức độ nàng bổ nhiệm kêu mấy vị trưởng lão giờ phút này chính thừa nhận khó mà tưởng tượng trọng áp đại sư tỷ tô sư h u n h bây giờ tông môn loạn trong r i ặ c ngoài tài nguyên khô kiệt các đệ tử tinh thần thấp rơi tới cực điểm mấy vị chủ trì người quản lý trên máy bay lão mặc dù hết sức duy trì nhưng nhưng cũng là một cây chẳng c h ố n g vững nhà a kia chấp sự mặt lộ vẻ cầu khẩn huyền thiên đạo tông bàn tiếng nếu là tinh n g u y ệ t tông lại không giao ra bọn họ muốn làm cái gì ba ngày sau khi liền muốn phát động tổng công hoàn toàn san bằng tinh n g u y ệ t dây núi ba ngày thời gian càng như thế cấp bách tô thần cùng lãnh nguyện hàn tâm cũng chìm đến rồi lãi cốc tinh nguyện tông sinh tại này dài với này tông môn giờ phút này đã là bấp bên nguy hiểm tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc k、so、đa chấp tạ i báo ổ s cho biết tô thần đã dậy kia danh chấp sự ngươi trước tìm chỗ an toàn né tránh tông môn chuyện chúng ta tự có so đo đợi k i a chấp sự rời đi lãnh nguyệt hàn nhìn về tô thần thanh âm mang theo một tia k h n k h à n sư đệ chúng ta nên làm sao đây nàng tuy là đại sư tỷ giờ phút này lại cũng cảm nhận được trước đó chưa từng có vô lực cùng mê mang tô thần yên lặng chốc lát ánh mắt lại dần dần trở nên sắc bén hắn cảm thụ trước ngực hỗn độn diễn thiên châu có chút ấm áp đó là hắn lớn nhất ý trượng cũng là hắn có can đảm đối mặt hết thời gian nan hiểm trở sức lực đại sư tỷ hắn mở m i ệ n giọng bình tĩnh lại mang theo không cho dao động quyết định chúng ta không thể trơ mắt nhìn tông môn tiêu diệt nếu trở lại vô luận như thế nào đều phải làm liều một phen h u y ề n thiên đạo tông thế lớn mặc thiên sơn càng là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong c ư ờ g i ả chúng ta lãnh nguyệt hàn lo lắng ta biết rõ tô thần nói nhưng chúng ta cũng không phải là hào vô cơ hội h u y ề n thiên đạo tông ở ngoài sáng chúng ta ở trong tối bọn họ muốn tìm cái gì nói rõ bọn họ đối bên trong tông môn bộ cũng không phải rõ như lòng bàn tay hơn nữa bọn họ cũng không biết rõ chúng ta đã trở lại hắn dừng một chút tiếp tục phân tích nói kế sách hiện nay chúng ta phải mau sớm lặn về tông môn cùng mấy vị trưởng la hội họp rồi giải rõ ràng huyện thiên đạo tông kết quả tìm cái gì cùng với tông chủ lưu lại sau tay chỉ cần có thể kéo dài thời gian hoặc là tìm được khắc chế mặc thiên sơn biện pháp chưa chắc không có một chút hy vọng sống lãnh n g u y ệ t hàn nghe tô thần phân tích trong lòng hốt hoảng dần dần bình phục cướp lấy là một cổ đập nổi dìm thuyền quyết tâm đúng vậy việc đã đến nước này lùi bước thì có ích lợi gì chỉ có vượt khó tiến lên mới có thể cầu một chút hy vọng sống được nàng trọng trọng gật đầu chúng ta lập tức nghĩ cách lặn về tô n g môn chỉ là bây giờ tinh n g u y ệ t tông vòng ngoài nhất định hiện đầy huyền thiên đạo tông cơ sở ngầm muốn thần không biết quỷ không hay xuyên qua phong tỏa tiến vào hộ sơn đại trận bên trong tuyệt đối không phải chuyện đất đơn giản Lẹn lẹn tông môn, cố nhân gặp nhau, chứ 162, lẹn vào tông môn, cố nhân gặp nhau. Bóng đêm như mực, đem tinh nguyệt tông vào vào gặp gặp cố chứ cố đại sư tỷ tinh nguyện tông hộ sơn đại trận tuy đã suy yếu nhưng huyền thiên đạo tông tất nhiên ở bốn phía bảy gia thiên la địa võng muốn không kinh động bọn họ lẻn vào cũng không phải là chuyện dễ t sư đệ người nối bên trong tông trận pháp cấm chế quen thuộc nhất có thể có thượng sách tô thần tập trung suy nghĩ suy tư tinh nguyệt tông hộ sơn đại trận tinh nguyệt lưu quang trận chính là tông môn lập phái tổ tiên thiết lập huyền áo phức tạp hắn năm đó ở tàng kinh các trung tương đối trận pháp một đạo xuống khổ công đối đại trận này trận đồ tiết điểm cùng với một ít bên trong tông môn hiếm ai biết bí mật lối đi đều có chỗ xem qua tinh nguyệt lưu quang trận chủ trận nhãn ở tinh nguyện đỉnh núi phòng ngự n h ấ t sâm nghiêm nhưng trận cơ trải rộng toàn bộ dây núi vì linh khí lưu chuyển thông suốt tất nhiên sẽ có một ít điểm yếu hoặc là năm đó bố trí trận pháp lúc để giành bí mật lối đi tô thần trầm ngâm nói ta nhớ được tông môn sau núi có một nơi tên là đoạn vân dàn chỗ địa thế hiểm trở thường xuyên mây mù lượt banh lại đến gần một nơi bỏ hoàng linh quá mạch linh khí hô tạc trong ngày thường hiếm người tới nơi đó có lẽ có một cái năm đó tổ sư ra đ ể phòng bất chắc mà lưu lại thầm nói có thể vòng qua phần lớn vọng gác lẻn vào trận pháp nội vi bởi vì chậm tồn nguyên nhân mọi người sử dụng trực tiếp trình d u y ệ t phỏng vấn website xem nhanh nhất chương hồi đổi mới nghe vậy lãnh nguyệt hàn trong mắt lóe lên một vệ khao khát đoạn vân giản ta có chút ấn tượng chỗ đó quả thật hẻo lánh chỉ là nơi đó hôm nay là có hay không cũng bị huyền thiên đạo tông người dõi theo huyền thiên đạo tông làm việc mặc dù bá đạo nhưng bọn hắn dù sao cũng là người ngoại lai đối bên trong tông môn bộ giải chưa chắc như chúng ta như vậy rõ ràng bọn họ tinh lực chủ yếu Cũng còn là t hai ả ở chính người mượn bóng đêm che chở như lưỡng đạo khó nhẹ l n c yên không một tiếng động hướng tinh nguyện tông sau sơn đoạn vân dạn phương hướng tiềm hành mà đi dọc đường bọn họ quả nhiên phát hiện không ít h u y ề n thiên đạo tông tu sĩ bày trạm gác ngầm những thứ này tu sĩ tu vi nhiều ở trúc cơ cùng kim n ă n g giữa tụ ba tụ năm che giấu ở sơn lâm các nơi cảnh giác nhìn chăm chú đi thông tin nguyệt tông mỗi cái yếu đạo tô thần dựa vào đến đối với địa hình quen thuộc cùng với ngũ hành h ố n đ ộ i linh căn đối quanh mình hơi thở bén nhẹ cảm giác luôn có thể trước thời hạn nhận ra được những thứ này chạm gác ngầm vị trí mang theo lãnh nguyệt hàn x à o r ư ợ u đi vòng tránh mấy giờ sau đoạn vân g i ả n kia sâu không thấy đáy thung lũng đã thấy ở xa xa nơi đây quả nhiên như tô thần nói mây mù tràn ngập khí ẩm rất nặng gần như không thấy dấu chân người t hắn g đi tới một nơi nhìn như tầm thường trước vách đá đưa tay ở mấy chỗ tầm thường nhô ra bên trên dựa theo nào đó đặc biệt thứ tự theo như đẻ xuống chỉ nghe một trận nhỏ nhẹ ken cách âm thanh tia vách đá lại hướng vào phía trong lòng xuống lộ ra một cái chỉ chứa một người thông qua sâu thẳm cửa hang bên trong cửa hang có nhàn nhà sóng linh khí chuyển tới cùng tinh nguyệt lưu quang trận hơi thở mơ hồ t ư ơ n g hợp quả nhiên có thầm nói lãnh nguyệt hàn cảm thấy vui vẻ yên tâm chúng ta đi vào tô thần trước chui vào trong động lãnh nguyệt hàn theo sát đem sau theo hai người tiến vào kia vách đá lại lặng lẽ khép lại khôi phục nguyên trạng từ bên ngoài nhìn lại không phân nửa k h á c t h ư ờ n g thầm nói bên trong ánh sáng tối tăm không khí có chút tầm ức tô thần móc ra một viên n g u y ệ t quang thạch c h i ế u sáng chỉ thấy lối đi quanh co xuống phía dưới trên vách đá còn lưu lại nhân tạo đảo bới vết tích rõ ràng nhiều năm rồi, rồi hai người dọc theo thầm nói đi về phía trước ước chừng một nén nhang thời gian phía trước sáng tỏ thông suốt một cổ q u e nơi thuộc này là tinh nguyện tông sau sân một mảnh dược viên trong ngày thường linh dược khắp nơi sinh cơ dồi dào có thể giờ phút này hơn nửa dược điền đã hoang vu còn sót lại mấy gốc linh thảo cục vụ rũ đầu đặc não không người xử lý cách đó không xa vài tòa tu luyện đ ộ g phủ môn hộ mở ra mạng nhện giang đầy rõ ràng đã sớm người đi đầu không trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt, nhạt vắng lặng cùng tuyệt vọng người không ngờ tàn phá đến đây lãnh nguyệt hàn thanh â m mang theo một tia không dễ dàng phát giác run dày nàng trong trí nhớ tinh nguyệt tông chưa từng có quá cảnh tượng như vậy tô thần im lặng cái này còn chỉ là sau sơn chỗ hẻo lánh tông môn khu vực nòng cốt tình huống sợ rằng càng không chịu nổi hai người không dám dừng lại tiếp tục hướng về tông môn chủ phong tinh n g u y ệ t đ ỉ n h n h n thân dọc theo đường đi thấy cảnh tượng buộc phát nhìn thấy giật mình đã từng các đệ tử diễn võ luận đạo quảng trường như kim không không một người trên mặt đất còn lưu lại đấu pháp tạo thành vết thương cùng vết nứt trong ngày thường linh khí dư thừa các nơi tu luyện thánh địa giờ phút này cũng lộ ra linh khí mầm anh ảm đạo vô quang có h ẳ n g c vài tên mặc tinh nguyện tông phục đồ trang sức đệ tử vội vã đi qua tất cả đều là mang bộ mặt sầu thảm vẻ mặt hoảng sợ đã sớm không còn năm đó hăm hở toàn bộ tinh nguyện tông cũng bao phủ ở một mảnh buồn thấu bầu trời bên trong không khí trầm lặng huyền thiên đạo tông khinh người quá đáng lãnh n g u y ệ t hàn hàm răng thầm cắm trong lòng đối huyền thiên đạo tông hận ý lại tăng thêm mấy phần tô thần vô một cái nàng bay tỏ ý nàng giữ được t i n h táo dưới mắt không phải cho hả dận thời điểm mau sớm cùng bên trong tông môn người chủ sự hội họp mới là việc cần kiếp trước mắt bọn họ dẹ đặt tránh mấy chỗ tuần tra tông môn đệ tử những đ tựa hồ đã sớm đối loại này hướng khó giữ được tịch nhận từ thành thói quen rất nhanh tinh nguyện đỉnh kia quen thuộc sơn ảnh liền xuất hiện ở trước mắt tinh nguyện đỉnh là tinh nguyện tông chủ phong tông chủ đại điện tàng kinh cát truyền công đường đợi trọng yếu kiến t r ú c tất cả tọa lạc với này mà giờ khác này kia đã từng sừng sững hùng tráng đỉnh núi cũng có vẻ hơi ảm đạm phai mờ đỉnh trên đỉnh tinh nguyện lưu quang trận ánh sáng so với vòng ngoài thấy càng ảm đạm thậm chí có thể thấy mấy chỗ rõ ràng hư hại hiển nhiên là trải qua không chỉ một lần mãnh liệt công kích chúng ta trực tiếp đi nghị sự đại điện mấy vị trưởng lão hẳn ở nơi nào lãnh nguyện hắ từ tinh nguyện đỉnh giữa sườn núi một nơi tương đối hẻo lánh sân phương hướng chuyển tới một trận k i ể m chế tiếng ho khan cùng với mấy câu thật thấp nói chuyện với nhau tô thần trong lòng động một cái thanh âm ấy có chút quen thai hắn cùng với lãnh nguyện hàn hai mắt nhìn nhau một cái lặng lẽ hướng về kia sân sờ lên đó là một nơi vốn là thuộc về nội môn đệ tử châu ở giờ phút này viện môn nửa tre bên trong mơ hồ lộ ra chút yếu đất đèn tô thần tập trung suy nghĩ lắng nghe chỉ nghe một cái hơi lộ ra thanh âm khàn khàn nói vương sư minh ngươi thương thế này không còn tìm chút tốt đan dược điều chỉnh sợ rằng phải lưu lại gốc bệnh rồi bây giờ tông môn đan dược khố đã sớm khô kiệt chúng ta những thứ này vô dụng liền đan dược chữa thương đều nhanh không được chia rồi một thanh â m khác mang theo mấy phần suy yếu vẫn như c ũ lộ ra một cổ q u ậ tưởng c lưu tam thôi nói những lời nói buồn bã như thế chỉ cần tông môn vẫn còn chỉ cần đại sư tỷ h chỉ cần còn có người có thể chống lên đại cuộc chúng ta chút thương thế này bằng cái gì khu h u y ề n thiên đạo tông đám kia c ầ u tặc sớm muộn muốn để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu lưu tam vương nham tô thần cùng lãnh nguyệt hàn đồng thời ngật ra hai người này chính là năm đó cùng tô thần cùng nhập môn về sau lại một mực đi theo lãnh nguyệt hàn đối tông môn trung thành cảnh cảnh đệ tử lãnh nguyệt hàn hốc m ắ t hơi nóng không nghĩ ngợi nhiều được lúc này đẩy mở cửa sân đi vào bên trong viện đơn sơ bên cạnh cái bàn đá ngồi hai cái hình dung tiểu tụy h thanh niên một người chính là mới vừa nói lưu tam sắc mặt của hắn vàng khẽ tu vi tựa hồ cũng rất xuống không ít một người khác chính là vương nham sắc mặt của hắn tái nhuận trước ngực trên v à táo còn mang theo k h ô cạn vết máu rõ ràng bị thương không nhẹ hai người nghe được động tĩnh đều là lấy làm kinh hãi đợi thấy rõ người tới là lãnh n g u y ệ t hàn cùng tô thần lúc đầu tiên là sương sốt ngay sau đó trên mặt lộ ra khó tin vẻ mừng rỡ như điên đại đại sư tỷ lưu tam xoa xoa con mắt gần như không dám tin tưởng chính mình thấy thanh âm đều có chút biến điệu tô tô sư huynh vương nham cũng dùng rằng muốn đứng dậy lại nhân làm động tới vết thương lại vừa là một trận hò khan kịch liệt thật đúng các ngươi các ngươi các ngươi trở lại lưu t a m một cái bước dài vào tới kích động đến có chút lời nói không có mạch lạc quá tốt quá tốt đại sư tỷ tô sư huynh các ngươi có thể tính trở lại lãnh nguyệt hàn nhìn hai người bộ dáng chật vật trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang liền vội vàng tiến lên đỡ vương nam h vương sư đệ thương thế của ngươi thế không nhẹ nhanh ngồi xuống nàng từ trong túi đựng đồ lấy ra một quả đan dược chữa thương đưa tới đây là ta ở bên ngoài t ỉ n h cờ lấy được ngươi trước ăn bảo vương nam h cũng không k h á c h khí nhận lấy đan dược c ăn bảo cảm thụ đan dược tan ra dòng nước ấ m tinh thần hơi c h ớ n chỉ là nhìn ánh mắt của lãnh nguyệt hàn như cũng tràn đầy kích động cùng t u ổ i thân giống như là bị khi dễ hải từ cuối cùng cũng gặp được phụ huynh tô thần nhìn trước mắt cảnh tượng trong lòng cũng là muôn vàn cảm khái hắn nhớ lưu tam lúc nhập môn môn khoảng thời gian này kết quả xảy ra cái gì lãnh nguyệt hàn đợi vương nham hơi thở hơi bằng trầm giọng hỏi mặc dù đã từ ngoại giới thám tính được không ít tin tức nhưng nàng hay lại là muốn nghe một chút người một nhà chính miệng kể liệu tam thở dài trên mặt vui mừng rút đi mấy phần cướp lấy là nồng nặc lo lắng cùng căm giận đại sư tỷ tô sư huynh các ngươi rời đi sau khi thuyền thiên đạo tông kia bọn tạp chủng liền hoàn toàn không để mặt núi Bọn họ h k ỏ trong những i ề u c h người này còn có mấy cái trong ngày thường ngồi ở vị trí cao được tông môn đại ân g ra hỏa bọn họ mang đi tông môn không ít cơ mật còn ngược lại giúp huyền thiên đạo tông đối trạ cho chúng ta thật là vô sỉ cực kỳ sắc mặt của lãnh n g u y ệ t hàn bộ phát lạnh giá bên trong tông môn gian đây là bất kỳ một cái nào tông môn cũng khó có thể chịu đựng bị thương nặng vương nham t h ở hồn hển tiếp lời nói huyền thiên đạo tông ỉ vào người đông thế mạnh lại có nội gian tiếp ứng chúng ta hộ sơn đại trận bị bọn họ công phá nhiều lần lỗ hổng mỗi lần đều dựa vào mấy vị trưởng lão cùng trung thành đệ tử dùng mạng đi lấp mới miễn cưỡng tu bổ tông môn linh thạch đan dược pháp ký gần như tiêu hao hầu như không còn rất nhiều sư huynh đệ đều chết trận còn có chút người mất hết ý chí vậy cũng rời đi hắn nói đến chỗ này thanh em n h ẹ nào váy mắt p h í m hồng tô thần yên lặng nghe có thể suy ra ở tại bọn hắn rời đi khoảng thời gian này tinh nguyện tông cấp đệ tử trải qua bực nào chiến đấu khốc liệt cùng tuyệt vọng hoàn cảnh mấy vị kia chủ sự trưởng lao đây lãnh n g u y ệ t hàn truy hỏi nàng lo lắng nhất hay lại là những thứ kia nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy đảm đương nổi tông môn trách nhiệm đồng môn tần t r ư ở n g lão c h u trưởng lão bọn họ đều còn ở khổ khổ chống đỡ lưu tam nói chỉ là bọn họ cũng mau không chống nổi huyện thiên đạo tông cái kia dẫn đội mặc thiên sơn là một cái nguyên anh hậu kỳ lao cái vật thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn mấy ngày trước đây hắn tự mình ra tay nếu không phải tông chủ năm đó ở tinh nguyện đỉnh núi không hạ một đạo bí mật cấm chế đột nhiên phát động cản hắn một chút sợ rằng sợ rằng nghị sự đại điện đều phải bị hắn phá hủy mặc thiên sơn tô thần lần nữa nghe được cái tên này trong lòng báo động sâu hơn đại sư tỷ các người có trô không biết vương nham đ ố n g nhiên thất vọng vẻ mặt trở nên nghiêm trọng huyền thiên đạo tông lần này như thế tận hết sức lực địa công đánh chúng ta ngoại trừ muốn tóm thâu chúng ta tinh nguyện tông địa bàn cùng tài nguyên tựa hồ tựa hồ vẫn còn ở tìm một món đối với bọn họ cực kỳ trọng yếu đồ vật tìm cái gì Tô thần cùng nguyệt mắt một nguyệt tin không lãnh hàn hai mắt nhìn nhau chúng chấn nghe hẹn cùng nay cùng bọn chúng ở vọng nguyệt chấn nghe được tin đồn cái, mà ở được hợp. ừ lưu tam khẳng định nói bọn họ phái không ít cao thủ ở bên trong tông môn ngoại khắp nơi tìm kiếm nhất là tông chủ đã từng đậm phủ tàng k i n h c ắ t thậm chí là một ít chuyển thừa rất xưa bí địa đều bị bọn họ lật cả đáy lên trời hơn nữa lưu tam đến gần nhiều chút thanh em ép tới thấp hơn chúng ta bí mật quan sát phát hiện huyền thiên đạo tông người tựa hồ nắm giữ một loại một loại có thể cảm ứng được tông chủ hơi thở bí pháp bọn họ thật giống như ở dựa vào loại bí pháp này truy lùng tông chủ hạ xuống hoặc là cùng tông chủ có liên quan tín vật cái gì tô thần cùng nghe vậy lãnh nguyệt hàn đều là trong lòng thị trấn cảm ứng tôn g chủ hơi thở bị pháp tô thần theo bản năng sờ một cái trước ngực nơi đó chính thiếp thân cất giấu tôn g chủ lục trưởng phong năm đó lưu lại cái viên này chất liệu đặc biệt tí vật cùng với chính hắn từ nhỏ đeo ngọc bội thần bí như huyền thiên đạo tông thật có này các loại bí pháp vậy bọn họ khởi không phải lãnh nguyệt hàn sắc mặt cũng biến thành khó coi dị thường tôn g chủ mất tích vốn là điểm khả nghi nặng nghề bây giờ huyền thiên đạo tông có thể cảm ứng đem hơi thở này phía sau l ư n g dình dấp sợ rằng xa so với bọn hắn tưởng tượng phức tạp hơn cùng hung hiểm tin tức này có thể tin được không tô thần truy hỏi. thiên chân vạn s á c vương nham khẳng định nói có một lần mấy cái huyền thiên đạo tông đệ tử đang siêu tầm một nơi bỏ hoang động phụ lúc trong lúc vô tình bị chúng ta một vị ẩn núp sư đệ nghe được bọn họ nói chuyện nói cái gì tông chủ hơi thở xuất hiện ở đây quá món đồ kia nhất định đang ở phụ cận loại lời nói hơn nữa bọn họ tìm kiếm khu vực trọng điểm cũng phần lớn là tông chủ khi còn sống thường thường đi địa phương tô thần cùng lãnh nguyện hàn tâm chìm đến rồi đ á n cốc huyền thiên đạo tông nhu đồ lại thật cùng mất tích tông trụ có liên quan mà trong tay bọn họ tí vật giờ phút này phảng phất cũng được khoai lang bằng tay ba ngày sau khi huyền thiên đạo tông liền muốn phát động tổng công. lãnh nguyệt hàn thanh âm khàn khàn mấy phần chúng ta không có bao nhiêu thời gian lưu tam cùng vương n h a m nghe lời nói này trên mặt vừa mới dấy lên hy vọng lại đắp lên một tầng bóng mở đại sư tị tô sư h i n h bây giờ nên làm sao đây lưu tam nóng này mà hỏi thăm mấy vị trưởng lao đã sắp không chịu được nữa rồi tông môn các đệ tử cũng đều lòng người b ằ n g hoàng tiếp tục như vậy nữa không cần chờ h u y ề n thiên đạo tông tổng công tự chúng ta liền muốn trước s ụ p đ ổ tô thần hít sâu một hơi cố gắng làm cho mình lung tung suy nghĩ bình tĩnh lại huyện thiên đạo tông mục tiêu nhắm thẳng vào tông chủ thậm chí khả năng đã phát giác tín vật tồn tại này có nghĩa là bọn họ không chỉ có phải đối mặt bên ngoài cường địch còn phải để phòng nội bộ khả năng tồn tại dẫn đường thạch trước mang chúng ta đi gặp mấy vị trưởng lão tô thần mở miệng giọng trầm ổn trong ánh mắt lại lộ ra một cổ không nghi ngờ gì nữa quyết định huyền thiên đạo tông muốn tìm cái gì chúng ta liền để cho bọn họ tìm chỉ là bọn họ muốn tìm cái gì lúc nào tìm tới chỉ sợ cũng cũng không do bọn họ t h a n h âm của hắn không cao lại để cho lưu tam cùng vương nham viên kia thất p h ỏ m lo âu tâm không khỏi an định mấy phần có đại sư tỷ cùng tô sư huynh trở lại hết thảy có lẽ thật còn có chuyện cơ chương một trăm sáu mươi ba tông môn nội bộ hội nghị tuyệt vọng đề nghị t ngay sau đó do lưu tam ở phía trước dẫn đường vương nham nhân bị thương trên người tô thần để cho hắn cực kỳ nghỉ ngơi không cần đồng hành lãnh nguyệt hàn cùng tô thần theo lưu tam xuyên qua mấy cái đổ nát hoang vu hành lang hướng tinh nguyệt đỉnh giữa sườn núi nghị sự đại điện bước đi trong ngày thường nghiêm túc trang nghiêm nghị sự đại điện giờ phút này cũng lộ ra tiêu điều không chịu nổi điện cửa đóng kín trên đó điêu khắc tinh nguyện đồ văn đã sắc sỡ mất h à o quang cửa điện ngoại nhưng lại không có một tên đệ tử trong t r ư ờ n g chỉ có thu gió cuốn lá rụng ở trên không khoáng trên thềm đá đánh toàn bằng thêm mấy phần thê lương lưu tam tiến lên ở trên cửa điện lấy một loại đặc biệt tiết tấu gõ đánh rồi ba cái chốc lát sau nặng nghề cửa điện k á t một tiếng từ trong đồng liêm mở một cái khe hở một cái diện mạo tiểu tụy trung niên tu sĩ n ô đầu ra thấy là lưu tam vẻ mặt hơi thả lỏng đợi thấy do hắn phía sau lãnh nguyện hàn cùng tô th trong mắt tất cả đều là kinh ngạc cùng khó tin đại đại sư tỷ tô tô thần sư đệ kia tu sĩ thanh âm phát r u n gần như cho là mình h o a mắt nhớ b u ồ n mép tên miền tấm chấp sự là chúng ta trở lại lãnh nguyệt hàn gật đầu một cái trong giọng nói mang theo mấy phần t r ấ m gốc kia tấm chấp sự liền tranh thủ cửa điện mở rộng ra không người nói đại sư tỷ tô sư m i n h mau mời vào tần trưởng lão bọn họ chính ở bên trong nghị sự nếu là biết rõ ngài hai vị trở lại nhất định nhất định hàn kích động đến có chút không nói được chỉ là khoát tay lia l i ệ dẫn ba người vào bên trong nghị sự bên trong đại điện á người. những s người này g g n đó là bây giờ tinh nguyệt bên trong tông còn sống mấy vị chủ sự trưởng lão và đệ tử nòng cốt rồi ở giữa mà ngồi chính là tần trưởng lão cùng lý trưởng lão hai người đều là dâu tóc hoa dâm mặt mũi khô cằn hốc mắt long sâu phán g phất mấy tháng giữa già mấy chục tuổi còn lại mấy vị trưởng lão cùng đệ tử cũng phần lớn vẻ mặt điện thoại giữa hai lông mảy ngưng kết hóa không mở ưu sầu cùng mệt mỏi Toàn bộ trong đại điện, tràn ngập một điện, ngập bộ đại lãnh o ạ i người kiềm làm l không thông ta hít thở chế. nguyệt hàn tiến lên một bước hướng về phía mọi người không người thi lễ tô thần cũng sau đó hành lễ trở về liền có thể trở lại liền có thể a tuần trường lao thanh em h à n g hẳn nói liên tục hai cái trở về liền có thể khỏe mắt lại có nhiều chút ư ớ t á t bên cạnh hắn một vị trung niên trường lão càng l à kích động hai tay khe run môi mất máy lại không nói ra lời ngắn ngủi ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động qua sau đại điện nội khí phân lần nữa trở nên nặng nề mọi người thấy lãnh nguyệt hàn cùng tô thần ánh mắt phức tạp có vui vẻ yên tâm có trông đ ợ i nhưng càng nhiều nhưng là khó mà che giấu tuyệt vọng cùng m ở mịt lãnh nguyệt hàn đưa mắt về phía tần trường lão đi thẳng vào vấn đề mà họ tham tần trường lão tông môn bây giờ tình trạng ta cùng với tiểu sư đệ đã có biết một hai h u y ề n thiên đạo tông ba ngày sau liền muốn tổng công không biết các trưởng lão có gì đối sách nghe vậy tần trưởng lão trên mặt về điểm kia vui mừng nhanh chóng rút đi hắn t h ở thật dài một cái chậm rãi ngồi về trong ghế vẻ mặt chán nản đối sách ai hán đầu, người hàn nha đầu n g ư ơ i có chỗ không biết bây giờ tinh nguyệt tông đã sớm không phải ngươi lúc rời đi bộ dáng hắn nhìn chung quanh một vòng trong điện mọi người khổ sở nói linh thạch t hao hết đan dược hoàn toàn không có pháp khí hư hại hơn nữa hộ sơn đại trận tàn phá không chịu nổi các đệ tử các đệ tử thương vong thảm trọng tinh thần thắp rơi tới cực điểm huyền thiên đạo tông kia mặt thiên sơn tu vi sâu không lường được chúng ta liên kết cũng khó ngăn cản hắn một đòn này ba ngày kỳ hạn chẳng qua chỉ là b ù a đòi m à thôi hắn vừa dứt lời bên cạnh một vị họ vương trưởng lão liền không nhịn được mở miệng thanh âm mang theo mấy phần khàn khàn cùng bi thương đại sư tỷ không phải là là chúng ta h è nhát n chỉ là h u y ề n thiên đạo tông thế lớn ta tinh nguyện tông như này thật là là là t r ứ n g t r ọ i đá châu chấu đá xe a lại như vậy chống cự đi xuống chỉ sợ chỉ sợ tông môn mấy trăm năm cơ nghiệp mấy ngàn đệ tử tánh mạng đều phải đoạn t ố n ở trong tay chúng ta rồi vị này vương trưởng lão trong tiếng nói mang theo nồng nặc cảm giác vô lực tất nhiên đã là bị tàn khốc thực tế ép vỡ tâm thần vương trưởng lão lời ấy ý gì lãnh nguyệt hàn đôi mi thanh tú nhữ lên thanh em đột nhiên truyền lệnh chẳng lẽ vương trưởng lão cảm thấy chúng ta hẳn thúc thủ chịu c h ó i mặc cho huyền thiên đạo tông xẻ thịt hay sao vương trưởng lão bị lãnh nguyệt hàn khí thế c h ấ n nhiếp rụt cổ một cái nhưng vẫn là nhắm mắt nói đại sư tỷ b ớ t giận l ã o phu l ã o phu cũng không phải là ý đó chỉ là bây giờ tình cảnh như vậy chúng ta chúng ta có lẽ có thể suy xét suy xét hướng huyền thiên đạo tông xin hàng xin hàng lãnh nguyệt hàn giống như bị b ỏ c ạ p đốt một chút thanh â m dương cao thêm vài phần vắng lặng trên dung nhan hiện ra vẻ tức giận vương trưởng lão ngươi có thể biết ngươi đang ở đây nói cái gì ta tinh n g u y ệ t tông đệ tử khi nào từng có khom lương k h ụ y gối hạng người đại sư tỷ trước khác nay khạc ca một vị khác trong ngày thường rất là cẩn thận tôn trưởng lão cũng mở miệng khuyên n ủ giọng t r ầ m thống bây giờ bảo toàn tông môn huyết mạch mới là đòi hỏi thứ nhất nếu là có thể lấy quy hàng đổi lấy một chút hy vọng sống để cho tông môn không cho tới hoàn toàn tiêu diện chút k ó nhục lại coi là cái gì lưu được thanh sân ở không sợ không tủi đâu ta tôn trưởng lão nói là lập tức liền có mấy vị trưởng lão cùng đệ tử phụ h o ạ n đúng vậy huyền thiên đạo tông n h ư đồ không phải là ta tông địa bàn cùng tài nguyên chúng ta nếu là chủ động dâng lên có lẽ còn có thể bảo toàn phần lớn đệ tử t á n h mạng ta nghe nói thiên kiếm tông năm đó cũng có môn phái nhỏ quy thuật tuy địa vị không cao nhưng là coi là lấy kéo dài trong điện vang lên một trận vo ve tiếng nghị luận không ít người trong mắt đều lộ ra g a o đọc vẻ tuyệt vọng giống như ố n dịch một khi lan tràn ra liền sẽ nhanh chóng ăn mòn nhân ý chí hoang đường lãnh nguyện hàn trợt vũ bàn một cái phát ra thành một tiếng vang trầm thấp đè xuống mọi người nghị luận nàng mặt đẹp hàm xương giọng dứt khoát huyền thiên đạo tông lòng mông dạ thú làm việc khốc liệt các ngươi cho là đầu hàng liền có thể sống tạm sao đó bất quá là đưa cổ cho chém tự giữ lấy bọn họ muốn t u y ệ t không chỉ là địa bàn cùng tài nguyên vậy thì đơn giản nàng hít sâu một hơi ánh mắt quét qua tại chỗ mỗi một người trầm giọng nói chư vị có thể biết tông chủ lục trưởng phòng tại sao mất tích huyền thiên đạo tông lần này đại động tan qua không tiếc bất cứ giá nào vây khốn ta tinh người tông lại đến tột cùng là vì cái gì mọi người nghe vậy đều là sửng sốt một chút tông chủ mất tích chuyện vẫn là bên trong tông môn một đại bí ẩn bây giờ nghe lãnh nguyệt hàn nhấc lên tựa hồ cùng huyền thiên đạo tông lưu đồ có liên hệ cực lớn tần trưởng lão cao mày nói n g u y ệ t hàn nha đầu chuyện này chẳng lẽ ngươi t r a được cái gì đầu mối l ã n n g u y ệ t hàn gật đầu một cái giọng ngưng trọng ta cùng với tô sư đệ bên ngoài du lịch cựu tử nhất sinh cũng dò xét được một ít liên quan với huyền thiên đạo tông bí mật bọn họ lần này thành cựu một trong số đó cố nhiên là vì suy yếu ta tinh n g u y ệ n tông tóm thâu thế lực chung quanh nhưng hai cũng là quan trọng hơn mục đích chính là vì tìm một món cùng ta tông môn truyền thựa thậm chí còn cùng tông trụ tự mình cùng một nhịp thở bí, bí bảo mọi người trố mắt nhìn nhau rõ ràng đối với lần này không biết chút nào không tệ lãnh nguyệt hàn tiếp tục nói hơn nữa theo ta suy đoán cái này bị bảo rất có thể cùng thượng cổ thời kỳ một cọc đại bí mật có liên quan huyền thiên đạo tông t r ă m phương ngàn kế không tiếp phát động kích thước như vậy thế công thậm chí không t i ế c bại lộ bọn họ âm thầm bồi dưỡng rất nhiều thế lực đem mưu đồ lớn vượt xa chúng ta tưởng tượng các ngươi cho là bọn họ lấy được muốn làm cái gì sau sẽ còn lưu ta lại môn những thứ này biết được nội tình người sống sao nàng d ư n g một chút thanh em buộc phát trầm thống thú chi ta gần như có thể kết luận tông chủ mất tích cùng huyền thiên đạo tông thoát không khỏi liên quan Khả năng. Khả năng lãnh nguyệt, nguyệt hàn một phen nói năng có khí phách giống như trọng truy một loại gó ở trong lòng mọi người bên trong đại điện lần nữa lâm vào hoàn toàn tính mịch trước những thứ kia chủ trương đầu hàng trưởng lao và đệ tử giờ phút này trên mặt đều lộ ra nghi ngờ không thôi vẽ bọn họ tuy đối tông môn tình cảm thâm hậu nhưng đối mặt h u y ề n thiên đạo tông cường đại áp lực cùng với tông môn ngày càng suy bại cảnh tượng đã sớm tâm lực quá mệt mỏi chỉ muốn có thể bảo toàn nhiều chút hướng nguyên tước bây giờ nghe lãnh nguyệt hàn v ạ c h trần huyền thiên đạo tông dụng tâm hiểm ác cùng với tông chủ mất tích khả năng bộ mặt thật trong lòng bọn họ về điểm kia may mắn cũng bắt đầu giao động tô thần một mực đứng bình tĩnh ở bên cạnh lãnh nguyệt hàn nghe trong điện tranh luận quan sát mỗi người vẻ mặt hắn thấy tần trưởng lão cùng chu trưởng lão nghe xong lãnh nguyệt hàn mà nói sau trong mắt lần nữa dấy lên một kia lựa giận cùng không căm lòng cũng thấy vương trưởng l mặc dù sắc mặt biến h u y ễ n nhưng giữa hai lông mày lo sợ lại cũng chưa hoàn toàn tiêu tan trong lòng của hắn biết rõ lãnh nguyệt hàn lợi mặc dù sụp sôi nhưng h u y ề n thiên đạo tông cường đại là thật thật tại tại ba ngày kỳ hạn cũng là vội vàng ở trước mắt sợ hãi cũng không phải là vài ba lợi là có thể tùy tiện xua tan tinh nguyệt tông cái này hắn từ nhỏ dài mặt đất phương cái này gánh chịu hắn vô số chi nhớ tô n g môn bây giờ lại đến nơi này như vậy cùng đường mức độ đệ tử lục đục trưởng lao tuyệt vọng ngoài có cường địch mắt lom lom bên trong vô lương sách xoay chuyển căn côn một cổ nặng t r ị ký thức trách nhiệm đặt lên tô thần trong lòng hắn không phải chúa cứu thế. nhưng hắn nắm giữ ngũ hành diễn thiên quyết ủng có ngọc đội thần bí đây là hắn lớn nhất sức lực cũng là tinh nguyện tông cuối cùng hy vọng hắn không thể lại yên lặng đi xuống liền ở đại điện nội khí phân ngưỡng trệ chúng người tâm tư dị biệt đan g lúc tô thần chậm rãi tiến lên một bước ánh mắt bình tĩnh quét qua mọi người thanh âm của hắn không cao lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai chư vị trưởng lão đại sư tỷ nói câu câu là thật huyền thiên đạo tông lòng ngông dạ thú rõ rành rành đầu hàng đoạn vô sinh đường ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào tần trưởng lão cùng tuần trên người trưởng lão do ôn hòa lại mang theo một loại làm người ta đ ư c tin tưởng và ng gắng sức đánh sức m ộ tôi trận. Trước 164, thần tuyên trọng t chấn ôn, n h thần Trước tô thần tuyên trọng tinh thần. Tô chấn 164, ôn, thần lời vừa nói ra trong đại điện vốn là nhân tuyệt vọng mà đông đặc không khí tựa hồ có một tia yếu ớt dán ra ánh mắt mọi người đồng loạt tụ tập với hắn cái này ngày xưa ở trong tông môn cũng không tính như thế nào thu hút thậm chí một lần bị cho rằng là tư chất thiếu niên bình thường giờ phút này đứng ở nơi đó thân hình như cũng không tính là khôi ngô nhưng giữa hai lông mày lại lộ ra một cổ cùng tuổi tắc không rõ lắm tương xứng trầm tĩnh cùng sắc bén tân trưởng lão cùng chu trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái từ trong mắt đối phương thấy được vẻ kinh ngạc bọn họ nhớ tô thần nhớ cái này năm đó ở nhập môn trong hàng đệ tử biểu hiện còn có thể về sau bái nhập đan hà đình lại tựa hồn như cũng không quá nhiều chỗ xuất sắc đệ tử nếu không phải hắn cùng với lãnh nguyệt hàn cùng mất tích lại một đồng quy đến sợ rằng tại chỗ rất nhiều người đối với hắn ấn tượng như cũ mơ hồ nhưng mà giờ phút này hắn vừa mở miệng phần kia bình tĩnh phần kia gắng sức đánh một trận kiên quyết lại để cho những thứ này đã trải qua sóng gió các trưởng lao cũng không khỏi lần nữa nhìn kỹ lên hắn tới vương trưởng lao há miệng muốn nói cái gì lại cũng không biết kể từ đâu hắn cảm thấy tô thần l ờ i này có chút không biết tự lượng sức mình nhưng chẳng biết tại sao chống lại tô thần kia bình tĩnh không lay động ánh mắt trong lòng của hắn phần kia nghi ngờ lại có nhiều chút không nói ra miệng tô thần không để ý đến mọi người khác nhau vẻ mặt hắn đi phía trước lại đi một bước một cổ nhàn nhạt, nhạt lại không thể khinh thường hơi thở từ trên người hắn tràn ngập ra kim đan sơ kỳ trong điện mấy vị tu vi hơi yếu đệ tử chỉ cảm thấy trong lòng có chút rét một cái bọn họ này mới giật mình tô thần tu vi không ngờ lặng yên không một tiếng động đạt tới kim đan cảnh giới bực nay tiến cảnh tốc độ gần đó là ở tông môn thời kỳ toàn thịnh cũng đủ để gọi là tư chất tự nhiên chắc tuyệt rồi tân trưởng lão cùng chu trưởng lão trong mắt vẻ kinh ngạc n ồ n g hơn bọn họ thân là nguyên anh tu sĩ tự nhiên có thể cảm giác được tô thần tu vi ngưng tụ trình độ tuyệt không tầm thường kim đan sơ kỳ tu sĩ có thể so với nay tô thần bên ngoài du lịch đoạn này ngày giờ kết quả trải qua bực nào cơ duyên chư vị trưởng lão chư vị đồng môn tô thần thanh âm như cũ vững vàng lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu rõ ràng vang vọng ở mỗi người bên thay ta biết rõ bây giờ tông môn bấp bênh nguy hiểm huyền thiên đạo tông thế đại nạn địch trong lòng mọi người hoặc có tuyệt vọng hoặc không hề cam. đây đều là bản tính con người hắn dừng một chút chuyện đề tài nhưng ta hôm nay phải nói cho c h ư vị cũng không phải là chỉ là khích lệ tinh thần nói như vậy mà là quan hệ đến ta tinh nguyện tông tồn vong quan hệ đến toàn bộ thiên nguyên đại lục an uy bố m ắ t thật bố m ắ t thật tần trường lão cao mày trầm giọng hỏi tô thần ngươi kết quả muốn nói cái gì chớ có nói chuyện giật gân tô thần khẽ vất cảm vẻ mặt nghiêm nghị đệ tử tuyệt không nửa câu nói xạo chuyện này muốn từ đệ tử cùng đại sư tỷ bên ngoài một đoạn trải qua nói đến ta cùng với đại sư tỷ ở dưới cơ duyên xào hợp từng lầm vào một nơi tên là huyền minh nguyên việt đ i ệ huyền minh nguyên trong điện có mấy vị kiến thức quên bác giải lao văn nói hơi biến sắc mặt huyền minh nguyên tên bọn họ cũng có nghe thấy đó là tu chân giới chung một nơi nổi danh chỗ h u n g hiểm tin đồn trong đó trải rộng thượng cổ cầm chế còn có cường đại yêu thú chứng cứ đó là nguyên anh tu sĩ xô vào cũng là cựu tử nhất sinh không sai chính là huyền minh nguyên tô thần tiếp tục nói ở huyền minh nguyên thâm nơi đệ tử cựu tử nhất sinh nhưng cũng vì vậy kích phát tự thân một đoạn tiềm tàng huyết mạch ngoài ý muốn lấy được một ít liên quan với thượng cổ thời kỳ một hồi đại chiến kinh thiên không lành lặn trí nhớ cùng với cùng trong truyền thuyết tiên giới lối đi liên quan tin tức lời vừa nói ra ngồi đ â y đều kinh hãi thượng cổ đại chiến tiên dối lối đi những từ ngữ này đối với thiên nguyên đại lục tu sĩ mà nói cũng chỉ tồn tại với cổ xưa nhất lao điện tịch cùng hư vô phiêu m i ệ u trong truyền thuyết bây giờ nhưng từ một cái kim đan kỳ đệ tử trong miệng như thế trịnh trọng thể hiện nói ra tô sư đệ ngươi lãnh nguyệt hàn cũng là lần đầu tiên nghe tô thần như thế t ư ở n g tận địa nói tới chuyện này trong lòng giống vậy rung động nàng chỉ biết rõ tô thần ở huyền minh liền trung có chút kỳ ngộ tu vi tiến nhiều cũng không biết lại liên lụy đến lâu như thế xa bí văn hoang đường vương trưởng lao cuối cùng cũng không nhị được nghiêm nghị quất lên tô thần ngươi c h ớ n ê n ở chỗ này h ồ ngôn l o ạ n ngữ mê hoặc lòng người cái gì thượng cổ đại chiến cái gì tiên giới lối đi vậy cũng là lời nói vô căn cứ dưới mắt tông môn đại họa lâm đầu ngươi không nghĩ ứng đối ra sao cường địch lại ở chỗ này biên tạo những thứ này hư vô phiêu m i ệ u cố sự là có ý gì vương trưởng lão bình tĩnh c h ớ nóng tô thần cũng không nhân vương trưởng lão dậy mà động nộ ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía đối phương đệ tử nói có hay không có hư hơi sau liền thấy rõ xin thứ vương trưởng lão suy nghĩ một chút huyền thiên đạo tông vì sao phải như thế tận hết sức lực địa tấn công ta tinh nguyện tông chỉ là vì địa bản cùng tài nguyên sao nếu thật sự là như thế bọn họ sao không từ từ đ ổ chi sơi tái hút sạch ngược lại phải bày ra như vậy quyết chiến tư thế thậm chí không t i ế c bại lộ đem ẩn nút nhiều năm n a n h vớt vương trưởng lão bị hỏi đến hơi chậm lại hắn tự nhiên cũng nghĩ tới cái vấn đề này chỉ là không thể tra cứu tô thần không đợi hắn trả lời tiếp tục nói bọn họ mục đích chân chính xa so với chúng ta tưởng tượng càng hiểm ác cùng cực lộ bọn họ n h ư đồ đó là ta tinh nguyện tông truyền thừa xuống một món mấu c h ố t vật hoặc có lẽ là là cùng tông chủ lục trường phong thậm chí còn cùng ta tô thần tự mình huyết mạch liên quan nào đó chìa khóa hắn từng chữ từng câu nói năng có khí phách huyền thiên đạo、tông. ngưu t o â n lợi dụng này chìa khóa cưỡng ép mở ra kia sớm bị thượng cổ đại năng phong hấn lại đã bị ô nhiễm tiên giới lối đi cái gì lần này liền tần trưởng lão cùng chu trưởng lão cũng ngồi không yên rộng rãi đứng dậy khắp khuôn mặt là vẻ hoang sợ mở ra bị ô nhiễm tiên giới lối đi tần trưởng lão thanh â m làm c h á t mang theo khó tin run rẩy chuyện này chuyện này khả năng tiên giới lối đi sớm đã đóng văn năm đây là mọi người đều biết chuyện cho dù có thể mở ra lối đi kia nếu là bị ô nhiễm lại sẽ đưa tới cái gì tô thần vẻ mặt ngưng trọng tới cực điểm đưa tới đúng là đủ để lật đổ toàn bộ thiên nguyên đại lục hỗn đồn tả lực Một khi cổ bên trong đại điện vang lên một mảnh ngược lại rút ra khí lạnh thanh âm tất cả mọi người đều bị tô thần lời nói này gây kinh hãi tin tức này thực sự quá nghe rợn cả người quá mức không thể tưởng tượng nổi nếu như tô thần nói là thực sự vậy thì huyền thiên đạo tông hành động liền không còn là đơn giản tông môn tranh bá mà là triệt đầu triệt đôi diệt thế âm mưu mà bọn họ tinh nguyệt tông lại thành này âm mưu kinh khủng chúng một cái cực kỳ trọng y ế u khâu chuyện này chuyện này sắc mặt của tôn trưởng lao trắng bệnh môi run r à y lại cũng không nói ra khuyên một câu hàng lời nếu là như vậy đầu hàng huyền thiên đạo tông cùng trợ trụ vi ngược tự đào mộ có gì khác nhau đâu vương trưởng lao cũng là vẻ mặt đờ đẫn trên trán thấm ra mồ hôi lạnh hắn lúc trước chỉ muốn như thế nào bảo toàn tông môn đệ tử tánh mạng lại tuyệt đối không ngờ rằng này phía sau lưng lại dính dấp kinh khủng như vậy bộ mặt thật tô thần chuyện này chuyện này sự quan trọng đại ngươi có thể có bằng chứng tần t r ư ờ n g lão dù sao cũng là trải qua gió to sóng lớn người cố tự chấn định đi xuống ánh mắt sáng q u ắ c địa nhìn c h ầ m c h ầ m tô thần tô thần thản nhiên nên hướng ánh mắt của tần t r ư ờ n g lão trầm giọng nói đệ tử được huyết mạch trí nhớ mặc dù không lành lặn nhưng trong đó liên quan với tiên giới lối đi bị ô nhiễm cùng với hôn độn tà lực k i n h khủng đoạn phim nhưng là vô cùng rõ ràng hơn nữa huyền tiên h đạo tông những năm gần đây các loại cử động khắc t h ư ờ n g âm thầm vơ vét thượng cổ di vật bí mật b ồ i dưỡng tà tu cùng với bọ đối tông chủ mất tích một chuyện giữ kín như bưng các loại dấu hiệu sỏ sâu không khỏi ấn chừng cái này đ ta i ế p t cùng nói, hướng tông chi, chủ với n hắn bội đ á cùng trải qua huyền minh nguyên hữu hiểm đã từng mắt thấy hắn huyết mạch thức tỉnh lúc dị trạng hắn lời muốn nói thượng cổ bí văn cùng với đối huyền thiên đạo tông mưu đồ suy đoán ta tin tưởng là thực sự n à n g d ừ n g một chút bổ sung nói hơn nữa căn cứ ta cùng tô sư đệ điều tra huyền thiên đạo tông tựa như có lẽ đã nắm giữ nào đó có thể cảm ứ n g tông chủ hơi thở thậm chí là trên người chúng ta tín vật hơi thở bị p h á t bọn họ sở dĩ cho chúng ta ba ngày kỳ hạn sợ rằng không chỉ làm mẻo vai diễn con chuột như vậy chơi đ ù a càng l à ở tiến một bước xác nhận chìa khóa chỗ cùng với v ì mở ra lối đi làm cuối cùng chuẩn bị lãnh nguyệt hàn mà nói giống như chậu nước lạnh tới lên mọi người vừa mới nhân tô thần kinh thiên bình luận mà có chút hỗn loạn trên đầu não nếu như h u y ề n thiên đạo tông thật có này các loại bí pháp vậy thì giờ phút này bọn họ ở tinh n g u y ệ t bên trong tông nghị sự thảo luận đối sách khởi không phải đã sớm ở đối phương nằm trong kế hoạch của trong lúc nhất thời đại điện nội khí phân bổ phát kiểm chế một loại càng thâm trầm cảm giác nguy cơ bao phủ ở mỗi người trong lòng vậy chúng ta đây nên làm thế nào cho phải một vị trẻ tuổi đệ tử nòng cốt run r i ọ n g vấn đạo trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng bất lực đối mặt khổng lộ như thế âm mưu kinh khủng như vậy nên bọn họ tinh nguyện tông thật còn có đường phản kháng sao ánh mắt của tô thần quét qua mọi người hắn có thể cảm nhận được trong lòng bọn họ sợ hãi cùng bất an nhưng hắn cũng không có lập tức cho ra câu trả lời mà là ngược lại hỏi chư vị các ngươi cho là huyền thiên đạo tông nếu là được như ý ta tinh nguyện tông ta thiên nguyên đại lục còn có con đường sống sao không người trả lời nhưng câu trả lời đã sáng tỏ cho nên tô thần thanh em đột nhiên dương cao mang theo một cổ như đinh chém sát quyết định chúng ta không có đường lui tinh nguyện tông bây giờ cũng không phải là cô quân phân chiến chúng ta thật sự thủ hộ không chỉ là tông môn ngàn năm cơ nghiệp càng là cả thiên nguyên đại lục ước vạn sinh linh chúng ta là ngăn cản này chàng hạo kiếp mấu chốt một vòng huyền thiên đạo tông phải chiến vậy liền chiến bọn họ muốn mở ra cửa t hai h o ạ chúng ta liền muốn đích thân đem cánh cửa này hoàn toàn hắn chết tông chủ mất tích huyết h ả i thông cựu tông môn chịu đục tràn đầy bi phẫn hết thẻ các thứ này đều cần dùng huyền thiên đạo tông máu tươi tới rửa sạch tô thần thanh â m ở trên không khoáng trong đại điện vang vọng mỗi một chữ đều tựa như mang theo thiên quân lực gõ đang lúc mọi người tâm khắng trên hắn khi còn trẻ trên khuôn mặt lóng lánh một loại vượt qua tuổi tác trưởng thành cùng k i ê n nghị phần kia phát ra từ phế phủ niềm tin phần kia bất khuất chiến ý thật sâu lây tại chỗ mỗi một người tần khô cằn trên mặt dần dần hiện ra vẻ khác thường đ bọn họ phảng phất từ nơi này đệ tử trẻ tuổi trên l ư ờ i thấy được tinh nguyệt tông đã lâu hết tính cùng hy vọng trước những thứ k i a m ấ t hết ý chí thậm chí chủ trương đầu hàng trưởng lao và đệ tử giờ phút này cũng đều cúi đầu trên mặt lộ ra xấu hổ cùng vẻ suy nghĩ sâu xa tô thần mà nói giống như ký bạn thai vang dội đánh thức bọn họ đúng vậy đối mặt như thế diệt thế âm mưu tham sống sợ chết còn có ý nghĩa gì tử cũng không đáng sợ đáng sợ là bị chết không có chút giá trị nào bị chết bất ức được nói thật hay tần trưởng lao trợt vỗ bàn một cái phát ra một tiếng vang thật lớn hắn thẳng t ắ p nguyên vốn có chút còn lưng lưng trong đôi mắt giả mua vẫn đ ụ n g buộc phát ra kinh người thần thái ta tinh nguyện tông đệ tử không có thứ hèn nhát huyền thiên đạo tông muốn dùng chúng ta máu thịt mở ra t à ác lối đi vậy trước tiên hỏi hỏi trong tay chúng ta kiếm có đáp ứng hay không không sai cùng bọn chúng liều mạng chu trưởng lão cũng là dâu tóc kích tấm một cổ áp lực hồi lâu hào hùng từ trong l ò n g ngực p h u n ra cho dù chết cũng phải kéo lên mấy cái huyền thiên đạo tông tạp thoái chịu tội thay t u y ệ t không thể để cho bọn họ được như ý liều mạng liều mạng với bọn hắn bên trong đại điện vốn là tràn ngập tuyệt vọng cùng Bị m ộ tần cổ c trưởng lão cùng chu trưởng lao đứng sau vai hai vị lao giả thân thể có chút dùng dùng cũng không phải là bởi vì sợ hãi mà là bởi vì một loại đã lâu kích động bọn họ vẩn đục trong đôi mắt giàn mua lần nữa ánh chiếu ra tinh nguyện tông đệ tử phải có hào quang đó là đối mặt cường địch thả gây không có ngạo cốt là thủ hộ gia viên chết vạn lần không chối từ quyết tâm được dòi một cái huyền thiên đạo tông dòi một cái diệt thế âm mưu tần trưởng lao hít sâu một hơi thanh âm nhân kích động mà mang theo k h ẳ n g h ả n lại tràn đầy lực lượng lao phu lúc trước lại vẫn tồn một tiêu may mắn cho là nhẫn đ ụ c phụ trọng hoặc có thể đổi lấy tông môn kéo dài hơi t à n bây giờ nghĩ đến thực sự là hồ đồ hắn chợt hất một cái tay não bảo dường như muốn đem trong lòng còn sót lại suy sụp tinh thần toàn bộ vây đi chu trưởng lão cũng là xúc động nói tô thần người trẻ tuổi người hàn nha đầu các ngươi lần này mang về tin tức không khác với thể hồ quán đình nếu không phải các ngươi chúng ta suýt nữa thành tinh nguyện tông tội nhân t h i ê n cổ càng đem thiên nguyên đại lục bố trí chỗ vạn kiếp bất phục kia lúc trước chủ trương xin hàng vương trường lão giờ phút này mặt đỏ tới mang thai chán dỉ ra mồ hôi lầm tấm hắn tiến lên một bước hướng về phía tô thần cùng lãnh nguyệt h à n vái một cái thật sâu thanh âm tối nghĩa đại sư tỷ tô sư c h ế t l ã o phu. phu lúc ã o Phu l trước tầm nhìn hạn hẹp suýt nữa lỡ tông môn đại sự xin đại sư tỷ cùng tô sư chất trách phạt hắn lời nói này phát ra từ phế phủ mang theo nồng nặc xấu hổ cùng xáo sợ tôn trưởng lão cùng mấy vị khác từng có giao động chi niệm giải lao đệ tử cũng trên mặt đều là vẻ xấu hổ lãnh nguyệt hàn thấy vậy vắng lặng trên dung nhan vẻ mặt hơi chậm nàng lắc đầu một cái nói vương trưởng lao không cần như thế chuyện gấp phải toàn quyền chư vị trưởng lao tâm hệ tông môn an nguy cũng là có thể thông cảm được bây giờ nếu nhận rõ huyền thiên đạo tông mặt mũi thật sự chúng ta tiện lợi đồng tâm đ ồ n g đức cộng ngự sự xâm lược tô thần cũng c h ắ p tay nói vương trưởng lao nói quá lời dưới mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt không phải là truy cứu đã quá lúc đúng như đại sư tỷ nói chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực mới có một chút hy vọng sống bởi vì chậm tồn nguyên nhân mọi người sử dụng trực tiếp trình duyệt phỏng vấn website xem nhanh nhất chương hồi đổi mới hắn lời nói này tuyệt đối không phải nói ngoa khách sáo hắn biết rõ nhân tính mềm yếu ở áp lực thật lớn trước mặt là khó mà tránh khỏi giờ phút này có thể đánh thức bọn họ ý chí chiến đấu ngưng tụ bọn họ lực lượng mới là việc cần kiếp trước mắt ánh mắt của lãnh nguyệt hàn quét qua mọi người thanh âm khôi phục ngày xưa trong veo cùng quả quyết chư vị nếu h u y ề n thiên đạo tông lòng mông g i thú nhu đồ gây dối ta tinh nguyện tông liền tuyệt không bó tay chờ chết lý lẽ từ lúc khoảnh trong điện mọi người vô luận là trưởng lão hay lại là đệ tử nòng cốt giờ phút này lại không phân nửa dị nghị cùng kêu lên tê u tuyệt vọng bị đuổi tàn ra cướp lấy là một loại đập nồi dìm thuyền đau buồn cùng kiên quyết lãnh nguyệt hàn đầu đẹp nhẹ một chút tiếp tục nói tần trưởng lão chu trưởng lão xin phiền hai vị lập tức triệu tập bên trong tông sở hữu thượng năng đánh một trận đệ tử kiểm kê có thể dùng đ năng dược pháp khí lần nữa b ố p h ò n g hộ sơn đại trận tuy đã tàn phá nhưng có thể chống đỡ thêm chốc lát liền nhiều chốc lát hy vọng còn lại chư vị trưởng lão mỗi người quản lý chức vụ của mình làm yên lòng đệ tử duy trì b Hỏi. Tần, thứ ầ n t ba vị trưởng lão tinh thần chấn động lĩnh m ệ n h đi còn lại trưởng lão cũng mỗi người đáp ứng trong đại điện vốn là ngưng trệ bầu không khí bởi vì có mục tiêu rõ ràng cùng chỉ huy bắt đầu lần nữa lưu động mang theo một loại khẩn trương mà có thứ tự sức sống đợi mọi người tản đi không ít mỗi người lưu bù lên lãnh nguyệt hàn mới đưa mắt nhìn sang tô thần trong mắt mang theo hỏi tô sư đệ ngươi mới vừa nói gắng sức đánh một trận ngoại trừ vạch trần huyền thiên đạo tông âm mưu đề chấn tinh thần bên ngoài ngươi nhưng còn có còn lại thượng sách nàng biết rõ tô thần việt không phải người lỗ mãng hắn dám ở dưới tình huống đ ó nói ra gắng sức đánh một trận nhất định có chỗ dựa vào tô thần n ê n h ư ớ n g ánh mắt của nàng vẻ mặt nghiêm túc đại sư tỷ ta xác thực có biện pháp có lẽ có thể vì chúng ta tranh thủ càng nhiều phần thắng hắn trầm ngâm chốc lát tổ chức đến phát biểu ta kia ngũ hành diễn thiên quyết cũng không tầm thường công pháp nó không chỉ có nhường cho ta linh căn d ị biến tốc độ tu luyện vượt xa người thường càng giao cho ta một ít năng lực đặc thù một người trong đó chính là có thể lấy tự thân ngũ hành linh lực dẫn động trong thiên địa ngũ hành nguyên khí đội trận pháp tiến hành trình độ nhất định tu bổ cùng gia cố tu bổ hộ sơn đại trận lãnh nguyệt hàn ánh mắt hơi sáng tinh n g u y ệ t tông hộ sơn đại trận chính là lập tông gốc rễ uy lực mạnh mẽ chỉ là năm gần đây linh thạch thiếu thốn lại lũ kinh chiến sự đã sớm là n ỏ hết đà nếu là có thể đem tu bổ mấy phần không thể nghi ngờ có thể tăng lên cực lớn tông môn năng lực phòng ngự tô thần gật đầu không dám nói có thể khôi phục như lúc ban đầu nhưng ít ra có thể để cho chống đỡ thêm mấy ngày thậm chí ngăn cản nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mánh công một trận phải làm không thành vấn đề như thế liền có thể vì chúng ta tranh thủ quý á u cơ hội thờ dốc hắn dừng một chút tiếp tục nói ngoài ra các ô n g pháp kia còn có xúc tác l ư n g thực phụ trợ người khác tu luyện hiệu quả bên trong tông nếu có thiên phú còn có thể lại nhân tài nguyên t i ế u thốn mà tu vi chỉ trệ không tiến sư huynh đệ ta có lẽ có thể giúp bọn họ g i ú p một tay trong vòng thời gian ngắn có tinh tiến tuy không thể để cho bọn họ một bước lên trời nhưng nhiều một phần chiến lược liền nhiều một phần hy vọng lãnh nguyện hàn nghe trong lòng buộc phát giải viên tô thần nói đều là giúp người đang gặp nạn cử chỉ nàng thật sâu nhìn tô thần lên mắt người tiểu sư đệ này bây giờ đã trưởng thành lên thành có thể dựa vào giúp đỡ thậm chí là tông môn trụ cột lãnh nguyện hàn trọng trọng gật đầu tô sư đệ chuyện này liền giao cho ngươi rồi bên trong tông môn sở hữu tài nguyên mặc cho ngươi điều phối như có nhu cầu tùy thời báo cho biết với ta tô thần tê ơ đệ tử minh bạch hai người lại thương nghị chút chi tiết lãnh n g u y ệ t hàn liền vội vã đi trước tính chung toàn cục tô thần là hít sâu một hơi cảm thụ trong cơ thể ngũ hành hỗn độn linh căn trung lưu quay không ngừng hùng hậu linh lực cùng với trong đan đ i ể n viên k i a dạng lời rực rỡ kim đan hắn biết rõ tiếp theo ba ngày đúng là hắn từ lúc sinh ra tới nay mấu chốc nhất cũng gian nan nhất ba ngày tinh nguyện đỉnh núi nghị sự trước đại địa phương trên quảng trường chẳng biết lúc nào đã tụ tập một mảnh đen k ị bóng người đó là tinh nguyện tông như nay vẫn còn tồn tại sở hữu có thể cầm lên binh khí đệ tử từ bạch phát thương thương l ã o c h ấ p sự đến còn mang ngây thơ đệ tử trẻ tuổi bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương áo quần cũng nhiều có hư hại nhưng trên mặt mỗi người cũng viết đầy cùng tông môn cùng chết sống q u y ế t ý chiêu tà ánh chiêu tà làm cho này đau buồn cảnh tượng d ắ t lên một cái tầng vàng hồng sắc ánh sáng tần trưởng lão cùng chu trưởng l ã o đứng ở trên đ à i cao mặt mũi nghiêm túc lãnh nguyệt hàn một bộ áo trắng đứng ở hai người bên người tươi đẹp dung nhan ở dáng chiều chiếu giỏi tăng thêm mấy phần nghiêm nghị không thể xâm phạm thanh t i ế t tô thần là đứng ở lãnh nguyệt hàn phía sau nửa bước vẻ mặt trầm tĩnh trên quảng trường yên lặ Lây động mọi người mọi tần a ra tiếng ô ô vang, y này háo phá phát phản phất cùng cờ tàn tông môn tiếng đăng g xí, vỉ sắp đến ế h u y t chiến mà dên linh mà Tần t r ư ở n g lao tiến lên một bước thương lao mà vang vọng thanh âm chuyến khắp toàn bộ quảng trường tinh nguyện tông các đệ tử ánh mắt của người sở hữu đồng loạt nhìn về đại cao chắc hẳn mọi người đã biết được ba ngày sau khi h u y ề n thiên đạo tông liền muốn đối với ta tinh nguyện tông phát động cuối cùng thế công tần t r ư ở n g lao trong thanh âm mang theo trầm thống càng mang theo bất khuất bọn họ người đông thế mạnh bọn họ tu vi cao thâm bọn họ thủ đoạn tàn nhẫn ta tinh nguyện tông bây giờ quả thật thế đơn l ư ợ bạc bấp b ê n nguy hiểm trên quảng trường bầu không khí theo tần trưởng lão l ờ i nói bộc phát ngưng trọng không ít đệ tử nắm chặt trong tay binh khí đầu ngón tay nhân dùng sức mà có chút t r ắ n g bệnh nhưng là tần trưởng lão thoại phong đột n h i ê n dương cao tiếng như hồng trùng chúng ta có thể lụi sao không thể chúng ta phía sau là tông m ô n mấy trăm năm cơ nghiệp là chúng ta dựa vào sinh tồn gia viên càng là cả thiên nguyên đại lục v a n uy huyền thiên đạo tông giáp tâm h ạ i người n h ư toan mở ra t à ác lối đi dẫn hôn độn t à lực giáng thế đồ thán sinh linh như vậy diệt tuyệt nhân tính hành vi nhân thần cộng p ẫ n ta tinh n g u y ệ n tông bất hạnh thành bọn họ âm mưu mấu chốt một vòng nhưng chúng ta cũng chính là ngăn cản này chẳng hạo kiếp thứ một đạo cũng là cuối cùng một đạo phòng tuyến hôm nay chúng ta đứng ở chỗ này không phải là vì kéo dài hơi tàn không phải là vì không lương quỳ gối chúng ta là vì thủ hộ vì tôn nghiêm vì rồi trong lòng chúng ta đạo nghĩa ta tần thương ở chỗ này thể tần trường lão trợt rút ra bên hông trường kiếm kiếm chỉ bầu trời dàn mua thân thể vào giờ k h ắ c này buộc phát ra khí thế kinh người nguyện bằng vào ta thân thể không lành lặn hộ ta tông môn tông ở ta ở tông mất ta mất mạng huyết không chảy khô thử không đình chiến huyết không chạy khô thử không đình chiến chu trưởng lão cũng là rút r a kiếm xuất vỏ âm thanh giao động khắp nơi lãnh nguyệt hàn tiến lên vắng lặng ánh mắt quét qua giới đài mỗi một tấm trẻ tuổi hoặc thương lao gương mặt nàng t h a n h âm thanh tích kiên định giống như băng tuyết tan g ã sau đầu mùa xuân dòng suối mang theo bền bị sinh mệnh lực tinh nguyện tông đứng hàng đồng môn tông chủ mất tích thủ sâu như biển tông môn chịu đục khắc cốt minh tâm huyện thiên đạo tông muốn đi diện thế cử chỉ chúng ta thân là thiên nguyên tu sĩ há có thể ngồi nhìn hôm nay ta lãnh nguyệt hàn lấy đại sư tỷ tên cùng chư quân cộng thể trận chiến này chỉ có ti phạm ta tinh nguyện người tuy mạnh phải g i ế t phạm ta tinh nguyện người tuy mạnh phải g i ế t sân hô hải khiếu như vậy lời thề từ trên quảng trường mỗi một cái đệ tử trong miệng tán phát ra bọn họ giơ tay lên chúng đau kiếm giơ lên tàn phá pháp khí trong mắt n g ấ n lệ loay lên còn có cháy h ừ n g h ự c khói lửa chiến tranh vẻ này đau buồn thảm thiết cùng chung mối thù khí thế phóng lên cao dường như muốn đem gầm trời này cũng vỡ ra tới tô thần đứng ở trên đài cao nhìn phía dưới từng tờ một bởi vì kích động mà phòng hồng diễn lỗ nghe kia từng tiếng phát ra từ phế phủ giống giận hắn cảm thấy mình huyết dịch cũng theo đó sôi sùng sục hắn biết rõ hy vọng hòa trùng đã tại mảnh này tuyệt vọng trên đất lần nữa dấy lên hắn chậm rãi tiến lên một bước cùng lãnh nguyệt hàn đứng s ó n g vai thanh âm của hắn không có tần trưởng lão già dặn không có lãnh nguyệt hàn trong eo lại mang theo một loại làm người ta tin phục trầm ồn cùng lực lượng chư vị đồng môn huyền thiên đạo tông phải chiến vậy liền chiến bọn họ phải dùng tánh mạng của bọn ta mở ra cửa t h a i h o ạ chúng ta liền muốn dùng kiếm trong tay nói cho bọn hắn biết tinh n g u y ệ t tông đệ tử không có một là thứ hèn nhát tinh nguyện tri hồn vĩnh viễn chiếu dọi thiên n i ệ ý chí bất khuất đúc ta trưởng thành chiến chiến chiến chương một trăm sáu mươi sáu trên ô môn n g đại t ậ n hôn độn sửa đổi, chi h lực t m vào, ư ơ g tông môn đại trận sửa đổi, chi lực thêm、vào. Trên môn hôn độn đại đổi, chi sửa lực vào. quảng trường s ụ c sôi lời thề tiếng vọng lỡ lờ thật lâu không tiêu tan phản phất đã dung nhập vào tinh nguyện tông mỗi một phiến bạch ngói mỗi một tấc thổ điện các đệ tử trong mắt ngọn lửa ở triều tà ánh triều tà hạ n h ẹ tỏa ra từng tờ một trẻ tuổi hoặc thương lão lại giống vậy viết đầy r ứ t khoát gương mặt đợi đến đám người dần dần tàn đi mỗi người linh mệnh chuẩn bị nên chiến công việc trên quảng trường chỉ còn dư lại lãnh nguyện hẳn tô thần cùng với t ầ n thứ ba vị trưởng lão còn có mấy vị phụ trách tông môn trận pháp cấm chế trung tâm chấp sự màn đêm lặng lẽ hạ xuống tinh nguyện tông trên chủ phòng bầu không khí so với giữa ban ngày càng ngưng trọng hộ sơn đại trận màn sáng trong bóng đêm lộ ra đặc biệt t ạ m đạm trên đó hiện đầy mắt trần có thể thấy vết n ư ớ c giống như mạng n ệ n lan tràn có nhiều chỗ linh quan quá mức thậm chí đã yếu ớt đến mấy không thể biện phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tại hạ một trận gió núi trung hoàn toàn tát ai tần trưởng lão nhìn kia tàn phá màn sáng thở thật dài một cái trong thanh â m mang theo một cổ khó mà che giấu mệnh m ỏ i cùng lo lắng này hộ sơn đại trận tự mình tinh nguyện tông lập phái tới nay đó là thủ hộ tông môn cuối cùng bình chướng lịch đại tổ sư hao phí vô số tâm huyết không ngừng gia cố đã chỉ là bây giờ linh mạch khô kiệt dự trữ linh thạch c ũ n g tiêu hao hầu như không còn hơn nữa huyền thiên đạo tông đã nhiều ngày thay nhau đánh vào đã sớm là không chịu nổi gánh nặng rồi chu trưởng lão cũng sắc mặt của là nặng nghề lúc trước còn có thể dáng duy trì mấy ngày trước đây bị huyền thiên đạo tông kia vài tên kim đan hậu kỳ tu sĩ hợp lực một đòn tâm trận đã bị tổn thương bây giờ bộ dáng như vậy chớ nói ngăn cản ba ngày sau tổng công đó là tầm thưởng kim đan tu sĩ một kích toàn lực chỉ sợ c ũ n g hắn không nói tiếp nữa nhưng ý tứ đã rõ ràng quyển sách xuất bản cung cấp cho ngươi không sai chương hồi vô loạn lời tựa tiết đọc trải nghiệm mấy vị trận pháp chấp sự cũng là ủ rũ cúi đầu một vị trong đó hơi lớn tuổi lao chấp sự khổ sở nói khởi bẩm đại sư tỷ hai vị trưởng lão chúng ta đã tận lực tông nội k h ô dấu tu bổ tài liệu đã sớm dùng hết chính là muốn hủy đi chặt đầu cá v à đầu tôm cũng không có chỗ có thể phá hủy lãnh nguyệt hàn vắng lặng ánh mắt từ tàn phá trên trận pháp quét qua đôi mi thanh tú hơi nhăn nàng tự nhiên biết rõ không bột đấu gột nên hồ hộ sơn đại trận tình trạng so với nàng dự đoán còn b ế t bắt hơn nếu là đại trận dễ dàng sụp đổ vậy thì tông môn đệ tử đem trực tiếp bại lộ ở huyện thiên đạo tông đồ đao bên giới cái gọi là gáng sức đánh một trận cũng sẽ trở thành một câu lời nói xung ô đại sư tỷ tần trưởng lão chu trưởng lão tô thần một mực yên lặng nhưng quan sát trận pháp vận chuyển giờ phút này cuối cùng cũng mở miệng thanh â m bình tĩnh lại mang theo một loại không khỏi an định lực lượng đệ tử có lẽ có biện pháp tu bổ thậm chí cường hóa trận này lời vừa nói ra mọi người đều là ngần ra tần trưởng l ã o có chút khó có thể tin nhìn về phía tô thần tô thần ngươi ngươi nói cái gì tu bổ thậm chí cường hóa chuyện này này có thể không phải trò đùa đây là ta tông truyền thừa mấy trăm năm tinh la huyền quang trận phức tạp vô cùng rút dây đ ộ n g rừng gần đó là chúng ta cũng chỉ có thể làm nhiều chút cạn t ầ n g g i ữ gìn tâm trận bị tổn thương bực này tình huống không phải là trận pháp tông sư không thể là a chu trưởng lão cũng nói tô thần người trẻ tuổi ta biết rõ ngươi kỳ ngộ bất phàm tu vi tinh tiến thần tốc nhưng trận pháp một đạo bác đại tinh thâm không phải là một sớm một c h i ề u công chớ có cậy mạnh tô thần biết rõ bọn họ nghi ngờ hắn có chút không n g ờ i đệ tử minh mạch trận pháp chi đạo không giống tiểu khả chỉ là đệ tử tu công pháp đặc biệt đối ngũ hành nguyên khí cảm ứng mén ngạy lại đệ tử bên ngoài du lịch lúc lãnh g với một nơi một t nguyệt di tích h có có nhiều, nhiều không không hàn đối tô thần từ trước đến giờ tín nhiệm nghe vậy trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một tiên hướng tới tô sư đệ ngươi có bao nhiêu năm c r ặ n tô thần chấm lâm chốc lát nói nếu chỉ là tu bổ đệ tử có bảy tám phần nắm chặt nếu muốn cường hóa cũng khiến cho có thể chống đỡ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ công kích đệ tử nguyện toàn lực thử một lần cụ thể có thể tới trình độ nào vẫn cần nhìn trận pháp bản thân nội tình cùng với đệ tử đối kêu bên trên cổ trận pháp lý đọc dung hợp trình độ hắn không có đem lời nói tràn đầy nhưng trong lời nói tự tin lại lây tại chỗ mỗi một người được lãnh n g u y ệ t hàn quyết định thật nhanh tô sư đệ cần cái gì cứ mở miệng trên tông m ô n hạ nhất định toàn lực phối hợp tần trưởng lão cùng chu trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái cũng nghiêm túc gật đầu tô thần vung tay đi làm đi chúng ta cho ngươi hộ pháp tô thần hít sâu một hơi ánh mắt trở nên chuyên chú mà sắp bén hắn đi tới hộ sơn đại trận một nơi trung tâm tiết điểm nơi này vốn là hẳn nạ một m quả c ự c phẩm linh thạch giờ phút này lại giấu t u y ế t chung quanh trận văn c ũ n g ả m đạm vô quang tu bổ trận này tầm thường linh thạch đã không có ích lợi gì tô thần chậm dãi nói đệ tử cần một cái tuyệt đối an t ĩ n h hoàn cảnh hơn nữa cần điều động trận pháp quanh mình thiên địa linh khí không thành vấn đề tần trưởng lão lập tức nói lão phu tự mình dẫn người ở chỗ này phòng bị bất luận kẻ nào không được đến gần trăm triệu bên trong tô thần gật đầu một cái hắn k h a n h chân ngồi xuống hai mắt hơi khép sau đó một lát một cổ huyền ảo mà khí thế minh mông từ trên người hắn chậm rãi bay lên cũng không phải là thuần túy ngũ hành linh lực mà là một loại càng t h ầ m túy h hơn càng bản nguyên lực lượng chấn động ông tô thần nơi ngực cái viên này từ nhỏ đeo ngọc bội thần bí giờ phút này lại cách cáo quần t à n mát ra một trận dịu dàng v n g sáng ở tô thần trong óc ngọc bội này càng giống như là hóa thành một quả tên là hỗn độn diễn tiên châu kỳ vật châu bên trong phảng phất có vô số tinh hà lưu truyền diễn lại trận đạo vô thượng chỉ lý theo ngũ hành diễn tiên quyết vận chuyển tô thần trong cơ thể hỗn độn kim đ a n phát ra trầm thấp nổ ẩm hắn đưa hai tay ra mười ngón tay bên trong p h ú t chốc phương viên mấy dặm chi nội thiên địa ngũ hành nguyên khí phản phất bị vô hình nào đó dẫn dắt bắt đầu hướng tô thần chỗ vị trí t ụ đến kim mục thủy hỏa thổ ngũ sắc linh quang giống như bách xuyên quý hải ở đầu ngón tay hắn lượn lờ q u a n quẩn cuối cùng hóa thành một cổ hỗn độn sắc khí lưu chậm rãi rót vào dưới người chỗ kia tàn phá trận pháp tiết điểm suy suy suy kia ảm đạm trận văn ở tiếp xúc được này cổ hỗn độn sắc khí lưu trong n h y mắt lại như cùng nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa mạ phát ra rất nhỏ âm thanh t ư n g kia yếu ớ t ánh sáng lần nữa sáng lên tân chu trưởng lão cùng với mấy vị kia trận pháp chấp sự cũng nín thở khẩn trương nhìn chăm chú trước mắt này không tưởng tượng nổi một màn bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được theo tô thần thi triển kia vốn là không khí trầm lặng trận pháp tiết điểm đang lấy một loại chậm chạp nhưng kiên định tốc độ lần nữa tỏa ra sự sống sắc mặt của tô thần dần dần n g ư n g trọng tu bộ bực này kích thước tượng h cổ đại trận đối với hắn mà nói cũng là cực đại khảo nghiệm mặc dù hôn độn chi lực huyền diệu nhưng thao túng cũng cực kỳ hao tổn hao tổn tâm thần cùng linh lực hạn chán dần dần đổ m ồ hôi hột sắc mặt cũng có chút tái nhuận h ư n g hắn cũng không ngừng nghỉ chỉ quyết biến trong miệng cũng nói lẩm bẩm phun ra từng cái cổ xưa tối tăm âm tiết những âm tiết này cũng không phải là thiên nguyên đại lục truyền lưu bất luận một loại nào trận pháp trúng nôn ngược lại mang theo một k i a tới từ viễn cổ hồng hoang m ê n h mông hơi thở đó là hắn từ ngọc bội trong không gian lấy được bên trên cổ trận pháp trong truyền thừa đoạn phim theo những âm tiết này phun ra tô thần dẫn động thiên địa linh khí bộc phát trần đầy hắn không chỉ là ở tu bổ càng là ở sửa đổi hắn đem những thứ kia từ thượng cổ di tích chung tìm hiệu trận pháp lý niệm xảo d i u dung nhập vào tinh la huyền quang trận kết cấu bên trong chỉ thấy những thứ kia vốn là quen thuộc trận văn bên cạnh bắt đầu hiện ra một ít phức tạp hơn càng thêm cổ p h á t phù văn những thứ này phù văn mới cùng cũ trận văn với nhau xuôi ngược dung hợp hình thành một loại mới tinh càng vững chắc cùng huyền ảo kết cấu thời gian từng giờ từng phút địa trôi qua bóng đêm dần khuya trước người tô thần trận pháp tiết điểm đã lần nữa toát ra q u a n g hoa s a n g trói hơn nữa kia trong ánh sáng mơ hồ mang theo một k i a hỗn độn sát h ả i lộ ra thâm thúy m à thần bí không chỉ có như thế một cổ vô hình bị áp từ kia tiết điểm nơi tràn ngập ra để cho một bên tần trưởng lão bọn người cảm thấy trong lòng khé hơi trầm xuống một cái chuyện này này trận pháp hơi、thở. thay đổi một vị trận pháp chấp sự không nhịn được thấp giọng kêu lên trong mắt tràn đầy rung động hắn nghiên cứu trận pháp vài chục năm từ không gặp qua kỳ lạ như vậy tu bổ cách thức cũng chưa từng cảm thụ qua như thế nặng nề mà huyền dị trận pháp chấn động t â n trưởng lão cùng chu trưởng lão cũng là mắt lộ ra kỳ quan g bọn họ có thể cảm giác được n à y tu bổ sau trận pháp tiết điểm đem trình độ bền bỉ cùng ẩn chứa năng lượng hơn xa từ trước thậm chí bọn họ mơ hồ từ trong nhận ra được một kia khắc chế hai họa hơi thở chẳng lẽ này đó là tô thần từng nói cái kia công pháp đặc thù mang đến năng lực chu trưởng lão trong lòng thầm nghĩ một giờ hai giờ làm đông vương chân trời dâng lên một màn màu trắng b ắ t lúc tô thần cuối cùng cũng chậm rãi thu công trước người hắn trận pháp tiết điểm đã rực rỡ hẳn lên vững chắc dị thường tản ra làm người sợ hãi năng lượng b a đ ộ n mà tô thần tự mình sắc mặt lại là tái nhập như tờ giấy cả người áo quần đều bị ướt đ ấ m mồ hôi rõ ràng tiêu hao thật lớn tô thần giáng cười một tiếng thanh âm có chút suy yếu may mắn không làm được mệnh chỗ này trung tâm tiết điểm đã tu bổ cũng thêm cô xong tiếp đó còn có bảy chỗ tinh la huyền quang trận tổng cộng có tám nơi trung tâm tiết điểm tương hố là sừng tạo thành đại trận c u n g sương nghe được tô thần còn phải tiếp tục t ầ n trưởng lão vội và nói g n tô thần người tiêu hao như thế thật lớn hay là t r ư ớ c nghỉ ngơi chốc lát đi chuyện này không nóng lòng nhất thời tô thần lắc đầu một cái huyền thiên đạo tông lúc nào cũng có thể phát động tổng công chúng ta không có thời gian đệ tử còn có thể kiên trì hãn tử trong túi đựng đồ lấy ra một viên thuốc lát vào hơi chút điều tức liền lại đi hướng về nơi tiếp theo tàn phá trận pháp tiết điểm hai ngày kế tiếp hai đêm tô thần gần như không ngủ không nghỉ hắn lấy kim đan sơ kỳ tu vi mỗi một lần tu bổ đều là một lần thật lớn tiêu hao mỗi một lần dung nhập vào bên trên cổ trận pháp lý đọc đều là đối với tâm thần cùng lộ tính cực hạn thử thách có đến vài lần tô thần cũng suýt nữa linh lực chi nhiều hơn thu ngất xịu nhưng hắn cũng dựa vào đến một cổ ý chí bất khuất gắn ngựa gắn ngựa vượt qua lãnh nguyệt hàn cùng tần thứ ba vị trưởng lão cùng với những trận pháp đó chất sự là toàn bộ hành trình đi cùng vì hắn hộ pháp đưa đăng lưỡng dược cùng thời điểm thấy tận mắt này có thể nói kỳ tích một màn theo cuối cùng một nơi trung tâm tiết điểm bị tô thần lấy hỗn độn chi lực lại tế l u y ệ n xong toàn bộ tinh nguyện tông hộ sơn đại trận ở yên lặng hồi lâu sau khi đột nhiên b ộ c phát ra vạn trượng sáng mở ùng u n g một tiếng trầm m u ộ n như sấm rền vang lớn từ tinh nguyện tông sâu trong lòng đất chuyển tới ngay sau đó một đạo so với d i vang bất cứ lúc nào đều phải ngưỡng tụ đều phải sáng trói thật lớn màn sáng phóng lên cao đem chọn cái tinh nguyện tông sân môn cũng bao phủ ở bên trong màn sáng này không còn là đơn thuần ánh sao lưu chuyển mà là hiện ra một loại nhàn nhạt trên đó càng có vô số cổ x ư a n g huyền à o phù văn n g ư ợ c gần như hiện tản ra một cổ nặng nề g h m ê n h mông thêm bền chắc không thể g ã y hơi thở càng làm người ta ngạc như là khi này mới tinh hộ sơn đại trận thành hình sau khi mọi người mơ hồ cảm giác quanh mình trong không khí một ít nếu có như vô âm lạnh ủy bất khí phản p h ấ t bị đại trận này tản mát ra hơi thở thật sự tình hóa áp chế lặng lẽ tiêu tán không ít thành công đại trận đại trận chẳng những chữa trị hơn nữa so với lúc trước cường đại không chỉ gấp mấy lần một vị trận pháp chấp sự kích động đến rơi nước mắt thanh âm cũng run dày tân trưởng lão cùng chu trưởng lão cũng là vớt dâu mạ cười t lãnh mặt nguyệt thư h c n hàn nhìn kia bao phủ thiên địa hỗn độn mạn sáng lại nhìn một chút bên người nhân kiệt lực mà gần như mệt lạ vẫn như cũng lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười tô thần trong lòng trăm mối cảm xúc ngột ngang cái này ngày xưa còn cần nàng c r e trở tiểu sứ đệ bây giờ đã trưởng thành thành thiên thiên t hắn biết rõ dựa vào này sửa đổi sau hỗn độn ngũ hành tỏa thiên trận tinh nguyện tông cuối cùng cũng sắp tới sắp đến trước mặt mưa rông gió giật có một đạo chân chính kiên cố thành lũy mà huyền thiên đạo tông bọn họ kia nhìn như tình thế bắt buộc thế công lần này sợ rằng phải đá một khối chân chính thất bại c hộ dưỡng, sơn đại trận ánh sáng rực rỡ dần dần gom vào bóng đêm vẻ này nặng nề mà mênh mông hơi thở cũng đã in dấu thật sâu khắc ở tinh nguyện tông mỗi một vị trí tại tràng người trong lòng tô thần bị lãnh nguyện hà nữa trong cơ thể linh lực một số gần như khô kiệt nhưng tinh thần hắn lại dị thường thanh minh dưới mắt đại trận sơ định tông môn tạm thời có cơ hội thở dốc có thể huyền thiên đạo tông uy hiếp giống như t e o đình kiếm chốc lát chưa từng buông lỏng đại sư tỷ tần trưởng lão chu trưởng lão tô thần t h a nhâm mang theo khả hẳn lại lộ ra một cổ không nghi ngờ gì nữa quyết tâm hộ sơn đại trận tuy cố cuối cùng là bị động phòng ngự nếu muốn chân chính cùng huyền thiên đạo tông chống lại chúng ta còn cần càng nhiều có thể một mình đảm đương một phía chiến lược lãnh nguyệt hắn đỡ cánh tay hắn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của hắn suy yếu nhưng nàng càng từ tô thần trong giọng nói nghe được một tầng sâu hơn suy tính nàng gật đầu một cái thanh trong con ngươi mang theo vẻ buồn dầu tô sư đệ nói cực phải chỉ là đệ tử trong tông thiên phú xuất chúng người vốn là l ắ c đác lại phần lớn ở trước đó trong chiến sự có chút hao tổn trong thời gian ngắn muốn tăng lên trên diện rộng thực lực nói dễ vậy sao tần trưởng lão cũng là thở dài nói đúng vậy tu đạo một đường tôi kỵ chỉ vì cái lợi trước mắt bây giờ quan cảnh như vậy có thể ổn định t r ậ n cước đã thuộc không dễ tô thần khe lắc đầu ánh mắt quét qua cách đó không xa mấy vị nhân tu b ộ đại trận mà giống vậy mệt mỏi không chịu nổi trận pháp chấp sự lại nhìn phía tinh nguyện tông sâu bên trong m ờ m ờ h à o h à o nơi ở của đệ tử trầm rãi nói t ầ m thường con đường tự nhiên chật vật nhưng đệ tử tu công pháp cùng với cái viên này ngọc bội có lẽ có thể mở ra lối riêng h ắ n chỉ là từ nhỏ liền đ e o ngọc bội thần bí từ ngũ hành diễn thiên quyết tỉnh lại hắn đuối ngọc bội này cảm ứ n g cũng ngày càng càng sâu nhất là ở tu bổ đại trận thần thức cùng ngọc bội tầng sâu khai thông sau khi hắn mơ hồ nhận ra được ngọc bội bên trong không gian vẻ này hòa hợp hỗn độn khí hơi thở tự a hồ không chỉ có có thể thúc đẩy sinh trưởng linh dược càng đối nhau linh căn nguyên có nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được bồi bổ cùng dẫn dắt tác dụng hắn đem ở trong óc hiển hóa hình thái xưng là hỗn độn diễn tiên châu tô sư đ ệ ý là lãnh nguyệt hàn cực kỳ thông minh lập tức lĩnh hội mấy phần tô thần nói hỗn độn diễn thiên châu bên trong tản mát hỗn độn khí hơi thở tự hồ có thể kích thích nhân thể trong ngày thường tiến cảnh chậm chạp đệ tử cũng có cải thiện tư chất hiệu quả đệ tử nghĩ có thể hay không chọn một nhóm tâm tính còn có thể trong ngày thường lại nhận tư chất có hạn mà không thể thi triển hết kỳ tài đệ tử do ta tự mình dẫn dắt mượn hôn độn diễn thiên châu lực giúp bọn họ nhanh chóng lớn lên quyển sách xuất bản cung cấp cho ngươi không sai t r ư ờ n g hồi vô loạn lời tựa tiết đọc trải nghiệm cải thiện tư chất tân trường lão cùng tuần dài lao văn nói đều là vẻ mặt đậu một cái chuyện này nếu thật đối với bây giờ tinh nguyện tông mà nói không khác với giúp người đang gặp nạn thiên nguyên đại lục linh căn định suốt đời cơ hồ là luật sắt như có thể phá này luật dù là chỉ là chút cải thiện cũng đủ để bồi dưỡng một nhóm lực lượng mới chỉ là chuyện này cần được bí mật tiến hành tô thần bổ sung nói thứ nhất huyền thiên đạo tông thai mắt đông đảo không thích hợp bại lộ quá sớm ta tông lá bài t ẩ y thứ hai hôn độn chi lực huyền ảo khó lường đệ tử cũng ở mầy mò bên trong tu được cẩn thận một chút bảo đảm không sơ hở tí nào lãnh nguyệt hàn trầm n g â m chốc lát quả quyết nói được tô sư đệ chuyện này liền toàn quyền giao cho người phụ trách nhân tuyển phương diện ngươi có thể cùng tần thứ ba vị trưởng lao thương nghị nhất định phải chọn trung thành đáng tin lại có nhất định ngộ tính đệ tử bên trong t ô n g môn nếu có nơi yên tĩnh cũng tận có thể lấy dùng sau núi có một nơi bỏ hoang nhiều năm r ự ớ c cốc nơi đó linh khí còn có thể lại cực kỳ kín đáo trong ngày thường rất hiếm v ớ i người ngược lại là thích hợp chu trưởng lao suy nghĩ nói liền y theo chu trưởng lao nói tô thần gật đầu đáp ứng thương nghị đã định tô thần bất chấp nghỉ ngơi ở lãnh nguyệt hàn cùng hai vị trưởng lao dưới sự hỗ trợ rất nhanh liền từ bên trong tông các nơi chọn lựa ra ba mươi tên đệ tử những đệ tử này phần lớn là ngoại môn đệ tử hoặc là trong nội môn tu vì bình thường linh căn hú tạp trong ngày thường cũng tầm thường nhân vật trong đó liền có lưu tam cùng vương nham hai người lưu tam sinh cao lớn và vỡ tính tình ngay thẳng trong ngày thường ở đệ tử tạp dịch c h u n g khá có nhân duyên chỉ là nhân tứ hệ tạp linh căn tốc độ tu luyện chậm như d ù a bỏ đã sớm đ ố i tiên đ ổ không ôm quá lớn hy vọng vương nham thời là một gầy yếu điểm đạm thiếu niên ngũ hành đ ề u đủ nhưng là kém cỏi nhất ngũ hành tạp linh căn trong ngày thường trầm mặc ít nói ở trong tông môn không mấy cảm giác tồn tại khi bọn hắn cùng còn lại hai mươi tám tên đệ tử bị triệu tập đến sau sơn chỗ kia hẻo lánh rượt cốc lúc mỗi một người đều mặt lộ vẻ mở mịt cùng thất vỏng giữa cốc cửa vào đã bị tần trưởng láo tự mình trong cốc mây mù l ư ợ n q u a n h lộ ra một cổ khí tức thần bí tô thần đứng ở trong cốc một khối trên đá xanh ngắm lên trước mắt những thứ này vẻ mắt khác nhau đệ tử hắn không có quá nhiều khách sáo lời mở đầu chỉ là bình tĩnh nói chư vị sư huynh đệ hôm nay triệu tập mọi người tới đây là có một có quan hệ đến tông môn tồn vong cũng quan hệ đến tự thân các ngươi vận mệnh cơ duyên hắn đơn giản đ ị a nói rõ huyền thiên đạo tông uy hiếp cùng với tinh nguyệt tông như nay hoàn cảnh sau đó chuyển đề tài ta có nhất pháp có thể giúp đỡ bọn ngươi trong vòng thời gian ngắn thoát thai hoàng cốt kích thích tiềm năng trở thành tông môn tương lai chủ cột vững vàng nhưng pháp này quá trình cần muốn các ngươi phải tuyệt đối tín nhiệm cùng ý chí cứng cỏi nếu có không muốn người bây giờ là được tối lui ra ta tuyệt không m i ễ n c ư ỡ n g trong cốc hoàn toàn yên tĩnh những đệ tử này mặc dù tư chất bình thường nhưng cũng đích thân trải qua tông môn gần đây biên cố đối h u y ề n thiên đạo tông hận ý cùng đối tông môn an nguy lo âu sớm đã sâu tận xương thủy giờ phút này nghe có một đường hy vọng dù là mâm anh trong mắt cũng dần dần g i ấ y lên hào quang lưu tam thứ nhất ổ mồm ở miệng tô sư minh ta đây lưu tam một cái m ạ n tuổi có thể vì tông môn ra phần lực tử cũng đáng ta đây không sợ hưng hiểm vương nham trong ngày thường n h á t Giờ phút này, nhưng cũng lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói, phút hết khí, nhỏ Tô này lấy s ư Minh, cũng n đệ Đệ tử. Đệ tử g u y ệ n lần. Những thử một đ ệ t ử còn l ạ i c ũ n g ố i dít tỏ thái h độ, k ô n g m ộ tô người bước. lùi t thần hài liền l ở nơi này dốc lòng tu luyện nơi đây đã bị bày c ấ m chế ngoài cốc chuyện không cần các ngươi phân tâm các ngươi phải làm đó là nghe ta toàn lực tu hành sau đó thời gian tô thần liền ở nơi này dược trong cốc bắt đầu đối này ba mươi tên đệ tử bí mật bồi dưỡng hắn đầu tiên làm đó là dẫn động hỗn độn diễn thiên châu bên trong một l u ồ n hỗn độn khí hơi thở khiến cho tràn ngập ở toàn bộ dược trong cốc này hôn đ ộ n khí hơi thở cũng không phải là trực tiếp quán chú mà lại như xuân vũ như vậy nhuận vật không tiếng động các đệ tử lúc đầu chỉ cảm thấy nơi đây không khí đặc biệt tới mát thu nạp linh khí lúc tựa hồ cũng chót lọt rất nhiều mấy ngày sau khi biến hóa bắt đầu hiện ra một ít vốn là linh căn hô tạp trong cơ thể linh lực vận chuyển tối tăm đệ tử dần dần cảm giác kinh mạch thư giãn vốn là giống như bế tắc dòng sông linh lực cũng bắt đầu trở nên thông suốt đứng lên thậm chí vốn là ảm đạm linh căn lại mơ hồ có một tia sáng lưu tam cảm nhận rõ ràng nhất hắn vốn là kim hỏa thổ mộc tứ hệ tạp linh căn trong ngày thường tu luyện một loại thuộc tính công pháp còn lại thuộc tính linh lực sẽ gặp mơ hồ tạo thành cản trở mà ở trong cốc tu luyện mấy ngày hắn phát hiện mình thu nạp thiên địa linh khí lúc t ứ hệ linh khí lại không hề như vậy bài xích lẫn nhau ngược lại mơ hồ có một tia hỗ trợ lẫn nhau ý vị Tô Sư Minh, ta đây. Ta đây thật giống như có thể đồng thời trước chót Tam một tu không Sư so như nhưng Lưu Minh, mặc giống điều động hai loại linh với nhiều. đồng động còn không quen luyện, ngày luyện đây. đây có lực, lúc lọc dù x chớ vội đây chỉ là bắt đầu ngươi lại dựa theo ta chuyển cho ngươi tiểu ngũ hành thay đổi liên tục quyết tiếp tục tu luyện tinh tế cảm nộ tô thần truyền thụ cho những đệ tử này cũng không phải là tinh nguyện tông những thứ kia đại chúng công pháp mà là hắn căn cứ ngũ hành diễn thiên quyết lý niệm kết hợp những đệ tử này mỗi người linh căn đặc tính giản hóa đầy diễn xuất tới một ít cơ sở ngũ hành pháp quyết những pháp quyết này có lẽ uy lực không tính là đình p h o n g lại có khả năng nhất điều hòa ngũ hành vững chắc cơ sở ngoại trừ công pháp tô thần chú trọng hơn dẫn dắt bọn họ cảm nộ trong thiên địa ngũ hành nguyên khí Hắn sẽ đ í tương tương các h t người linh ngũ căn hô tạp cũng không phải là hoàn cảnh xấu nếu có thể hiểu ra ngũ hành sinh khắc chuyển hóa lý lẽ dung hội quan thông ngược lại có thể đi ra một cái cùng người khác bất đồng con đường tô thần thanh nhâm ở yên tĩnh dược gốc chung văn vọng hắn không chỉ có truyền đạo càng làm gương tốt mỗi ngày sáng sớm hắn sẽ ngồi xếp bằng trong cốc vận chuyển ngũ hành diễn tiên quyết quanh thân ngũ sắc linh quang lưu chuyển dẫn động thiên địa nguyên khí tạo thành một cái tiểu hình ngũ hành tuần hoàn các đệ tử ở bên cạnh hắn ngồi tính t o ạ n liền có thể càng cảm nhận được rõ ràng ngũ hành nguyên khí chấn động đối tu luyện rất có ích lợi mà kia hỗn độn diễn tiên châu càng là ở tô thần t ậ n lực dưới sự dẫn đường thỉnh thoảng t à n mát ra từng luồng tinh thuần hỗn độn buồn nguyên chi khí biến đổi mầm địa cải thiện đến các đệ tử thể chất cùng linh căn vương nham vốn là ngũ hành tạp linh căn trong ngày thường tu luyện bất luận một loại nào thuộc tính công pháp cũng làm nhiều công ý, trong lòng tự ti. nhưng ở tô thần dưới sự chỉ điểm hắn bắt đầu thử đồng thời cảm n g ộ năm loại thuộc tính linh khí tô thần càng là ghim hắn tình huống truyền hắn một bộ tên là ngũ hành hôn nguyên quyết nhập môn tâm pháp mới đầu cực kỳ chật vật năm loại linh lực ở trong cơ thể hắn giống như năm con ngựa hoang thoát cương sông ngang đánh thẳng tô thần liền kiên nhẫn chỉ điểm hắn như thế nào tìm được ngũ hành gian điểm thăng bằng như thế nào lấy thủy nhuận mục lấy mục sinh hỏa lấy hỏa liên kim lấy kim sinh thủy lấy thổ trở vạn vật dần dần vương nham mò tới một ít cửa ngõ hắn phát hiện đem hắn không hề tận lực gáp chế nào đó thuộc tính mà là thử khiến chúng nó ở trong người tạo thành một cái nhỏ tiểu tuần tốc độ tu luyện lại so với d i vãng nhanh không chỉ gấp mấy lần ánh mắt của hắn cũng từ lúc ban đầu mê mang h ả n h á c trở nên dần dần có thần thái thời gian như t h o i đưa đảo mắt đó là ba tháng trôi qua một ngày này dược trong cốc đ ỗ n g nhiên chuyển đến một tiếng hét dài nhưng là lưu tam hắn cả người đầy cơ bắp bên ngoài thân linh quang l ó e lên một cổ luyện khí tầng bảy hơi thở ầm ầm bùng nổ ha ha tô h sư h i n h ta đây đột phá ta đây lại đột phá đến luyện khí tầng bảy lưu tam kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt thanh âm đều có chút n h ẹ n n o hắn buồn ngủ ở luyện khí tầng sáu ước chừng năm năm đã sớm mất hết ý chí. không nghĩ ở nơi này d ư ợ cốc c t r u n g ngắn ngủi ba tháng liền nhất phi trùng thiên ngay sau đó trong cốc các nơi tiếp nhị liên tam chuyển tới sóng linh lực c ấ m thanh ta cũng đột phá luyện khí năm tầng trời ạ ta một hệ linh căn thật giống như tinh thuần không ít thi triển t h u ố c d i ụ c cây mây thuật cũng nhanh hơn gấp đôi vương n h a m ngồi xếp bằng quanh người hắn quanh q u ầ n nhàn nhạt ngũ sắc khoa hoa mặc dù tu vi chỉ là từ luyện khí ba tầng tăng lên tới luyện khí bốn tầng đ ì n h phong chưa đột phá nhưng hắn toàn bộ nhân khí chất lại xảy ra phiên thiên phúc địa biên hóa tiêu năm loại hôn tạp linh lực ở trong cơ thể hắn vận chuyển tự nhiên mơ hồ tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Hắn mở mắt ra. trong con người tinh quang nội liễm lộ ra một cổ dĩ vãng tuyệt không có tự tin cùng châm ổn ba mươi tên đệ tử trong ba tháng này tu vi đều có rồi tiến bộ n h ả y vọt vốn là luyện k h í lúc đầu phổ biến tăng lên hai đến ba giờ cảnh giới tư chất tốt hơn một chút hoặc là đối ngũ hành cảm n ộ khá sâu càng là liên phá bình cảnh trọng yếu nhất là bọn họ đối với tự thân linh căn hiểu đối ngũ hành pháp thuật vận dụng đều có chất bay v ọ t tô thần nhìn trước mắt những thứ này rực rỡ hẳn lên đ ồ n môn trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ yên tâm này ba mươi người có lẽ tu vi còn thấp nhưng trên người bọn họ đã gieo hy vọng mầm ống đợi một thời gian, bọn họ nhất định sẽ trở thành tinh nguyện tông một cổ không thể coi thường lực lượng tô sư m i n h lưu tam đi tới trước mặt tô thần cái này như t h á p sắt há tử giờ phút này lại có nhiều chút tay chân luôn c uống hắn vãi một cái thật sâu nếu không phải tô sư m i n h ta đây lưu tam đời này sợ là cũng không sợ tới luyện khí tầng bảy ngưỡng cửa lần này đại ân lưu tam không biết làm sao vì báo vương nham cũng lên trước hướng về phía tô thần cung kính hành lễ tô sư m i n h chỉ điểm ân đệ tử minh ký với tâm từ hôm nay từ nay về sau vậy do tô sư h u n h sai khiến chết vạn lần không chối tử những đệ tử còn lại cũng rối rít tiến lên trong lời nói tràn đầy đối tô thần cảm kích cùng tính nghệ bọn họ biết rõ nếu không phải tô thần bọn họ khả năng cả đời cũng chỉ là trong tông môn không có tiếng tăm gì tầng dưới chót tu sĩ là tô thần cho bọn hắn thay đổi vận mệnh cơ hội tô thần khoát tay một cái cười nói chư vị sư m i n h đệ nói quá lời có thể có sở hạch tất cả là tự thân các ngươi cố gắng cùng n ộ tính gây nên ta chẳng qua chỉ là lược t ậ n miên l ư ợ c thôi hắn dừng một chút vẻ mặt trịnh trọng lên bây giờ các ngươi tu vi ban đầu có tiểu thành nhưng tất không thể kiêu ngạo tự mãn huyện thiên đạo tông uy hiếp còn đang tông môn tương lai còn muốn cần chúng ta chung nhau thủ、hộ. chúng ta xin nghe tô hồ sư huynh dạy bảo ba mươi danh đệ tử đồng thanh tê u thanh âm vang vang có lực tràn đầy tinh thần phân chấn đồng bột cùng sôi sục ý chí chiến đấu c h i ề u tà ánh c h i ề u tà xuyên thấu qua cốc khẩu cầm chế rơi có chút tuổi trẻ trên khuôn mặt vì bọn họ dắt lên một cái tầng màu vàng vờng sáng tô thần nhìn bọn hắn trong lòng biết rõ tinh nguyện tông tân hỏa không chỉ có chưa t ừ n g tác ngược lại ở nơi này trong t i ệ t cảnh thiếu đốt được càng thịnh vượng mà chính hắn ở ba tháng này dạy dỗ cùng dẫn dắt trong quá trình đối với ngũ hành diễn thiên quyết cùng hỗn độn chi đ ư c hiểu cũng là nâng cao một bước nhất là hỗn độn diễn thiên châu bên trong những thứ kia liên quan với trận pháp cùng ngũ hành vận dụng lẻ tẻ c ả m nộ cũng biến thành b ộ phát rõ ràng chỉ là huyền thiên đạo tông bên kia ba ngày thời hạn đã sớm đi qua lại chậm chạp không thấy đại quy mô tấn công này khác thường bình tĩnh ngược lại để cho tinh nguyện tông c h i ế n g i ớ i cũng bao phủ ở một cổ cảng kiềm chế trong không khí chương một trăm sáu mươi tám huyền thiên đạo tông d ị động toàn diện tấn công chương một trăm sáu mươi tám huyền thiên đạo tông d ị động toàn diện tấn công huyền thiên đạo tông trung quân đại t ư ớ n g bầu không khí âm chầm gần như có thể chảy ra nước trên chủ vị ngồi ngay ngắn một người mặc màu đen đảm bảo ba à b ngày t thời hạn đã ư ờ n g v qua tinh nguyện tông tại sao bình yên vô sự huyền ú lão tổ thanh em khàn khàn t h ấ m thấp không mang theo chút nào nhiệt độ lại để cho bên trong trướng trong lòng mọi người đồng loạt run lên một tên phụ trách tiền t u y ế n dò xét kim đan hậu kỳ tu sĩ kiên trì đến cùng bước ra khỏi hàng không người nói khởi bẩm lão tổ đệ tử đợi theo kế hoạch với ba ngày trước từng phái một đội tinh nguyện định đánh vào tinh nguyện tông hộ sơn đại trận điểm yếu cho là dò xét chỉ là chỉ là như thế nào huyền ú lão tổ giọng như cũ bình thản nhưng bên trong t r ư ớ n g nhiệt độ phảng phất lại hàng thêm vài phần k i ệ u kim đan tu sĩ cái chán dỉ ra m ồ hôi lạnh r u n g giọng nói chỉ là tinh nguyện tông hộ sơn đại trận cùng lúc trước tình báo chứa đựng hoàn toàn khác nhau đem trình độ chắc chắn v ư ợ xa dự liệu chúng ta phái ra tinh n g u ệ tiểu đội chưa đến gần trận pháp trung tâm liền bị một cổ một cổ cổ quái mà lực lượng cường đại phản chấn hao tổn hơn nữa nết nhác mà quay về theo người may mắn còn sống sót miêu tả kia trận pháp trong quang hoa t ậ n hiện hôn đ ộ n b ẻ uy năng khó l ư ợ n g tựa hồ tựa hồ so với trong tin đồn tinh la huyền quang trận muốn cao minh rất nhiều hôn đ ộ n b ẻ huyền ú lão tổ cặp kia lom sâu trong hốc mắt đột nhiên bắn ra lưỡng đạo h u quang tinh nguyện tông khi nào có bực này nội tình chẳng lẽ là kia lanh nguyện hàn từ chỗ nào tìm tới người giúp đỡ hoặc là được cái gì thượng cổ truyền thừa một tên khuôn mặt nham hiểm nguyên anh lúc đầu tu sĩ tiến lên một bước chấm giọng nói l đệ tử cho là tinh nguyện tông lần này biến cố mười có tám chín cùng kia tô thần có liên quan trên người người này bí ẩn nặng nề lũ có hành động kinh người lúc trước tin đồn hắn bất quá l u y ệ n khí lại có thể khuấy động phong vân bây giờ nghĩ đến nhất định là g i ấ u g i ế m thực lực hoặc là người mang dị bảo nay hộ sơn đại trận cường hóa cực khả năng đó là tay hắn bút lời vừa nói ra bên trong chướng mọi người dối dít phụ họa tô thần tên gần đây ở h u y ề n thiên đạo tông cao tầng bên trong đã lạc như sấm bên thai huyền ú láo tổ tay k ô gậy chỉ nhẹ nhàng gõ tay v ị phát ra gõ gõ nhẹ vang lên từng cái âm thanh đều giống như trọng truy gõ đang lúc mọi người trong lòng ừ một cái tiểu nhi dẫu có nhiều chút cơ duyên vừa có thể lật lên bao lớn đợt sóng huyền ú l á o tổ lạnh rên một tiếng trong giọng nói mang theo một tia khinh thường nhưng đáy mắt ngưng trọng lại chưa giảm chút nào cũng được bổn tọa nguyên muốn lấy nhỏ nhất giá bắt lại tinh nguyệt tông thuận tiện đem tia cái gọi là hỗn độn diễn thiên châu thu vào tay nếu bọn họ không tán thưởng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tia thì đừng trách bổn tọa lòng dạ gác hắn chậm dại đứng lên màu đen đạo bảo không gió mà bay một cổ tràn đầy uy áp tràn ngập ra bên trong t r ư n g mọi người chỉ cảm thấy hô hấp cũng vì đó hơi chậm lại chuyện cho ta phát chỉ huyền ú lão m a nguyên t minh thú chính là huyền thiên đạo tông lấy bí pháp thúc đẩy sinh trường dùng huyền minh khi xâm nhiễm yêu thú thần trí khiến cho trở nên cuồng bạo thị huyết không sợ đau đớn là cực kỳ khó dây dưa công thành vũ khí sắp bén lần này liền huyền minh thú cũng vận dụng đủ thấy h u y ề n thiên đạo tông đã là bỏ ra rất lớn vô liếng muốn tất đem công với nhất dịch tinh nguyệt tông chủ phong đại điện lãnh nguyệt hàn tần trưởng lão chu trưởng lão cùng với tô thần đám người c h í n h thương nghị tông môn sự vụ đã nhiều ngày h u y ề n thiên đạo tông án binh bất động để cho mọi người trong lòng càng phát ra bất an h u y ề n thiên đạo tông càng bình tĩnh liền càng nói rõ bọn họ đang nổi lên lớn hơn n h ư đồ tần trưởng l ã o vớt dâu dài cao mày lão phu luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung sợ rằng một trận ác chiến không thể tránh được chu trưởng lão cũng là lo lắng ta đã tăng thêm đệ tử ngày đêm tuần tra trong vòng phương viên trăm d ặ n vừa có gió thổi cỏ lay lập tức trở về báo chỉ là như vậy chờ đợi thật sự cảm giác đau khổ lãnh nguyệt hàn vắng lặng ánh mắt nhìn về ngoài điện sát trời như cũ quang đãng nhưng nàng lại phảng phất có thể cảm nhận được bầu trời nơi xa đang ở tụ tập mây đen binh đến tướng đỡ nước đến đất cản ta tinh nguyện tông đệ tử cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết tô sư đệ đã cho chúng ta tranh thủ nhất đại bình t r ư ớ n g tiếp đó liền nhìn bọn ta quyết tâm tô thần im lặng không nói hắn chính nhắm mắt cảm ứng hôn đ ộ ngũ hành tỏa thiên trận vận chuyển đã nhiều ngày hắn không ngừng quen thuộc cùng điều khiển tinh vi đến trận pháp mỗi một chỗ chi tiết khiến cho cùng tinh nguyện tông mạch liên lạc càng thêm chặt chẽ hắn biết rõ chân chính thử thách lại sắp tới nhưng vào lúc này một tên phụ trách nắm g đệ t ử vẻ m ặ t hốt hoàng sông vào đại điện thanh â m đều thay đổi điều khởi bẩm đại sư tỷ hai vị trưởng lão tô sư minh tây tây phương chân trời xuất hiện đám mây đen lớn chính hướng ta t ô n g sơn môn phương hướng cấp tốc đẻ xuống tia trong mây đen yêu khí trung thiên còn còn có một cổ làm người sợ hãi tà dị hơi thở tới l ã n nguyệt hàn rộng rãi đứng dậy thanh trong mắt chiến ý bay lên t đệ, các các đệ tử kia lĩnh mệnh nhanh chóng gọn ra sau đó một lát tinh nguyệt bên trong tông trung báo động hí dày xa xa mà dồn dập tiếng chuông vang dội vân tiêu lần lượt từng bóng người từ các nơi đậu phủ chỗ ở bay vút mà ra nhanh chóng ở mỗi người phòng thủ vị trí tụ họp tô thần cùng lãnh nguyệt hàn đám người cũng vai đứng ở đỉnh núi chính hướng tây phương chân trời nhìn lại chỉ thấy nơi chân trời xa một mảnh nồng như mực nước mây đen chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lăn lộn c ủ a tới mây đen kia cũng không phải là tự nhiên tạo thành trên đó tản ra đậm đà huyền minh khí cùng tàn bạo yêu khí chỗ đi qua sắc trời ảm đạm phảng phất toàn bộ không trung đều phải bị đem chiếm đoạt mây đen trước mơ hồ có thể thấy d à y đặc bóng người đội quang loay lên đằng đằng s á t khí mà ở kia trong mây đen thỉnh thoảng truyền tới trận trận d ợ n người gầm thét cùng gào thét hiện nhiên là huyền thiên đạo tông nuôi dưỡng những huyền minh đo thú một cổ trước đó chưa từng có cảm giác bị áp bách bao phủ toàn bộ tình nguyện tông huyền thiên đạo tông dốc toàn bộ g a nha tần trưởng lão lẩm bẩm nói thương láo trên khuôn m tốt trận chiến lớn chu trưởng lão ngược lại hít một hơi khí lạnh chỉ là vẻ này huy áp liền không dưới mười vị nguyên anh tu sĩ cầm đầu cổ khí tức kia chỉ sợ là nguyên anh hậu kỳ đại năng đích thân đến lãnh nguyệt hàn ngọc nắm thật chặt bên hông bội kiếm thanh âm như cũ vắng lặng lại mang theo như đinh chém sắc ý vị tinh nguyện tông đệ tử nghe lệnh từ thủ sơn môn cùng tông môn cùng chết sống cùng chết sống cùng chết sống sơn môn bên trong mấy ngàn đệ từ tiếng g e o hò hội tụ thành một dòng lũ lớn sông thẳng vân tiêu đúng là đem t i ê áp cảnh tới huyền minh hơi thở cũng hòa tan mấy phần tô thần hít sâu một hơi hai tay bắt p h á p q u y ế t trong cơ thể hỗn độn kim đ a n chậm dài chuyển động ông bao phủ toàn bộ tinh nguyện tông hỗn độn ngũ hành tỏa thiên trận vào giờ khắc này ánh sáng rực rỡ tăng vọt nhàn nhạt hỗn độn sắc màn sáng trên vô số cổ lao phủ văn lưu chuyển không chừng t à n mát ra nặng nghề nguyên g ô n g thêm bền chắc không thể gậy h ơ i thở đem chọn cái tông môn vững vàng hộ ở trong đó gần như ở đồng thời k i a phiến thật lớn mây đen đã ép tới tinh nguyện tông sơn môn bên ngoài trăm dặm Đúng, huyền ú lão tổ kia gầy đét bóng người chậm rãi bay lên không đứng ở vạn con trước cái kia đôi lom sâu con ngươi giống như hai luồng quỷ hỏa lạnh lùng nhìn chăm chú tinh n g u y ệ t tông hộ sơn đại trận cùng với trận pháp sau khi trận địa sẵn sàng đón quân địch tinh n g u y ệ t tông mọi người tinh n g u y ệ t tông lãnh n g u y ệ t hàn tô thần huyền ú lão tổ thanh â m khẳng hẳn tạo do linh lực chuyển khắp t ứ phương bổn tọa huyền ú tử hôm nay đích t h â n tới bọn ngươi như thức thời vụ lập tức triệt hồi chất pháp giao ra tô thần cùng kia hỗn độ dị bảo có thể lưu bọn ngươi một con đường sống nếu không đợi bổn tọa phá trận sau khi sẽ làm cho ngươi tinh nguyện thần hồn câu diện thanh â m giống như mùa đông khắc nghiệt băng phong thổi qua mỗi một người bên hai ẩn chứa trong đó nguyên anh hậu kỳ uy áp kinh khủng để cho không ít tu vi hơi thấp đệ t ử sắc mặt trắng bệnh hơi thở không yên lãnh nguyệt hàn tiến lên trước một bước thanh â m tiếng càng như phượng minh xuyên vân l i ệ t thạch huyền đũ lao quái chớ nên ở chỗ này lắm m ộ n ngươi huyền thiên đạo tông làm điều ngang ngược giết hại đồng đạo đã sớm người người bán trách hôm nay ta tinh nguyện tông đó là chấp ghép tới cuối cùng người nào cũng sẽ không hướng bọn ngươi tả ma ngoại đạo cúi đầu nói thật hay tô thần cung cấp cao giọng nói huyền thiên đạo tông bọn trộn nhắc theo a t i n nguyệt tông tiếp lấy. Không biết sống、chết. Huyền ú láo tổ trong mắt tàn lấy. tiếp biết chết. tổ mắt láo l khốc ú ó tay khô gầy trường đột gầy khô nhiên h vung lên, c bột toạn, t công, sắc.、Theo、hắn e o h ra lệnh một tiếng huyền thiên đạo tông tu sĩ giống như cá giết sang sông một dạng từ bốn phương tám hướng hướng tinh nguyện tông hộ sơn đại trận phát khởi như nước thủy c h i ề u công kích chỉ một thoáng đủ loại p h á p bảo ánh sáng đủ mọi màu sắc thuật pháp linh quang giống như gió lớn sậu vũ hung hạn đánh vào hỗn độn ngũ hành tỏa thiên trận màn sáng trên Ấm, ẩm ẩm ùm ùm kinh thiên động địa vang lớn liên miên bất tuyệt toàn bộ tinh nguyện tông dãy núi cũng đang rung động kịch liệt hộ sơn đại trận màn sáng trên d u n g động trận trận quan g hoa minh d i ệ t không chừng thừa nhận khó mà tưởng tượng đánh vào những thứ kia bị huyền minh khí xâm nhiễm yêu thú càng là phát ra đinh thai nhức cóc g ầ m hét bọn họ hai mắt đỏ ngầu không phân biệt địch ta chỉ biết điên còn g dùng móng nhọn răng nhanh cùng với đủ loại thiên phú thần t h ô n g đánh thẳng vào trận pháp màn sáng một ít dáng bảng đại huyền minh thú thậm chí trực tiếp dùng nhục thân đụng mỗi một lần đụng cũng để cho màn sáng lom xuống một tảng lớn mặc dù khôi phục rất nhanh nhưng là tiêu hao trận pháp năng lượng tinh nguyện tông các đệ tử ở mỗi người bề trên dưới sự hướng dẫn dựa vào đến hộ sơn đại trận bắt đầu tiến hành một đoàn đ o à ngọn n lửa bằng xương tấn công về phía những thứ kia ý đồ đến gần huyền thiên đạo tông đệ tử cùng huyền minh thú sau cù mái cốc lưu tam vương nham đợi ba mươi danh đệ tử mới vô giờ phút này cũng đã gia nhập chiến đoàn bọn họ được can b à i ở trận pháp tương đối yếu kém mấy chỗ tiết điểm phụ trách hiệp phòng cậu tử huyền thiên đạo tông tạp t á i an ta đây lão lưu một cái lưu tam nổi giận gầm lên một tiếng hắn bây giờ đã là luyện khí tầng bảy tu vi trong tay một thanh hậu bối đại đao múa hổ, hổ sinh phong đao mang ấp úng đem vài tên định đến gần huyền thiên đạo tông luyện khí đệ tử bước lui t、so、đồng, đồng thời ể hắn hệ tứ n h lực, đầu ngón tay hắn nhẹ một chút mấy đạo mảnh nhỏ tiểu ngũ hành pháp thuật lạng yên không một tiếng động bắn ra góc độ xảo quyệt lại cũng đả thương một tên không cẩn thận huyền thiên đạo tông đệ tử bọn họ biểu hiện mặc dù đang toàn bộ hành đại chiến trường bên trên chỉ là hạt thóc trong biển nhưng đối với chính bọn hắn mà nói nhưng là thoát thai hoán cốt như vậy thay đổi trên chủ phong sắc mặt của tô thần ngưng trọng h u y ề n thiên đạo tông thế công mạnh liệt v ừ a xa hắn dự liệu nhất là kia vài tên nguyên anh kỳ tu sĩ mỗi một lần ra tay cũng sẽ ở phía trên đại trận kích thích kịch liệt chấn động hôn đ ộ n ngũ hành tỏa thiên trận tuy mạnh nhưng chủ trì trận pháp vận chuyển đối tâm thần hắn cùng linh lực tiêu hao cũng là thật lớn tô sư đệ người ra sao lãnh nguyệt hàn nhận ra được tô thần sắc mặt có chút tái nhuận ân cần mà hỏi thăm tô thần k ẽ lắc đầu còn có thể chống đỡ chỉ là như vậy tiêu hao từ, từ trận pháp sớm muộn sẽ bị mãi thủng phải nghĩa pháp bị thương nặng bọn họ hưu sinh lực lượng nhất là những nguyên anh đó tu sĩ nhưng vào lúc này huyền ú láo tổ thấy đánh lâu không sòng trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn hắn lạnh r ê n một tiếng thân hình thoát một cái lại trực tiếp xuất hiện ở hộ sơn đại trận ngay phía trên mễ lạp chi châu cũng t ỏ a hà quang cho b u ồ n tòa phá hắn gầy đét tay trái đột nhiên nâng lên trong lòng bàn tay tối đen như mực như mặc huyền minh chi lực nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một cái đủ vài trượng lớn nhỏ g i ữ t ậ n quy chảo mang theo làm người ta hít thở không thông uy áp kinh khủng hung hạn hướng phía dưới hỗn độn ngũ hành tòa thiên trận vô xuống nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ một cách t o lực một cách này nếu là chú đáo tinh nguyện tông sợ rằng cũng phải nguyên khí tổn thương nặng nề tinh nguyệt tông trên dưới người sở hữu tâm cũng p h á t lên tới cổ họng c h ư một trăm sáu mươi chín tông môn huyết chiến trận pháp công phòng c h ư một trăm sáu mươi chín tông môn huyết chiến trận pháp công phòng cái k i a do huyền minh chi lực ngưng tụ mà thành giữ t ậ n quỷ trào kèm xé rách bầu trời như vậy hung ác lao thẳng tới xuống quỷ trào chưa tới gần trên đó tản mát ra âm hàn cùng tính mạch liền để cho hộ sơn đại trận màn sáng bao phủ xuống tinh nguyệt tông các đệ từ khắp cả người phát rét tu vi hơi yếu người thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên đình trệ không được tần trường lão nghẹn nào sắc mặt biến một cách này đã vượt ra khỏi tầm thường nguyên anh trung kỳ phạm vi trực bức hậu kỳ đại tu sĩ toàn lực thi triển đỉnh núi chính tô thần đứng ở tâm trận trung tâm tia quỷ trào mang đến cảm giác bị áp bách hắn đứng muối chịu xảo quanh người hắn áo khoác bay phất phới sợi tóc cũng bị tia luồn g kính phong thổi của vũ nhưng mà thân hình hắn vững như b à n thạch hỗn độn kim đan ở trong đan đ i ể n cấp tốc toàn động cuồn cuộn không dứt hỗn độn linh lực thông qua huyền áo pháp quyết điên cồn rót vào dưới chân đại trận đầu mối then chốt muốn bằng này một đòn liền phá ta tinh nguyện tông đại trận huyền u lao quái ngươi cũng quá nhỏ dò xét người trong thi lại rõ ràng chuyển vào từng cá i nhân kia quỷ t r ả o mà tâm thần rung động tinh nguyện tông đệ tử trong thai quyển sách xuất bản cung cấp cho ngươi không sai chương hồi vô loạn lời tựa tiết đọc trải nghiệm hai tay của hắn ấn quyết tài biến trong miệng quắt khẽ hôn đội ngũ hành l ị c h chuyển các k h ô n hóa ông bao phủ toàn bộ tinh nguyện tông hôn đội sắp màn sáng ở kia quỷ t r ả o sắp chạm đến trước mắt chẳng những không có giải tán ngược lại ánh sáng b ộ c phát ngưng tụ màn sáng trên vô số phủ văn rong rồi tốc độ đột nhiên tăng nhanh kim mục thủy hỏa thổ ngũ sắc thần quan tại trong đó qua lại xuôi ngược tạo thành một cái huyền ảo vô cùng thái cực đồ án xoay trầm, trầm. tia giữ tợn quỷ trào cuối cùng cũng hung hăng v ô vào xoay tròn thái cực đồ án trên v â anh một tiếng biết thai nhức góc và lớn phản phất trời l o n g đất lỡ một dạng chuyển khắp phương viên mấy trăm dặm năng lượng kinh khủng sóng trùng kích lấy đụng điểm làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng quấn mở h u y ề n thiên đạo tông nhất phương những tu vi đó hơi thấp đệ tử bị này dư ấm q u ấ t chúng lập tức người ngã ngựa đổ miệng phun màu tươi ngay cả một ít kim đan tu sĩ cũng không khỏi không vận lên toàn thân linh lực ngăn cản mặt lộ hoảng sợ tinh nguyệt tông sơn môn ở nơi này đụng chạm kịch liệt hạ sơn thạch quần rơi mặt đất run rầy phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhưng mà, gia huyền ú lão tổ dự liệu là kia hôn đột ngũ hành tỏa thiên trận màn sáng đang kịch liệt đun đưa ánh sáng rực rỡ cấp tốc sáng tắt rồi m ấ y hơi thở sau khi đúng là miễn cưỡng đối phó hắn này nén giận một đòn kia giữ tợn quỷ trào ẩn chứa tràn đầy huyền minh chi lực bị thái cực đồ án không ngừng xoay tròn tiêu phí chuyển hóa cuối cùng hóa thành từng đạo hắc khí tiêu tán không thể xuyên thủng trận pháp sao sẽ như thế huyền ú lão tổ cặp kia lom sâu trong con người lần đầu lộ ra thần sắc kinh ngạc hắn một cách này tự tin đó là đồng giai tu sĩ hộ sơn đại trận cũng đủ để tạo thành bị thương nặng lại không ngờ lại bị tinh nguyện tông cái này nhìn như mới thành lập trận pháp cho đến cả lại hắn nơi nào biết rõ tô thần này hôn đ ộ n ngũ hành tỏa thiên trận không chỉ là thượng cổ truyền thừa càng sắp nhập vào hắn ngũ hành diễn thiên quyết áo nghĩa mới vừa trong trước mắt ấy tô thần càng là xảo diệu dẫn đường bộ phận quỷ trào đánh vào lực đem phân tán đến đại trận mỗi cái tiết điểm thậm chí có một phần nhỏ bị hắn lấy hôn đ ộ n chi lực chuyển hóa thành tinh thuần ngũ hành nguyên khí rồi đại trận loại này đẹp đẽ điều khiển đã đạt hóa cảnh Đối lãnh nguyệt h á n đã sớm vận sức chờ phát động nàng thấy tô thần thành công chặn đòn đánh mạnh nhất thanh trọng con ngươi chiến ý nông hơn trường kiếm trong tay của nàng phát ra từng tiếng việt kiếm minh dẫn đầu hóa thành một đạo kinh hồng từ trên chủ phong bắn nhanh ra như điện thẳng đến một tên đang chỉ huy huy huyền minh thu tấn công trận pháp chỗ bạc nhược huyện thiên đạo tông kim đan trưởng lão tinh nguyện tông đệ tử theo ta i ế t địch t â những t r thứ kia vừa mới trải qua bí mật của tô thần bồi dưỡng đệ tử như lưu tam vương nham đám người giờ phút này cũng phát huy ra vượt xa ngày xưa chiến lược lưu tam tay cầm hậu bối đại đao dũng bánh dị thường hắn tu luyện tiểu ngũ hành thay đổi liên tục quyết vào thời khắc này hiện hiện ra chỗ bất phàm kim hỏa thổ mộc tứ hệ linh lực ở quanh người hắn lưu truyền đao mang trong huy sái lại mang theo một cổ hùng hậu lực lượng một tên huyền thiên đạo tông luyện khí chín tầng đệ tử một cái sơ sẩy liền bị hắn một đao đánh bay trước ngực pháp ý bể tan cảnh chật vật không chịu nổi ngũ hành tương sinh ngự vương nham là trầm bồn rất nhiều hai tay của hắn bắt pháp quyết trước người hiện ra một mặt do ngũ sắc linh quang tạo thành tâm thuẫn khó khăn lắm ngăn trở mấy đạo đánh tới thuật pháp đồng thời đầu ngón tay hắn gật liên tục mấy đạo ngưng luyện ngũ hành pháp châm lặng yên không một tiếng động bắn ra chuyên về một môn địch nhân phòng ngự không khe một tên định đánh lén huyền thiên đạo tông đệ tử kêu thả một tiếng cánh tay đã bị suy thủng huyền thiên đạo tông các tu sĩ ở huyện lũ lão tổ một lại bị tinh nguyệt tông bất thình lình m á n h liệt phản kích đánh trở tay không kịp trận c ư ớ c trong lúc nhất thời có chút tán loạn phế vật một đám rắt r ư ỡ i huyền ú lão tổ thấy vậy g i ậ n không kèm được hắn nguyên tưởng rằng dựa vào chính mình uy thế cùng tông môn đại quân bắt lại tinh nguyệt tông chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian lại không nghĩ rằng đối phương chống c ự ngoan cường như vậy nhất là kia cổ quái hộ sơn đại t r ợ n còn có cái kia tô thần quả thực ra dự liệu của hắn sở hữu nguyên anh trưởng lão nghe lệnh ra tay toàn lực cho bổn tọa sẽ ra kia vỏ rối đen huyền minh thú bất kể thương vong cho bổn tọa hướng huyền ú lão tổ lại âm thanh hạ lệ. theo hắn ra lệnh theo h u y ề n thiên đạo tông mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ không giữ lại nữa rồi giết tế ra bản thân b u ồ n m ệ n h pháp bảo đánh ra h uy lực tuyệt luân thần t h ô n g hung hăng đánh phía hỗn độn ngũ hành tỏa thiên trận những thứ kia hai mắt đỏ ngầu huyền minh thú càng là giống như giống như đ i ê n hãng không sợ từ địa đánh thẳng vào màn sáng dùng bọn họ móng nhọn r ă n g nanh khói độc tiêu hao đại trận năng lượng Ấm, ẩm ẩm giáp giáp hỗn độn ngũ hành tỏa thiên trận màn sáng ở mấy tên nguyên anh tu sĩ cùng lượng lớn huyền minh thú kéo dài mánh công h ạ bắt đầu kịch liệt l o lên ánh sáng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ảm đạm xuống đại trận vận、chuyển. chủ yếu dựa vào tinh nguyện tông địa mạch linh khí cùng với tô thần hôn đ ộ n linh lực duy trì giờ phút này địa mạch linh khí bị kịch liệt rút ra mà tô thần tiêu h a o càng là thật lớn hắn không chỉ có muốn duy trì đại trận toàn thể vận chuyển còn muốn thường xuyên tu bộ bị công kích điểm yếu càng phải đề phòng huyền lũ l á o tổ cấp độ kia tồn tại một kích c h í mạng tô sư đệ lãnh nguyện hàn một kiếm bức l u i đối thủ thấy tô thần chán s u ố t mùa hôi hột cùng với hắn hơi lộ ra lay động thân hình trong lòng căng thẳng ta còn chịu đựng được tô thần c ă n răng từ trong túi được đồ lấy ra một cái đ ă n dược cũng không đói hoài điểm số biệt trực tiếp nhét vào trong miệm đ ă n dược hóa thành g i n g n ư ớ cấm bổ sung hắn thiếu hụt linh lực nhưng mà định nhân thế công thực sự quá m á n h liệt mỗi một khắc đại trận đông nam r ắ c một nơi trận cướp ở ba đầu huyền minh t h ú không tiếc giá tự bạo thức dưới sự công kích kèm theo một tiếng c h ó i hai tiếng vỡ vụn màn sáng trận phá vỡ một vài trượng đại lỗ hồng nhỏ lỗ hồng xuất hiện xông vào cho ta một tên huyền thiên đạo tông kim đan trưởng lao thấy vậy mừng rỡ nghiêm nghị hò hét dẫn đầu mang theo một đội đệ tử hướng lỗ hồng kia p h o n g tới không được hướng đông nam trận cướp bị phá phụ trách trấn thủ kia một khu vực tinh nguyện tông đệ tử hét lên kinh ngạc số tiên đệ tử ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị tràn vào huyền thiên đạo tông tu sĩ cùng huyền minh thú trong nháy mắt bao phủ tiếng kêu thảm thiết chuyển tới tươi mới máu nhuộm đỏ rồi núi đá chặn lại lỗ hổng tần trường lao muốn rách cả mi mắt hắn thân hình thoát một cái liền muốn chạy tới tiếp viện tần trường lao chớ hoảng sợ ta đi t u thần hít sâu một hơi hắn cương ép ép trong hạ thể sôi trào khí huyết hai tay pháp quyết một dẫn chỉ thấy kêu bể tan thành trận cước chung quanh hôn n ộ n khí lưu chuyển ngũ sắc thần quang tụ tập đúng là định lần nữa di hợp nhưng huyền thiên đạo tông tu sĩ đã xông vào điên cùng công kích định tu bộ trận pháp tiết Tô t h ầ nguyên biết b rõ, chỉ ằ n vào trận pháp tự đi tu đi bổn k g k đã bắt đầu ảm đạm đại trận mãn sáng đột nhiên ánh sáng rực rỡ lần nữa tham vọng thậm chí so với trước kia càng thêm ngưng luyện nặng nề chỗ kia bị công phá lỗ hổng ở hỗn độn b u ồ n nguyên chi khí bồi bổ h ạ n lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phi khoái di hợp vài tên vừa mới xông vào lỗ hổng huyền thiên đạo tông đệ tử còn chưa kịp mở rộng chiến quả liền bị lần nữa khép lại màn sáng giam ở trong đó sau đó liền bị trận pháp lực g i o sát hóa thành huyết vụ chuyện này chuyện này khả năng huyền ú lão tổ con ngươi t r ậ n co rụt lại hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng tinh nguyện tông hộ sơn đại trận ở mới vừa trong nháy mắt đó uy lực đột nhiên tăng lên một cái tầng thứ cổ khí tức kia để cho hắn đều cảm thấy một tia lòng r u n động chẳng nhẽ tia đó là trong tin đồn hỗn độn diễn thiên châu lực h u y ề n ú lão tổ trong lòng tham niệm càng nồng nhiệt nhưng cùng với thời điểm nhiều hơn một phần cảnh giác sắc mặt của tô thần bộ phát tái nhận vận dụng hỗn độn diễn thiên châu bổn nguyên tri lực đối với hắn mà nói cũng là cực lớn gánh vác nhưng hắn biết rõ giờ phút này đã là sống còn chi thu không cho phép một chút cất giữ nhưng mà h u y ề n thiên đạo tông thế công cũng không vì vậy ngừng nghỉ ở h u y ề n ú lão tổ nghiêm lệnh hạ một đợt lại một đợt công kích giống như vĩnh v i ê n không tôi h s o n g giữ vô và ở vững chắc trận pháp màn sáng trên trận pháp màn sáng mặc dù đang hỗn độn bổn nguyên tri khí thêm vào hạ trở nên cứng cấp hơn nhưng mỗi một lần kịch liệt chấn động cũng sẽ để cho chủ tr trận pháp tô thần tâm thần bị tổn thương. tinh n g u y ệ t tông các đệ tử dựa vào đại trận gắng sức p h ả n kích không ngừng có huyền thiên đạo tông tu sĩ cùng huyền minh thú bị chém chết nhưng tinh n g u y ệ t tông nhất phương thương vong cũng ở đây dần dần mở rộng một tên tinh n g u y ệ t bên trong tông môn chấp sự ở ngăn cản mấy tên huyền thiên đạo tông đệ tử vây c ô n g lúc vì che chở phía sau đồng môn bị một con huyền minh thú đ ộ c trào xuyên thủng lồng ngực trong miệng hắn máu tươi tuấn ra nhưng ở trước khi chết nổ chính mình kim đan cùng kia vài tên địch nhân đồng quy với hết trương sư minh có đệ tử bi thiết cảnh tượng như vậy tại chiến trường các ngõ ngách không ngừng diễn ra máu tươi nhiễm đỏ tinh nguyện tông sân môn cũng nhi lãnh nguyệt hàn chém giết đông máu nàng y trên váy đã dính không ít vết máu có đ ị c h nhân cũng có chính nàng kiếm của nàng pháp ác liệt mỗi một kiếm đều mang lạnh lẹo t h ấ u xương mấy tên huyền thiên đạo tông kim đan tu sĩ đã thương với tay nàng nhưng trên người nàng sóng linh lực cũng bắt đầu trở nên không hề ổn định trên chủ phong tô thần ngồi xếp bằng trước người hắn mặt đất đã bị mồ hôi t h ấ m ướp hắn thần tức h độ cao tập trung không ngừng điều động đại t r ậ n lực hóa giải một lần lại một lần nguy cơ đồng thời còn phải phân tâm dẫn dắt hỗn độn diễn thiên châu lực lượng tu bổ trận pháp tổ thương dù hắn cơ sở hùng hậu lại có ngũ hành diễn thiên quyết cùng hỗn độn diễn thiên châu trợ rút giờ phút này cũng cảm nhận được trận trận mê mội hỗn độn ngũ hành tỏa thiên trận ánh sáng đang kéo dài tiêu hao h ạ lần nữa bắt đầu sáng tối chập trờn mặc dù như cũ cứng nhưng thượng lưu quay phủ văn đã không bằng lúc trước như vậy linh động huyền thiên đạo tông tựa hồ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem tinh nguyện tông hoàn toàn đặt bằng kia như châu chấu như vậy tu sĩ kia hung ác c u ầ n bạo huyền minh thú phán g phất vô cùng vô tận h u y ề n ú lão tổ thấy tinh nguyện tông hộ sơn đại trận ở hỗn độn diễn thiên châu bồn nguyên chi khí thêm vào hạng lại lần nữa trở nên bền bỉ lâu không phá được r a mặt đã t r ầ m được có thể vặn ra nước hắn mang đến huyền thiên đạo tông đệ tử cùng với những huyền minh đo thú mặc dù thế công như thủy triều nhưng thủy trung không có thể chân chính xé ra tầng này vỏ rô đen ngược lại hao tổn không ít nhân thủ một đám rất rưỡi h u y ề n ú lão tổ trong lòng thầm mắng đối tô thần kiên kỵ cùng s á c ý giờ phút này đã nhảy lên tới cực điểm kia hỗn độn diễn thiên châu hấp dẫn cùng với tô thần không cùng tần suất quỷ dị thủ đoạn để cho hắn ý thức được hôm nay nếu ngày sau nhất định thành đại họa tâm phúc hắn không hề hy vọng nào tọa hạ đệ tử có thể nhanh chóng phá trận quyết định tự mình ra tay lấy lôi đình vạn quân thế hoàn toàn phá hủy tinh nguyện tông cuối cùng cậy vào huyền ú lão tổ thân hình chậm rãi bay tới cao hơn vô ích quanh thân huyền minh khí điên c u ồ n g phun trào chân trời phong vân trở nên biến sắc nguyên bản là bị huyền thiên đạo tông đại quân q u ậ y đến bất tỉnh ám thiên vô ích giờ phút này càng là âm chầm giống như vĩnh dạ hạ xuống hai cánh tay hắn mở ra khô cằn bàn tay hướng lên trống lên trong miệm nói lầm bầm tối t ă n cổ xưa âm tiết từ hắn nơi cổ họng phát ra mang Theo h ắ nay c u ố ấn vừa ra phía dưới vô luận là huyền thiên đạo tông hay lại là tinh nguyện tông tu sĩ vua không cảm thấy một cổ xuất xứ từ sâu trong linh hồn rốn sợ những huyền minh đó thú càng là sao động bật an phản g phất gặp thiên của bọn họ địch nhưng lại bị huyền lũ l á o tổ ý chí áp chế một cách cưỡng ép không được là huyền lũ l á o quái ẩn giấu t h ầ n thông t ầ n trưởng l á o hoảng sợ thất sắc thanh âm cũng mang theo mấy phần run r à y h ắ n từng nghe nói qua huyền lũ l á o tổ này huyền minh thôn thiên ấn h i ể n hách h u n g danh nghe nói này ấn vừa ra đó là đồng giai nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng cần toàn lực ứng phó hơi không cẩn thận sẽ gặp đạo tiêu bỏ mình chu trưởng l á o cũng là mặt s á m như cho tàn lẩm bẩm nói xong rồi uy thế bực này đại trận làm sao có thể ngăn cản chủ phong trong mắt trận tô thần ngựa đầu nhìn về kia tre khuất bầu trời huyền minh cự ấn trước đó chưa từng có cảm giác bị áp bách như thái sơn áp đỉnh như vậy đánh tới hắn có thể cảm giác được dưới chân hỗn độn ngũ hành tỏa thiên trận ở cổ huy áp này bên dưới đã bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu gạo màn sáng trên vô số phủ văn cấp tốc l ó e lên sáng tối chập trờn thậm chí có mấy chỗ trận pháp tiết điểm đã xuất hiện rất nhỏ vết rách phức tô thần lại cũng không áp chế được sôi trào khí huyết phun một ngụm máu tươi rơi vãi ở trước người trận khu trên sắc mặt hắn đã là t r ắ n g bệnh như tờ giấy cả người linh lực cơ hồ bị điều đi hết sạch liên đối thần hồn đều cảm thấy trận trận đau nhói đại trận muốn qua đời cái ý niệm này rõ ràng hiện lên tô thần trong đầu hắn biết rõ nếu là để cho do kêu huyền minh thôn tiên ấn hạ xuống không chỉ có hộ sơn đại trận sẽ hoàn toàn sụp đổ toàn bộ tinh nguyệt tông bao gồm hắn ở bên trong đều đưa vạn tiếp bất phục Tô Sư đại ệ Nguyệt Lãnh lào lòng lửa liền liều lĩnh lên. ngã, Hàn Thần máu, bóng người muốn ngã, như đốt, muốn tiến thấy hụt máu, Tô đốt, đảo đ sư tỷ đừng tới đây tô thần gắng gượng ngẩng đầu lên thanh âm khàn khàn lại dị thường dứt khoát canh kỹ tô môn sống còn ở chỗ này một cái trước mắt tô thần trong mắt không có phân nửa l ù i bước ngược lại dấy lên một cổ gần như điên cuồng kiên quyết hắn không thể lui cũng không đường có thể lui tinh nguyệt tông là hắn ở trên thế giới này thứ nhất nơi quy tụ nơi này có hắn kính trọng sư trưởng có hắn quan tâm đầu môn còn có cùng hắn kể vai chiến đấu bản thân hắn tuyệt không cho phép hết thệ các thứ này ở trước mắt mình hóa thành bụi đã như vậy tô thần hít sâu một hơi cặp kia vốn là nhân mệnh mọi mà hơi lộ ra ảm đạm con người giờ phút này lại sáng kinh người liền cho ta nhìn xem cái gọi là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ rốt cuộc có bao nhiêu cường hắn đã không còn giữ lại chút nào hỗn độn kim đan cho ta bạo nổ trong lòng tô thần phát ra gầm lên giận dữ bên trong đan điển cái viên này chìm nổi không chừng hỗn độn kim đan vào giờ k h ắ c này đột nhiên b ộ c phát ra sáng trói tới cửa con mang kim mục sắc thần quang tự trên kim đan phóng lên cao nhưng lại trong phút chốc hoàn mỹ dung hợp hóa thành một đạo thuần túy mà căn nguyên hỗn độn trốn tia sáng Quán t h ông hắn tô ứ chi bác、hải. Cùng lúc đó, hắn thần thức hải. h đó, ắ thần thân c c hải h thể vào giờ khắp này phản g phất hóa thành một cái thật lớn cùng buồn sáng màu sắc sặc sỡ hỗn độn thần quang t ừ trong cơ thể hắn phân ra đem cả người hắn cũng bao phủ ở bên trong tạo thành một đạo trùng tiêu c h ù ồ n g tia sáng đâm thẳng bầu trời khí tức của hắn vào giờ khắc này liên tục tăng lên đúng là gắn gượng g từ kim đan sơ kỳ một đường đột phá kim đan trung kỳ kim đan hậu kỳ thành lũy cuối cùng dừng lại ở một cái vượt xa kim đan viên mãn nhưng lại chưa tới nguyên anh huyền diệu cảnh đ ị a cổ lực lượng này tinh tuần mênh ngông tràn đầy mang theo một tia khai thiên tích điện h ư vậy nguyên thủy ý nhị cùng huyền đũ láo tổ kia âm chầm quỷ quệt huyền minh trí lực tạo thành so sánh rõ ràng vậy đó là tô thần hắ huyền thiên đạo tông các tu sĩ bị bất thình lình dị biến cả kinh trận mắt hốc mồm bọn họ có thể cảm giác được đạo kia ngũ thải quang trụ bên trong lần chứa lực lượng lại để cho bọn họ những thứ này kim đan thậm chí còn nguyên anh lúc đầu tu sĩ đều cảm thấy một trận lòng rung động tinh nguyệt tông các đệ tử cũng là mặt đầy không tưởng tượng nổi bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới trong ngày thường ôn hòa t r ầ m một hắn có thể buộc phát ra như thế kinh thiên động địa ưu thế tô h sư đệ lãnh nguyệt hàn đưa tay ra ngừng ở giữa không trung nàng nhìn kia bị thần quang năm màuộc lại bóng người trong lòng trăm mối cảm xúc n ổ n g a n g có lo âu có r u n động còn có tự nhiên nảy sinh mà ngũ hành diễn thiên hỗn độn hóa h ồ n g tô thần thanh âm tự kia trong cổ sáng chuyển ra không hề k h n g hẳn ngược lại mang theo một loại như kim loại v à n g vàng cùng kiên quyết lời còn chưa dứt đạo kia màu sắc sặc sỡ hỗn độn chùm kia sáng đột nhiên thu lại ngay sau đó h ó a thành một đạo ngưng luyện đến mức tận cùng ngũ thải lưu quang giống như n ị c h thiên mà đi cầu v ò n g nghĩa vô phản cố vọt ra khỏi lảo đảo muốn ngã hộ sơn đại trợt nhìn thẳng vào kia đã bắt đầu chậm rãi ép xuống chuẩn bị một lần hành động hủy diện tinh nguyện tông huyền minh thôn thiên ấn một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ lại dám chủ động lao một m à n này vượt ra khỏi người sở hữu nhận thức đồ chó châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình huyền ú lão tổ tiên là ngần ra ngay sau đó phát ra uy nghiêm cười lạnh hắn thừa nhận tô thần giờ khắc này b ộ phát ra lực lượng có chút ra hắn dự liệu nhưng kim đang cùng nguyên anh giữa cái hào rộng giống như danh trời há là dựa vào nhất thời bùng nổ là có thể để ngủ hắn ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này như thế nào hắn huyền minh thôn thiên ấ n x u ố n g hóa thành phân vụ nhưng mà sau một khắc huyền ú lão tổ cười lạnh liền đông đặc ở trên mặt đạo kiếp ngũ thải lưu quang hỗn độn chi lực cùng huyền minh chi lực hai loại hoàn toàn khác nhau lại lại đồng dạng lực lượng cường đại ở giữa không trung xảy ra trực tiếp nhất quần bạo nhất va chạm không có chút nào hoa xảo chính là thuần túy lực lượng đối loanh lấy va chạm điểm làm trung tâm một vòng mắt trần có thể thấy cơn báo năng lượng hướng bốn phương tám hướng điên cuồng cuốn không trung phản g phất bị xé mở một cái thật lớn lỗ vô số không gian liệt phùng như mạng nghệ lan tràn ra cắn luất chung quanh hết thảy những dựa vào đó được gần một nhiều chút huyền thiên đạo tông đê giai tu sĩ liền yêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền bị này năng lượng kinh khủng dư âm trực tiếp dao động thành huyết vụ gần đó là kim đan tu sĩ cũng rối rít sử dụng pháp bảo hộ thể chật vật không chịu nổi về phía sau lui nhanh sợ bị cuốn vào trong đó tinh nguyệt tông hộ sơn đại trận tại này cổ sóng trùng kích quét s ế p h ạ ánh sáng chật hiện lảo đảo muốn ngã nhưng cuối cùng bởi vì tô thần chủ động đánh ra chịu đựng chính diện áp lực giảm nhiều gắn gượng chống đỡ được trong đụi t r ạ n tâm thần quang năm màu cùng nước sơn hát huyền tức điên cùng xuôi ngược trôn vùi b ộ c phát ra chói mắt muốn m để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ trong đó tình cảnh giáp r á c giáp r á c một trận d ợ n người tiếng vỡ vụn từ kia cơn báo năng lượng trung tâm truyền ra ngay sau đó ở vô số đạo h o à n g sợ ánh mắt nhìn soi mói kia không ai bị nổi phản phất có thể thôn p h ệ thiên địa huyền minh thôn tiên ấn trên đó phủ đầy quỷ diện phù văn lại bắt đầu đứt thành tướng k h ú c t ừ n g đạo thật lớn vết rách tự g i ấ u tay trung ương lan tràn g hẳn ra thân hình ở giữa không trùng kịch liệt thoáng một cái một ngụm tinh huyết không ngăn được phun ra ngoài sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh cái k i a đôi lom sâu con người giờ phút này viết đầy khó tin cùng kinh hãi huyền minh thôn thiên ấn cùng tâm thần hắn liên kết giấu tay bị thương hắn cũng bị mánh liệt cắn trả hắn không thể tin nổi chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo trí cường thần t h ô n g lại sẽ bị một cái kim đan kỳ tiểu bối lấy như thế thô bạo cách thức phá vỡ vẻ này hỗn độn chi lực tinh thuần cùng bá đạo vượt xa hắn tưởng tượng có thể mơ hồ khắt chế hắn huyền minh chi lực ngũ thải lưu quang ở xuyên thủng huyền minh thôn thiên ấn sau ánh sáng hơi mang theo chưa từng có từ trước đến nay dứt khoát tiếp tục xông về huyền lũ l á o tổ tiểu xúc sinh an d á m như vậy huyền lũ l á o tổ vừa giận vừa sợ hắn thế nào cũng không nghĩ ra tô thần ở phá hỏng hắn huyền minh thôn thiên lấn sau vẫn còn có dư lực phản kích trong lúc vội vàng hắn vội vàng điều động còn sót lại huyền minh c h i lực ở trước người không hạ t ừ n g đạo phòng ngự nhưng mà tô thần một cách này chính là thiêu đốt hỗn độn kim đan cùng hỗn độn diễn tiên h châu bộ phận bổn nguyên tri lực thật sự buộc phát ra đòn đánh mạnh nhất vi lực đã sớm vượt qua tầm thường nguyên anh trung kỷ phạm vi ẩm ngũ thải lưu quang hưng hắn đụng vào huyền lũ lũ o tổ vội vàng bảy huyền minh vòng bảo vệ tầng tầng bể tan cảnh huyền ú l á o tổ chỉ cảm thấy một cổ không thể địch nổi sức lực lớn vào tới hắn rên lên một tiếng cả người giống như chặt đứt tuyến diều giấy một dạng chật vật hướng sau bay ngược ra mấy trăm trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình bộ ngực hắn khí huyết sôi trào khoe miệng lần nữa tràn ra m g u t ư ơ i nhìn về phía ánh mắt của tô thần trùng lần đầu tiên mang theo một kia sợ hãi ngũ t h ả i lưu quang ở đánh l u i huyền ú l á o tổ sau khi cuối cùng cũng kiệt lực ánh sáng tàn đi lộ ra tô thần bóng người giờ phút này tô thần mà không chút máu cả người áo còn rách nát khoe môi m i t lên vết máu hơi thở càng là phẳng p một nến tàn r o cái kim đan sơ kỳ tu sĩ ngạch há nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ không chỉ có phá hư đối phương ẩn giấu thần thông thậm chí còn đem đối phương chấn lui đánh cho bị thương chuyện này này quả thực là lời nói vô căn cứ h u y ề n thiên đạo tông các đệ tử nhìn nhà mình lao tổ bộ dáng chật vật nhìn thêm chút nữa giữa không c h u n g cái kia lảo đảo muốn ngã vẫn như cũ đứng thẳng bóng người trong lòng chiến ý vào giờ khắc này bị trước đó chưa từng có đánh b ả o thấy lệnh cả người từ bọn họ đ ấ y lòng lặng lẽ dâng lên l i ê n nguyên anh hậu kỳ huyền ú lão tổ cũng bị thua thiệt nhiều bọn họ còn có phần tháng sau tinh n g u y ệ t tông nhất phương chính là tính mịch sau khi mừng như điên cùng phân chấn tô sư minh vũ tô sư đệ vô số đệ tử kích động la lên trong thanh â m mang theo c ư p sau cuộc đời còn lại vui mừng cùng xuất phát từ nội tâm sùng tính tân trưởng lão cùng chu trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái tất cả từ đối phương trong ánh mắt thấy được nồng nặc rung động cùng vui vẻ yên tâm tinh nguyệt tông được cứu rồi lãnh nguyệt hàn nhìn tô thần kia đơn bạc lại kiên nghị bóng lưng thanh trong mắt hơi nước hòa hợp nàng biết rõ tô thần vì làm được hết t hệ các thứ này bỏ ra bực nào giá t h n g trọng tô thần một cách này không chỉ có tạm thời đẩy lui huyền đũ lao tổ quan trọng hơn là hắn lấy lực một người thay đổi toàn bộ chiến cuộc xu hướng suy tàn vì tinh nguyệt tông tranh thủ được một chút hy vọng sống chương một trăm bảy mươi mốt nguyên anh cường giả phản công tô thần giá chương một trăm bảy mươi mốt nguyên anh cường giả phản công tô thần giá yên lặng như t ờ mới vừa k ê u long trời lở đất một đòn uy lực còn lại còn trên không c h u n g kích động hóa thành mắt trần có thể thấy rung động từng vòng k h u y ế t tán vô luận là tinh nguyệt tông đệ tử hay lại là huyền thiên đạo tông tu sĩ giờ phút này đều giống như bị làm định thân pháp kinh ngạc nhìn nhìn giữa không c h u n g cái kia áo q u ầ n r á c h nát khoe miệng chảy máu vẫn như cố gắng gượng không ngã bóng người huyền ú láo tổ ở ngoài mấy trăm t r ư ợ n g ổn định thân hình lồng ngực chập trùng kịch liệt nơi cổ họng một trận n g a n g ái lại vừa là một cái n g c h huyết suít nữa phân ra bị hắn cưỡng ép mất xuống hắn tóc thai bù xù trên đạo bào cũng dính bụi trần cùng tự thân vết máu nơi nào còn có phân nửa nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ ung dung cùng uy nghiêm cái tia đôi lom sâu con người giờ phút này không còn là đơn thuần giận dữ mà là sen lẫn nồng nặc kinh hãi cùng một kia liên chính hắn cũng không muốn thừa nhận kiên kỵ bởi vì chậm tồn nguyên nhân mọi người sử dụng trực tiếp trình duyệt phỏng vấn website xem nhanh nhất chương hồi đổi mới hắn lại lại bị một cái kim đàn sơ kỳ tiểu bối đả thương hơn nữa còn là tại hắn thi triển ra huyền minh thôn tiên ấn bực này ẩn dấu thần thông sau khi cái này không thể nào t u y ệ t không có khả năng này huyền ú lão tổ trong lòng điên cuồng hét lên hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này tiên ngũ thải lưu quang trung ẩn chứa hỗn độn chi lực tinh thần mà bá đạo lại mơ hồ có khắt chế hắn huyền mình chân nguyên hiệu quả nhất là cuối cùng xuyên thùng tay hắn lớn đụng vào hắn hộ thể huyền quang trên một chớp mắt kia hắn cảm nhận được một loại nguyên bản thân lực lượng bản chất nghiên ép người này đoạn không thể lưu cái ý niệm này giống như phong trường độc thảo trong nháy mắt chiếm cứ huyền đũ lão tổ toàn bộ tâm thần mới vừa tô thần buộc phát ra lực lượng đã vượt xa khỏi rồi hắn đối một cái kim đan tu sĩ nhận thức nếu là để cho như vậy từ trường thanh tiết đem tới tất thành huyền thiên đạo tông đại họa tâm ph tiểu i s nguyên h n ư ơ i rồi cho thì h xong sao. rằng này là lũ lão tổ hai tay trợn chắc tay ngay sau đó hướng ra phía ngoài một phần mười ngón tay dàn dính dấp ra vô số đạo nước sơn đen như mực sợi tơ những sợi này tuyến cũng không phải là thân thể mà là do tinh thuần tới cực huyền minh chi lực ngưng tụ m à thành tản ra làm người sợ hai âm hàn cùng giam cầm lực mỗi một đạo sợi tơ trên đều tựa như có vô số van hồn đang g ầ m thét mang theo phải đem người sinh hồn kéo vào cứu đu địa ngục kinh khủng ý niệm là huyền t i ê n đạo tông cấm kỵ bí thuật huyền minh câu hồn tác tần trưởng lão kiến thức rộng liếc mắt liền nhận ra này ác độc thần thông nguồn gốc l à thất thanh sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy thuật này chuyên hao tồn tinh thần hồn giam cầm kim đan nguyên anh ác độc vô cùng tô thần, tô thần hắn chu trưởng lão cũng là cả người run lên trong mắt tràn đầy tuyệt vọng tô thần mới vừa một tuy nhiên kinh thiên động địa nhưng giờ phút này hắn đã làn ỏ hết đ à làm sao có thể ngăn cản bực này âm độc cấm thuật lãnh nguyệt hàn trái tim chìm đến rồi đ á y cốc nàng hàm răng cắn chặt môi giới gần như muốn cắn chảy ra máu nàng muốn xung tới muốn vì tô thần chặn này trí mạng công kích nhưng lý trí nói cho nàng biết lấy nàng tu vi ở nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trước mặt cấm thuật chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe giữa không trung tô thần cảm nhận được kia vô số đạo đen nhánh sợi tơ mang đến kinh khủng áp lực trong cơ thể hắn hôn độn kim đan ở mới vừa bùng nổ trùng bổn nguyên chi lực tiêu hao gần bậy thành giờ phút này ánh sáng h hỗn độn diễn thiên châu cũng bởi vì trong thời gian ngắn bị rút lấy rồi quá nhiều bổn nguyên chi khí tạm thời lâm vào yên lặng hắn thật đến cùng đường mức độ kiên một đạo đạo huyền minh câu h ô n tác giống như phụ cốt chi thư không thấy hắn hộ thể linh quang trực tiếp xuyên tấu h hắn n ộ n thân hướng hắn bên trong đan đ i ể n hỗn độn kim đan quấn quên đi á c h a khó có thể dùng lời diễn tả được đau nhức từ đan đ i ể n sâu bên trong bùng nổ trong nháy mắt chuyển khắp tô thần tứ chi bất hải thậm chí còn thần hồn sâu bên trong nháy mắt chuyển khắp tô thần tứ chi phản phất có vô số cây lạnh giá độc trâm đang điên cùng đâm châm tiểu m đ súc sinh ở bổn tọa huyền mình câu hồn tắc bên dưới đó là nguyên anh lúc đầu tu sĩ cũng phải bị giam cầm nguyên anh không thể động đậy huống chi ngươi còn con này kim đan huyền ú lão tổ vẻ mặt dữ thợ trong thanh âm tràn đầy sảng khoái bổn tọa muốn cho ngươi nếm hết thần hồn xé rách nội khổ để cho ngươi biết rõ cùng huyền thiên đạo tông là địch kết quả hắn thúc giục pháp quyết những thứ kia nước sơn hát tỏa liên càng dây dưa càng chặt thật sâu s i ế t vào tô thần hỗn độn trong kim đan tô thần thân thể ở giữa không trung run dày kịch liệt trên c h ắ n nổi gân xanh đ ầ u đại h á n châu hòa lẫn huyết thủy không ngừng từ hắn gõ má tái nhuận chạy xuống、Phốc. lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi nhiễm đỏ trước ngực tàn quần áo rách tô thần tầm mắt bắt đầu mơ hồ bên hai chuyển tới trận trận nổ ẩm thậm chí đều có chút tan giả hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình hỗn độn trên kim đan bắt đầu xuất hiện từng đạo mị vết rách đây là đạo cơ bị tổn thương trưng tri sẽ gặp hoàn toàn thay đổi đồng lưu thậm chí khả năng đạo tiêu bỏ mạng tô sư đệ tô thần tinh nguyệt tông trên chủ p h ò n g vang lên vô số đệ tử bị thương kêu lên lãnh nguyệt hàn tần trưởng lão chu trưởng l ã o đám người không khỏi muốn rách cả mí mắt đau lòng như cát bọn họ trơ mắt nhìn tô thần thừa nhận không thuộc mình hành hạ lại không có năng lực làm nhưng mà ngay tại tô thần ý thức sắp bị kia vô biên chỗ đau hoàn toàn chiếm đoạt đáng lúc cái kia từ nhỏ đeo ngọc bội thần bí kia yên tính lại hỗn độn diễn thiên châu tựa hồ cảm nhận được ký chủ nguy cơ đông nhiên khẽ rú lên một cổ yếu ớt nhưng tinh t h ầ n cực kỳ mát lạnh l ạ g yên không một tiếng động dung nhập vào tô thần một số gần như khô cạn kinh mạch cuối cùng tụ vào cái kia sắp phá nát hỗn độn trong kim đan nay cổ mát lạnh ý mặc dù không đủ để cho hắn thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn lại giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa để cho cái kia sắp tan giả thần trí t r ợ t một thanh ta không thể ngã hạ tô thần cắn chặt hàm răng đầu lưỡi đã bị chính hắn cắn bể nồng đậm mùi máu tanh ở trong m i ệ n g tràn ngập ra ngược lại kích thích hắn cuối cùng ý c h í hắn biết rõ chính mình mới vừa bùng nổ tuy nhiên trấn nhất huyền t i ê n đạo tông vì tinh nguyện tông tranh thủ một đường cơ hội thở dốc nhưng trả giá thật lớn, đồng dạng là thật lớn. giờ phút này hắn càng là gặp phải đạo cơ bị hủy tuyệt cảnh nhưng đáng giá chỉ cần có thể vì tông môn tranh thủ được dù là một con đường sống điểm thống khổ này lại coi là cái gì hắn cố nén kia sâu tận xương tủy đau nhức chẳng những không có từ bỏ chống lại ngược lại hết sức vận chuyển trong cơ thể còn sót lại hỗn độn linh lực cùng với hỗn độn diễn thiên châu dỉ ra kia một tia yếu ớt căn nguyên liều mạng chữa trị trên kim đan vết rách chống đỡ huyền minh câu hồn tác ăn mòn thân thể của hắn bởi vì đau khổ cùng lực lượng đối kháng ở giữa không chúng giống như run dậy như vậy lay động cả người trên dưới xương cốt cũng đang phát ra không chịu nổi gánh nặng d â ê n gì máu tươi không ngừng từ hắn trong thất khiếu gì ra cảnh tượng kinh người h u y ề n ú lão tổ vốn cho là tô thần chắc chắn phải chết lại không nghĩ rằng tiểu tử này ở huyền m i n h câu hồn tắc giam c ầ m hạ lại còn có thể kiên trì lâu như vậy thậm chí mơ hồ có chống cự dấu hiệu trong lòng của hắn buộc phát nghi ngờ không thôi tiểu tử này lực ý chí cùng sinh mệnh lực thật l à ư ơ n g n g ạ n h được giống như đánh bất tử con rán ừ vùng vẫy dãy chết h u y ề n ú lão tổ lạnh dên một tiếng gia tăng huyền minh chi lực truyền vận hắn đã quyết định chú ý hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem tô thần hoàn toàn nghiến sát không để lại hậu h o ạ nhưng mà hắn cũng không chú ý tới ngay tại hắn toàn lực đối phó tô thần đ a n g lúc huyền thiên đạo tông vốn là như thủy triều thế công đã lặng lẽ ngưng lại những huyền thiên đó đạo tông đệ tử bao gồm mấy vị nguyên anh trưởng lao ở bên trong đều bị mới vừa tô thần kia kinh thế hai tục một đòn cùng với giờ phút này huyền ú lão tổ tự mình ra tay lại chậm chạp không thể đem tô thần bắt lại tình cảnh cho c h ấ n nhiếp l i ê n nguyên anh hậu kỳ lão tổ t h i triển ra cấm kỵ bí thuật đều không thể trong nháy mắt đánh chết người này cái này tô thần đến tột cùng là yêu nghiệp phương nào một cổ vô hình dùng mình ở huyền thiên đạo tông chung trong lòng tu sĩ lan tràn bọn họ nhìn về phía giữa không c h u n g cái kia cả người đ ấ m máu vẫn như cũ khổ khổ chống đơ bóng người trong ánh mắt không tự chủ mang theo vẻ sợ hãi tinh nguyệt tông hộ sơn đại trận mặc dù như cũ ánh sáng ả m đạm lảo đảo m u ố n ngã nhưng bởi vì huyền thiên đạo tông thế công chậm lại cuối cùng lấy được chốc lát t h ở dốc những thứ kia phụ trách duy trì trận pháp đệ tử cũng nhân cơ hội dùng đan dược khôi phục linh lực tu bổ trận pháp chỗ hư hại tô thần lấy sức một mình thiếu đốt kim đan căn nguyên ngành há nguyên anh hậu kỳ sửa chữa mặc dù người bị thương nặng đạo cơ bị tổn thương nhưng hắn quả thật làm được hắn vì tinh nguyệt tông tranh thủ hắn chịu được mỗi một phần thống khổ bỏ ra mỗi một giọt máu tươi đều tại vì tông môn sống còn thêm vào một khối nhỏ nhặt không đáng kể nề n tảng hỗn độn ngũ hành sinh sôi không ngừng tô thần trong miệng đức quáng k á n ngâm ngũ hành diễn thiên quyết tổng cường hắn ý thức đang đau nhức cùng thanh minh giữa lật ngược d â y rùa hắn biết rõ chính mình khả năng không căng được quá lâu trên kim đan v ế t rách càng ngày càng nhiều huyền minh chi lực giống như phụ cốt chi thư không ngừng ăn mòn hắn sinh cơ nếu là không có kỳ tích hắn kết quả đó là kim đan vỡ vụn đạo đồ đoạt tuyện dù vậy trong mắt của hắn cũng không có chút nào hối hận hắn chỉ là có chút tiết nối tiết nối chính mình tu vi còn thấp không có khả năng đem nhiều chút địch tới đánh toàn bộ chém chết không thể hoàn toàn xua tan tinh nguyện tông nguy cơ cũng tiết nối chính mình thần bí kia thân thế bí ẩn có lẽ lại cũng không có cơ hội đi vận chuyển ngọc bội kia trung tản mát ra mát l ạ n h ý vẫn ở chỗ c ũ chậm rãi tư dưỡng hắn kim đan treo hắn cuối cùng một hơi thở huyền u láo tổ đánh lâu không xong trong lòng cũng có chút nóng n ả y hắn có thể cảm giác được tô thần hơi thở càng ngày càng yếu ớt nhưng chính là không chịu nuốt xuống cuối cùng một hơi thở cái này làm cho hắn cảm thấy một loại không khỏi bất an cho ta phá huyền u lão tổ phát ra gầm lên giận dữ huyền minh chi lực lại lần nữa thôi phát đến mức tật cùng nước sơn hắt tỏa lên trên u quang đại thịnh giáp r á c một tiếng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng tiếng vỡ vụn từ tô thần bên trong đan đ i ể n truyền ra tô thần cả người chợ t cứng đờ hai mắt chợ tròn một ngụm máu tơi ư hòa lẫn nhiều chút hứa kim sắc vỡ vụn từ trong miệng hắn phún ra ngoài hắn hôn đ ộ n kim đan đúng là vẫn còn ở huyền minh câu hồn tắc toàn lực rào sát hạ không chịu nổi gánh nặng hở ra một đạo nhìn thấy giật mình khẽ hở đau nhức như thủy triều che mất hắn tô thần mắt tôi sầm lại thân thể cũng không còn cách nào duy trì trôi lơ lử giống như phiến điêu linh lá rụng từ giữa không trùng rơi xuống phía dưới t r ư ơ n g một trăm bảy mươi hai lãnh n g u y ệ t hàn tiếp viện tông môn phản kích t r ư ơ n g một trăm bảy mươi hai lãnh n g u y ệ t hàn tiếp viện tông môn phản kích tô thần thân thể như chặt đ ứ t tuyến chỉ riêng hướng tinh nguyện tông chủ phong vô lực rơi xuống cặp tia đã từng sáng ngời bức bách người con người giờ phút này đóng chặt sắc mặt trắng bệnh được không có một tia huyết sắc khoe miệng lưu lại màu vàng b và máu ở tàn quần áo rách bên trên đặc biệt dễ thấy tô thần tô sư đệ bi thiết tiếng liên tiếp vang rội ở tinh nguyện tông mỗi một xò xỉnh trên chủ phong người sở hữu tâm cũng theo hắn rơi xuống bóng người chìm vào không đáy vực sâu. trưởng n t lão cùng chu trưởng lão hai quả đấm năm chặt đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà có chút phát run lại không phải là bởi vì phẫn nộ mà là bởi vì một loại thật sâu vô lực cùng tương tiết huyền ú lão tổ trôi lơ lửng với vô ích tán loạn sợi tóc ở trong gió của vũ hắn thở hổn hển lồng ngực đau nhức vẫn không dẹp l o ạ n nhìn k i a rơi xuống bóng người hắn trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn mà sảng khoái nụ cười chỉ là này trong t ư ơ i cười bao nhiêu cũng xen lẫn một tia liền chính hắn cũng không từng phát hiện mệt mỏi cùng xáo sợ huyền ú l á o tổ thanh nhâm khẳng h ẳ n hắn đang muốn lại ra tay nữa hoàn toàn đoạn t u y ệ t tô thần sinh cơ chấm dứt hậu hoạn nhưng mà nhưng vào lúc này từng tiếng liệt như phượng minh như vậy nổi giận quát tự tinh nguyện tông chủ phong tâm trận phương hướng t r ậ n vang lên xuyên vân liệt thạch huyền ú l á o cầu chớ có ngưng cùng lời còn chưa dứt một đạo trong sáng như trăng bóng người bước ép đến một cổ phái niên h chớ khả năng ngự khí tức thanh thiết trật từ lảo đảo muốn ngã hộ sơn đại trận màn sáng trung sông lên trời không chính là lãnh nguyệt hàn giờ phút này nàng trên ngọc dung lại không ngày thường vắng lặng cùng lãnh đạo cướp lấy làm ộ t mảnh dứt khoắt nàng quanh thân đột nhiên bước lên một mảnh n u hòa lại không thể xâm phạm thanh huy y i a ánh sáng rực rỡ trong sáng như trăng vô cùng thanh t i ế t mang theo một c ổ gột rửa tà huế nghiêm nghị ý đưa nàng cả người cũng bao phủ trong đó một c ổ đặc biệt thuần túy song sức mạnh tự trong cơ thể nàng mãnh liệt mà ra cùng thiên địa gian linh khí sinh ra kỳ diệu cộng hưởng thủ linh thánh lực đại sư tỷ nàng t â n trưởng lão cảm nhận được vẻ này quen thuộc mà lại xa lạ cường rộng rãi hơi thở đầu tiên là ngần ra ngay sau đó trong mắt buộc phát ra khó tin hào quang hắn biết rõ lanh nguyện hàng ư ờ i mang dị bẩm thể chất đặc biệt tu luyện công pháp cũng cùng người thường khác nhau nhưng chưa ba nàng có thể buộc phát ra kinh người như vậy ưu thế lãnh nguyệt hàn lao ra đại trận cũng không đi đón rơi xuống tô thần bởi vì nàng biết rõ giờ phút này trọng yếu nhất là kéo huyền ú lao tổ nàng bóng người như điện trong nháy mắt liền kéo dài thẳng tắp ở huyền ú lao tổ cùng tô thần giữa trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một trôi toàn thân trắng m ố t trường kiếm thân kiếm quan g hoa lưu quay tản ra cùng nàng thân thượng thanh sáng chói đồng nguyên k h í tước ồ lại tới một triệu chết huyền ú lao tổ nhữ mày lại trong mắt lóe lên một địa k i n h thường hắn nhìn ra được lãnh nguyệt hàn bất quá kim đan trung kỳ tu vi mặc dù cổ lực lượng kia có chút cổ quái nhưng cùng hắn nguyên anh hậu kỳ cảnh giới so sánh vẫn là khác nhau trời vực có phải hay không là chịu chết ngươi thử một chút liền biết lãnh nguyệt hàn âm thanh thanh hàn lại mang theo không cho dao động ý chí nàng hít sâu một hơi trong cơ thể v ẻ này bị nàng xưng là thủ linh thánh lực lực lượng không giữ lại chút nào buộc phát ra nàng phía sau hư không phảng phất xuất hiện một vòng trong sáng trăng sáng bóng mở vắng lặng ánh sáng rực rỡ bỏ ra lại để cho chúng quanh sao động bất an huyền minh khí cũng vì đó hơi chậm lại phảng phất như gặp phải trời sinh k ắ c tinh nguyễn hoa thiên n ũ lãnh nguyệt hàn k h é quát một tiếng trường kiếm trong tay vén lên vạn thiên kiếm hoa mỗi một đoá kiếm hoa cũng tựa như một vòng nhỏ bé trắng sáng mang theo thánh khiết mà sắc bén hơi thở che ngập bầu trời như vậy hướng h u y ề n ú l á o tổ cũng đi Ừ, mẽ một đậm minh một kiếm lạp láo lệnh, lực lượng lại lòng. lớn phương chi châu, cũng được chút cũng cái hào Huyền hứ nhận không Hắn huyền khí hóa thành một cái thật lớn quỷ trào, nên hướng kia kiếm ảnh đối kia thánh khiết kiếm quang. tuy quỷ quỷ trong trường nên tỏa tổ tùy trào, ra ra, đà ú để đầ dị, ở ý vỗ những thứ kia nhìn như n u hoàng n g u y ệ n hoa kiếm quang ở đụng c h ạ m lấy huyền minh quỷ trào trong nháy mắt lại b ộ c phát ra kinh người t ị n h hóa lực quỷ trào trên ngưng luyện huyền minh c h i t ứ c giống như gặp liệt dương tuyết động nhanh chóng tan giã giải tán trên đó bám vào âm tà phù văn càng là phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu gào rối rít trôn b ù i đây là cái gì lực lượng huyền ú láo tổ trong lòng cả kinh hắn huyền minh c h i lực bá đạo âm độc không chỗ nào bất lợi tầm thường ngũ hành linh lực căn bản khó mà chống lại hôm nay lại tầm thường ngũ hành linh lực căn bản khó mà chống lại hôm n a lại gặp này mang theo tỉnh hóa ý vị thanh khiết lực lượng làm sao có thể để cho h lãnh nguyệt hàn dựa vào đến thủ linh thánh lực đối huyền minh chi lực khắc chế hoàn toàn lấy kim đan trung kỳ tu vi tạm thời chặn lại huyền l ũ lão tổ tiện tay một đòn mặc dù nàng cũng cảm thấy khí huyết sôi trào cầm kiếm thủ khẽ run nhưng ánh mắt của nàng lại bộ phát sáng rực tô sư đệ ngươi vì tông môn chiến đến nỗi này tiếp đó liền giao cho ta trong lòng lãnh nguyệt hàn mặc niệm kiếm trong tay chiêu bộ c phát tác liệt nàng không cầu đả thương đ ị c h thủ chỉ c ầ u kéo dài vì tốt h ầ n vì tông môn tranh thủ một đường sinh cơ kia mà đang ở lãnh nguyệt hàn lao ra đại trận cùng huyền đũ lão tổ chiến đấu đăng lúc tinh nguyện tông bên trong cũng xảy ra phiên thiên phúc địa biên h tô thần mới vừa k ê u long trời lở đất một đòn cùng với giờ phút này đại sư tỷ lãnh nguyệt hàn đứng ra bóng người giống như lưỡng đạo nhất k i a sáng t r ó i mắt hoàn toàn xua tan bao phủ tại chỗ có tinh nguyện tông đệ tử trong lòng khói mù cùng tuyệt vọng tô sư huynh liều chết cho chúng ta tranh thủ thời gian đại sư tỷ cũng đã xuất thủ chúng ta ha có thể ngồi nhìn không sai huyền thiên đạo tông lão cổ môn thật đã cho ta tinh nguyện tông không người sao s ắ t một cái đủ vốn giết hai cái kiếm một cái vì tông môn vì đồng môn liều mạng kiềm chế đã lâu lựa giận cùng chiến ý vào giờ khác này giống như núi lượn h ư vậy hoàn toàn bùng nổ tất cả đệ tử nghe lệnh. tần trưởng lão thương lão mà sụp sôi thanh âm vang dội chủ p h ò n g dựa vào đại trận toàn lực phản kích để cho bọn họ nhìn một chút ta tinh nguyện tông quốc khí giống vô số tinh nguyện tông đệ tử đồng thanh giống giận âm thanh giao động vân tiêu bọn họ không hề bị động phòng thủ mà là chủ động thúc giục trận pháp lực từng đạo màu sắc khác nhau liên quan công kích giống như mưa xa từ hộ sơn đại trận bên trong bắn ra bắn về phía những thứ kia bởi vì huyền lũ lão tổ chậm chạp không thể bắt lại tô thần cùng với lãnh nguyện hàn đột nhiên giết ra mà có chút xôn xao cùng trần trờ huyền thiên đạo tông tu sĩ trong lúc nhất thời pháp bảo tiếng nổ thuật pháp tiếng nổ bọn họ vốn tưởng rằng tinh nguyện tông đã làm nọ hết đà hộ sơn đại trận lào đảo mớ ngã tan biến chỉ ở sớm tối ai có thể nghĩ đối phương không chỉ có tô thần như vậy yêu nghiện còn có một cái có thể cùng nhà mình lao tổ chu toàn chốc lát lãnh nguyện hàn bây giờ càng là toàn tông trên dưới cũng như cùng hít thuốc lắc một dạng hãn không sợ từ địa phát khởi phản công những thứ này tinh nguyện tông kẻ điên một tên huyền thiên đạo tông nguyên anh lúc đầu trưởng lão Bị mấy đạo tập vương nham lau ô n mồ hôi hạ thấp giọng đối lưu tam nói lưu tam hiếp đôi mắt nhỏ nhìn một cái chiến trường chính phương hướng lại nhìn một chút trước người bọn họ mấy chỗ ẩn nút trận pháp tiết điểm cười hh được tô sư minh lúc trước chỉ điểm chúng ta sửa đổi này mấy chỗ mê tùng trận cùng buộc tiên trận biến dạng trong ngày thường dùng để bắt thỏ cũng ngại dùng không đúng chỗ hôm nay liền để cho huyền thiên đạo tông quy các cháu nếm thử một chút này mấy chỗ trận pháp vốn là tông môn hệ thống phòng ngự chung không quá thu hút bộ phận tô thần đang nghiên cứu hộ sơn đại trận lúc từng thuận ngón tay chỉ quá bọn họ mấy câu như thế nào lợi dụng hiện hữu tài liệu x à o r ư ợ u đem mấy chỗ tiểu hình trận pháp tiếp nối tạo thành phản ứng dây chuyển lúc ấy lưu tam cùng vương nhằm chỉ coi là tô sư huynh thuận miệng n h ấ t tới không nghĩ tới hôm nay có thể có tác dụng lớn nghe ta hiệu lệnh lưu tam vẻ mặt nghiêm một chút chờ những thứ kia tạp t h o bị chủ phong thế công é để cho bọn họ biết rõ t a tinh n g u y ệ t tông khắp nơi đều là cả bẫy quả nhiên cũng không lâu lắm huyền thiên đạo tông đội ngũ ở tinh n g u y ệ t tông chủ lực chính diện cường công h ạ bắt đầu xuất hiện hỗn loạn một ít bị điểm chính chăm sóc hoặc là thực lực hơi yếu tu sĩ theo bản năng muốn hướng chiến trường cánh hông quanh co định giảm bớt áp lực ngay tại lúc này b à ắ n lưu tam chờ đúng thời cơ nghiêm nghị q u á t lên theo hắn mệnh lệnh vương nham đám người lập tức thúc giục những thứ kia trải qua sửa đổi chật pháp ông ông mấy chỗ vốn là bình tĩnh mặt đột nhiên ánh sáng rực rỡ l o i lên một mảnh tiếng ư ơ n g mù vô căn cứ dâng lên nhanh chóng bao phủ tầm hơn những thứ kia xông vào sương mù khu vực h u y ề n thiên đạo tông đệ tử chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt một trận biến đổi phương hướng cảm mất hết giống như con ruồi không đầu như vậy sông loạn đứng lên chuyện như thế nào ta thế nào không thấy rõ đường có mai phục cẩn thận dưới chân ngay sau đó dưới mặt đất từng đạo thổ hoàng sắc quan g tắc không có chút nào trương triệu địa chui ra giống như linh hoạt gián độc cuốn về những thứ kia tu sĩ mắt cá chân a ta chân không được là trói buộc trận pháp tiếng kinh hô liên tiếp những thứ này tiểu hình trận pháp uy lực có lẽ không đủ để đối kim đan hậu kỳ thậm chí còn nguyên anh tu sĩ tạo thành uy hiếp trí mạng nhưng thắng ở ẩn nút đột nhiên số lượng đông đảo lại phối hợp lẫn nhau trong lúc nhất thời huyền thiên đạo tông cánh hông thế công nhất thời bị ngăn trở không ít đệ tử bị kẹt ở trong sương mù hoặc bị quan g tắc ồn lấy hành động đại bị hạn chế thành tinh nguyện tông những đệ tử khác tầm xa công kích mục tiêu sống lưu tam cùng vương nham đám người thấy vậy càng là tinh thần đại chấn chỉ huy thủ hạ đệ tử lợi dụng địa hình cùng trận pháp che chở không ngừng đối lâm vào hoàn cảnh khó khăn huyền thiên đạo tông đệ tử tiến hành quáy dày cùng đánh lén thỉnh thoảng ném ra một lượng tấm uy lực không tầm thường phụ l ụ hoặc là thúc giục mấy món pháp khí cấp thớp, đánh đối phương khổ không thể tả mặc dù bọn họ tạo thành trực tiếp sát thương có hạn nhưng loại này không chỗ nào không có mặt tập kích lại cực mặt đất k ề m chế huyền thiên đạo tông binh lực làm rối loạn bọn họ thiết tấu tấn công khiến cho huyền thiên đạo tông các tu sĩ không thể không phân ra tương đương một bộ phận tinh lực tới đối phó những thứ này con rồi vốn là nghiêm mật trận hình cũng vì vậy xuất hiện càng nhiều sơ hở huyền ú láo tổ cùng lãnh nguyệt hàn kịch đấu say xưa hắn vốn tưởng rằng có thể nhanh chóng giải quyết cái này kim đan nữ tu nhưng không ngờ đối phương kia thánh khiết lực lượng đối với hắn khắc chế cực lớn trong lúc nhất thời lại khó mà bắt lại giờ phút này lại nhận ra được nhà mình đội ngũ hậu phương chuyển tới hỗ loạn một đám thùng cơm h u y ề n ú l á o tổ tức giận mắng một tiếng tấn công về phía lãnh nguyệt hàn chiêu thức càng hung hiểm hơn hắn biết rõ không thể kéo dài nữa phải mau sớm giải quyết trước mắt này cái nữ tử sau đó hoàn toàn phá hủy tinh nguyện tông ý chí chống cự lãnh nguyệt hàn áp lực đột nhiên tăng nàng cắn chặt hầm răng thủ linh thánh lực thôi p h á t đến cực hạ rồi trong tay trường kiếm múa được gió thổi không lọn t h á n h khiết nguyệt hoa chi lực ở nàng quanh thân tạo thành một đạo vững chắc bình chướng lần lượt khó khăn ngăn cản huyện l lão tổ mưa rông gió giật như vậy công kích nàng khoe miệm đã tràn ra một vòi máu tươi nhưng ánh mắt của nàng v t ô n g môn liền nhiều một phần hy vọng tô thần cũng nhiều một phần sinh cơ mà giờ k h ắ c này rơi xuống ở chủ phong một nơi tĩnh lặng xó a xỉnh tô thần thân thể bị đá vụn cùng đùi đất nửa tre hắn ý thức ở vô biên hắc á m cùng trong đau nhức chìm nổi cái viên này hở ra một cái khe hở hỗn độn kim đan ánh sáng ảm đạm tới cực điểm nhưng mà một mực bị hắn đeo ở trước ngực giờ phút này dính hắn máu tươi cùng trần thổ thần bí ngọc bội hỗn độn diễn thiên châu ở tô thần rơi xuống đất sau khi lại lặng yên không một tiếng động lõm vào bộ ngực hắn ra thịt bên trong có chút tản ra một loại khó mà phát hiện dịu dàng ánh sáng một c ổ so với trước kia càng t i n h khít hơn cũng càng vì tràn đầy mát lạnh ý bắt đầu từ trong ngọc đội liên tục không ngừng mà tuân ra chậm rãi rót vào hắn bể tan thành kinh mạch tư dưỡng hắn một số gần như khô kiệt đan điển đặc biệt là cái viên này sắp phá nát hôn đ ộ n kim đan đang bị c ổ lực lượng này d ẹ đặt bọc lại chữa trị chương một trăm bảy mươi ba h u y ề n thiên đạo tông rút lui t h à m thắng chương một trăm bảy mươi ba h u y ề n thiên đạo tông rút lui t h à m thắng huyền ú lão tổ cùng lãnh n g u y ệ t hàn cự chiến đã tiến vào sự nóng sáng trong lòng của hắn bộ phát phiến não cô gái này nhi thủ linh thánh lực quả thực của á i lại khắp nơi khắt chế hắn huyền minh hào không nương tay vốn lại tính bền dẻo mười phần hắn đường đường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ liên tục thủ đoạn thi t r nên ra lại chậm chạp không thể đem một cái kim đan trung kỳ nữ tu bắt lại cái này làm cho hắn còn gì là mắt m ũ i càng làm cho hắn kinh hãi là mỗi khi hắn thế công hơi chậm định phân thần đi cảm giác kia rơi xuống tô thần sống hay chết lúc trong óc sẽ gặp một lai do địa dâng lên run sợ một hồi phản phất tiểu tử kia trong cơ thể ẩn dấu nào đó làm hắn đều cảm thấy không an viễn tự nhiên hơi thở loại cảm giác này chợt lóe rồi biến mất lại để cho hắn không dám xem thường lúc trước tô thần b ộ phát ra hỗn độn chi lực đã vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi nếu là đem phía sau lưng thật có cái gì hắn không biết rõ kinh khủng bối cảnh ẩm lại vừa là một cái liều mạng huyền ú lão tổ cùng lãnh nguyệt hàn mỗi người đẩy lui mấy t r ư ợ n g khóe miệng của lãnh nguyệt hàn tràn máu sâu hơn cầm kiếm ngọc thủ khe run nhưng thân hình như cũ cao ngất cặp k i a thanh c h ồ n g con ngươi thiêu đốt bất khuất ngọn lửa huyền ú lão tổ nhìn nhà mình tông môn đệ tử ở tinh nguyện tông những thứ kia không muốn sống phản công hạng đã trận cước đại loạn thương vong dần tăng lửa giận trong lòng càng nồng nhiệt một đám rất rưỡi hắn thấm mắng một tiếng tấn t i nhưng Nguyệt vào lúc này hắn khỏe mắt liếc qua liếc thấy xa xa chân trời mấy đạo lưu quang chính cấp tốc hướng nơi đây chạy tới mặc dù khoảng cách rất xa thế nhưng mơ hồ truyền lại khí tức rõ ràng là những tông môn khác nguyên anh tu sĩ quyển sách xuất bản cung cấp cho ngươi không sai chương hồi vô loạn lời tựa tiết đọc trải nghiệm ừ ngược lại là sẽ chiếm tiền nghi huyền ú láo tổ trong lòng hừ lạnh hắn biết rõ thiên nguyên đại lục tông môn thế lực rắc rối phức tạp huyền thiên đạo tông tuy mạnh lại cũng không phải một nhà độc quyền hôm nay hắn như ở chỗ này hao tổn quá nặng khó bảo toàn sẽ không có thế lực khác thừa lúc vắng mà vào nhìn lại kia tinh n g u y ệ t tông hộ sơn đại trận tuy đã tàn p h á không chịu nổi nhưng ở những đệ tử kia liều chết duy trì hạn g như cố gắng gượng vận chuyển không ngừng bắn ra công kích phối hợp bên trong tông những thư kia xuất quỷ nhập thần tiểu chất pháp để cho huyền thiên đạo tông các đệ tử mệnh mỏi chạy thụ mạng không ngừng tiêu khổ chẳng nhẽ thật muốn làm cho này một cái huyền ú lão tổ trong đầu ý nghĩ nhanh đ ổ i hắn nhìn một cái như cũ gắt gao dây d i a chính mình lãnh nguyệt hàn lại suy nghĩ một chút cái kia sinh tử chưa biết lại mang đến cho hắn cực đại uy hiếp cảm tô thần cùng với những thứ kia như giống là chó điên phản công tinh nguyện tông đệ tử thôi một tiếng cực không cam lòng giống giận tự huyền ú lão tổ trong miệng phát ra hắn t r ợ t một t r ư ờ n g bước lui lãnh nguyệt hàn thân hình trợt lui ngàn trượng nghiêm nghị q u á t lên huyền thiên đạo tông thuộc quyền rút lui thanh em này ẩn chướng u y ê n anh hậu kỳ khổng lồ linh lực trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ chiến trường những thứ kia chính lâm vào k h ẩ chiến thậm chí có nhiều chú ngay sau đó như được đại xá r ồ i d í t phát đủ chạy như điên sử dụng pháp khí cũng không quay đầu lại hướng nhà mình tông môn dáng v ó c to pháp chu bỏ chạy đó là mấy vị kia nguyên anh trường lão cũng là không chút do dự lập tức thoát khỏi đối thủ rút người ra trở ra công thủ thế khoảnh khắc bị chuyển tinh nguyện tông các đệ tử lúc đầu còn chưa phản ứng kịp như cũ mắt đỏ t h u ố c d i ụ c trận pháp công kích đợi nhìn thanh huyền thiên đạo tông các tu sĩ miết n h á c chạy trốn bộ dáng lúc này mới ý thức được xảy ra cái gì bọn họ bọn họ lui một tên đệ tử trẻ tuổi tự lẩm bẩm trên mặt còn dính vết máu cùng bụi đất lui huyền thiên đạo tông lão cầu môn lui không biết là ai trước kêu một tiếng ngắn ngủi yên tĩnh sau khi tinh nguyện tông trên chủ phòng b ộ c phát gia đ ì n h thai nhứt có hoan hô chúng ta giữ được chúng ta đánh lùi huyền thiên đạo tông tinh nguyện tông và thuế đại sư tỷ vũ i v thô sư m i n h vũ i v vô số đệ tử mừng đến c h ả y nước mắt ôm nhau khơi thông tìm được đường sống trong chỗ chết kích động cùng vui sướng trong bọn họ rất nhiều người trên người đều mang thương linh lực c ũ n g tiêu hao hầu như không còn nhưng giờ phút này sở hữu m ệ n mọi cùng thống khổ đều bị này thật lớn thắng lợi vui sướng bao phủ tần trưởng lão cùng chu trưởng lão cũng là lão lệ tung hành bọn họ nhìn những thứ kêu hoan hô đệ tử vừa nhìn về phía kia chậm dại lái rời thân thuyền bên trên phủ đầy vết thương thậm chí có mấy chỗ vẫn còn ở khói đen buốc lên h u y ề n thiên đạo tông pháp chu trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang huyền ú láo tổ đứng ở pháp chu tuyến đầu sắc mặt tái xanh nhìn phía dưới tiếng hoan hô lôi động tinh nguyệt tông trong l ò n g ngực bực bội gần như muốn cho hắn hộp máu lần nữa hắn quay đầu nhìn một cái pháp chu trên b o n g ngổn ngang nằm nhà mình đệ tử thi thể cùng với những thứ kia gào thét bi thương không g i t người bị thương trong lòng sát ý gần như ngưng lại thực huyền hú láo tổ ở trong lòng gầm thét nhưng hắn cuối cùng không có hạ lệnh quay đầu hắn biết rõ hôm nay đại thế đã qua tái c h i ế n tiếp chỉ có thể tăng thêm thương vong huyền thiên đạo tông pháp chu ở bỏ lại mấy trăm cỗ thi thể sau khi mang theo nồng nặc không cam lòng cùng c ố u ấ t đục hóa thành một vệt sáng biến mất ở chân trời đợi huyền thiên đạo tông pháp chu hoàn toàn đi xa tinh nguyện tông trên dưới tiếng hoan hô mới dần dần thở bình tường lại theo tới là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mệnh mọi cùng nặng nề c ư p sau cuộc đời còn lại vui sướng quá sau mọi người lúc này mới thấy rõ cảnh tượng trước mắt tinh nguyệt tông kia vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ sơn đại trận giờ phút này ánh sáng ảm đạm đến cực hạn rồi trận cơ nhiều chỗ băng liệt phù văn phai mở đã là t h ủ n g trăm n g à n lỗ l ã o đảo mướn ngã trong thời gian ngắn đừng mơ tưởng khôi phục trên chủ phong rất nhiều đền lầu các ở trước đó trong kịch chiến hóa thành đổ nát t h ế lương nám đen thổ địa về tan tành gạch n g ó i khắp nơi có thể thấy trong không khí tràn ngập đậm đà mùi máu tanh cùng linh lực nổ mạnh sau khét mùi làm người tan nôn mửa trên quảng trường sơn đạo gian khắp nơi đều là bị thương đệ tử có ở, lẫn nhau bao vết thương, có ở đồng môn n â n đỡ khó khăn dùng đa ngắn dược càng nhiều chính là linh lực hao hết thoát lực điệu tê liệt ngã xuống đất miệng to thở dốc còn có một ít đệ tử là vĩnh viễn nhắm lại con mắt bọn họ thân thể lẳng lặng nằm ở nơi đó tươi mới máu nhuộm đỏ rồi dưới người thổ điện thắng lợi nhưng giá là t h ê thảm này là một trận chính c ô n g thẳng thắng lãnh nguyệt hàn ở h u y ề n thiên đạo tông thối lui sau khi cũng không nhịn được nữa thân hình thoát một cái từ giữa không trung ngã xuống tần trưởng lao tay mắt l ê n h lẹ vội vàng phi thân tiến lên đưa nàng đỡ đại sư tỷ tần trưởng lão vội vàng dò xét đến nàng tình trạng vết thương vào tay nơi một mảnh như băng sắc mặt của lãnh n g u y ệ t hàn trắng bệnh như tờ giấy hơi thở yếu ớt hiện nhiên là trong cơ thể vẻ này đặc biệt thủ linh thánh lực tiêu hao quá độ đã suy giảm tới căn nguyên ta ta không sao lãnh n g u y ệ t hàn suy yếu lắc đầu một cái ánh mắt lại nhìn về phía chủ phong m ộ hẻo lánh tô tô thần hắn mọi người này mới đột nhiên nhớ tới cái k i a lấy sức một mình n ạ n h hám nguyên anh hậu kỳ vì tông môn tranh thủ được quý báu cơ hội t h ở dốc bóng người nhanh đi nhanh tìm tô thần tần trưởng lão vội vàng hạ lệnh rất nhanh các đệ tử liền ở chủ phong một nơi bị chiến đấu dư âm dung sụp hẻo lánh đền trong phế tích tìm được tô thần hắn bị trôn ở đá vụn ngói vụn bên dưới cả người đâm máu quần áo lam lũ hơi thở như có như không so với lãnh n g u y ệ t h à n tình huống còn b ế t bắt hơn cái viên này bị huyền minh câu hồn t á c bị thương nặng hỗn độn kim đan vết rách trải rộng ánh sáng gần như tắt nếu không phải hắn thể chất đặc biệt cộng thêm cuối cùng trước mắt hỗn độn diễn thiên châu lực lượng thần bí bảo vệ sợ rằng đã sớm kim đan vỡ vụn đạo tiêu bỏ mạng tha là như thế giờ phút này hắn cũng đã là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc mà cái viên này hỗn độn diễn thiên châu giờ phút này đang gắt gao rán và ở bộ ngực hắn ra thịt bên trong có tinh nguyệt tông mặc dù thẳng thắng nhưng thành công chống đỡ huyền thiên đạo tông xâm nhập tý tức lại giống như tràng bão nhanh chóng chuyển khắp toàn bộ thiên nguyên đại lục một cái đã trên trung đẳng tông môn có thể để cho thực lực mạnh đại huyền thiên đạo tông thất bại tan tác mà quay trở về đây không thể nghi ngờ là một món chấn động các phe đại sự tô thần cùng lãnh nguyện hạt tên cũng theo trận đại chiến này trận đại chiến này để cho bọn họ mất đi rất nhiều nhưng là để cho bọn họ chân chính biết thủ hộ ý nghĩa chủ điện bên trong tông chủ cùng mấy vị trung tâm trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc tô thần cùng nguyệt hàn tình huống như thế nào tông chủ thanh n m khàn khàn v ấ n đạo hắn cũng ở trước đó trong chiến đấu bị thương không nhẹ tần trưởng lão thở dài nguyệt hàn cũng còn khá chủ yếu là bổn n g u y ê n chi lực tiêu hao quá kịch tính dưỡng mấy tháng có thể khôi phục nhưng tô thần h ắ n kim đang bị tổn thương quá mức nghiêm trọng bây giờ toàn dựa vào trước ngực hắn cái viên này ngọc đội thần bí treo một hơi thở có thể hay không tỉnh lại khi nào tỉnh lại đều là không thể biết được trong điện một mảnh yên lặng tô thần ở chỗ này chiến trung công lao quá vĩ đại như hắn vì vậy mà phế đối tinh nguyện tông mà nói đem thì không cách nào lường được t ổ thất vô luận như thế nào không tiếp bất cứ giá nào bên phải cứu chữa trong ô t tông môn ư cảnh c hoàn toàn g khắp nơi hộ sơn đại trận màn sáng đã biến mất cướp lấy làm mấy t h ụ c cây nám đen đoạn liệt trợt kỳ cùng với trải rộng chủ phong các nơi linh mạch tiết điểm thật lớn vết rách đã từng xứng xứng đền hầu hết hóa thành tương đủ linh điền vườn trồng thuốc càng bị kịch chiến dư âm hư mất được không còn hình dáng đất khô c ằ n trên linh khí dối loạn trong không khí mùi máu tanh cùng đan dược khí hơi thở hỗn tạp thật lâu không tiêu tan lãnh nguyệt hàn đứng ở đỉnh núi chính thanh lãnh nguyệt hoa trường bảo ở trong gió sớm có chút p h ấ t động nàng mặt ngọc hơi lộ ra tiêu tụy h nhưng vẻ mặt lại mang theo một loại không nghi ngờ gì nữa trầm tĩnh tự huyền tiên đạo tông thối lui nàng cơ hồ không có chốc lát nghỉ ngơi tần trưởng lão thương binh cứu chữa như thế nào nàng thanh âm mang theo khẳng, khẳng ánh bắt đầu xuống phía dưới chính chỉ huy các đệ tử dọn dẹ lần này ta tông đệ tử ngã xuống hơn ba trăm linh người trọng thương gần năm trăm linh đang dược phụ lục pháp khí tiêu hao càng là khó mà lường được tông môn phủ khố sợ là l ã n g u y ệ t hàn nhẹ nhàng gật đầu đáy mắt xẹt qua một vệ thương tiếc cũng rất sắp bị kiên nghị thay thế thương vong danh sách nhất định phải tường tận sở hữu ngã xuống đệ tử tiên tử nhất định phải tự ưu phủ khố chuyện tạm thời không cần lo âu trước đem lại trận tu phục vững chắc làm yên lòng lòng người vi yếu tông chủ cùng mấy vị trưởng lão còn ở bế quan chữa thương bên trong tông sự vụ liền do ta với ngươi đ ợ i tạm đại đúng đại sư tỷ tần t r ư ở n g l ã o k ê u nhìn lãnh nguyệt hàn tuy trẻ tuổi lại trầm ồn bóng người trong lòng an tâm một chút n à y vị đại sư tỷ tại lần này tông môn đại kiếp bên trong cho thấy đảm đường cùng thực lực đã giành được người sở hữu kính trọng ánh mắt của lãnh nguyệt hàn quét qua một mảnh hỗn độn tông môn lại chuyển hướng tinh nguyện đỉnh phương hướng nơi đó là tô thần nơi bế quan nàng đôi mi thanh tú hơi nhăn tô thần tình trạng vết thương mới là giờ phút này nàng quan tâm nhất chuyện tinh nguyện đình tô thần dành riêng động phụ bên trong tĩnh lặng không tiếng k h n g t ô thần ngồi xếp bằng ngồi với trên giường đá sắc mặt vẫn tái nhợt như c ũ được dọa người hơi thở lên xuống yêu ớt hắn nhắm hai mắt nhữ chặt l ô n g m à y đ ầ u đại han châu tự chán dỉ ra lại nhanh chóng bị bên ngoài thân hơi ấm còn dư lại chưng làm trong cơ thể hắn tình huống so với bất luận kẻ nào tưởng tượng cũng muốn h ỏ n g việc cái viên này trải qua trăm ngàn cây đ ắ n g ngưng tụ mà thành hỗn độn kim đan giờ phút này hiện đầy giống mạng nhện vết rách trên đó ngũ sắc quang hoa ảm đạm đến cực hạn rồi phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn t ă n vỡ huyền minh câu hồn tắc một cách kia không chỉ có ẩn chướng u y ê n anh hậu kỳ tràn đẩy pháp lực càng mang theo ác độc huyền minh đối h ô n độn kim đan tạo thành căn bản tính tổn thương nếu không phải h ô n độn kim đan vốn là vượt xa đồng giai tu sĩ kim đan bền bỉ nếu không phải hắn tu luyện ngũ hành diễn thiên quyết ở cuối cùng trước mắt tự đi vận chuyển giáng duy trì sợ rằng giờ phút này hắn đã sớm đan hủy nhân vong tha là như thế k i a vết rách bên trong như cũ có từng tia từng sợi huyền minh tử khí quấn quanh giống như phụ cốt chi thư không ngừng ăn mòn kim đan căn nguyên ngăn cản tự đi tu bổ mỗi khi tô thần thử vận chuyển công pháp dẫn dắt linh khí đi tu bổ kim đan lúc những tử khí đó sẽ gặp trợ sinh động mang đến toàn tâm thấu xương như vậy đau nhức lúc trước bị hắn gắng gượng áp chế xuống huyền m i n h truy hồn ấn tại lần này bị thương nặng sau khi càng trở nên so với d i vãng bất cứ lúc nào đều phải rõ ràng dấu ấn kia tại hắn thần hồn sâu bên trong đen nhanh dấu ấn giờ phút này phảng p h ấ t sống lại một dạng thỉnh thoảng t à n mát ra khí tức cấm lãnh định xâm nhiễm hắn thần chí thậm chí mơ hồ có cắn trả dấu hiệu hắn có thể cảm giác được cái này truy hồn ấn giống như ở trong cơ thể hắn t r ô n xuống một viên lúc nào cũng có thể nổ tung hung vật để cho hắn không tới con đường tu luyện đắp lên một tầng nặng n ề mây đen nếu l à n à y ám thương không cách nào trừ tận gốc hắn thậm chí không dám tưởng tượng chính mình có hay không còn có thể tiếp tục ở đây nhánh tu tiên lộ bên trên đi xuống mà hắn một mực ỉ vì giúp đỡ h ô n độn diễn tiên châu giờ phút này cũng mất đi ngày xưa hào quang cái viên này dịu dàng ngọc bội l n g lặng dán vào ở trước ngực hắn ra thịt gian màu sắc cảm đạm trên đó vốn là lưu chuyển hào quang năm màu gần như biến mất không thấy gì nữa lúc trước vì bảo vệ tô thần tâm mạch tu bổ hắn bể tan cảnh kinh mạch cùng kim đan hỗn độn diễn tiên châu gần như đã tiêu hao hết tích góc nhiều nằm kỳ dị năng lượng bây giờ cũng lâm vào yên lặng cần tràn đầy thời g tô thần t r ợ t một trận ho khan khoe miệng lại tràn ra chút đỏ nhạt bọc máu hắn mở mắt ra trong mắt hiện đầy tiêm máu trên mặt lộ ra vẻ khổ sở hắn biết rõ đã biết lần bị thương quá nặng loại thương thế này đã không phải là thuốc tầm thường thật sự có thể chữa trị thậm chí ngay cả hỗn độn diễn tiên châu cũng tạm thời không giúp được gì Thung thung. tới tiếng Tô ta. nguyệt thanh trong trèo Tô phủ chuyên nhẹ nhàng tiếng cửa. Tô sư đệ, Lánh、nguyệt、hàn lạnh Động bên ngoài, lùng văng lên. gó đệ, là cửa. sư âm cửa đã không tiếng động mở ra lãnh nguyệt hàn chậm rãi đi vào nàng đổi một thân tố nhã nguyệt á o chạm váy càng lộ ra tươi đẹp xuất trần chỉ là giữa hai lông mày mang theo mấy phần vẫy không đi mọi mệnh cùng lo âu khi nàng nhìn thấy tô thần bộ dáng lúc trong lòng hay lại là không tránh được hơi hồi hộp một chút mặc dù tô thần hết sức che giấu thế nhưng tái nhợt mặt mũi khí tức suy yếu cùng với trong động phủ như có như không hết u y t i n h khí cũng không gạt được nàng cảm giác tô sư đệ ngươi cảm giác như thế nào lãnh nguyệt hàn đi tới trước giường nhẹ giọng vẫn đạo trong giọng nói mang theo chính nàng cũng không từng phát hiện lân cần tô thần gắng gượng lộ ra một nụ cười nói đa tạ đại sư tỷ quan tâm ta đã không còn đáng ngại chỉ là linh lực tiêu hao quá mức kim đan cũng chịu rồi nhiều chút chấn động điều dưỡng nhiều chút ngày giờ liền có thể khôi phục hắn không muốn để cho lãnh nguyệt hàn không muốn để cho tông môn lo lắng cho hắn dưới mắt tông môn bách phế đang cần h ứ n g khởi chính là cần ổn định lòng người thời điểm hắn không thể cho thêm mọi người tăng thêm quá mức áp lực lãnh nguyệt hàn l ặ n g lặng nhìn hắn không nói gì nàng hồi nào không nhìn ra tô thần là đang ở cường chống đỡ cặp kia đã từng thần thái phấn chân trong con người giờ phút này ẩn sâu nàng khó mà nhìn thấu m ệ n mọi cùng chỗ đau Nàng nhớ tôi thần,、so、tô thần. Tô thần nhận trước tô t lấy bình ngọc vào tay dịu dàng đan dược mùi thơm thấm vào ruột gan hắn biết do đan dược này chất quý trong lòng dâng lên một dòng nước ấ m đa tại đại sứ tỷ ra ngươi giữa cần gì phải nói cảm ơn lãnh nguyệt hàn lắc đầu một cái ánh mắt ở độ ngực hắn nơi không để lại dấu vết địa dừng lại chốc lát nơi đó chính là hỗn độn diễn thiên châu chỗ vị trí nàng có thể cảm giác được ngọc bội kia hơi thở so với trước kia yếu ớt rất nhiều tô sư đệ lãnh nguyệt hàn trầm n g â m chốc lát hay lại làm ở miệng nói huyền ú l á o tổ huyền mình chi lực cực kỳ bá đạo ngươi kim đan nếu là có khách khí nơi không cần thiết một mình g ấ trống trên tông m ô n hạ nhất định sẽ toàn lực giút ngươi trong lòng tô thần động một cái cảm nhận được lãnh nguyện hàn trong giọng nói chân thành cùng lo âu hắng trong nụ cười thêm mấy phần c h â n thiết đại sư tỷ yên tâm ta đỡ cho đối đ ạ i với ta điều tức mấy ngày định có thể khôi phục như lúc ban đầu hắn biết rõ hôn u ộ n kim đ a n tính đặc thù cùng với huyền minh truy hồn ấn thai hoảng ẩm cho dù nói ra t ô n g môn cũng chưa chắc có biện pháp giải quyết ngược lại sẽ tăng thêm lo lắng con đường này đúng là vẫn còn phải dựa vào chính hắn đi xuống lãnh nguyệt hàn thấy hắn như thế nói cũng không tiện hỏi nhiều nữa nàng biết rõ tô thần tính tình bền bỉ nếu hắn nói như vậy có lẽ thật có chính mình nắm chặt vậy ngươi cực kỳ nghỉ ngơi nàng nhẹ nhàng gật đầu ta trước xử lý t ô n g môn sự vụ như có nhu cầu tùy thời đưa tin với ta đại sư tỷ đi thong thả lãnh nguyệt hàn xoay người rời đi bóng lưng như cũng vắng lặng lại tựa hồn như cũng mang theo mấy phần thư thái đợi cửa đá lần nữa khép lại tô thần nụ cười trên mặt dần dần thu lại cướp lấy là vô cùng lo lắng hắn cúi đầu nhìn trong tay cựu chuyện còn dương đan lại nội thị đến trong cơ thể mình viên kia vết rách trải rộng hỗn độn kim đan cùng với thần hồn trung đạo kia bột phát sóng động huyền minh truy h ồ n lớn phun ra một hơi thật dài lại không thể mang đi trong lồng ngực phân nửa chấm úp con đường phía trước tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn phải lận đận chật vật mà đang ở tinh nguyện tông trên dưới toàn lực đầu nhập chiến sau xây lại tô thần với tinh nguyện đỉnh bế quan khổ khổ chữa thương đan g lúc thiên nguyên đại lục tu tiên l ê n giới nhưng bởi vì tinh nguyện tông cùng huyền thiên đạo tông trận chiến này nhắc lên sóng to gió lớn một cái không có danh tiếng gì trung đẳng tô n g môn có thể chính diện đánh lui thực lực hùng hậu huyền thiên đạo tông thậm chí để cho nguyên anh hậu kỳ lao tổ đều ăn rồi thiệt t h i đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi tô thần danh tự này cùng với lanh nguyện hàn vị này tinh nguyện tông đại sư tỷ cũng như hai khỏa t ó i mắt tân tinh chật xông vào đều thế lực lớn tầm mắt mọi người đang thán phục bọ thiên phú cùng chiến lược trong lúc nhất thời tinh nguyện tông trở thành toàn bộ thiên nguyên đại lục nghị luận tiêu điểm có khen ngợi người có ghen tị người cũng có không có hào ý người tất cả mọi người đều biết rõ huyền thiên đạo tông ăn lớn như vậy thua thiệt tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ tinh nguyện tông mặc dù nhất chiến thành danh nhưng là hoàn toàn đem chính mình đẩy tới đầu rõ đình sóng một trận nhìn như đã tấm màn rơi xuống tông môn đại chiến đem sau tiếp theo dư âm vừa mới bắt đầu ở thiên nguyên đại lục quyết tán mà hết thẻ này đối với giờ phút này chính trong động phủ cùng tình trạng vết thương khổ khổ chống lại tô thần mà nói trên là xa xôi chuyện trước mắt h ắ n duy một mục tiêu đó là mau sớm tu bổ bị tổn thương kim đan chế trụ nọ vậy đáng chết huyền mình truy h ồ n g lớn lần nữa bước lên con đường tu luyện chương một trăm bảy mươi lăm tông chủ đầu m ố i lại xuất hiện huyền thiên đạo tông nhu đ ổ chương một trăm bảy mươi lăm tông chủ đầu mới lại xuất hiện huyền thiên đạo tông nhu đồ tinh nguyện tông chiến sau kiểm kê chật vật mà rất dài đất khô càn trên tường độ giữa may mắn còn sống sót các đệ tử lặng lẽ dọn dẹp đồng môn di hải tìm kiếm tán lạc pháp khí cùng vật liệu mỗi một cái dính vết máu tàn phá quần áo mỗi một trôi đứt g â y phi kiếm cũng không có âm thanh nói ra chàng đại chiến kia thăng thiết một tên phụ trách dọn dẹp chủ phong phía tây một mảnh sụp đổ đền đệ tử trẻ tuổi ở mang ra một khối nám đen đá lớn lúc thủ hạ cảm xúc khác thường hắn vẹn ra đá vụ đuổi đất phát hiện một cái bị đẻ ở phía dưới túi chữ vật nhìn đem ra thức cũng không phải là tinh nguyện tông vật ngược lại giống như huyền thiên đạo tông tu sĩ thường dùng kiểu túi chữ vật đã h còn có một cuốn da thú đồ quyển cùng mấy viên hình dáng cổ quái thẻ ngọc màu đen tản ra ưu lánh hơi thở k i a ra thú đồ quyển tàn khuyết không đầy đủ trên đó vẽ đường con khúc chết phức tạp lộ ra một cổ cổ xưa tàng thương ý vị mà những thứ kia thẻ ngọc màu đen vào tay lạnh như băng mặt ngoài khắc đầy mịn mà tối tăm phủ văn không phải là c h u y ệ n không phải là chiếu tầm thường tu sĩ căn bản không thể nào nhận ra tên đệ tử này không dám thờ ơ đem những vật phẩm này cẩn thận thu cất lập tức báo lên nhiều lần chăn trở mấy thứ đồ này liền đưa đến trước mặt l ã n nguyệt hàn lúc đó nàng chính cùng tần trưởng lão thương n h ị tông môn đ thấy những thứ này đến từ huyền thiên đạo tông thất lạc vật nàng thanh trong mắt gợn sóng nhỏ lên này đồ cùng những vụ văn này rất là kỳ quặc tần trưởng l ã o tưởng tận hồi lâu cũng là c a o mày huyền thiên đạo tông làm việc từ trước đến giờ k í n đ á o thất lạc trọng yếu như vậy vật kiện đúng là hiếm thấy trừ phi trừ phi lúc ấy tình huống nguy cấp hoặc là người cầm được đã mất mạng lãnh nguyệt hàn cầm lên kia cuốn tàn đồ xúc tu thô giáp trên đó ẩn có sóng linh lực lại bị một loại thủ pháp đặc biệt che đậy nếu không phải tra xét rõ ràng cực dễ coi thường nàng lại đem lên một quả thẻ ngọc màu đen thân thức dò vào chỉ cảm thấy một cổ â m hối lực cắn trả tới để cho nàng thức hải có chút rung động những phù văn này có cổ quái nàng trầm ngâm nói tần trường lão gật đầu một cái xác thực không tầm thường cầm chế ngược lại giống như một loại cổ xưa ký sự phương pháp hoặc là nào đó nghi đường dày mật ngữ lãnh nguyệt hàn ngưng mắt nhìn những vật phẩm này trong lòng mơ hồ có loại bất an cảm giác nàng nhớ lại tô thần tô thần kiến thức cùng thủ đoạn thường thường ra nhân ý biểu có lẽ hắn có thể nhìn ra nhiều chút đầu mối nghĩ đến đây nàng đối tần trường lão nói tông môn sự vụ tạm do ngươi tốn nhiều tâm ta đi một chuyến tinh nguyện đỉnh tinh nguyện đỉnh động phủ bên trong tô thần vẫn ở chỗ cũ cùng thể nội thương thế chật vật chống lại cái viên này cựu truyền còn dương đan sức thuốc hùng hậu xác thực có hiệu quả đã xem hắn hỗn độn trên kim đan bộ phận vết rách di hợp nhưng huyền minh tử khí ăn mòn cùng với thần hồn chung kia đạo huyền minh truy hồn ấn nóng này vẫn là hắn đại họa trong đầu làm lãnh nguyệt hàn mang theo kia cuốn tàn đồ cùng mấy quả thẻ ngọc màu đen đi tới động phủ lúc tô thần chính d á n g điều tức đại sư tỷ hắn thấy lãnh nguyệt hàn hơi có chút ngoài ý mớn tô sư đệ lại nhìn vật này lãnh nguyệt hàn cũng không nói nhiều đem đồ trong tay đưa tới đơn giản nói rõ lai lịch của nó tô thần nhận lấy kia cuốn không lành lặn ra thú đồ, vào tay liền cảm giác một cổ thường cảm giác qu p hắn h lại đem lên một quả thẻ ngọc màu đen đầu ngón tay chạm đến những thứ kia tối tăm phủ văn trước mắt nơi người hôn đội diễn thiên châu lại có chút nóng lên chuyến ra một cổ yếu ớt chấn động tô thần trong lòng rét một cái hắn thử đem một tia linh lực dốc vào thẻ ngọc những phủ văn kia giống bị xúc động ưu quan loại lên một cổ hôn tạc mà cổ xưa tin tức lưu hôn tạc tâm trầm cúng tế tri âm đánh thẳng vào hắn thần thức ừ tô thần rên lên một tiếng sắc mặt vừa liếc mấy phần tô sư đ ệ lãnh nguyệt hàn thấy vậy ân cần nói không sao tô thần khoát tay một cái hít sâu một hơi vẻ mặt trở nên chuyên chú hắn t h u ố c d ụ c lên suy yếu hỗn độn diễn thiên châu châu thể tản mát ra dịu dàng mặc dù ánh sáng ảm đạm lại tinh chuẩn bao phủ ở những thứ kia thể ngọc màu đen đồng thời hắn trong óc ngũ hành diễn tiên h quyết cũng tự đi vận chuyển một cổ đặc biệt hỗn độn chi lực cùng hắn huyết mạch sâu bên trong kia tia như có như không mê ngông cổ ý lặng lẽ tương hợp chậm dãi thấm vào những phủ văn kia bên trong tầm thường tu sĩ khó mà nhận ra cổ lao phủ văn ở hỗn độn diễn lại bắt đầu từng cái một phân tích bóc ra kỳ biểu mặt ngụy trang cùng cấm chế thời gian từng giờ từng phút đi qua tô thần chán dỉ ra mồ hôi lầm tấm hơi thở cũng buộc phát k h ô n g yên ở một bên lãnh nguyệt hàn yên lặng nhìn ngọc thủ lặng lẽ giữ lại một quả đưa tin ngọc phủ tùy thời chuẩn bị ứng đối bất chắc không biết qua bao lâu tô thần hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra trong đó tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng sợ chuyện này này đúng là thanh âm của hắn khẳng hạn mang theo mấy phần khó tin như thế nào lãnh nguyệt hàn gấp bận rộn hỏi tô thần đem một cái ngọc giản nâng ở lòng bàn tay phía trên kia phủ văn giờ phút này đã không hề tối tam mà là tản mát ra một loại kỳ dị chấn động cùng kia tàn đồ hấp dẫn lẫn nhau những phủ văn này ghi lại một nơi vãng sinh tế đàn phương vị cùng mở ra phương pháp tô thần tối nghĩa nói coi miêu tả này tế đàn hình chế công dụng cùng ban đầu tông chủ bị kẹt tòa kia tế đàn giống nhau đến bảy tám phần nghe vậy lãnh nguyệt hàn thân thể mềm mại r u n g một cái mặt ngọc thất sắc vãng sinh tế đàn huyền tiên đạo tông còn muốn làm cái gì sắc mặt của tô thần ngưng trọng lắc đầu một cái không sợ rằng so với chúng ta tưởng tượng hỏng b ế hơn nay tàn đồ cùng phủ văn cũng không phải là chỉ hướng cùng một chỗ mà là hai nơi một nơi là vãng sinh tế đàn một chỗ khác phù văn xưng là thiền su tế đàn nằm ở thiên nguyên đại lục cực tây chi địa một nơi bí ẩn nào đó h ắ n dừng một chút tiếp tục nói những phủ văn này còn nói tới thiên đạo chi nhãn cùng tiên lộ lại thấy ánh mặt t r ờ i chữ căn cứ h i ể u h u y ề n thiên đạo tông chân chính nhu đồ cũng không phải là chỉ là đả thông đi tiên giới lối đi vậy thì đơn giản tô thần thanh âm đ ẻ rất thấp lại mang theo một loại làm người sợ h ã i d ù m mình bọn họ bọn họ tựa hồ muốn mượn những thứ này trải rộng đại lục các nơi bí mật tế đàn không n g ờ kế tiếp kinh thiên đại trận lấy nào đó t ạ pháp khai thông thậm chí khống chế cái gọi là thiên đạo chi nhãn từ đó hoàn toàn làm chủ tiên giới lối đi mở ra thậm chí còn ảnh hưởng toàn bộ thiên nguyên đại lục thiên đạo vận chuyển khống chế thiên đạo chi nhãn làm chủ tiên lộ lãnh nguyệt hàn ngược lại hít một hơi khí lạnh chỉ cảm thấy khắp cả người phát rét bậc này số lượng đã vượt ra khỏi tông môn tầm thường tranh đấu phạm vi đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc nhưng lại lộ ra một cổ làm người ta không rét mà run điên cuồng ánh mắt của tô thần rơi vào kia tàn mưu tính bên trên chậm rãi nói tông chủ rất có thể chính là bọn hàn cái này bằng kế hoạch lớn chung một cái mấu chốt tế phẩm hoặc có lẽ là phần dẫn mà ta hắn nhớ tới rồi chính mình người mang ngũ hành hỗn độn linh căn nhớ lại kia ngọc đ ộ i thần bí nhớ lại huyền ú lão tổ đối với hắn khác thường chú ý cùng với đạo kia ác độc huyền minh truy hôn lớn mà ta có lẽ là một cái khác bọn họ ngoài ý liệu nhưng lại cực kỳ trọng yêu biến số hoặc là cũng là một mai quân cờ tô thần lời nói mặc dù bình thản nhưng lãnh nguyệt h à n lại có thể cảm nhận được cẩn chứa trong đó nặng nề huyền thiên đạo tông cái này ở thiên nguyên đại lục làm mưa làm gió nhiều năm vật khổng lồ đem phía sau lưng ẩn núp giã tâm cùng nhu đồ so với bất luận kẻ nào tưởng tượng đều phải thâm thúy cùng tinh khùng một trận đại chiến nhìn như tấm màn rơi xuống nhưng chân chính gió bão có lẽ mới vừa hiện lộ đem giữ tận một góc tô thần ngắm trong tay tàn đồ cùng thẻ ngọc lúc trước nhân tình trạng vết thương mà nảy sinh chút suy sụp tinh thần giờ phút này đã bị một cổ càng thêm thâm châm áp lực thay thế lãnh nguyệt hàn đứng yên một bên nguyên áo trắng vay dưới ánh nến hiện lên nhàn nhạt v ầ n g sáng nàng chú ý tới tô thần vẻ mặt từ lúc ban đầu chuyên chú dần dần c h u y ể n thành n g h i hoặc rồi sau đó lại mang theo rung động thật sâu đ ầ u đại han châu từ hắn chán lan xuống sắc mặt ở tái nhợt cùng đỏ h ư n g gian thay nhau biến hóa rõ ràng đang ở trải qua nào đó kịch liệt nội tâm đánh vào tô sư đ ệ nàng k á c gọi một tiếng cũng không dám t ù y tiện tiến lên cái giấy tô thần nhắm hai mắt t h â n thức cũng đã theo hỗn độn diễn thiên châu dẫn dắt chìm vào một cái huyền rượu khó lường cảnh giới cái viên này nhìn như phổ thông ngọc bội giờ phút này chính bắt ra hào quang năm mà đem chọn cái động phủ chiếu như mộng như ả o sáng mờ bên trong một vài bức cổ xưa hình ảnh như đèn kéo quân như vậy ở hắn trong óc thoáng hiện đó là thượng cổ thời kỳ thiên nguyên đại lục linh khí nồng nặc gần như ngưng tụ thành thực chất tiên cầm thần thú ngao du cựu tiên h tu sĩ phi thăng tiên giới như bình thường như c ơ m nữa mà ở cái kia thời đại huy hoàng có năm cái cổ xưa huyết mạch gia tộc mỗi người nắm giữ trong thiên địa nhất vì bản nguyên lực lượng thô ra đó là một người trong đó hỗn độn diễn thiên ngũ hành quy nguyên một đạo thương lão mà uy nghiêm thanh â m tại hắn sâu trong ý thức vang lên kia là tới từ huyết mạch sâu bên trong trí nhớ tr một a n g ư ơ i cuối cùng cũng thức tỉnh tổ huyết. trong h tỉnh huyết. ứ c tổ t hình, 5 vị mặc màu sắc bất đó ồ n g đạo báo b cổ xưa n người ngồi g q u a n h thật chính ở một tòa thật lớn trước tế t lớn đàn, n r u g ương để m ộ t quả cùng tô thần trước ngực giống nhau như lúc hỗn độn diễn thiên châu một người trong đó dung mạo cùng tô thần giống nhau đến mấy phần chính là tô gia tổ tiên t i ê n lộ đem đoạn thiên đạo hỗn loạn tô gia tổ tiên trầm giọng nói ngũ tộc huyết mạch làm kết c h ọ n đời chi minh phù hộ đại lục chúng sinh đợi thiên thời tái hiện cộng mở tiết lộ còn lại bốn vị tổ tiên dối dít gật đầu mỗi người lấy ra một dọ tinh huyết dung nhập vào trung ương hỗn độn diễn thiên châu bên trong năm hầu huyết quang gia o dung tạo thành một cái vô cùng phức tạp huyết mạch minh ước dấu ấn này minh một thành ngũ tộc huyết mạch thế đại tương thừa thủ hộ chức trách không thể đ ấ y một vị khác tổ tiên nói nếu có c o n minh người nhất định bị t r ờ i phạt hình ảnh dần dần mơ hồ nhưng tô thần lại rõ ràng cảm nhận được đạo kia huyết mạch minh ước dấu ấn chính ở trong cơ thể hắn t h ứ c tỉnh cùng trước n g ư ợ c hỗn độn diễn tiên h châu tạo thành cộng hưởng mà càng làm cho hắn kinh hãi là hắn thần hồn chúng kia đạo huyền minh truy hồ lớn lại cùng n à y huyết mạch minh ước có nào đó quỷ dị liên lạc thì ra là như vậy tô thần tự lẩm bẩm trên mặt lộ da bừng tìm hiểu ra vẻ mặt h u y ề n thiên đạo tông sở di đối với hắn như thế chú ý không chỉ có bởi vì hắn ngũ hành hôn độn linh căn càng bởi vì hắn trong cơ thể thức tỉnh huyết mạch minh ước tiêu đạo huyền minh truy h ồ n ấn chính là lợi dụng huyết mạch trong minh ước một cái nhược điểm trở thành kiềm chế hắn công s i ề n g ngũ tộc huyết mạch có sở trường riêng hôn độn d i ệ n thiên châu bên trong truyền tới thanh em tiếp tục nói tô gia chủ hôn độn tư thăng bằng lý gia chủ đô điện tư trừng phạt vương gia chủ q u a minh tư tỉnh hóa triệu gia chủ không gian tư qua lại mà trương gia thanh em dừng một chút mang theo mấy phần nặng nghề trương gia chủ u minh tư luân hồi tô thần trong lòng chấn động mạnh mẽ. chủ Minh U trong i thiên lực. Kêu huyền đ t thanh em tràn ngập t i ế t đ ố i bọn họ đem tổ truyền u minh thuật vặn mẹo thành t à p h á p đặc biệt nhằm vào còn lại bốn tộc huyết mạch bên trong cơ thể ngươi huyền minh truy h ồ lớn đúng là bọn họ kiệt á c tô thần nắm chặt hai quả đấm đốt ngón tay phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang hắn cuối cùng cũng biết nguyên nhân hậu quả cũng biết chính mình trên vai trách nhiệm nặng bao nhiêu bất quá ngươi đã đã thức tỉnh tổ huyết tự có hóa giải phương pháp thanh em dần dần trở nên ôn hòa hôn đ ộ n diễn tiên h châu bên trong ẩn chứa các đời tổ tiên lưu lại căn nguyên pháp môn trong đó có một môn ngũ hành hôn đ ộ n tịnh hóa quyết chuyên môn dùng để tịnh hóa trong huyết mạch hôn tạp lực vừa dứt lời một cổ minh mông tin tức lưu tràn vào tô thần tức hải đó là một môn cực kỳ cao thâm công pháp cùng ngũ hành diễn tiên h quyết có cùng nguồn gốc lại càng huyền diệu tu luyện pháp này không chỉ có thể tịnh hóa trong cơ thể huyền minh t ử khí thậm chí có thể đem quay biến hóa để cho bản thân sử dụng lớn mạnh tự thân hôn đồn tri lực tô thần đắm chìm trong công pháp trong càng lộ bộ mặt vẻ mặt khi thì thống khổ khi thì hiểu ra nàng h h nhẹ nhàng tiến lên mấy bước đưa ra đầu ngón tay ônu chính nắm tô thần nắm chặt hai quả đấm t ư nàng g tượng thống n khổ. nhẹ nhàng nói trong thanh n âm mang theo trước đó chưa từng có ônu mặc dù tô thần đắm chìm trong trong càng lộ lại rõ ràng cảm nhận được lòng bàn tay chuyển tới ấm áp cùng lưu hòa phần k i a ấm áp như cam lộ như vậy làm dịu hắn căng thẳng thần kinh để cho hắn vốn là thống khổ vẻ mặt hòa hoan mấy phần thời gian chậm rãi trôi qua đ ộ n phủ nội khí phân dần dần bình tĩnh lại tô thần trong cơ thể huyền minh tử khí ở ngũ hành hỗn độn t ị n h hóa quyết dưới tác dụng cuối cùng cũng hoàn toàn chuyển hóa thành t i n h khiết hỗn độn chi lực đạo kia quáy n u hắn hồi lâu huyền minh truy hô lớn cũng ở đây huyết mạch t ứ c tỉnh dưới sự sung kích trở nên lảo đảo mướm nã mà là một mảnh thanh minh cùng thâm thúy đôi t r ò n g mắt kia bên trong phản phất tẩn chứa toàn bộ vũ trụ bí ẩn đại sư tỷ hắn nhìn cầm hai tay mình lãnh nguyệt hàn trong lòng dâng lên khó có thể dùng lời diễn tả được dòng nước ấ m lãnh nguyệt hàn thấy hắn tỉnh lại liền v ộ i v à n g muốn muốn lấy lại tay lại bị tô thần nhẹ nhàng cầm đa tạ đại sư tỷ tô thần chân thành nói nếu không phải ngươi ở bên người ta sợ rằng rất khó chống nổi mới vừa rồi thức tỉnh quá trình lãnh nguyệt hàn gõ mã ư n g đỏ lại không có tránh t h á t ngươi cảm giác như thế nào tô thần cảm thụ trong cơ thể lần nữa tỏa sáng lực lượng cường đại trong lòng tràn đầy trước đó chưa từng có lòng tin. đại sư tỷ ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện tô thần nghiêm túc nhìn nàng giúp ta tìm còn lại tam tộc người lời sau chỉ có ngũ tộc huyết mạch lần nữa liên hiệp mới có thể hoàn toàn ngăn cản huyền thiên đạo tông âm mưu lãnh nguyệt hàn gật đầu một cái ngươi nói ta toàn lực phối hợp tô thần nhìn về ngoài động phủ bầu trời đêm trong mắt lóe lên kiên quyết ánh sáng nếu huyết mạch đã thức tỉnh hắn thì nhất định phải gánh vác phần này trách nhiệm Trước 177, hôn động h tịnh hóa, căn đan kim kỳ ô hôn n cùng siếng hăng linh căn tịnh hóa, kim đan kỳ gông cùng siếng hăng Động g xích Trước kim xích hóa, ra ra. 177, hóa, ra ra. đột kỳ phủ sâu bên trong cổ xưa c ầ m c h ê ánh sáng dần dần ả m đạm những thứ k i ê u tiêu tán tinh khiết năng lượng như xuân vũ nhuận vật như vậy chậm rãi dung nhập vào tô thần trong cơ thể d ị biến ngũ hành hỗn độn linh căn bên trong tô thần ngồi xếp bằng mặt mũi ở ánh nến chiếu dọi lộ ra đặc biệt chuyên chú trong cơ thể hỗn độn diễn thiên châu nhỏ nhẹ r u n r u n tản mát da dịu dàng sáng mờ cùng những cổ đó lao năng lượng sinh ra kỳ diệu cộng ư ở n g hắn có thể rõ ràng cảm nhận được v ố n là bị huyền minh hơi thở ô nhiễm linh căn chính đang phát sinh thoát thai hoàn cốt biến hóa những âm đó lạnh tà áp huyền minh từ khí ở tinh khiết năng lượng cọ r ử a hạ như n băng tuyết gặp phải xuân dương như vậy tan giã Cấp lấy, là càng thuần ý, càng hài hòa ngũ hành chi lực. Kim một thủy hòa thổ 5 loại thuộc chậm chính lấy, là loại lưu lẫn là loại là thúy, thủy truyền, Này hài hành thuần ngũ tính tại hắn bên trong đan điển không xung nhau, hiện trạng thăng bằng. một thổ tại đột một thái tổ hòa hỏa hề hu diệu Kim rãi vi ra mà tia nói mặc dù dấu ấn vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tan nhưng đã không hề giống như trước như vậy thời gian hành hạ hắn thần hồn quan trọng hơn là hắn có thể cảm nhận được kim đan kỳ gông cùng xiếng xích đang ở gian ra vốn là vững chắc như sát bình t h ư ớ n g giờ phút này xuất hiện rất nhỏ vết rách mặc dù khoảng cách chân chính đột phá còn cách một đoạn nhưng cái này chứng tượng để cho tô thần thấy được hy vọng lãnh nguyệt hàn yên lặng bảo vệ ở một bên trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy ân cần nàng chú ý tới tô thần hơi thở từ lúc ban đầu dối loạn bất an dần dần trở nên thâm trầm mà ổn định cái loại này hỗn độn bao dung lực lượng liền nàng cái này chúc cơ hậu kỳ tu sĩ đều cảm thấy q u tôi sư đệ người c n cấp cho n g hơi ô n g s thở lãnh nguyệt hàn tiến lên mấy bước trong giọng nói mang theo ngạc nhiên mừng rỡ so với trước kia tinh khiết rất nhiều tôi thần đứng dậy hướng nàng khẽ mỉm cười nụ cười kia trung mang theo khó mà phát hiện lệ thuộc vào cùng tăng kích nhờ có đại sư tỷ một mực theo ở bên người nếu không ta sợ rằng rất khó chống nổi lần này tịnh hóa lãnh nguyệt hàn thấy hắn vẻ mặt b u ô n g lòng rất nhiều trong lòng lo âu giảm xuống lại như cũ hơi nhũ mày ngươi không có sao chứ mới vừa rồi hơi thở có chút không yên ta còn tưởng rằng có đại sư tỷ ở ta không có việc gì tô thần cắt đứt lời nói của nàng ánh mắt ở trên người nàng dừng lại chốc lát trong giọng nói lộ ra trước đó chưa từng có ô u nu lời này để cho lãnh nguyệt hàn trong lòng ấm áp lại, lại có chút ngượng ngủng ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác bên trong cơ thể ngươi huyền minh truy hơn đã ổn định rất nhiều tô thần dối tay đẻ c h ặ t ngực mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ, nhưng ít ra sẽ không lại thời gian hành hạ ta quan trọng hơn là ta cảm nhận được đột phá cơ hội lời nói của hắn để cho lãnh nguyệt hàn vừa mừng d ỡ lại lo lắng kim đăng kỳ mau như vậy còn không đến thời điểm tô thần lắc đầu một cái gông cùng xiềng xích mặc dù răng hắn ra nhưng muốn chân chính b ộ t phá còn cần càng nhiều tích lũy cùng cơ duyên bất quá hắn dừng một chút nhìn về phía ngoài động phủ bầu trời đêm bây giờ ta ít nhất có rồi cùng huyền thiên đạo tông đánh một trận tư bản lãnh nguyệt hàn nghe ra lời nói của hắn trung kiên quyết trong lòng dâng lên tâm tình rất phức tạp nàng biết do tô thần gánh vác thật lớn trách nhiệm cũng biết do hắn sớm muộn phải đối mặt càng hung h i ể m khiêu chiến người đã đã ổn định những cổ đó lao phủ văn hỏa tàn đồ nàng nhấc lên trước phát hiện ta cần thời gian cẩn thận nghiên cứu tô thần lần nữa cầm lên cuốn da thú kia đồ cùng thẻ ngọc màu đen ngũ tộc huyết mạch sự t ì n h không thể trì hoãn huyền thiên đạo tông âm như phải hết mau n g ă n cản hắn đưa mắt về phía lãnh nguyên hàn đại sư tỷ ta cần ngươi giúp ta một người người nói giúp ta gom liên quan với lý ra vương gia triệu ra tin tức tô thần nghiêm túc nói nếu huyết mạch minh ước đã thất tỉnh ta phải tìm tới còn lại tam tộc người đời sau chỉ có ngũ tộc liên hiệp mới có thể hoàn toàn ngăn cản h u y ề n thiên đạo tông điên cùng kế hoạch lãnh nguyệt hàn gật đầu đáp ứng nhưng trong lòng có chút lo lắng nàng biết do con đường này nhất định tràn đầy gian hiểm nhưng nhìn tô thần kiên nghị vẻ mặt nàng cũng chỉ có thể lựa chọn toàn lực ủng hộ đúng rồi tô thần chợt nhớ tới cái gì tông môn đại trận tu phục tiến triển như thế nào tần t r ư ờ n g lao đang ở tổ chức nhân thủ dự trù còn cần bán nguyện thời gian mới có thể hoàn thành bước đầu tu bổ lãnh nguyệt hàn trả lời bất quá trải qua trận chiến này tông môn thực lực đại tổn trong thời gian ngắn sợ rằng khó mà ứng đối đại quy mô mâu thuẫn tô thần trầm tư chốc lát nói chuyện cũng tốt vừa vẫn cho chúng ta thời gian chuẩn bị h u y ề n thiên đạo tông đã có như thế b ả n g kế hoạch lớn trong thời gian ngắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ h á n cầm trong tay cổ đồ cổ thu cất xoay người đối mặt lãnh nguyệt hàn đại sư tỷ tiếp theo khả năng làm phiền ngươi nhiều phí tâm vô luận là tông môn sự vụ hay lại là tìm còn lại tam tộc đều cần ngươi trợ giúp ta biết rõ lãnh nguyệt hàn nhẹ một chút đầu đẹp ngươi an tâm tu luyện những chuyện khác giao cho ta tô thần nhìn trước mắt cái này một mực yên lặng mặc g ú p đỡ chính mình nữ tử trong lòng dâng lên trận, trận dòng nước ấ m từ lúc ban đầu sư tỷ đệ tình cảm cho tới bây giờ cùng chung hoạn giữa hai người cảm tình đã lặng lẽ phát sinh biến hóa đại sư tỷ hắn vừa muốn mở miệng lại bị bên ngoài chuyển tới dồn dập tiếng bước chân cắt đứt bẩm báo đại sư tỷ một tên đệ tử thanh â m ở ngoài động phủ vang lên có tình huống khẩn cấp lãnh nguyệt hàn cùng tô thần hai mắt nhìn nhau một cái trong lòng cũng dâng lên dự cảm bất tưởng nhưng mà đúng vào lúc này tô thần trước ngực hỗn độn diễn thiên châu bỗng nhiên rung động kịch liệt đứng lên hào quang năm màu từ châu trong cơ thể mãnh liệt mà ra đem chọn cái động phủ chiếu tựa như đ o ngộng đây là lãnh nguyệt hàn lời còn chưa dứt liền thấy kia sáng mở trung hiện ra lưỡng đạo thân ảnh mơ hồ đó là một nam một nữ nam tử mày kiếm mắt sáng mặc đạo b à o màu xanh khí chất siêu phàm thoát tục nữ tử dung nhan tuyệt mỹ áo trắng như tuyết giữa hai lông mày mang theo ôn hòa hiện hòa nụ cười hai người mặt mũi cùng tô thần lại có sáu bảy phần tương tự cha mậu thân tô thần nhìn trước mắt bóng mở thanh â m nghẹn ngào hai tay không ngừng run dày nam tử bóng mở mở miệng thanh em ôn hòa lại lộ ra vô tận t ă n thương thần nhi ngươi cuối cùng cũng thức tình huyết mạch truyền thừa nữ tử bóng mở tiến lên mấy bước đ mặc dù chạm đến không tới nhưng tô thần lại có thể cảm nhận được phần n ư ỡ n g kia tình thương của mẹ ấm áp hài tử của ta mấy năm nay cho người chịu khổ cha mẫu thân các ngươi các ngươi không phải bỏ mình sao tô thần thanh n â m mang theo giọng run r à y nam tử bóng mở lắc đầu một cái trong mắt l ó e lên một vệ thống khổ chúng ta cũng không ngã xuống mà là hiến tế tự thân dứt tiếng nói sáng mở chung lại hiện ra mới hình ảnh đó là m ộ ư ơ i tám năm trước thiên nguyên đại lục trên bầu trời n ứ ớ c ra cự đại không gian kẽ n ư ớ vô số tá áp hỗn độn chi lực từ trong chiếu nghiên xuống trôi đi qua sinh linh đồ thắn huyện tiên đạo tông vì cưỡng ép mở ra tiên giới lối đi không hôn Cha dẫn động độn bóng tiếc tà lực. mẫu ở trở chầm giọng nói, tà lực những hoàn toàn hạ xuống, toàn bộ thiên thành điểm. giọng xuống, nguyên nói, đại nếu toàn toàn đó tà từ là lục đều đưa bộ thân bóng mở tiếp lời đầu vì ngăn cản này chàng hạo kiếp chúng ta đem hôn đ ộ n diễn thiên châu phân giải thành thất mạch vụn lấy tự thân nguyên thần làm dẫn đem dung nhập vào thiên nguyên đại lục địa mạch trung tâm tạo thành phong ấn tô thần trận to cặp mắt trong lòng dâng lên cơn sóng thần cho nên cho nên ta từ nhỏ bội đ á n ngọc bội chính là hôn đồn diễn thiên châu trung tâm mạch vụn cha bóng mở gật đầu còn lại lục mạch vụn p â n tán ở đại lục các nơi tạo thành phong ấn tâm trận chỉ có thu góp thất mạnh vụn mới có thể lần nữa kích hoạt phong ấn hoàn toàn tịnh hóa hỗn độn t à lực mẫu thân hư ảnh thần tình trở nên n g h n g trọng nhưng h u y ề n thiên đạo tông cũng không công tha bọn họ những năm gần đây một mực ở âm thầm tìm mạnh vụn ý đồ đánh vơ phong ấn lần nữa dẫn hạ hỗn độn t à lực bọn họ cuối cùng mục tiêu là hiến tế toàn bộ thiên nguyên đại lục sinh linh mượn hỗn độn t à lực đi đến cái gọi là siêu thoát cảnh giới cha bóng m ở thanh â m mang theo phẫn nộ nay là bực nào điên quần mà ý nghĩ tả ác tô thần chỉ cảm thấy đầu não vang lên no ngóng thật lớn tin tức đánh vào để cho hắn gần như đứng không vững h cũng biết chính mình vai chịu trách nhiệm có nhiều nhà nặng nghề lãnh nguyệt hàn thấy vậy liền hội vàng tiến lên đỡ h ắ n cánh tay thần nhi mẫu thân bóng mở ôn hòa nói ngươi không cần cảm thấy sợ hãi bên trong cơ thể ngươi chạy xuôi tô ra huyết mạch nắm giữ tỉnh hóa hỗn độn tà l ự c thiên phú quan trọng hơn là ngươi cũng không phải là một thân một mình ánh mắt của nàng chuyển hướng lãnh nguyệt hàn trong mắt mang theo vui vẻ yên tâm cái cô nương này tâm ý chúng ta đều thấy ở trong mắt có nàng đi cùng ngươi sẽ không cô đơn lãnh nguyệt hàn nghe nói như vậy gò má đ n g đỏ lại không có lùi bước ngược lại mà nắm chặt tô thần tay chặt hơn mấy phần cha bóng m ở gật đầu nói ngũ tộc huyết mạch minh ước tức h tỉnh chính là vì ứng đối t r à n g nguy cơ này chỉ cần tìm được còn lại tam tộc truyền nhân lần nữa kết thành liên minh là có thể hoàn toàn ngăn cản huyền thiên đạo tông âm mưu như. nhưng là t ô thần khó khăn mở miệng ta ta thật có thể gánh vác nặng như vậy làm sao thanh âm của hắn trung mang theo thật sâu tự mình hoài nghi toàn bộ thiên nguyên đại lục vận mệnh ngàn vạn sinh linh ăn nguy phần này trách nhiệm thực sự quá nặng nề mẫu thân bóng mờ tự ái nhìn hắn hải tử người muốn tin tưởng chính mình trên người của ngươi không chỉ có tô gia huyết mạch còn có một viên hiền lành mạ tâm đây mới là chân quý nhất phẩm chất hơn nữa ngươi cũng không phải là một mình g á n h vác cha bóng mở nhìn về phía lãnh nguyệt hàn cái cô nương này mặc dù tu vi không bằng ngươi nhưng nàng tâm tính cùng phẩm cách đủ để trở thành ngươi nhất đồng bạn tô thần quay đầu nhìn về phía lãnh nguyệt hàn chỉ thấy nàng đang dùng ôn hòa ánh mắt nhìn chăm chú chính mình cặp kia con ngươi trong suốt trung tràn đầy ủng hộ và khích lệ đại sư tỷ hắn đưa tay ra nắm nàng đầu ngón tay ta ta lưng đeo so với ta tưởng tượng còn trầm trọng hơn lãnh nguyệt hàn không có nhiều lời chỉ là tiến lên một bước nắm thật chặt hắn run dậy đầu thủ dùng ma ấm áp ánh mắt nhìn hắn không này không phải một mình ngươi vận、mệnh. ngươi không phải một thân một mình tinh nguyện tông hội phù hộ cho ngươi ta cũng sẽ cùng ngươi sống v a y lời nói của nàng ngữ cùng lòng bàn tay nhiệt độ như cam lộ như vậy tràn vào tô thần đáy lòng để cho hắn cảm thấy cực lớn an ủi cùng dũng khí thời gian không nhiều lắm cha bóng mở thân hình bắt đầu trở nên trong suốt hỗn độn diễn thiên châu lực lượng không chống đỡ được quá lâu hiền hóa nhớ tìm tới còn lại tam tộc truyền nhân gom thất m ạ n h v ụ lần nữa kích hoạt phong ấn mẫu thân bóng mở cũng đang dần dần tiêu tan hải tử không cần phải sợ ngươi trong huyết mạch cần chứa vô cùng tiềm lực ngươi trong lòng có tinh khiết nhất niềm tin tin tưởng chính mình cũng tin tưởng người bên cạnh cha, mẫu thân tô thần đưa tay muốn giữ lại nhưng bóng mở đã hoàn toàn tiêu tan chỉ còn giữ lại thanh âm ôn hòa trong động phủ vang vọng chúng ta tâm vĩnh viễn phù hộ cho ngươi sáng mở tàn đi động phủ lần nữa thuộc về với bình tĩnh nhưng tô thần tâm lại như như sóng to gió lớn mãnh liệt không dứt hắn cuối cùng cũng biết mình thân thế cũng biết gánh vác sứ mệnh đây không chỉ là ân o á n cá nhân càng là quan hệ đến toàn bộ thiên nguyên đại lục tồn vòng cuộc chiến sinh tử tô sư đệ lãnh nguyện hàn nhẹ giọng k ê u bàn tay vẫn nằm chặt tay hắn ta biết rõ những thứ này đối với ngươi mà nói rất trầm trọng nhưng xin nhớ ngươi không phải chiến đấu một mình t ô thần hít sâu một hơi lần nữa nhìn về phía nàng trong mắt mê mang cùng sợ hãi đã tiêu tan cướp lấy là trước đó chưa từng có quyết tâm đại sư tỷ nói đúng nếu vận mệnh đã cho ta ta cũng sẽ không trốn tránh hắn chuyển thân đứng lên ánh mắt nhìn về phía ngoài động phủ bầu trời đêm huyền thiên đạo tông ta tuyệt sẽ không cho các ngươi âm mưu được như ý thiên nguyên đại lục ngàn vạn sinh linh ta sẽ dùng sinh mệnh đi thủ hộ đang lúc này ngoài động phủ lần nữa chuyển tới r ồ n dập tiếng gõ cửa đại sư tỷ thật có tình huống khẩn cấp chương một trăm bảy mươi chín tông chủ cầu cứu tiên giới lối đi dị tượng ngoài động phủ tiếng gõ cửa buộc phát r ồ n r ậ p nhưng ngay tại lãnh nguyệt hàn chuẩn bị tiến lên mở cửa lúc tô thần trước ngực hỗn độn diễn thiên châu lần nữa phát ra ánh sáng nhạt lần này ánh sáng không hề ôn h ò a mà là mang theo mấy phần vội vàng cùng bất ăn c h ờ một chút tô thần đưa tay ngăn lại lãnh nguyệt hàn vẻ mặt nghiêm túc có tình huống hạt c h â u mặt ngoài hiện ra m i ệ n g p h ủ văn những p h ủ văn kia lóe lên huyết hồng s ắ c ánh sáng lộ ra một cổ bất tường hơi thở ngay sau đó một đạo cực kỳ yếu ớt thần hồn chấn động chuyển tới kia khí tức quen thuộc để cho lãnh nguyệt hàn thân thể mềm mại dung một cái sư sư đạo kia thần hồn chấn động đức quãng tràn đầy thống khổ và tuyệt vọng mặc dù không cách nào tạo thành hoàn chỉnh lời nói nhưng tô thần cùng lãnh nguyệt hàn cũng có thể cảm nhận được gần chứa trong đó tin tức cầu cứu tông chủ còn sống tô thần c ầ m lãnh nguyệt hàn tay cảm nhận được thân thể nàng run rẩy tình huống thật không tốt lãnh nguyệt hàn cắn môi d ư ớ i nước mắt ở trong hốc mắt l ầ n vợn lại bị nàng dùng sức nhị n được làm tinh nguyện tông đại đệ tử nàng không thể ở thời điểm này thất thố nhưng nội tâm thống khổ và tự trách gần như phải đem nàng đánh sụt đều tại ta nếu như ta lúc ấy lại mạnh hơn một chút sư phụ cũng sẽ không nàng thanh em n h ẹ n nào hai tay không dừng được run t ô thần nhìn nàng thống khổ rẽ rùa vẻ mặt trong lòng dâng lên một khổ mánh liệt ý muốn bảo hộ hắn nhẹ nhàng đưa nàng phóng vào trong ngực cảm nhận được thân thể nàng cứng ngắc vỗ nhẹ nàng sau lưng thanh âm trầm thấp mà tràn đầy lực lượng đại sư tỷ tin tưởng ta ta nhất định sẽ cứu về tống chủ chúng ta cùng nhau phần này đột nhiên xuất hiện thân mật để cho lãnh nguyệt hàn thân thể cứng đờ nhưng ngay sau đó nàng cảm nhận được lồng ngực của hắn ấm áp cùng vẻ này để cho người ta an tâm lực lượng cũng không nhịn được đem đầu tựa vào trên vai hắn t ì chốc lát ta mình đang lúc này ngoài động phủ đệ tử lần nữa gấp giọng hô đại sư tỷ trên bầu trời xuất hiện dị tượng hai người tách ra. lãnh nguyệt hàn nhanh chóng lao đi khoe mắt nước mắt khôi phục ngày xưa bình tĩnh nàng hít sâu một hơi tiến lên mở ra động phủ cầm chế một tên nội môn đệ tử hốt hoảng xông vào vẻ mặt kinh hoàng đại sư tỷ tô sư minh việc lớn không tốt rồi trên bầu trời xuất hiện cái khe to lớn còn có còn rất nhiều kỳ quái chùm tia sáng tô thần cùng lãnh nguyệt hàn hai mắt nhìn nhau một cái trong lòng cũng dâng lên dự cảm bất tường hai người nhanh chóng đi ra động phủ n g n g đầu nhìn về bầu trời đêm chỉ thấy vốn là lấp lánh vô số ánh sao trong bầu trời đêm lại xuất hiện mấy đạo thật lớn không gian liệt phùng mỗi một kẽ hở cũng không nhiều trăm trượng dài trong đó lộ ra quỷ dị màu tím ánh sáng càng làm người ta kinh ngạc là từ nơi này nhiều chút trong khe thỉnh thoảng truyền ra trận trận trầm thấp ngâm tụng âm thanh thanh â m ấy cổ xưa tạ ác để cho người ta nghe tâm thần có chút không tập trung đây là tiên giới lối đi chứng tượng lãnh nguyệt hàn kinh ngạc nói tô thần gật đầu sắc mặt nặng n ề xem ra huyền thiên đạo tông đã không tiện lợi bọn họ đang gia tăng thúc giục tế luyện muốn, muốn mạnh mẽ mở ra tiên giới lối đi vừa dứt lời xa xa xa bỗ toàn bộ tinh nguyện tông đệ tử đều bị này dị tượng kinh động rối rít từ trong động phủ đi ra ngước nhìn bầu trời t r u n g kẽ hở trong thần sắc tràn đầy sợ hãi và bất an tô sư h i n h n à y đây rốt cuộc là chuyện như thế nào tiên đệ tử kia run r i ọ n g hỏi đi thông báo các vị trưởng lão lập tức triệu tập tất cả đệ tử đến nghị sự đại điện tập họp lãnh nguyệt hàn nhanh chóng hạ lệnh phái người khác liên lạc phụ cận các phái tô n g môn hỏi thăm bọn họ nơi đó là không cũng xuất hiện tương tự dị tượng đệ tử lĩnh mệnh đi nhưng trên mặt vẻ hoảng sợ vẫn chưa giảm tô thần nhìn chăm chú trên bầu trời kẽ hở trong lòng dâng lên từng cơn tới lạnh hắn có thể cảm nhận được những cái khe tia trùng xuyên thấu qua da khí tức cùng năm đó cha mẹ hư ảnh bên trong lời muốn nói hỗn độn t à lực giống nhau như lúc đại sư tỷ tình huống so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn hắn quay đầu nhìn về phía lãnh nguyệt hàn những dị tượng này không chỉ là chứng tượng mà là phong ấn đã bắt đầu giãn ra biểu hiện n g h e vậy lãnh nguyệt hàn biến sắc ý ngươi là h u y ề n thiên đạo tông tìm được còn lại phong ấn mạnh v ụ hơn nữa đã bắt đầu bắt tay phá hư phong ấn tô thần trong t h a nhâm mang theo thật sâu lo lắng nếu để cho bọn họ tiếp tục tiếp toàn bộ thiên nguyên đại lục đều đưa lâm vào hạo tiếp đang khi nói chuyện hôn đ ộ n diễn thiên châu lần nữa rung rung lần này chuyển tới tin tức càng rõ ràng ngoại trừ t i n h nguyện tông bầu trời dị tượng ngoại thiên nguyên đại lục các nơi cũng xuất hiện tương tự không gian liệt p h ù n g mỗi một chỗ cũng đối ứng một cái phong ấn tiết điểm bảy chỗ dị tượng tương ứng bảy khối phong ấn m ạ n h vụn tô thần tự lẩm bẩm ngay sau đó vẻ mặt trở nên càng ngưng trọng bọn họ không phải tìm m ạ n h vụn mà là ở đồng thời công kích sở hữu phong ấn tiết điểm sự phát hiện này để cho hai người đều cảm thấy trước đó chưa từng có cảm giác cấp bách vốn cho là còn có thời gian chậm rãi tìm còn lại tam tộc truyền nhân thu góp lực lượng sau sẽ cùng huyền thiên đạo tông quyết chiến nhưng hiện tại xem ra lưu cho bọn hắn thời gian đã còn dư lại không có mấy chúng ta nhất định phải lập tức hành động lãnh nguyệt hàn cắn răng nói không thể đợi thêm nữa tô thần gật đầu nhưng trong lòng có một cái khác tầng lo âu tông chủ nguyên thần yếu tớt tín hiệu cầu cứu còn đang kéo dài chuyển tới nói minh huyền thiên đạo tông chính đang dùng nào đó ta áp thủ đoạn hành hạ nàng mà thôi tông chủ tư vi có thể làm cho nàng phát ra tuyệt vọng như vậy cầu cứu đủ thấy huyền thiên đạo tông thủ đoạn tàn nhẫn đại sư tỷ ta có một cái ý tưởng lớn mật Hắn nhìn về phía hàn bọc lại trong đó. không u t Hàn, n r gian m ộ t mẹo n dứt h n quay cùng trời đất hai người chỉ cảm thấy thân thể bị thật lớn hấp lực nằm kéo bên thai chuyển tới hô khiếu p h o n g âm thanh không biết qua bao lâu dưới chân cuối cùng cũng thực tế tô thần dẫn đầu đứng vững thân hình liền vội vàng đỡ bên người lạo đạo muốn ngã lãnh nguyệt hàn đại sư tỷ người không sao chớ lãnh nguyệt hàn khẽ gật đầu, nhưng đầu, s ắ cao mặt mày từ tái n h bể tan cảnh trên tấm biển loáng thoáng có thể nhìn ra thanh trúc hai chữ thanh trúc môn tô thần thanh nhâm mang theo nặng nghề tam lưu tiểu tông Môn hai ạ đệ đến tử bất quá trăm người, từ trước t quá r người, không giờ n quyền h thế. l ờ c người chưa dứt, phế tích phế dứt, t sâu bên n r o chuyển tới yếu đớt tiếng rên tới đớt Hai g hai mắt nhìn nhau một cái lập tức theo tiếng đi ở một nơi nửa sụp đổ trong điện đá bảy tám cái mặc đạo bảo màu xanh tu sĩ đang nằm trong vũng máu bọn họ tình trạng vết thương rất nặng có tay cụt thiếu chân có ngực bị vũ khí sắc bén xuyên thủng tươi mới máu nhuộm đỏ rồi nền đá mặt còn có còn sống lãnh nguyệt hàn lập tức ngồi sổn người xuống lấy ra đan rực vì người bị thương cầm máu chữa thương tô thần là cẩn thận kiểm tra chung quanh vết tích trên mặt đất vết kiếm đều nhịp rõ ràng xuất từ cùng môn kiếm pháp mà những người chết kia vết thương đều là một kiếm trí mạng thủ pháp tàn n h ẫ n tinh chuẩn huyền thiên đạo tông người khô hắn cắn răng nói những thứ này vết kiếm là thiên kiếm thất s á t thức lộ số đang khi nói chuyện một tên trong đó tu sĩ trẻ tuổi chậm rãi trợn mở con mắt sắc mặt của hắn như tờ giấy khoe miệng còn treo móc tiêm máu nhưng trong mắt lại thiêu đốt thủ hận n g ọ n lửa các ngươi các ngươi là ai thanh âm của hắn khẳng k h à n chật vật mở miệng chúng ta là tinh nguyện tông đệ tử lãnh nguyện hàn nhẹ giọng nói các ngươi yên tâm chúng ta sẽ không làm thường tồn các ngươi nghe được tinh nguyện tông ba chữ tên kia tu sĩ trong mắt sông ra khao khát ánh sáng. Tinh Nguyệt tông. các n g ư ơ i cũng là bị huyền thiên đạo tông đuổi giết tô thần gật đầu chính là các n g ư ơ i thanh trúc môn tại sao lại gặp này kiếp nạn tu sĩ trẻ tuổi dùng rằng muốn ngồi dậy nhưng tình trạng vết thương quá nặng chỉ có thể dựa vào ở trên vách đá ba ngày trước huyền thiên đạo tông người đột nhiên đến cửa nói chúng ta môn chúng có cái gì cổ xưa huyết mạch truyền nhân trường môn sư phụ nói không biết rõ bọn họ liền liền giết toàn bộ thanh trúc môn cổ xưa huyết mạch trong lòng tô thần động một cái ngươi có thể biết rõ cụ thể là cái gì huyết mạch ta ta cũng biết rõ tu sĩ trẻ tuổi lắc đầu chỉ nghe bọn hắn nhắc tới cái gì thanh long chu tước đúng rồi còn có bạch h ổ cùng huyền vũ tô thần cùng lãnh nguyệt hàn hai mắt nhìn nhau một cái trong lòng đồng thời dâng lên kinh đào hãi lãng tứ tượng huyết mạch chính là ngũ tộc huyết mạch trong minh ước ngoại trừ tô ra bên ngoài ngoài ra bộ tộc ngươi gọi cái gì tên lãnh nguyệt hàn ôn hòa mà hỏi thăm đệ tử đệ tử tên là lâm thanh trúc tu sĩ trẻ tuổi khó nhọc nói chúng ta thanh trúc môn truyền thường ngàn năm chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào kết thủ tại sao sẽ gặp này hài vạ bất ngờ hắn vừa nói vừa nói trong mắt xông ra nước mắt toàn bộ tông môn đồng môn sư h u n h đệ trong một đêm toàn bộ chết thảm phần này thống khổ gần như phải đem hắm lãnh nguyệt hàn thấy vậy trong lòng cũng dâng lên đồng tình nàng lấy ra một quả thượng phẩm đan dược chữa thương cẩn thận đút cho lâm thanh trúc trước tiên đem thương chữa khỏi những chuyện khác từ từ nói dược liệu rất nhanh phát huy tác dụng lâm thanh trúc sắc mặt dần dần chuyển biến tốt mà lúc này còn lại vài tên trọng thương tu sĩ cũng ở đây đan dược dưới tác dụng tỉnh lại sư minh một tên trong đó thiếu nữ tu sĩ thấy lâm thanh trúc bình yên vô sự nhất thời mừng đến c h ả y nước mắt ta còn tưởng rằng còn tưởng rằng ngươi vậy thanh la ngươi không việc gì liền có thể lâm thanh trúc gắng gượng đứng lên trưởng môn sư phụ bọn họ cũng, cũng bị mất thiếu nữ thanh lan nước n ợ nói những ma đó đầu lúc đi nói muốn mấy người chúng ta người sống cho còn lại huyết mạch truyền nhân truyền lời nói cái gì không giao ra truyền thừa liền làm cho cả thiên nguyên đại lục cho chúng ta trôi theo tô thần nghe đến đó l ử a giận trong lòng bùng nổ h u y ề n thiên đạo tông hành vi đã vượt ra khỏi môn phái tranh đấu phạm vi hoàn toàn là ở tàn sát vô tội các ngươi đ ừ n g n ộ i hãn tiến lên an ủi nếu gặp chúng ta cũng sẽ không lại cho các ngươi bị thương tổn lâm thanh trúc ngẩng đầu nhìn về phía tô thần trong mắt mang theo nghi ngờ tiền bối ngại tại sao muốn cứu chúng ta chúng ta thanh trúc môn chỉ là tiểu môn tiểu phái bây giờ không có cái gì đáng giá tiền bối ra tay địa phương bởi vì chúng ta có địch nhân c h u n g tô thần trầm giọng nói hơn nữa hắn nhìn về phía tại chỗ vài tên người may mắn còn sống sót trong lòng dâng lên một cổ kỳ dị cảm ứng hôn đ ộ n d i ệ n thiên châu ở trước ngực có chút nóng lên tựa hồ đang nhắc nhở cái gì trong các ngươi có người thức tỉnh đặc biệt huyết mạch sao hắn thử t h a m dò hỏi lâm thanh trúc s ừ n g sốt một chút huyết mạch ta ta chỉ là phổ thông thủy linh căn tu sĩ không có cái gì đặc biệt lợi còn chưa dứt bộ ngực hắn bỗng nhiên xông ra một cổ màu xanh ánh sáng trong h n ôn lòng tô thần dâng lên kích động nhưng trên mặt vẫn giữ bình tĩnh huyết mạch truyền thừa thường thường sẽ ẩn nút mấy lời chỉ có ở đặc biệt cơ hội hạ mới có thể thức tỉnh các người gặp gỡ nguy cơ sinh tử cộng thêm trên người của ta hỗn độn diễn thiên châu dẫn dắt mới có thể thức tỉnh tiềm tàng huyết mạch đang khi nói chuyện còn lại vài tên người may mắn còn sống sót trên người cũng bắt đầu tản mát ra màu sắc bất đồng ánh sáng trên người thanh la s ô n g ra chu tức huyết mạch sắc hồng một tên khắc k h ỏ e mạnh trên người tu sĩ xuất hiện mạch hồ huyết mạch kỳ i quang còn có một danh lớn tuổi tu sĩ tản mát ra huyền vũ huyết mạch h ắ c quang tứ tượng huyết mạch truyền nhân lại đều ở chỗ này lãnh nguyệt hàn khiếp sợ nói tô thần hít sâu một hơi biết rõ đây tuyệt không phải tình cờ này tất nhiên là trong chỗ ưu minh t i ê n ý sắp xếp để cho bọn họ ở thời khắc mấu chốt nhất gặp nhau các vị ta biết rõ những thứ này đối với các người mà nói rất đột nhiên hắn đảo mắt nhìn mọi người nhưng bây giờ toàn bộ thiên nguyên đại lục cũng gặp phải thật lớn nguy cơ huyền thiên đạo tông muốn mượn hỗn độn tà lực hủy diệt thật sự có sinh linh mà chúng ta những thứ này huyết mạch truyền nhân chính là ngăn cản bọn họ mấu chốt lâm thanh trúc đám người c h ố mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận cái này kinh thiên động địa bộ m ặ thật t tiền bối ngài nói những thứ này lâm thanh trúc chật vật mở miệng thật sự là quá mức rung động chúng ta chỉ là tiểu môn tiểu phái đ ệ tử thế nào khả năng gánh nên như vậy trách nhiệm nặng n ề tô thần đi tới trước mặt hắn vỗ vai hắn một cái trên trời hạ xuống nhiệm vụ lớn với tư nhân vậy trước tiên khổ kỳ tâm trí các ngươi trải qua này chàng kiếp n trong lòng thù hận cùng thống khổ chính là thức t ì n h huyết mạch cơ hội bây giờ chọn lựa duy nhất chính là liên kết đối kháng huyền thiên đạo tông vì chết đi đồng môn báo thù cũng vì thiên nguyên đại lục chúng sinh mà chiến lời nói này nói tại chỗ mấy người nhiệt huyết sôi trào mặc dù bọn họ chỉ là tiểu môn phái đ ệ tử nhưng đối mặt thù diệt môn l ử a giận trong lòng đã không cách nào ức chế được lâm thanh trúc cắn răng nói nếu thanh trúc môn đã không còn tồn tại chúng ta đây liền theo tiền bối cùng huyền thiên đạo tông không chết không thôi mấy người khác cũng rối rít gật đầu trong mắt thiêu đốt ngọn lửa báo thù lãnh nguyệt hàn nhìn một màn này trong lòng dâng lên vui vẻ yên tâm nàng đi tới tô thần b nhẹ nhàng nói tô sư đệ ngươi lúc nói chuyện rất có sức thuyết phục tô thần quay đầu nhìn về phía nàng phát hiện trong mắt nàng mang theo nào đó hắn từ không gặp qua ánh sáng đó là thưởng thức và lệ thuộc vào hỗn hợp đại sư tỷ chúng ta bây giờ có đồng minh tiếp theo liền phải nghĩ biện pháp cứu r a tôn g chủ sau đó thu góp bảy khối phong ấn mạnh vụn hắn t h ấ p giọng nói lãnh nguyệt hàn gật đầu nhưng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì nhà trên mặt dâng lên một vệ đỏ ửng tô sư đệ mới vừa rồi ngươi dịu ta thời điểm tô thần xưng sở hồi tưởng lại mới vừa rồi bước nhảy không gian kết thúc lúc hắn quả thật đỡ lảo đảo mướn ngã lã n h nguyệt hàn lúc ấy tình huống khẩn cấp. hắn cũng không nghĩ nhiều nhưng bây giờ nghĩ lại phần kia mềm mại cảm xúc cùng nhàn nhạt, nhạt mùi thơm quả thật làm cho nhịp tim của hắn tăng tốc đại sư tỷ ta ta không phải cố ý hắn có chút bối rối địa giải thích lãnh nguyệt hàn khét cắn môi giới trong mắt mang theo mấy phần thẻ t h ù n g ta ta biết rõ chỉ là chỉ là có chút không có thói quen hai người đang khi nói chuyện lâm thanh trúc đ ỗ n g nhiên mở miệng tiền bối mặc dù chúng ta vui lòng đi theo n g à i nhưng thực lực thực sự là có hạn bây giờ ngoại trừ báo thủ quyết tâm chúng ta cái gì cũng không có tô thần tinh thần phục hồi lại nhìn về phía những thứ này mới đ ồ minh cái này các ngươi không cần lo lắng nếu hết mạch đã t h ứ c tỉnh sẽ có tương ứng chuyển thừa công pháp và thần thông ngoài ra chỗ này của ta còn có một chút đan dược và pháp khí có thể giúp các ngươi khôi phục thực lực hắn lấy ra túi chữ vật chia ra cho mấy người một ít đan dược chữa thương cùng thích hợp pháp khí những thứ này với hắn mà nói không tính là chân quý nhưng đối với mất đi hết thể lâm thanh trúc đợi người mà nói nhưng là giúp người đang gặp nạn tiền bối đại ân chúng ta chọn đời không quên mấy người đồng nói tạ đang lúc ấy thì phế tích ngoại bỗng nhiên truyền tới tiếng xe gió mấy bóng người nhanh chóng đến gần khí tức cường đại mà ta ác huyền thiên đạo tông người lại tới lâm sát mặt của thanh trúc đại biến Tô t h ầ nơi trong mắt tới lên hàng quang, lóe phế tích vô ích năm bóng người phá không tới mỗi một đạo cũng t ả n ra làm người ta hít thở không thông huy áp người cầm đầu mặc đạo bào màu đen trước ngực theo h u y ề n thiên đạo tông ký hiệu tu vi bất ngờ đạt tới kim đan hậu kỳ tìm được người kia cười lạnh rơi ở phế tích trung ương ánh mắt quét qua tô thần đám người hỗn độn khí hơi thở quả nhiên ở chỗ này người trẻ tuổi người cho rằng là c h ố này vùng hoang dã là có thể chạy thoát đuổi bắt bởi vì chậm tồn nguyên nhân mọi người sử dụng trực tiếp trình duyệt phỏng vấn website xem nhanh nhất chương hồi đổi mới trong lòng tô thần thầm kêu k h ô n g ổn hắn mới vừa rồi vì trợ giúp lâm thanh trúc đám người thức tỉnh huyết mạch vận dụng hỗn độn diễn thiên châu lực lượng không nghĩ tới lại bị h u y ề n thiên đạo tông truy binh phát hiện tiền bối cẩn thận lâm thanh trúc đám người mặc dù thực lực có hạn nhưng đối mặt d i ệ t môn cử nhân trong mắt thiêu đốt bất khuất l ử a giận ừ mấy con kiến hôi cũng dám khoe tải tên tiêu kim đan hậu kỳ tu sĩ tay áo bào vung lên tràn đầy linh lực hóa thành vô hình bàn tay khổ hướng lâm thanh trúc đám người vô tới thế ngàn cân treo sợi tóc lãnh nguyệt hàn thân hình t r ậ t lóe ngăn cản đang lúc mọi người trước người nàng bàn tay trắng non khẽ d ơ lên n g u y ệ n hoa kiếm xuất vỏ kiếm quăng như thủy ngân chảy cùng k i a n ó i công kích chính diện đụng nhau và n h khí lãng c u ộ n c u ộ n lãnh nguyệt hàn thân thể mềm mại dung một cái lui về phía sau mấy bước khỏe miệng tràn ra một luồng tiêu máu kim đan hậu kỳ uy lực quả nhiên không phải nàng có thể tùy tiện ngăn cản đại sư tỷ tô thần thấy vậy trong lòng khẩn trương trong cơ thể hỗn độn chi lực không bị khống chế dâng lên xem ra lời đồn đại không giả tinh nguyện tông vị này đại đệ tử quả thật không đơn giản tên t i ệ u kim đan hậu kỳ tu sĩ có chút hăng hái mà nhìn lãnh nguyệt hàn bất quá hôm nay các người một cái cũng không chạy khỏi dứt tiếng nói còn lại bốn g ã huyền thiên đạo tông đệ tử đồng thời ra tay đem tô thần đám người bao bọc vây quanh những người này tu vi đều tại trúc cơ đình phong phối hợp ăn ý h i ệ n nhiên là đặc biệt săn giết huyết mạch truyền tinh danh anh tiểu đội lâm sư v i n h các ngươi lui về phía sau lãnh nguyệt hàn cắn răng nói nơi này giao cho chúng ta tiền bối chúng ta không thể bỏ ngại lại lâm thanh trúc nắm chặt trường kiếm trong tay mặc dù thân thể còn đang run dày nhưng ánh mắt lại dị thường cố chấp tô thần nhìn một mặt này trong lòng dâng lên tâm tình rất phức tạp. những người này biết rõ không địch lại lại như cũng lựa chọn kề vai chiến đấu phần dũng khí này để cho hắn rung động thật sâu muốn cảm động lòng người sinh ly từ biệt tên kia kim đan hậu kỳ tu sĩ r ê u c c nói n ta tác thành các ngươi lời còn chưa dứt quanh người hắn hắc khí c u ồ n c u ộ n hóa thành mấy chục đạo huyền minh kiếm khí ùn ùn kéo tới đánh tới mỗi một đạo kiếm khí đều mang ăn mòn hết t h ể tà ác lực lượng chỗ đi qua liền không khí đều tại suy suy vang r ộ i đối mặt như thế hung h i ể m công kích lãnh g u y ệ t hàn hít sâu một hơi trong cơ thể tinh nguyệt lực toàn lực vận chuyển trong tay nàng nguyễn hoa kiếm toắt ra chói mắt ánh bạc vô số ki nhưng song phương thực lực sai biệt quá lớn cho dù nàng đem hết toàn lực vẫn không cách nào hoàn toàn ngăn cản mấy đạo kiếm khí đột phá nàng phòng ngự hướng phía sau lâm thanh trúc đám người đánh tới không tô thần nổi giận gầm lên một tiếng liều lĩnh địa sông về phía trước liền ở thời khắc ngấu c h ố c này lãnh nguyệt hàn làm ra một cái để cho tất cả mọi người đều khiếp sợ quyết định nàng xoay người mặt ngó những thứ kia đột phá tới kiếm khí giang hai cánh tay dùng thân thể của mình vì mọi người xây lên cuối cùng một đạo phòng tuyến đại sư tỷ tô thần t h a nhâm mang theo tan nát tâm can thống khổ thời gian vào giờ khắc này thả chậm tô thần nhìn lãnh n g u y ệ t hàn đơn bạc lại kiên định bóng lưng nhìn nàng vì bảo vệ mọi người mà không chút do dự đặt mình vào nguy hiểm trong lòng dâng lên trước đó chưa từng có rung động trong n g á y mắt đó hắn rõ ràng ý thức được nàng an nguy so với chính mình sinh mệnh quan trọng hơn cái ý niệm này như nhanh như tia chớp vạch qua trái tim đốt trong cơ thể hắn tất cả lực lượng ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng tô thần phát ra rung trời g ầ m thét trong cơ thể hỗn độn chi lực điên cùng phun trào hắn trong đan điển viên t i ể ban thành phẩm kim đan bắt đầu rung động kịch liệt ngũ hành chi lực hỗn độn chi khí còn có từ huyền minh kiếm khí trung hấp thu tới tà ác lực lượng vào giờ khắc này toàn bộ bị hắn cưỡng ép dung hợp ông một tiếng kêu khẽ t ừ trong cơ thể hắn chuyển ra kim đan gông cùng xiềng xích vào giờ khắc này hoàn toàn bệ tan cảnh tràn đầy linh lực như lũ quét như vậy từ trong cơ thể hắn xông ra tạo thành một đạo thật lớn k h í trụ phóng lên cao đây là kim đan c h i cảnh tên kia kim đan hậu kỳ sắc mặt của tu sĩ đại biến không thể nào hắn mới vừa rồi rõ ràng hay lại là trúc cơ kỳ tô thần hơi thở ở kịch liệt leo lên kim đan sơ kỳ kim đan trung kỳ lại vọt thẳng đánh tới kim đan trung kỳ đình phong mới dừng lại loại này liền vượt mấy cái cảnh giới nhỏ đột phá để cho tại chỗ tất cả mọi người đều c h ố mắt n g ẹ n họng cúc n g a y cho ta tô thần đấm ra một quyền hỗn độn chi lực c u â n đi những huyền minh đó kiếm khí ở tiếp xúc được hỗn độn chi lực trong nháy mắt liền bị tiêu d i ả i được sạch sành xanh, xanh lãnh nguyệt hàn cảm nhận được phía sau t r u y ề n tới cường rộng rãi hơi thở trong con ngươi xinh đẹp sông ra sợ ưa sáng mang nàng quay đầu nhìn về phía tô thần phát hiện trong mắt của hắn thiêu đốt trước đó chưa từng có ánh sáng kia là thủ hộ quyết tâm là tuyệt không nhượng bộ ý chí tô sư đệ nàng nhẹ dọn n h non trong lòng dâng lên tâm tình rất phức tạp tô thần sai bước đi đến bên người nàng đưa tay khẽ vớt khỏe miệ n đại sư tỷ n g ư ơ i bị thương động tác này cực kỳ thân mật để cho lãnh n g u y ệ t hàn mặt đẹp vừng đỏ nhưng nàng cũng không đ ẩ y ra mà là nhẹ nhàng gật đầu không sao chỉ là bị thương nhẹ có ta ở đây sẽ không lại để cho ngươi được đến bất cứ thương tổn gì người kia này thời điểm tinh thần phục hồi lại mặc dù khiếp sợ với tô thần tốc độ đột phá nhưng cũng không vì vậy n ú t nhát coi như ngươi đột phá đến kim đan trùng kỳ thì như thế nào ta nhưng là kim đan hậu kỳ suốt cao một mình ngươi cảnh giới nhỏ dứt tiếng nói hàn toàn lực thúc giục huyền minh công pháp quanh thân hắc khí càng độc đà lại ngưng tụ thành một con thật lớn huyền minh ma long dương anh múa v ú t đánh về phía tô thần đến tốt lắm tô thần không lùi mà tiến tới ngũ hành hỗn độn chi lực trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh thật lớn linh lực trưởng kiếm đón đầu kia ma long chém tới ẩm hai cổ lực lượng đụng nhau sinh ra kinh thiên động địa vàng lớn phế tích phương viên mấy dặm bên trong đổ nát thê lương đều ở đây cổ sóng trùng kích hạ hóa thành p h ấ n vụn bụi mù tàn đi mặc dù tô thần áo còn có chút hư hại nhưng vẫn đứng vững vàng xem xét lại tên kia kim đan hậu kỳ tu sĩ sắc mặt lại là tái n h u ậ hơi thở không yên không thể nào ngươi kim đan thế nào sẽ như thế tinh、khiết? hắn khó có thể tin h ế t tô thần cười lạnh hết ngồi đại giếng làm sao biết trời cao đất rộng hôm nay sẽ để cho ngươi biết một chút về cái gì nghiêm túc chính kim đan tô r thần h tinh ánh hy tông t nguyện sáng vọng. rất h n tiếng n nguyện tông ánh sáng vọng. thần h hy giữ Tô t i nói trong cơ thể kim đan phát ra ánh sáng rực rỡ viên tiêu trải qua hỗn độn chi lực tôi luyện liên kim đan hiện ra năm màu lưu chuyển kỳ dị ánh sáng rực rỡ cùng người thường kim đan hoàn toàn khác nhau ngũ hành hỗn độn kim đan tên tiêu huyền thiên đạo tông tu sĩ con ngươi co giúp lại thanh âm cũng có chút run dày ngươi lại thật luyện thành trong truyền thuyết hỗn độn kim đan tô thần không trả lời mà là chậm rãi nhấc lên tay trái ngũ hành chi lực ở lòng bàn tay tụ tập kim một thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính linh lực h ò a lẫn cuối cùng dung hợp thành một đoàn nhìn bình thản không có gì lạ kỳ thực cẩn chứa kinh khủng y năng màu s á m c h ấ p sáng thiếp ta một chiêu hỗn độn tan biến trường trường ấn nhẹ phiêu phiêu đệ ra nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh như thiểm điện tên tiêu kim đan hậu kỳ tu sĩ muốn né tránh lại phát hiện không gian xung quanh đều bị một cổ lực lượng kỳ hắn cắn răng thúc giục toàn thân công lực màu đen hộ thể chân khí tầng tầng lớp lớp đ ị a bọc lại toàn thân nhưng mà làm hôn độn chi lực chạm đến những thứ kia hắc khí lúc hộ thể chân khí như băng tuyết gặp phải ngọn lửa như vậy nhanh chóng tan giã trường ấn kết kết thật thật khắc ở bộ ngực hắn cường đại lực chủng kích đem cả người hắn đánh bay tầm hơn mười t r ư ợ n g đập ầm ầm ở một khối trên đá lớn Phúc! người kia phun máu phè phè hơi thở hề vải không dao động rõ ràng bị trọng thương còn lại bốn ga trúc cơ kỳ huyền thiên đạo tông đệ tử thấy vậy sắc mặt chắm bệnh bọn họ đội trưởng đệ vua bọn họ thì như thế nào có thể cùng tô thần ch bốn người lập tức hóa thành đột quang muốn chạy trốn muốn đi đã muộn tô thần quát lạnh một tiếng thân hình trận lóe lại t i ể u thuấn di xuất hiện ở bốn người trước mặt kim đan kỳ thực lực để cho tốc độ của hắn tăng lên gấp mấy lần những thứ này t r ú c cơ kỳ tu sĩ trong mắt hắn chậm như ốc s e n các ngươi tàn sát vô tội hôm nay sẽ dùng m ệ n h tới trả lại tô thần xuất liên tục t ứ trưởng mỗi một trưởng cũng ẩn chứa hắn đối huyền thiên đạo tông bạo hành phẫn nộ bốn đạo trưởng ấn tinh chuẩn đánh chung bốn người chỗ yếu những thứ này trong ngày thường làm nhiều việc các huyền thiên đạo tông đệ tử liền tiêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền hóa thành huyết vụ tiêu tan ở trong thiên điện làm xong hết thể các thứ này, tô thần mới xoay người đi về phía tên kia trọng thương kim đan hậu kỳ tu sĩ n g ư ơ i ngươi không thể giết ta n g ư ơ i kia gắng gượng t r ọ i người lên ta là huyền thiên đạo tông nội môn trường lão ngươi giết ta toàn bộ huyền thiên đạo tông cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi tô thần nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn trong mắt không có một tí gọn sóng huyền thiên đạo tông bản chính là từ địch của ta nhiều thiếu một cái lại có gì khác biệt c h ờ một chút n g ư ơ i kia vội và nói ta có thể nói cho ngươi biết tông chủ hạ xuống bọn họ đem tinh nguyện tông tông chủ nhốt ở huyền minh thung lũng dưới đất trong tủ nếu như ngươi giết ta sẽ thấy cũng không chiếm được cặn kẽ vị trí tô thần động tác một hồi khe nhũ mày người nói là thật thiên chân vạn s á c người kia cho là tìm được còn sống cơ hội vội và nói không chỉ có như thế ta còn biết rõ huyền thiên đạo tông kế hoạch bước kế tiếp bọn họ muốn ở bảy ngày sau hết u y nguyệt đêm lợi dụng bảy khối phong ấn mảnh vụn mở ra đi thông ma giới lối đi ma giới lối đi trong lòng tô thần cả kinh hắn biết rõ phong ấn mảnh vụn tầm quan trọng nhưng không nghĩ tới huyền thiên đạo tông lại muốn dùng bọn họ mở ra ma giới lối đi không sai người kia gật đầu như giã tỏi một khi ma giới lối đi mở ra vô số ma tộc đại quân sẽ tràn vào thiên nguyên đại lục đến thời điểm toàn bộ tu tiên giới đều đưa sinh linh đồ thắn lãnh nguyệt hàn đi tới tô thần bên người nhẹ giọng nói tô sư đ ệ không thể lưu hắn người sống thứ người như vậy mà nói không thể tin hơn nữa thả hắn đi rồi hành tung chúng ta liền bại lộ tô thần gật đầu một cái hắn vốn cũng không có bỏ qua cho người này dự định mới vừa rồi chỉ là muốn từ trong miệng hắn lấy được càng nhiều tình báo thôi đa tạ ngươi cung cấp tin tức tô thần nhàn nhạt nói để báo đáp lại ta sẽ để ngươi được chết một cách thống khoái một ít ngươi, ngươi nói g ư ơ i n chuyện không tính toán gì hết người k i a kinh hoàng và trạng ta khi nào nói qua muốn thả ngươi đi tô thần một trưởng vũ hạ kết thúc này tánh mạng người kết thúc chiến đấu tô thần này mới có danh cảm nhận trong cơ thể biến hóa kim đan kỳ thực lực để cho hắn đối ngũ hành chi lực k h ô n g chế càng đẹp đẽ mà hôn độn diễn thiên châu cũng bởi vì hắn đột phá mà sẽ ra biến hóa vi d i ệ u tô sư đệ ngươi mới vừa rồi đột phá lúc tình hình thật là quá kinh người lãnh nguyệt hàn đi tới bên cạnh hắn trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập khâm phục ta tu luyện nhiều như vậy năm từ không gặp qua như thế tinh khiết kim đan tô thần quay đầu nhìn về phía nàng phát hiện khoe miệng nàng vết máu vẫn chưa có hoàn toàn lao sạch sẽ trong lòng dâng lên ô u đại sư tỷ ngươi trước chữa thương đi mới vừa rồi vì bảo vệ mọi người người tiêu hao quá lớn ta không sao. lãnh nguyệt hàn lắc đầu một cái nhưng sát mặt quả thật có chút tái nhợt tô thần lấy ra một quả chân quý ngũ hành đan đưa tới trước mặt nàng đây là ta trước ở bí cảnh ở bên trong lấy được đối khôi phục lục p h ủ ngũ tạm tình trạng vết thương rất có hiệu quả lãnh nguyệt hàn nhìn trong tay hắn đan dược trong lòng dâng lên dòng nước ấ m nàng biết rõ loại này cấp bậc đan dược chân quý bao nhiêu không tô thần lại không chút do dự cho nàng cảm ơn nàng nhẹ giọng nói nhận lấy đan dược ăn vào dược liệu rất nhanh phát huy tác dụng sắc mặt của nàng dần dần h ư n g luận bên kia lâm thanh trúc đám người còn đắm chìm trong mới vừa rồi cuộc chiến đấu kia trong rung động tiền bối lại đang chiến đấu đột phá đến Kim lâm thanh trúc trong mắt tràn ngập s ù n g bái hơn nữa còn là trong truyền thuyết ngũ hành h ô n độn kim đan thanh la cũng là mặt đầy không tưởng tượng nổi ta lúc trước chỉ ở trong cổ tịch xem qua liên quan ghi lại không nghĩ tới thật có người có thể luyện thành loại này kim đan mấy người khác cũng là nghị luận sôi nổi đối tô thần thực lực cảm thấy rung động tô thần đi tới trước mặt bọn họ ôn hòa nói các vị không cần khách khí như vậy chúng ta bây giờ là đồng minh hạn trợ giúp lẫn nhau tiền bối đại ân như núi chúng ta vui lòng thế chết theo lâm thanh trúc đại biểu mấy người nghiêm túc tỏ thái độ tô thần gật đầu một cái trong lòng đối với hắn môn trung thành rất là hài lòng những người này mặc dù thực lực không mạnh nhưng đều có huyết mạch truyền t h ừ a tương lai tiềm lực không thể khinh thường bây giờ chúng ta có tình báo trọng yếu hắn đem mới vừa rồi từ tên kia kim đan trưởng lão miệng trung nhận được tin tức nói một lần huyền minh thung lũng cách nơi này không xa chúng ta trước tiên có thể đi cứu tông chủ sau đó lại chế định đối phó huyền thiên đạo tông kế hoạch lãnh nguyệt hàn nghe sau hơi n h ữ m à y huyền minh thung lũng địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công hơn nữa nơi đó là huyền thiên đạo tông cứ điểm trọng yếu một chồng tất nhiên có trọng binh canh giữ không sao tô thần tự tin cười nói bây giờ ta đã là kim đàn kỷ tu sĩ hơn nữa còn có các ngươi giút đỡ coi như là đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào một lần đang khi nói chuyện bầu trời xa xa chung bỗng nhiên chuyển tới tiếng xẻ gió một đạo màu xanh đội quang cấp tốc bay tới trong nháy mắt đã đến trước mặt mọi người đội quang tàn đi lộ ra một tên mặc đạo bảo màu xanh trung niên tu sĩ người này mặt mũi nho nhã khí chất bất phàm tu vi lại cũng đạt tới kim đan trung kỳ tại hạ thanh vân tông trưởng lao vương thanh vân mới vừa rồi cảm ứng được nơi này có chiến đấu kịch liệt chấn động chuyên tới để kiểm tra người kia chắp tay nói không biết chư vị là người phương nào tại sao lại ở chỗ này giao thủ trong lòng tô thần động một cái thanh vân tông h ắ n nghe nói qua, là thiên nguyên đại lục trước nhất trong đó đợi tôn g môn thực lực không yếu hơn nữa từ trước đến giờ cùng tinh nguyện tông quan hệ không tệ tại hạ tinh nguyện tông tô thần hắn cũng chắp tay đáp lễ mới vừa rồi cùng huyền thiên đạo tông người phát sinh mâu thuẫn đã giải quyết tinh nguyện tông vương thanh vân nhãn trung thoáng qua ngạc nhiên mừng rỡ tô đạo h i ế u các ngươi tinh nguyện tông gần đây hoàn cảnh ta cũng có nghe thấy không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được đến tinh nguyện tông cao thủ lãnh nguyệt hàn tiến lên một bước vương trưởng lão ta là tinh nguyện tông đại đệ tử lãnh nguyện hàn không biết thanh vân tông đối huyền thiên đạo tông bạo hành thấy thế nào vương nghe vậy thanh vân sắc mặt nhất thời nghiêm、túc. h u y ề n thiên đạo tông gần đây hành vi quả thật quá là bá đạo không chỉ có đ ố i tinh nguyện tông ra tay còn tàn sát rồi nhiều cái môn phái nhỏ chúng ta mặc dù thanh vân tông thực lực có hạn nhưng là tuyệt không nguyện thấy cả nhà bọn họ độc quyền trong lòng tô thần vui mừng xem ra vừa tìm được một cái ẩn bên trong đồng minh vương trường lão nếu tất cả mọi người có địch nhân c h u n g không bằng ngồi xuống nói chuyện h á n đề nghị vương thanh vân gật đầu một cái chính có ý đó không nơi này quá không phải là nói chuyện địa phương không bằng theo ta đến thanh vân tông một tự tô thần nhìn về phía lãnh nguyện hàn thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu liền đáp ứng đoàn người đi theo vương thanh vân ly mở phế tích tự thanh vân tông tạm biệt vương thanh vân trưởng lão tô thần đoàn người chưa từng chốc lát ngừng nghỉ đi cả ngày lẫn đêm trong lòng chỉ có một ý nghĩ mau sớm trở lại tinh nguyệt tông vương trưởng lão rộng rãi mở hầu bao t ặ ngày cho k xưa tiên khí lần lờ trung linh dục tú tinh nguyệt tông giờ phút này lại bao phủ ở một mảnh thảm đạm trong khói lửa hộ sơn đại trận ánh sáng rực rỡ hàm đạm trên đó hiện đầy giống mạng nhận vết rách tất nhiên đã trải qua thừa nhận rồi khó mà tưởng tượng công kích ngoài trận tối bóng bóng bóng người giống như nước thủy triều không ngừng đánh vào pháp thuật ánh sáng liên tiếp nổ ẩm tiếng đĩa t h a i như c ó c không được tông môn đang ở gặp cường công lãnh nguyệt hàn tươi đẹp trên dung nhan huyết sắc cởi hết thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run dày tô thần đoàn người không trần c h ờ nữa hóa thành số đạo lưu quang vòng qua địch trận chính diện từ một nơi tương đối yếu kém cánh h ồ n g dựa vào tô thần bây giờ kim đan trùng kỳ mạnh mẽ tu vi gắng g ư ợ n g sẽ ra một vết thương xông vào hộ sơn đại trận bên trong cảnh tượng sẽ ra một vết thương xông môn đã là một mảnh hỗn độn trong ngày thường lịch sự tao nhã đình đài lầu cát giờ phút này nửa số hóa thành đổ nát thê lương đã xanh trải liền quảng trường mặt đất gồ ghề khắp nơi có thể thấy nám đen dấu ấn cùng đông đặc vết máu tiếng la g i ế t pháp thuật đụng nhau tiếng nổ bị thương đệ tử tiếng r ê n rỉ, phụ nữ và trẻ con khóc thút thít đan vào một chỗ viết một khúc đau buồn hạnh phúc huyền thiên đạo tông thế công tất nhiên đã trải qua kéo dài một đoạn thời gian bên trong tông lưu thủ trưởng lão và các đệ tử chính dựa vào còn sót lại trận pháp thiết tiết chống cự mỗi người, trên người đều mang thương linh lực tiêu hao thật lớn vẫn như cũ cắn răng kiên trì ánh mắt của bọn họ chung có mệt mỏi có tuyệt vọng nhưng c đ ạ ngay sau đó giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một cục đá tiếng hoan hô nhanh chóng lan tràn ra những thứ kêu dục huyết phấn chiến tinh nguyện tông đệ tử khi nhìn đến bọn họ kính ngưỡng đại sư tỷ cùng lũ chế kỳ tích tô thần bình yên lúc trở về trong mắt tóe ra tân quang hải phảng phất người chết chìm bắt được dơm dạ cứu mạng một vị dâu tóc bạc sơ trên đạo bào dính đầy vết máu lao giả chính là lưu thủ truyền công trưởng lao lý thủ nghĩa hắn lảo đảo chạy vội tới thanh em cẳng h ẳ n Đại sư tỉ, Tô t h ầ nàng c á từ h ể t nhỏ t dài mặt đất phương nàng thề thủ hộ gia viên giờ phút này lại giống như b ệ tan cảnh lưu ly rời ra không chịu nổi thân thể của nàng không khống chế được khẽ run đầu ngón tay lạnh như băng tô thần nhận ra được nàng khắc thưởng tiến lên một bước ấm áp bàn tay nhẹ nhàng đỡ nàng hơi lắc lư đầu vai đại sư tỷ tô thần thanh âm trầm thấp mà mang theo làm yên lòng lòng người lực lượng chúng ta trở lại hết thẻ đều sẽ tốt hắn thanh âm không lớn lại giống như dòng nước ấ m một dạng chậm dai rót vào lãnh nguyện hàn lạnh giá b ụ n g dạng nàng nghiến mặt sang bên nước mắt cuối cùng cũng mơ hồ cắp mắt ngày xưa kiên cường vào giờ khắc này lặng lẽ t h á o xuống tô thần không có nhiều lời chỉ là đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng để cho nàng dựa vào chính mình hắn cảm giác bà vai nàng run dày đó là một loại kiềm chế đến mức tận cùng bi thương cùng phẫn nộ hắn lặng lẽ buộc chặt cá dùng chính mình nhiệt độ cơ thể cùng lực lượng cấp cho nàng không tiếng động chống đỡ giờ khắp này hắn không còn là cái kia sơ nhập t ô n g môn khắp nơi cần đại sư tỉ chiếu cấu ngây nô thiếu niên mà là nàng có thể tạm thời đầu hấp thu lực lượng biến cảng lâm thanh trúc mấy người cũng lặng lẽ đứng ở một bên nhìn trước mắt thảm trạng trong lòng giống vậy tràn đầy phẫn nộ cùng bị thương mặc dù bọn họ không phải tinh nguyện tông đệ tử nhưng huyền thiên đạo tông bạo hành đã sớm để cho bọn họ đem coi là chung nhau kẻ thủ một mất một còn sau đó một lát lãnh nguyệt hàn từ tô thần trong ngực có chút cờ ra nàng hít sâu một hơi lao đi khỏe mắt tức át ánh mắt lần nữa trở nên ki lãnh nguyệt hàn chuyển hướng truyền công t r ư ở n g lão thanh âm khôi phục ngày thường vắng lặng lại mang theo một tia khẳng khẳng tông chủ hắn tông chủ hắn như thế nào nàng lo lắng nhất vẫn bị bắt đi tông chủ lý thủ nghĩa trưởng lão mặt lộ bị thương sắc lắc đầu một cái huyền thiên đạo tông người phong tỏa tin tức chúng ta p h ả i đi ra tìm hiểu đệ tử cũng có đi mà không có về tông chủ hắn sợ rằng đen nhiều đỏ ít nghe được tin tức này lãnh nguyệt hàn thân thể mềm mại lại vừa là thoáng một cái tô thần lập tức tiếp lời nói lý trưởng lão yên tâm chúng ta đã được đến tin tức xác thật tông chủ bị giam ở huyện minh thung lũng dưới đất tủ ta cùng với đại sư tỷ lần này trở lại một là vì thủ hộ tô n g môn hai đó là muốn nghĩ cách cứu tôn g chủ thật không lý thủ nghĩa trưởng lão đục ngầu trong mắt buộc phát ra sợ đ a xá mang quá tốt quá tốt chỉ cần tôn g chủ còn sống chúng ta tinh nguyện tông liền có hy vọng huyền thiên đạo tông người thế công như thế nào dẫn đầu là ai ánh mắt của tô thần quét về phía ngoài trận trầm giọng hỏi lần này dẫn quân là huyền thiên đạo tông hai vị kim đan hậu kỳ trưởng lão một cái tên là chim cốc đạo nhân một cái tên là huyết đồ tử thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn bọn họ còn mang đến nhóm lớn huyền thiên đạo tông tinh nhuệ đệ tử cùng với một ít phụ thuộc vào với bọn họ tà ma ngoại đạo lý thủ nghĩa trưởng l ã o cắn răng nghiến lợi nói chúng ta đã có ba vị chấp sự trưởng lão chết trận các đệ tử càng là thương vong hơn nữa kim đan hậu kỳ hai vị tin tức này để ở tràng tinh nguyện tông các đệ tử vừa mới dấy lên hy vọng lại đắp lên một tầng bóng mở bọn họ tinh nguyện tông trên mặt nổi mạnh nhất đó là tông chủ và đại sư tỷ tông chủ bị bắt đại sư tỷ tuy mạnh nhưng phải đồng thời đối phó hai vị kim đan hậu kỳ gần như là chuyện không có khả năng đang lúc này hộ sơn đại trận ngoài chuyển tới một tiếng điên cuồng cười to lãnh nguyệt hàn tô thần trong ư ờ i hai này cơ á i r thể đầu quy hắn ngũ hành hỗn độn kim đang chậm rãi vận chuyển một cổ phái nhiên hơi thở phóng lên cao lại không hề yếu với đối phương bất kỳ người nào huyền thiên đạo tông bọn trốn nhất chỉ có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao tô thần thanh em sáng sủa chuyến ra mang theo kim đan tu sĩ đặc biệt uy n g h i ê m hôm nay đó là các ngươi vì giết lục vô tội trả giá thật lớn thời điểm ánh mắt của hắn chuyển hướng bên người vẻ mặt ngưng trọng tinh nguyện tông các đệ tử thanh em đột nhiên dương cao tinh nguyện tông các đồng môn viện binh đã tới tông chủ tin tức cũng đã rõ rõ chúng ta cũng không phải là cô quân phân chiến hôm nay liền để cho chúng ta trong ngoài gia công đem các loại xâm phạm xài l a n g toàn bộ chém chết với này vì chết đi đồng môn trả t h ù tuyết hận tô thần thanh em ẩn chứa cường đại tự tin cùng khích lệ lòng người lực lượng phối hợp hắn kim đan trung kỳ tu vi hơi thở giống như thuốc trợ tim một loại rót vào từng cái tinh nguyện tông đệ tử trong lòng trả thù tuyết hận thủ hộ tông môn kiềm chế đã lâu l ử a giận cùng hy vọng đan vào một chỗ hóa thành dung trời kêu gào các đệ tử dối rít giơ lên trong tay pháp khí trong mắt lần nữa thiêu đốt lên rừng rực c h i ế n ý lãnh nguyệt hàn nhìn bên người cao ngất như tùng tô thần nhìn hắn lung dung tự tin vẻ mặt cảm thụ trên người hắn tản mát ra vẻ này làm người an lòng lực lượng kích động trong lòng thật lâu không cách nào dẹp loạn cái này đã từng cần nàng che chở sứ đệ trong lúc vô tình đã trưởng thành lên thành có thể một mình đảm đương một phía thậm trí trở thành tông môn hy vọng gây cột trống trời rồi nàng hít sâu một hơi n g u y ệ t hoa kiếm thương nhưng ra khỏi vỏ kiếm chỉ tên đầu sò bên địch thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang dội vân tiêu tinh nguyện tông đệ tử nghe lệnh theo ta sắc chương một trăm tám mươi bốn kim đan trận chiến mở màn xoay chuyển các khôn chương một trăm tám mươi bốn kim đan trận chiến mở màn xoay chuyển các khôn lãnh n g u y ệ t hàn từng tiếng quát giống như cựu thiên v h ậ n mình nước đá xuyên vân trong tay nàng n g u y ệ t hoa kiếm quang hoa t ă n g vọn trong sáng kiếm khí như như giải lụa càn quét mà ra dẫn đầu sông về kia không ai bị nổi chim cốc đạo nhân đại sư tỷ trẩm đã tô thần thanh âm trầm ổ n có lực gần như ở l á n h n g u y ệ t hàn lên đường trước mắt hắn đã tiến lên trước một bước chắn trước người của nàng ngũ hành hỗn độn kim đan tại hắn bên trong đan đ i ể n xoay tròn cấp tốc một cổ so với tầm thường kim đan tu sĩ càng thêm tràn đầy mênh mông sóng linh lực giống như tỉnh lại cự thú viết cổ tự trong cơ thể hắn thuốc nhiên phước l u n ra đó cũng không phải là đơn thuần linh lực mà là hôn tạp kim chi sắp bén mộc chi sinh cơ thủy chi minu hỏa chi nóng dực thổ chi nặng n ề hỗn độn trí lực ngũ sát quan hoa ở quanh người hắn lưu truyền không chừng cuối cùng hóa thành một loại thâm thúy màu xám nhưng lại phảng phất bao d ngươi lại là kim đan trung kỳ ngoài trận chim cốc đạo nhân con ngươi t r ậ n co rút mới vừa tô thần triển lộ hơi thở hắn chỉ cho là là sơ nhập kim đan không ngờ đúng là vững chắc ở trung kỳ cảnh giới hơn nữa c ổ hơi thở này so với hắn gặp qua bất kỳ kim đan trung kỳ đều phải tới ngưng tụ đáng sợ huyết đồ tử cũng sắc mặt của là k h ẽ biến cười cắn nói trung kỳ thì như thế nào chẳng qua chỉ là phí thêm chút công sức thôi chim cốc ta ngươi liên kết trước làm thịt i ể u tử này lại đi bắt nữ hoa kia chính có ý đó huyền minh hát sắc chào chim cốc đạo nhân rít lên một tiếng hai tay xuề ra m ư ờ i ngón tay trở nên nước sơn đen như mực mang theo đậm đà ăn mòn hơi thở hướng tô thần ngay đầu lấy xuống k i u hắc khí chỗ đi qua liền không khí cũng phát ra tí tách â m thanh dường như muốn bị tan giã tinh n g u y ệ t tông các đệ tử thấy vậy không khỏi hoảng sợ thất sắc này huyền minh hát sát trào chính là chim cốc đạo nhân tuyệt k ỹ thành danh ác độc vô cùng không biết bao nhiêu tu sĩ nuốt hận với chiêu này bên dưới nhưng mà tô thần đứng ở tại chỗ thân hình vẫn không n ú c đ í c h đối mặt này hung ác một chảo hắn chỉ là chậm rãi nâng lên tay trái đến tốt lắm hắn nhẹ dọn nói trong lòng bàn tay ngũ hành hôn độ chi lực lặng lẽ vận chuyển sẽ ở đó đen nhánh móng nhọn sắp chạm đến đỉnh đầu hắn trong né mắt một cổ kỳ dị hấp n h i ế p chi lực từ lòng bàn tay hắn đột nhiên sinh ra chim cốc đạo nhân chỉ cảm thấy chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo huyền minh hát sắc tức lại như cùng sông lớn vào biển một dạng không bị khống chế hướng tô thần lòng bàn tay cồn dung tới k i a đủ để thối kim thực thiết hát sắc khí ở tiếp xúc được tô thần lòng bàn tay màu xám ánh sáng sau chẳng những không có tạo thành bất cứ thương tuần gì ngược lại giống như là gặp khắc tinh bị t i ê màu xám ánh sáng nhanh chóng phân giải chiếm đoạt tiếp theo hóa thành tinh thuần nhất linh khí dung nhập vào tô thần trong cơ thể cái gì chim cốc đạo nhân kinh hô thành tiếng. hắn có thể cảm giác được mình cùng huyền minh hát sát tức liên lạc chính đang nhanh chóng yếu bớt tiểu tử này không những không có bị hắn sát khí gây thương tích ngược lại đang thu nạp công lực của hắn n à y l à bực nào q u ỷ dị công pháp chút tài mọn cũng dám nêu xấu tô thần l ệ n h rên một tiếng năm ngón tay đột nhiên nắm chặt vảnh chim cốc đạo nhân vậy do huyền minh hát sát tức ngưng tụ tự trảo lại bị tô thần gắng gượng bóp vỡ ở giữa không trùng hóa thành lũ lũ khói đen tiêu tan không những như thế chim cốc đạo nhân càng l ạ như bị đòn nghiêm trọng thân hình t h á t một cái sắc mặt trận tái nhợt mấy phần k tôi tô tô sư huynh hắn có đệ từ lắp ba lắp bắp gần như không dám tin tưởng chính mình thấy lãnh nguyệt hàn vốn là sách tâm khi nhìn đến tô thần ung dung hóa giải chim cốc đạo nhân thế công thậm chí ngược lại chiếm thượng phong sau khi lặng lẽ trở về rồi chỗ cũ nàng nhìn tô thần cao ngất bóng lưng phần kia ung dung cùng cường đại để cho nàng nguyên bản nhân tông môn thảm trạng mà kích động không an tâm tự cũng dần dần bình phục lại là có hắn ở hết thể đều còn có hy vọng nàng hít sâu một hơi thủ linh thánh lực từ trong cơ thể nội xung ra n g u y ê n hoa kiếm lần nữa toát ra vắng lặng huy hoàng kiếm ý phong tỏa một bên r ụ c dịch huyết đ ổ tử huyết đ ổ tử đối thủ của ngươi là ta lãnh nguyệt hàn thanh tiếng ôm nói thân hình p h o n g khoáng chủ động nên đón nàng biết rõ tô thần nhất định có chính mình suy tính mình có thể làm đó là thay hắn kèm chế một tên khắc cường địch huyết đồ tử thấy chim cốc đạo nhân ăn t h i t thòi trong lòng đã cảnh gi thấy lãnh nguyệt hàn công tới cười gắn nói khá lắm tuấn tu bé gái vừa vặn bắt n g ư ờ i tinh huyết tới tế ta huyết hà phiên dứt lời hắn đánh một cái túi chữ vật một mặt huyết khí lượn lờ tiểu phiên xuất hiện ở trong tay đón gió mà lớn l n dần trong phút c h ố c hoa thành mấy trượng lớn nhỏ tinh phong đập vào mặt trên chiến trường tô thần cùng chim cốc đạo nhân xa xa tương đối lãnh nguyệt hàn là cùng huyết đ ổ tử chiến ở một nơi tô thần một chiêu làm được việc cũng không truy kích ngược lại cất cao giọng nói chim cốc đạo nhân ngươi huyền thiên đạo tông làm điều ngang ngược tàn sát vô tội hôm nay đó là các ngươi báo ứng kỳ hạn trong cơ thể hắn hôn độn chi lực dân tr cả người như như m ù i tên rời cùng sông về huyền thiên đạo tông đệ tử dày đặc nhất chỗ hắn cũng không có lựa chọn cùng chim cốc đạo nhân chiến đấu mà là trước phải tan giã đối phương hữu sinh lực lượng hôn đ ộ n khai bi thủ tô thần một trưởng vỗ r a ngũ sát quan g hoa lưu quay trưởng ấn mang theo không thể địch nổi n h thế đánh vào đám người những c h ú c cơ kỳ đó thậm chí ngưng mạch kỳ huyền thiên đạo tông đệ tử ở nơi này trưởng ấn trước mặt giống như giấy một dạng trong tiên g kêu gào thê thảm rối rít bị chấn đứt gân gãy xương mau tươi cồn vún trong lúc nhất thời huyền thiên đạo tông trận cước đại loạn đồ chó ngơi dám chim cốc đạo nhân vừa giận vừa sợ bỏ cùng tô thần thân hình hóa thành một vệ bóng đen vội vàng hồi viên mà bên kia lãnh nguyệt hàn n g u y ệ n hoa kiếm pháp linh động p h o n g khoáng thủ linh thánh lực thánh khiết quang minh vừa vặn là huyết đồ tử máu kia tinh ma công khắc tinh huyết hà phiên mặc dù hung ác nhưng ở ánh trăng trong ngần chiếu rọi trên đó huyết quang lại cũng ảm đạm mấy phần lãnh nguyệt hàn dựa vào đến đối công pháp h i ể u cùng đẹp đẽ kiếm thuật trong lúc nhất thời lại cũng cùng kim đan hậu kỳ huyết đồ tử đấu cái cờ chống tương đương thậm chí mơ hồ chiếm thượng phong tô thần như hổ vào đàn dê trỗ đi qua huyền thiên đạo tông đệ tử người ngã ngựa đồ hàn hôn mỗi một chiêu mỗi một thức cũng đại khai đại hợp uy lực tuyệt luân hắn cũng không phải là đơn thuần s á t lục mà là có ý thức đ ị a đánh thẳng vào trận hình của đối phương vì tinh nguyện tông đệ tử sáng tạo phản kích cơ hội dần dần tô thần cùng lãnh n g u y ệ t hàn ở chiến trường hôn l o ạ n chung đúng là lương tựa lưng tạo thành một cái vững chắc điểm tựa tô thần hôn độn chi lực nặng nề như núi c h ầ m ổn c ư n g mánh đem hết thể địch tới đánh toàn bộ đầy ra lãnh n g u y ệ t hàn thủ linh thánh lực nhẹ nhàng như chăng trong sáng thần thánh tịnh hóa đến quanh mình dơ bẩn tạ khí cùng thời điểm vì tô thần cung cấp linh động tiếp ứng giữa hai người cũng không dư t h ư ờ ngôn ngữ một cái ánh mắt g i a o hội một lần lơ đãng nén g ư ờ i liền có thể biết do đối phương chiến thuật ý đồ tô thần mỗi một lần đại khai đại hợp công kích lãnh nguyệt hàn luôn có thể vừa đúng địa đền bù hàn phía sau thời gian rảnh rỗi mà lãnh nguyệt hàn mỗi một lần đẹp đẽ kiếm chiêu tô thần cũng có thể vì đó sáng tạo tốt nhất thời cơ xuất thủ bọn họ bóng người ở pháp thuật ánh sáng cùng tung toé huyết sắc chung lần lượt thay nhau hôn đ ộ n màu s á n g cùng thánh khiết nguyệt sắc đan vào một chỗ tạo thành một đạo bền chắc không thể gậy bình chướng cung hóa thành sở hữu tinh nguyện tông đệ tử trong lòng nhất tia sáng trói mắt đại sư tị cùng tô sư huynh quá vốn là nhân địch nhân cường đại có chút giao động tinh nguyện tông các đệ tử thấy tô thần cùng lãnh n g u y ệ t hàn đại triển thần uy nhất là tô thần kia dễ như bỡn như vậy thế công vô không nhiệt huyết sôi trào tinh thần đại trấn bọn họ rồi giết gộ lên thừa dũng cảm phối hợp tô thần cùng lãnh n g u y ệ t hàn thế công hướng địch nhân phát khởi càng mãnh liệt hơn phản kích Chính cuộc, ở tô thần cùng chính có thần hàn ăn ý phối hợp hướng tinh tông phương hướng thay nguyệt ăn bên từng từng nguyệt tông bầu trời khói mù, phản phất cũng ở tô ý dưới, điểm điểm lợi với đ t ô n g chủ chứ dị biến bí ẩn, chứ 185 u y ề n thiên đạo tông p tô các đệ tử lúc trước còn kiêu ngạo phép lối giờ phút này cũng đã là binh bại như núi đổ bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo hai vị kim đan hậu kỳ trưởng lão chim cốc đạo nhân bị tô thần một chiêu đánh bại bản bệnh sát khí bị tổn thương chiến lược giảm đi huyết đồ tử cũng bị lãnh nguyệt hàn thủ linh thánh lực khắc chế huyết hà phiên uy lực khó mà thi c h i ể n hết đỡ bên trái hở bên phải hiểm tượng hoàn sinh rút lui mậu rút lui không biết là ai trước kêu một tiếng còn sót lại huyền thiên đạo tông đệ tử như được đại xá lại cũng không để ý cái gì tông m ô n mặt mũi r ồ i rít đổi lại phương hướng nhét nhác chạy trốn bởi vì chậm tồn nguyên nhân mọi người sử dụng trực tiếp trình d u y ệ t phỏng vấn website xem nhanh nhất chương hồi đổi mới chim cốc đạo nhân cùng huyết đồ tử thấy đại thế đã qua không cam tâm nữa cũng chỉ được sợ hãi một chiều mỗi người bước lui tô thần cùng lãnh nguyệt hàn liền muốn bỏ chạy muốn đi hỏi qua ta không có tô thần ánh mắt run lên đang muốn truy kích lại nghe một tiếng tức giận vô cùng g ầ m thét tự huyền thiên đạo tông tháo chạy đám người hậu phương chuyển tới đem âm thanh hùng hồn lại làm cho cả tinh nguyện tông hộ sơn đại trận cũng vì đó rung động phế vật một đám rắt rưởi một đạo thân ảnh gạt ra chạy tán loạn đệ tử đạp không mà tới người này mặc màu đen đạo b à o mặt mũi khô cằn hai mắt lại lóe lên kinh người h u n g q u a n g đem quanh thân tản mát ra huy áp tại phía xa chim cốc đạo nhân cùng hết đồ từ trên rõ ràng là một vị kim đan đình phong tu sĩ người này vừa hệt thần nguyên vốn còn muốn truy kích tinh nguyệt tông các đệ tử v ô a không cảm thấy một cổ nặng nề g áp lực bắt t r ư ớ c phật tâm đầu đặt lên một khối đá lớn hiệu kim đan đ ỉ n h phong láo giả ánh mắt như điện đầu tiên là hung h ă n g quả một cái mắt chật vật không chịu nổi chim cốc đạo nhân cùng huyết đ ồ tử ngay sau đó rơi vào trên người tô thần thanh â m v á n độc vô cùng khá lắm tiểu bối lại dám không tốt ta huyền thiên đạo tông đại sự người đến tột u cùng là yêu n g h i ệ t phương nào có thể chiếm đoạt chim cốc huyền minh sắc khí người này thân tu vi tuyệt không phải chính đạo sở hữu nhất định là tà ma dị đoan sắc mặt của tô thần bình tĩnh nhưng trong lòng thì nghiêm nghị này lao ra hỏa lão thật cao thâm so với lúc trước gặp đến bất kỳ kìm đan tu sĩ cũng mạnh hơn một nước lãnh nguyệt hàn cũng sắc mặt nghiêm trọng nguyễn hoa kiếm hành với trước ngực cùng tô thần đứng sống vai lão giả kia thấy tô thần không nói càng là lên cơn giận dữ cười như như nói hôm nay coi như các ngươi tinh nguyện tông may mắn bất quá các ngươi cũng chớ đắc ý quá sớm tinh nguyện lao nhi hừ hắn sớm bị ta tông hoàn toàn tế luyện thần hồn câu diện bây giờ chẳng qua chỉ là một cụ mở ra thượng cổ lối đi vật sống chìa khóa thôi ha ha ha, ha. các ngươi coi như cứu về hắn cũng chỉ là cứu về một cụ đi thịt vật sống chìa khóa bốn chữ này giống như bốn chuôi ngâm độc đao nhọn h u n g h ă n g đâm vào lãnh nguyệt hàn buồng tim sắc mặt của nàng bá đ ị a một chút trở nên trắng bệnh lại không phân nửa h u y ế t sắc cái kia từ nhỏ nhìn nàng lớn lên dạy nàng tu hành đợi nàng như thân nữ như vậy tông chủ cái kia ôn h ò a hiền hòa t r ư ở n g giả lại bị tế luyện thành không có thần hồn chìa khóa tin tức này so với tông chủ bị bắt người bị thương nặng thậm chí so với tông chủ c h ế t trợn cũng phải làm cho nàng khó mà tiếp nhận nàng thân thể mềm mại kịch liệt lay động gần như không cách nào đứng vững trong tay nguyễn hoa kiếm cũng phát ra một tiếng kêu gạo ánh sáng rực rỡ hàm trong mắt la hoàn toàn khó tin cùng cói lòng tan n không thể nào sư phụ hắn nàng tự l ầ m b ầ m thanh â m nhỏ như mỗi kêu tràn đầy tuyệt vọng tô thần ở l á o giả vừa dứt lời đang lúc liền nhận ra được lãnh nguyệt hàn khắc thường trong lòng hắn căng thẳng một cổ khó mà ước chế l ử a giận cùng đau bồn u đan vào dâng lên hắn bất chấp kia vẫn đang kêu gào huyền thiên đạo tông trường lão một cái bước nhanh về phía trước đưa ra có lực cánh tay kịp thời đem lảo đảo muốn ngã lãnh nguyệt hàn ôm vào lòng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân thể nàng lạnh như băng cùng không khống chế được khen u n phần kia sâu tận xương tùy bị thương để cho trong lòng của hắn đối huyền thiên đạo tông hận ý, tô thần thanh â m mang theo một tia không dễ dàng phát giác run r u dày hắn ôm thật chặt nàng định dùng chính mình nhiệt độ cơ thể cùng lực lượng cấp cho nàng chống đỡ đ ừ n g sợ có ta ta tuyệt sẽ không để cho huyền thiên đạo tông nhân nhân ngoài vòng pháp luật vô luận là ai dám đối đãi như vậy tông chủ ta tô thần nhất định phải bọn họ nợ máu trả bằng máu thanh â m của hắn không cao nhưng từng chữ vàng vàng mang theo không cho dao động quyết tâm lãnh nguyệt hàn vùi đầu ở tô thần lồng ngực nước mắt cuối cùng cũng vỡ đê thấm ớt hắn v á áo nàng có thể cảm nhận được tô thần cánh tay kiên cố có thể cảm nhận được lời hắn chung phần kia vì nàng chống lên một mảnh trời đảm đương Phần k i ừ tô thần lãnh nguyệt hàn các ngươi cho lão phu t r ờ đợi lối đi mở ra ngày đó là ngươi tinh n g u y ệ t tông hoàn toàn tiêu diệt lúc l ư ợ c câu tiếp theo lời đọc á c lão giả kia tay háo hất một cái cuốn lên chim cốc đạo nhân cùng hết u y đồ tử hóa thành một vệt sáng mang theo còn sót lại huyền thiên đạo tông đệ tử thương hoàng trốn đi thật xa tô thần không có truy kích hắn chỉ là l ặ n g lặng ôm trong ngực b i thương không thể tự kiềm chế đại sư tỷ cảm thụ nàng thống khổ cũng cảm thụ trong lòng mình vẻ này khỏi bệnh đốt càng m á n h liệt l ử a giận huyền thiên đạo tông vật sống chìa khóa những chữ này mắt giống như đóng dấu một dạng thật sâu điêu khắc ở rồi đáy lòng của hắn h ắ n ngẩng đầu lên nhìn về huyền thiên đạo tông yêu nhân thoát đi phương hướng ánh mắt trầm tĩnh lại hắn sẽ để cho bọn họ biết rõ chọc giận hạ giá rốt cuộc có bao nhiêu nhà nặng nghề chương một trăm tám mươi sáu ngắn ngủi yên lặng tông môn chưa thương chương một trăm tám mươi sáu ngắn ngủi yên lặng tông môn chưa thương huyền thiên đạo tông yêu nhân như thủy triều thối lui h u y ề n áo chiến trường rốt cuộc thuộc về cận kề cái chết tịch nhưng yên tĩnh này so với trước kia chém giết càng để cho lòng người phát trầm trong không khí tràn ngập máu tanh cùng đất khô cằn hơi thở đứt gãy pháp khí tàn phá phụ lục còn có đồng môn chưa làm lạnh thân thể im lặng nói ra mới vừa thảm thiết may mắn còn sống sót tinh nguyện tông đệ tử trên mặt không có sau cuộc đời còn lại vui mừng chỉ có một mảnh mờ mịt cùng đại sư tỷ tô thần nhẹ dọn g tê trong ngực thân thể vẫn ở chỗ cũ nhỏ nhẹ phát run lãnh nguyệt hàng chậm rãi từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên nước mắt đã khô lưu lại lưỡng đạo vết tích ở tái nhợt trên má hết sức rõ ràng nàng đẩy ra tô thần cánh tay đứng thẳng người cứ việc động tác kêu mang theo mấy phần cá ngượng ánh mắt của nàng quét qua một mảnh hỗn độn t ô n g môn quét qua những thư kia hoặc nằm hoặc ngồi vẻ mặt đau thương đồng môn phần kia thuộc về đại sư tỷ đ à m đương cuối cùng là vượt trên rồi đáy lỏng như tê liệt đau nhức kiểm kê thương vong cứu chữa trọng thương sư huynh đệ nàng thanh âm hàng h ẳ n lại lộ ra đi theo ta kiểm tra hộ sơn đại trận tổn thương nói xong nàng liền xoay người bước chân có chút lảo đ ả o địa hướng đại trận trung tâm đầu mối then chốt đi tới kia đơn bạc bóng lưng giờ phút này lại gánh vác lên toàn bộ tông môn sức nặng tô thần chưa cùng đi lên hắn biết rõ giờ phút này lãnh nguyệt hàn cần dùng tông môn sự vụ tới lấp đầy tâm trạng không để cho mình đắm chìm với trong b i thương hắn phải làm không phải chống r ô n g an ủi mà là giải quyết thực tế nhất vấn đề khó khăn ánh mắt của hắn rơi vào hộ sơn đại trận mấy chỗ kia nhất cảm đạm tiết điểm bên trên mới vừa kia kim đan đình phong láo giả huy áp một vốn một lời liền tàn phá đại trận tạo thành tiến một bước tổn thương. n h ư không kịp thời tu b ổ huyền thiên đạo tông lúc nào cũng có thể kéo nhau trở lại chư vị sư m i n h có thể hay không tin ta một lần tô thần đi tới vài tên phụ trách trận pháp trưởng lao và đệ tử trước mặt thanh âm trầm ổ n một tên tóc trắng trưởng lao mang bộ mặt sầu thảm thở dài nói tô thần ngươi công lao quá vĩ đại chúng ta tự nhiên tin ngươi chỉ là trận này m ắ t nền tảng bị tổn thương nghiêm trọng tô n g môn dự trữ tinh thần xa ở trước đó chống đ ỡ c h u n g đã tiêu hao hầu như không còn trong thời gian ngắn sợ là khó mà chữa trị tinh thần xa ta có tô thần lời ít ý nhiều hắn lật bàn tay một cái thổi phồng tản ra nhu h ò a ánh sao màu bạc sa lịch liền xuất hiện ở lòng bàn tay đem phẩm chất cao hơn s a tông môn cất giấu trường lao k i a nhìn đến vật ra chật mừng rỡ t ố t t ố t có vật này đại trận liền có thể ổn định cơ sở tô thần cũng không như vậy dừng tay hắn đi tới một nơi băng liệt trận cơ trước ngồi sổ người xuống ngũ hành hôn đội chi lực từ lòng bàn tay hắn chậm rãi chạy ra hóa thành dòng khí màu xám dẹ đặt t h a m dò vào trận cơ trong cái khe n à y hôn đội chi lực bao dung v ă tượng vừa có thủ hành nặng nề vững chắc lại có thủy hành miên nhu thấm vào còn có một hành sinh cơ tu bổ tại hắn dưới sự dẫn đường k i a dòng khí màu xám giống như cao tay nhất là công tượng đem hư hại đường vân một chút xíu di hợp công hiệu suất cùng đẹp đẽ để cho một bên trận pháp các trưởng lão nhìn đến xem thế là đủ rồi trong lúc nhất thời toàn bộ tinh nguyện tông đều tiến vào một loại bi thương mà có thứ tự bận rộn bên trong lãnh n g u y ệ t hàn tính t r u n g toàn cục điều động đến mỗi một phần nhân lực vật lực mà tô thần là thành trong lòng người sở hữu định hải thần trâm hắn không chỉ muốn không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn chữa trị lại trận còn từ hắn pháp bảo chứa đồ chung lấy ra một nhóm lại một nhóm phẩm chất cực cao đan dược chữa thương biết tông m ô n lửa xém lông mày không có ai đi hỏi những tài liệu chân quý này cùng đan dược đến từ đâu bọn họ chỉ biết rõ vị này trong ngày thường không lộ ra ngoài tiểu s ư đệ ở tông môn nhất thời khắc nguy ê n a n chống lên một mảnh trời bóng đêm dần khuya d ù n g mình dần dần dày tông chủ bên trong đại điện dưới á n h đến lãnh nguyệt hàn ngồi một mình ở trước á n trước mặt đống một quyển quyển danh sách đó là thương vong đệ tử danh sách mỗi một cái tên đều giống như một cây t r â m đâm vào trái tim của nàng bên trên nàng đã tại nơi này ngồi mấy giờ chưa từng đọc tới cũng chưa từng chấm mắt tươi đẹp trên dung nhàn tràn đầy vây không đi mệt mọi cùng đau thương cửa điện bị nhẹ nhàng đầy ra một đạo thân đạo đi vào. ảnh lãnh, là là thần. Thần lãnh nguyệt hàn nhìn hắn môi giật giật lại cuối cùng không nói cái gì chỉ là nâng chung trà lên cái miệng nhỏ để uống ấm áp nước trà theo cổ họng chật xuống vẻ này kỳ dị mùi thơm cũng theo đó thấm vào tim gan để cho nàng căng thẳng cả ngày tinh thần thoáng l ỏ n g lẹo chút tô thần liền đứng ở một bên không có đi cũng không nói gì thêm chỉ là lẳng lặng phục hồi sau đó mấy ngày tất cả là như thế giữa ban ngày hai người mỗi người quản lý chức vụ của mình vì tông môn xây lại hối hả đến đêm khuya tô thần tổng hội đoán được giờ bưng một ly ấm áp linh t r à đi tới tông chủ đại điện cái này tựa như thành một loại không tiếng động ước định đêm này phong càng lạnh hơn tô thần đi vào đại điện lúc thấy lãnh nguyệt hàn nằm ở trên bàn tựa hồ là ngủ thiếp đi trên người nàng chỉ mặc đơn bạc tông môn trường bảo dưới ánh đến có thể thấy nàng g ầ y g ò b ả vai ở có chút lên xuống lông mi thật dài bên trên tựa hồ còn treo móc không làm nước mắt tô thần bước chân ngừng lại hắn vốn định lấy một cái áo khoác vì nàng phụ thêm lại sợ đã quay dày nàng hiếm thấy ngủ yên hắn nhìn ra được nàng quá mệt mỏi tâm lực quá mệt mỏi ngay tại hắn trần trờ đ a n g lúc giữa bàn mà ngủ lánh nguyệt hẳn vô ý thức giật mình đầu nghiêng một cái đúng là nhẹ khẽ tựa vào chân của hắn bên tô thần thân thể thoáng chốc cứng đờ cách vật liệu may mặc hắn có thể cảm giác được nàng phát ti n u mềm mại cùng nàng hô hấp lúc chuyển tới ấm áp hơi thở một cụ không nói rõ được cũng Hôn tạp chương một trăm tám mươi bảy huyền minh truy hồn ấn diễn biến chương một trăm tám mươi bảy huyền minh truy hồn ấn diễn biến sắp trời c h bảo t sáng lãnh nguyệt hàn khi tỉnh lại phát giác chính mình lại nằm ở trên bàn trên người nhiều hơn một cái mang theo khí tức quen thuộc cáo khoác tô thần đã sớm không thấy tăm hơi nàng kinh ngạc nhìn ngồi chỉ chốc lát đem món đó áo khoác cẩn thận xếp xong đáy mắt đau thương chưa giảm nhưng cũng lắng đọng xuống một phần khó tả y ê n l ạ o tông môn xây lại ở bi thương màu lót bên trên đều đ â u vào đấy tiến hành tô thần thành bận rộn nhất người hắn cơ hồ là lấy sức một mình gánh chịu hộ sơn đại trận tu phục trách nhiệm nặng nghề mỗi ngày hắn đều ngồi xếp bằng ở tâm trận đầu mối then chốt hùng hậu hỗn độn linh lực liên tục không ngừng đ i ệ thua đưa đi như mưa thuận gió hỏa tư dưỡng những phá đó tổn hại trận cơ cùng phút ngay hôm đó hắn đang ở tu bổ một nơi mấu chốt nhất chịu theo kim đan kỳ hỗn độn linh lực thúc giục đến mức tận cùng bên trong đan điển ngũ hành khí toàn vận chuyển tốc độ cao một cổ t r ư ớ c đó chưa từng có tràn đầy lực lượng từ lòng bàn tay hắn tràn vào trận pháp trung tâm cũng vào thời khắc này cái kia tiềm tàng ở đan điển sâu bên trong hồi lâu không có động tĩnh huyền minh truy h ồ n ấn lại giống như là bị này cổ tinh thuần hỗn độn chi lực đánh thức đ ố i thú bắt đầu bất an nhuyến động từng đạo âm h à n cực kỳ hơi thở theo hắn kinh mạch định cùng hắn tự thân linh lực dây dưa dung hợp này dấu ấn không còn là một cái vật chết nó giống như một cái độc lập vật còn sống ở lực lượng của hắn nguồn suối bên trong ôm xuống căn nó th tràn đầy đối lực lượng khát vọng đối sát lục khích lệ cùng trong lòng của hắn đối huyền thiên đạo tông hận ý n g ậ p trời lại sinh ra bí mật cộng hưởng đó là một loại hấp dẫn một loại chỉ cần hắn vui lòng liền có thể mượn dùng này cổ âm t à lực để cho tự thân tu vi trong vòng thời gian ngắn tăng vọt hấp dẫn tô thần chán thấm ra mồ hôi lạnh hắn cuối cùng cũng biết rõ này huyền minh truy h ồ n ấn xa không chỉ là truy lùng xác định vị trí vậy thì đơn giản nó là một viên độc loại là huyền thiên đạo tông lưu ở trong cơ thể hắn cuối cùng thủ đoạn trong ngày thường ẩn nút bất động chỉ khi nào hắn tu vi tính tiến hoặc là kích động trong lòng độc này loại sẽ gặp nảy m định đưa hắn từ bên trong phân giải đồng hóa cuối cùng để cho hắn cũng thay đổi thành một cái chỉ biết sát lục tà ma hắn phải đem vật này bạc trừ nghĩ đến đây hắn quyết định thật nhanh thu hồi linh lực đối một bên hiệp trợ trận pháp dài lao đạo nơi này cơ sở đã ổn còn lại chỉ cần làm từng bước địa bổ túc linh thạch là được bên ta mới thúc giục công pháp tựa như có cảm giác cần phải lập tức bế quan vững chắc cảnh giới trường lao kia thấy sắc mặt của tô thần n g ư n g trọng không dám thờ ơ luôn nhậm nói phải làm phải làm tông môn an nguy toàn nhờ tô sư chất ngươi cứ việc an tâm bế quan bên ngoài sự vụ có chúng ta tô thần gật đầu một cái đứng dậy đi tông chủ đại điện lãnh nguyệt hàn đang cùng mấy vị chấp sự thương nghị vật liệu điều phối thấy tô thần đi vào vẫy tay để cho những người khác đi trước lui ra tu bổ trận pháp nhưng là gặp vấn đề khó khăn nàng v ấ n đạo trong giọng nói mang theo ân cần trận pháp không đáng ngại ánh mắt của tô thần không cùng nàng mắt đ ố i mắt chỉ là bông xuống mắt nhìn dưới mặt đất ta cần bế quan mấy ngày lãnh nguyệt hàn phát giác hắn một tia khắc thường h ắ n t ự i hồ đang tận lực kéo dài khoảng cách cái loại này ở mấy ngày trước đây trong đêm khuya lơ đáng lộ ra thân cận giờ phút này đã không còn sót lại chút gì cướp lấy là một loại lễ phép mà xa lánh thái độ trong lòng nàng s ẹ t qua vẻ không hiểu còn có chút nhỏ vô ích rơi nhưng nàng không có hỏi tới nàng biết rõ người tiểu sư đệ này trong lòng cất giấu quá bí mật của nhiều cũng lưng đeo quá nhiều trách nhiệm nàng chỉ l à ứng một cái tự ngay sau đó lại bổ sung tông môn trong bảo khố còn có chút tính tâm an thần đang dược ta hơi sao để cho người ta đưa cho ngươi mọi việc chớ có gắng g ư ợ n g tô thần l ử một tiếng liền xoay người rời đi bước chân so với lúc tới càng nhanh thêm mấy phần hắn sợ nhiều hơn nữa lưu một khắc sẽ bị trong mắt nàng ân cần g a o động quyết tâm tính thất bên trong cửa đá hạ xuống ngăn cách ngoại giới hết thầy tô thần ngồi xếp bằng thân thức chìm vào đan điển hắn điều động ngũ hành hỗn độn linh lực hóa thành một cái thật lớn tối say bắt đầu c h ậ m rãi lại kiên định nghiền hướng cái viên này huyền minh truy h ồ n ấn một trận không tiếng động chiến tranh ở trong cơ thể hắn bùng nổ truy h ồ n ấn buộc phát ra thê lương phản kháng khí t ứ công hàn điên cùng đánh thẳng vào hắn kinh mạch từ n g màn máu tanh n à o ảnh ở hắn trong óc tháo o h i ệ n đó là huyền thiên đạo tông đệ tử bị hắn chém chết cảnh tượng là hắn lựa giận trong lòng thịnh nhất thời gian t ơ ma hợp thời mà sống hắn thần thức dần dần mơ hồ trước mắt xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc là lãnh nguyệt nàng mặc đến món đó làm áo t r ă n g váy mang trên mặt hắn từ không gặp qua mị hoặc nụ cười chậm dại hướng hắn đi tới tô thần cần gì phải thống khổ như vậy nàng thanh n h m lu mị tận xương cổ lực lượng kia cũng là lực lượng tiếp nhận nó ngươi là có thể trở nên mạnh hơn cường đại đến có thể tùy tiện nghiền nát huyền thiên đạo tông cường đại đến mới có thể bảo vệ được ta muốn bảo vệ hết thảy nàng đưa tay ra muốn nuốt vẽ hắn gò má ngươi không phải vẫn luôn muốn bảo vệ ta sao có lực lượng này lại không người nào có thể tổn thương ta chúng ta tô thần hô hấp trở nên thô trọng đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất khát vọng bị này tâm ma vô hạn phong to bảo vệ nàng là hắn muốn bảo vệ nàng có thể không phải dùng loại phương thức này hắn trong đầu hiện ra là cái kia ở tông môn nơi phế tích cố nén đau b u ồ n gánh lên hết t h ể kiên cường bóng lưng là cái kia ở đêm khuya ánh đến hạ giữa bàn mạng ngủ lông mi bên trên treo nước mắt tiểu thụy dung nhan chân chính nàng không biết dùng loại phương thức này dẫn dụ hắn chân chính nàng nếu là biết rõ hắn vì lực lượng mà rơi vào tà ma chi đạo chỉ có thể tan nát c õ i lòng chỉ có thể thất vọng người không phải nàng tô thần thanh âm chẳng hẳn lại lộ ra một c ộ như đinh chém sát thanh minh thủ hộ nàng tấm lòng ấy không phải để cho hắn trầm luân dục vọng mà là để cho hắn giữ tỉnh táo cái neo theo ý chí của hắn kiên định trước mắt ảo ảnh giống như bể tan thành gương từng khúc da bị nẻ cuối cùng hóa thành hư vô tô thần t r ợ t mở mắt ra phun ra một cái mang theo hắc khí h ứ huyết bên trong đan điền huyền minh truy hồn ấn ánh sáng ảm đạm rất nhiều bị hôn đ ộ n linh lực áp chế gắt gao lần nữa lâm vào yên lạo hắn biết rõ vật này cũng không trừ tận gốc chỉ là tạm thời ở nút mấy ngày sau hắn đi ra tính thất dương quang chính được hắn nhìn thấy lanh nguyệt hàn đang đứng ở trước điện trên quảng trường chỉ huy các đệ tử dọn dẹp tàn cuộc nàng tự hồ nhận ra được ánh mắt của hắn, quay đầu lại. hướng hắn lộ ra một cái nhàn nhạt, nhạt mang theo vui vẻ yên tâm nụ cười tô thần tâm nặng nề nhảy một cái hắn bước chân lại theo bản năng đi vòng nàng chỗ phương hướng từ một cái k h á c con đường mòn lặng lẽ đi về phía sau sơn hắn nhìn ánh mắt của nàng bên trong nhiều một chút mình cũng không nói được đồ vật có đêm đó ánh đến hạ ôn u có tâm ma h u y ễ n cảnh trung sợ hãi còn có thật sâu lo lắng âm thầm trong cơ thể hắn viên kia độc loại nhân hắn mà sống cũng nhân nàng mà đậu đang không có hoàn toàn chắc chắn đem hoàn toàn trừ tận gốc trước cách xa có lẽ mới là đối với nàng tốt nhất bảo vệ lãnh nguyệt hàn nụ cười trên mặt chậm rãi đông đặc nàng nhìn tô thần đi xa bóng lưng phần tia tận lực xa lánh rõ ràng phải nhường nàng không cách nào xem nhẹ nàng đôi mi thanh tú hơi nhăn trong lòng nghi vấn mọc công tủm lại cuối cùng chỉ là than nhẹ một tiếng xoay người tiếp tục đem sự chú ý nhìn về phía tông môn sự vụ gió thổi qua cuốn lên trên đất bụi đất cũng thổi dối loạn nàng sợi tóc giống như giờ phút này nàng lung tung tâm trạng Trưng 188, huyền thiên đạo tông xuất trưng thiên tông xuất T huyền phản công, dẫn xà xuất động, trưng 188, huyền thiên đạo tông phản công, dẫn xà xuất động. đạo đạo xà xà Một một d hắn g đem b chính mình toàn bộ tâm thần cũng đầu nhập vào đối tông môn đại trận gia cố cùng sửa đổi bên trong hắn lấy ngũ hành hôn đội chi lực làm dẫn đem chính mình từ ngọc bội thần bí trong không gian thúc đẩy sinh trưởng ra đủ loại tài liệu chân quý xảo diệu dung nhập vào trận pháp tiết điểm phần này hiếm thấy bình tĩnh ở ngày thứ bảy sau trưa bị một trận hoảng hốt tiếng vó ngựa hoàn toàn đánh vỡ một tên mặc thanh dương môn quần áo trang sức đệ tử cưới một con linh lực hao hết miệng sùi bọt mép truy phong thú vọt tới tinh nguyện tông trước sân môn hắn lăn xuống t h u c ó n g máu me khắp người một cái cánh tay mềm lũn rũ hiển nhiên là chặt đứt tinh nguyện tông tiền bối cứu mạng cứu mạng a đệ tử kia khản cả giọng trong mắt tràn đầy tia máu cùng kinh hoàng thủ sơn đệ tử liền tranh thủ hắn đỡ dậy tin tức tầng tầng báo lên rất nhanh liền chuyển đến tông chủ đại điện Lúc đó, lãnh nguyệt hàn chính cùng mấy vị trưởng lao thương nghị tông môn tài nguyên lần nữa phân phối nghe được thông báo nàng mi tâm giật mình một loại dự cảm bất tường xông lên đầu dẫn hắn đi vào nhớ b u ồ n é p tên miền h i ệ thanh dương môn đệ tử bị chết vào trong điện vừa thấy được ngồi ngay nắn g chủ vị lãnh nguyệt hàn liền ù m một tiếng quỳ sụp xuống đất gào khóc lãnh s ứ tỷ t à thanh dương môn xong rồi toàn bộ xong rồi điện nội khí phân trở nên đông lại một cái một tên tính tình gấp gáp chấp sự trưởng lao tiến lên một bước trầm giọng hỏi kết quả chuyện như thế nào nói rõ ràng ừ là huyền thiên đạo tông không bọn họ đánh tinh nguyện tông cơ hiệu đệ tử kia khóc không thành tiếng n ô n ngữ bừa bãi bọn họ nói nói chúng ta thanh dương môn cấu kết yêu nhân phản bội chính đạo là tinh nguyện tông thừa lệnh vua nguyên minh chi mệnh tới dọn dẹp môn hộ ta thanh dương môn ba trăm m ư ơ i bảy miệng trong một đêm toàn bộ bị dịch rồi ta là trưởng môn liều chết đem ta đưa ra để cho ta tới tinh nguyện tông hỏi cái biết rõ lời vừa nói ra cả điện đều kinh hãi một bên nói bậy nói bạn kia chấp sự trưởng lão phẫn nộ quát ta tinh nguyện tông cương mới vừa trải qua huyết chiến nguyên khí tổn thương nặng nề như thế nào đi công đánh cắp người thanh dương môn đây là huyền thiên đạo tông g i a n kế ý ở khích bác ly gián Có cố có chiêu, cùng còn có thể. trong thật Triều, tinh nguyệt tông、hàn、nguyệt kiếm quyết rất Nhưng họ pháp, hàn bọn gắng bên giống nhau, còn có kia người mấy kiếm kia đệ ầ thần phần u nhau. lĩnh, thân hình. Thân hình cùng tô thần sư hình, có phần giống tô tám có sư bảy đ tử kia run rẩy nói ra cuối cùng một câu liền tựa như dùng hết thật sự có sức lực sụi lơ trên đất toàn bộ đại điện thoáng chốc lâm vào hoàn toàn tinh mịch như thế áp độc như thế tinh chuẩn giá họa bọn họ không chỉ có muốn tàn sát còn phải chu tâm bọn họ muốn cho tinh nguyệt tông ở toàn bộ thiên nguyên đại lục cũng trên lưng lạm sát kẻ vô tội tàn sát đồng đạo t i ế n xấu lẽ nào lại như vậy k h người quá đáng tính khí hỏa bạo trưởng lão dẫn đến cả người phát r u n g tông chủ chúng ta nguyện lập tức xuống núi làm sáng tỏ sự thật cùng k i ê n huyền thiên đạo tông t à ma liều mạng không thể một vị khắc n ă m trưởng trưởng lão lập tức nói lời phản đối này đúng là bọn họ cái tròng bây giờ ngoại giới nhất định tin nhảm nổi lên bút phía chúng ta vừa ra sơn sẽ gặp rơi vào trăm miệng cũng không thể b ả o chữa tình cảnh bọn họ chính là muốn buộc chúng ta đi ra ngoài tốt trong bóng tối bày mai phục đem ta đợi một lưới bắt hết vậy liền trơ mắt nhìn bọn hắn hướng trên người chúng ta tắt nước g i sao ta tinh nguyện tông thanh danh so với tính mạng còn trọng yếu hơn trong điện tranh chấp không nghỉ người người sắc mặt nghiêm trọng lãnh nguyệt hàn ngồi ở chủ vị không nói một lời nàng có thể cảm giác được một tấm lưới lớn vô hình đang từ bốn phương tám hướng bao phủ tới để cho nàng làm cho cả tinh nguyệt t ông đều có chút không thở nổi nàng hồi nào không giận hồi nào không muốn đem những thứ kia gài tang vật hãm hạ i yêu nhân b ă n g thầy v ạ n đoạn có thể nàng là nhất tông tri chủ nàng phía sau là mấy ngàn danh vừa mới trải qua hạo kiếp đồng môn nàng không thể hành động theo cảm tình loại này vô lực cùng phẫn nộ x u ô i ngược cảm giác ép tới trái tim của nàng miệng ó chịu chẳng biết lúc nào tô thần đi vào đại điện hắn không có tham dự tranh luận chỉ là yên lặng ngay n ó n Cuối cùng Nguyệt đi tới Lánh、nguyệt、Hàn ba ê n người. Trong điện tiếng c i vã, bóng của b đêm như mực lãnh nguyệt hàn một mình đứng ở tông chủ đại điện trên sân thượng ván gió thổi lất phất nàng tóc dài cũng không thổi tan nàng giữa hai lông mày vẻ bồn dầu phía sau t r u y ề n tới nhỏ nhẹ tiếng bước chân nàng không quay đầu lại cũng biết là ai tô thần đi tới bên cạnh nàng cùng nàng đứng sau vai cùng nhìn về dưới núi kia phiến trầm trầm bóng đêm h u y ề n tiên đạo tâm huấn không chỉ là hủy d i ệ t tinh nguyện tông danh dự tô thần thanh â m rất bình tĩnh giống như là ở trình bày một cái sự thực trước bọn họ làm u ố n dụ ta đi ra ngoài lãnh nguyệt hàn lông mi nhẹ nhàng chấn động một chút nàng dĩ nhiên cũng nghĩ đến một điểm này cái k i a cùng tô thần thân hình tương tự người dẫn đầu chính là rõ ràng nhất m ù i nhử bọn họ đánh giá thấp đại sư tỷ cũng đánh giá cao ta tô thần nghiêm đầu nhìn nàng chân mày nhũ chặt một cái tông môn sống còn sẽ không bởi vì ngoại giới mấy câu nêu xấu liền sụp đổ hắn đưa tay ra động tác rất nhẹ mang theo một tia chần chờ nhưng cuối cùng vẫn rơi vào nàng mi tâm dùng lòng bàn tay chậm rãi đem đạo kia nhữ lên nếp nhăn vớt lên ấm áp từ mi tâm chuyển tới mang theo một loại an định lực lượng để cho lãnh nguyệt hàn lùng t u n g tâm trở yên t ĩ n h trở lại nàng d ư n g mắt ngắm vào cái k i a đôi trong bóng đêm vẫn thanh lượng như cũ trong tròng mắt đại sư tỷ tô thần thu tay về trong giọng nói lộ ra một cổ không cho dao động ý vị chúng ta không thể luôn là bị động bị đánh huyền thiên đạo tông muốn dẫn xả xuất động chúng ta đây liền tương kế tự kế chủ động đánh ra đem này con rán động hoàn toàn đánh chết lời nói của hắn không có lời nói hùng hồn lại giống như một thanh kiếm sắc chém ra rồi trong lòng lãnh nguyệt hàn sở hữu mê vong cùng chần trở đúng vậy một mực phòng thủ cùng g i ả i bày chỉ sẽ để cho chính mình lâm vào sâu hơn vũng bùn chỉ có chủ động mới có thể đoạt lại tiên cơ bất kể thế nhân thấy thế nào tô thần tiếp tục nói chúng ta thủ hộ là trong lòng chúng ta đạo nghĩa chỉ cần chúng ta chính mình không thẹn với lương tâm giờ k h ắ c này nàng đ ỗ n h i ê n biết tô thần mấy ngày trước đây xa lánh hắn không phải ở lưu bước mà là ở xúc tích lực lượng đang suy tư phương pháp phá cuộc hắn lưng đeo xa so với chính mình tưởng tượng phải nhiều lãnh nguyệt hàn nhẹ nhàng phun ra một chữ trong mắt vẻ buồn rầu quét một cái sạch cướp lấy là ngày xưa vắng lặng cùng quyết định ngươi nói chúng ta nên thế nào làm Cô thần nhìn nàng lần nữa phân chấn vẻ mặt trong lòng an định lại bọn họ nếu muốn tìm ta ta liền cho bọn hắn này cái cơ hội hắn q vẽ môi câu dẫn ra một v ệ lạnh lùng độ cong chỉ là ai là thợ săn ai là con mồi liền muốn đến thời điểm mới biết